Nhưng cũng tại lúc này, Hắc Bảo Nhân cầm cố ở trên người hắn lực lượng, tại đây mạnh mẽ trùng kích, cũng thoáng cái vỡ tan, Ninh Hiên trong nháy mắt khôi phục tự do, hắn liều lĩnh thương thế, bay thẳng đến tử vong không gian trên cao phi độn quá khứ. Kia bên ngoài thông đạo, lúc này toàn bộ đều bị Hắc Bảo Nhân đem xóa đi, chính là phòng ngừa Ninh Hiên bỏ chạy đi ra ngoài. "Muốn chạy, tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn là đi với ta quân vương điện một chuyến." Hắc Bảo Nhân tài quyết giả hét lớn một tiếng, bàn tay to lần thứ 2 một trảo. Đại lượng không gian khi hắn lòng bàn tay áp xuống lại, Ninh Hiên lại một lần bị giam cầm lại, như hổ phách bên trong đích con rồi giống nhau. "Gì đó dị đoan, hắn là ta Long đình bên trong đích Long kỵ, quân vương không nên lấn hiếp người quá đáng." Tiễn Như Tuyết trầm tĩnh một tiếng, lúc này cũng bất chấp kia Phan Kỳ Lạp ở một bên nhìn chằm chằm, nàng chỉ điểm một chút sát xuất đi, phấn toái chân không, đem Ninh Hiên giải cứu ra. "Quân vương, ta Ninh Hiên nhớ kỹ." Ninh Hiên ở thời khắc này, là lựa giận điên cùng sinh. Hắn không biết mình tại sao bị cái thế lực này đem hơn chút lo lắng, đồng thời còn đánh lên một cái dị đoan đắc tội danh, trong lòng hắn âm thầm nhớ kỹ quân vương điện, sau đó trong nháy mắt này, trực tiếp thiêu đốt máu huyết, thi triển ra huyết tế thuật, phong hoàng thuấn bộ bạo phát đến lớn nhất cực hạn, hắn cư nhiên hướng phía tử vong thần quốc bên trong phóng đi. mau ngăn cản hắn. Phan Kỳ lạp ánh mắt chật lóe, hướng về phía rù chết vong quân đoàn ra lệnh. Trần Vũ Thiểm Quang Ninh hiên một bên thi triển phong hoàng thuấn bộ một bên buộc phát ra tối cường binh pháp chân vũ thiểm quang càng thêm điên cuồng vận chuyển trong cơ thể nhân quả lực, thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực, thân thể hắn chợt lóe hóa thành một đạo kinh khủng quang diễm, ở hết thể tử vong chiến sĩ cũng không có kịp phản ứng tình thế, liền vọt vào tử vong thần quốc bên trong, hư không tiêu thất không gặp. Làm sao có thể? Cư nhiên nhanh như vậy. Sợ rằng nhất địa đạo tông cũng không có như thế tốc độ khủng khiếp. Nguyên một đám tử vong chiến sĩ hít vào một hơi. Bọn họ căn bản cũng không biết, đối phương là làm sao mặc qua phòng tuyến của bọn họ, liền tiến vào tử vong thần quốc. Hào tiểu tử, hào khí phách, cư nhiên như thế được ăn cả ngã về không, chạy hào ngay cả ta đều cũng không có nhìn trộm qua tử vong thần quốc, bất quá như ngươi vậy làm, chỉ là làm cho mình bị chết nhanh hơn mà thôi. hắc bào nhân thấy ninh Hiên không muốn sống loại chạy hào tử vong thần quốc, trong tâm linh, đều sinh ra khiếp sợ. hắc bào nhân hơi suy tư trong chốc lát, liền thân thể loại ra, tiêu thất ở tử vong thâm viên nội. Mà yến như tuyết ánh mắt tính táo nhìn phía tử vong thần quốc nơi nào, nàng vĩnh viễn đều là một ít phó giải quyết việc chung, băng lãnh tới cực điểm đích biểu tình, tựa hồ trên đời này không bằng có thể làm cho nàng biến sắc khiếp sợ chuyện tình. Yến như tuyết ánh mắt, chỉ là hơi chút tính tính toán một cái, liền trực tiếp thối lui ra khỏi tử vong thâm nguyên, không biết tung tích. Trong ngay mắt, to như vậy tử vong không gian, ngoại trừ tử vong linh thú cùng tử vong quân đoàn, chính là một mảnh vắng vẻ, không có bất kỳ chém giết có tiếng Phan Kỳ Lạp Như cũng là kia phó ngơ ngác bộ dạng, nàng nhìn cũng chưa từng nhìn rất nhiều tử vong quân đoàn liếc mắt, trực tiếp tiến nhập tử vong thần quốc nội, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, làm đại bộ phận thế lực đạo tông cao thủ cứu ra môn hạ của bà qua mình đệ tử, đều rơi vào trầm mặt ở giữa, tựa hồ đang nổi lên gì đó. Mà lúc này Long đỉnh, đồn đại một lớp tiếp theo một lớp, đã trải qua tử vong thâm nguyên tàn khốc chém giết về sau, rất nhiều người đều suy đoán tử vong thần quốc là muốn xâm lấn Cựu Châu thần quốc rất nhanh liền muốn nên đón một hồi liên quốc chiến tranh. đồng thời từ tử vong thâm nguyên nội trở về long đỉnh chiến sĩ, tử vong thảm trọng, long vệ cùng sĩ quan phụ tá tổn thất đều vượt qua liêu tám chín thành, long kỵ cũng tử thương hơn phân nửa. đồng thời long đỉnh còn hao tổn một pho tượng long hầu cấp bậc chính là đạo tông nhân vật. kết quả như thế, tuyệt đối không thể dùng chiến thắng trở về mà về để hình dung, đưa cho long đỉnh trầm trọng đả kích. mà khi nay danh tiếng tối thịnh long đỉnh cực mạnh tân nhân vương, nhưng không có tử, tử vong thâm nguyên nội đi ra cái này để cho rất nhiều nhìn có chút hả hê, đỏ mắt Linh Hiên như vậy nhảy lên bay tốc độ quan danh người đều ác độc suy đoán Linh Hiên chết trận ở trong đó. nói chung, Linh Hiên lớn nhỏ lời đồn không ngừng nô ra, mọi thuyết không đồng nhất. theo Linh Hiên không bằng xuất hiện, kia bị hắn bắt bỏ vào nhà giam Cơ Gia thiếu gia Cơ Thường Hồng thẩm phán, càng là rơi vào một loại giằng co trạng thái. Cơ Gia thấy hưng sư vấn tội Linh Hiên tiêu thất, liền nhất cử cường thế yêu cầu đem Cơ Thường Hồng đem phóng xuất. nhưng này chấn thủ nhà giam ngục đầu. Cũng là không cảm kích chút nào, toàn bộ đều nhất nhất cự tuyệt trở lại. Đúng lúc này, triết Úc cùng Trung Ly diễm hai nàng, còn có Tô Dung đoàn người, trở về đến Long Đình về sau, mọi người chức quan, toàn bộ lên cấp một sao, ngoại trừ triết Úc là ba tinh Long Kỵ, Tô Dung, Nghiếp Sơn Hà, Lam Hương Tuyết, Xích Lam Nhi, Tân duyên tất cả đều tấn thăng đến hai tinh Long Kỵ. Mà bọn họ những người này, mơ hồ liên hợp lại, lấy triết Úc dẫn đầu, Ngọc Lân Long đang âm thầm tương trợ, toàn bộ đều đối với cơ thường hồng thẩm phán. Yêu cầu nhất định phải đợi được Ninh Hiên trở về sẽ tác phán quyết. Bọn họ tin tưởng, Ninh Hiên nhất định sẽ trở lại, đồng thời thời gian sẽ không quá dài. ở Bùi Đế lạc một ít mạch ở bên trong, Bách Lý Tú một, Quý Nguyệt Phỉ đều tấn thăng đến nhị tinh long kỵ, Bùi Đế lạc bởi vì biểu hiện cực kỳ kết xuất, chức quan ngay cả nhảy hai sao, tấn thăng đến ba tinh long kỵ. Tin tức này vừa truyền ra, Bùi Đế lạc lập tức là được long kỵ bên trong đích tiêu điểm, mơ hồ có thay thế được Ninh Hiên trước đây địa vị. Nhưng những thứ này đối với khổng lồ Long đỉnh mà nói, đều là một ít bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Ở Long đỉnh sở kiến lập một tòa trong mật thất dưới đất, thứ chín hội nghị nội, để một tấm dài đến năm trượng do trời tinh chế thành bàn dài, ở bàn dài hai bên trái phải, bên trái nhất phương đoàn tọa chứ ở Long hầu trong, lớn nhất lực ảnh hưởng năm tên Long hầu, bên phải nhất phương, toàn bộ đều là thành viên hoàn thất, là thiếu suất cấp bậc chính là đại tướng, mơ hồ so với Long hầu cao hơn ra một cái cấp bậc. Mà ở bàn dài đầu đôi hai đầu bất ngờ an vị một vị quyền thế ngập trời cựu thiên tuế, chính là thần hi cựu thiên tuế, cùng hắn đối diện, lại là Yến Như Tuyết Long Tước. Được rồi, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, kia đầu tiên chính là do Yến Long Tước đều thuật nói một chút tử vong thần quốc một ít tình báo. Dẫn đầu lên tiếng thần hi cựu thiên tuế, lúc này hắn thi triển kinh người quyết đoán cùng thượng vị giả đặc biệt phong mang. Yến Như Tuyết chậm rãi đứng lên, sắc mặt băng lãnh, như cơ rồi giống nhau, nàng hai mắt nhìn trùng quanh một vòng, sau đó mới chậm rãi nói, theo ta được biết Tử vong thần quốc là một cái độc lập quốc gia, là do 69 tầng tử vong chiến khu tạo thành, bên trong không còn là tử vong không gian, toàn bộ đều là lấy một loại chiến khu hình thức thành lập tồn tại, mỗi một tầng tử vong chiến khu, đều xây dựng không ít thật lớn thành thành phố, bên trong là thành lập quân đoàn chế độ, càng lên cao, đại biểu cho bên trong hoạt tử nhân lại càng kinh khủng, trong truyền thuyết cấp thần tư đại đế, chính là ở tại 99 chiến khu tử vong cổ bảo nội, là tử vong thần quốc đại đế, cũng tức là tối cao người thống trị. Chương 237, tử vong chiến khu, tháng 5 năm 10. Nói tiếp, cựu thiên tuế thần hy không nhanh không chậm nói. Những tin tức này, ta đều là từ tử vong thần quốc nội, một vị thân phận đặc thù nữ tử có được, nàng gọi làm phan kỳ lạp, là tử vong thần quốc 78 chiến khu tối cao người thống trị, thực lực chỉ là so với ta thấp hơn một bậc, người này kinh nghiệm không đủ, không biết ta đang cùng nàng giao thủ thời điểm, đánh cắp trong ngóc nàng đích nhân đạo khí tức tiến hành thôi diễn liền có thể đem tử vong thần quốc đại thể đường viền suy tính đi ra, bất quá suy tính phải rất mơ hồ. nếu không phải, quân vương tài quyết giả hoành nhúng một tay, ta còn có thể đánh cắp đến tử vong thần quốc nhiều hơn tin tức. yến như tuyết thể thức hóa trần thuật nói nói, quân vương tài quyết giả, bọn họ làm sao sẽ hoành nhúng một tay? một vị tóc dài xóa vai long hầu cao mày hỏi, người này ở long đỉnh trung được người gọi là thần uy hậu, độc bá nhất phương là lớn nhất trùng kích long tức địa vị long hầu một trong, quân vương luôn luôn lánh đời không ra. Là cựu châu thần quốc ở bên trong, thần bí nhất thế lực, so với huyết thống thế lực, còn muốn kinh khủng thần bí, trưởng quản cựu châu thần quốc đích nhân đạo trật tự, tin đồn quân vương ở bên trong, có một pho tượng tiên tông tồn tại, không biết thật hay giả, phải biết rằng hôm nay là tiên đạo không già, ai không thể tu trở nên tiên tông chi cảnh, ngay cả thái tuế đạo trưởng giáo, đều không thể vượt qua một bước kia, thủy trung dừng lại ở nửa bước tiên. Tông Cảnh Giới Nói là ngồi ở thần uy hậu đối diện một gã thiếu xoái, người này gọi ngụy Vinh Tứ địa đạo tông tuyệt thế cường giả, cả người ngồi ở chỗ kia, giống như một pho tượng kính thiên trụ đứng lặng ở, ở giữa thiên địa, không người có thể lay động hắn uy tê. Hế, im lặng, nghe Yến Như Tuyết nói tiếp. Thân Hi Cựu Thiên Tuế tản mát ra thanh âm uy nghiêm, toàn trường đều rơi vào trầm tĩnh trong. Yến Như Tuyết theo thói quen lấy tay gõ đánh một cái thiên tinh bằng dài, nói: Thiên Kia Tài Quyết giả mục đích ta không phải rất rõ ràng, bất quá hắn hình như là tới bắt Ninh hiền, nói hắn là dị đoan tồn tại. Dị đoan tồn tại. Cửu Thiên Tuế vừa nghe lời ấy, sắc mặt thốt nhiên biến sắc, lập tức nói: "Trong truyền thuyết, Cửu Châu tất cả tu sĩ, một khi ai dựng dục ra bản mạng thần bình, đều sẽ tự động lục nhập Quân Vương bên trong Đích Thiên Mệnh tinh hạch, viên này Thiên Mệnh tinh hạch, trưởng quản nhân đạo chi mệnh mạch, nếu như ai dựng dục đi ra bản mạng thần bình, mà không có bị Thiên Mệnh tinh hạch lục nhập trong đó, chính là dị đoan, qua nhiều năm như vậy, ở Cửu Châu thần quốc Trung còn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một gã dị đoan." "Được rồi, ta nhớ ra rồi." phía trước một thời gian vô Gian đạo không phải tuyên bố chỉ tên muốn Linh Hiên tiến nhập tử vong thâm nguyên cùng bọn chúng bên kia thanh niên cường giả tiến hành ẩu đả đây chính là bọn họ một cái âm yêu đem Linh Hiên bí mật toàn bộ bức bách đi ra chỉ cần hắn thật sự có bản mạng thần minh mà không có bị lục vào đến thiên mệnh tinh hoạch chính là dị đoan chúng ta Long Đỉnh tồn tại dị đoan chính là bằng bao che dị đoan lại một danh Long hầu đột nhiên nói người này mặc nhất hệ tôn quý cẩm y hoa phục phong hào là cẩm y hầu thực lực cao cường tài năng xuất chúng. Nếu như đây thực sự là vô gian đạo một cái âm u, chuyện kia chính là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mặc kệ Ninh Hiên có đúng hay không dị đoàn, hắn bây giờ là chúng ta Long đỉnh bên trong đích Ngũ Tinh Long Kỵ, đồng thời tiềm lực thật lớn, có đúng hay không dị đoàn, không phải bọn chúng định đoạt. Ninh Hiên hiện tại hãm thân ở Tử vong thần quốc ở bên trong, phải hay mau đem hắn giải cứu ra? Trở lại phán định hắn đến cùng phải hay không dị đoàn? Đồng thời, chúng ta còn muốn dựa vào hắn nhất cử phủ định này bác sĩ nha hiểm. Cựu thiên tuế thần hy bình tĩnh nói, trong miệng hắn theo lời bác sĩ nham hiểm, hiển nhiên chính là quý tộc phiền môn. Cái đề tài này lúc đó đình chỉ. Tiến Long Tước, phiền phức ngươi tiếp theo giảng thuật thoáng cái tử vong thần quốc tình huống. Tử vong thần quốc đối với tại chúng ta thủy chung là mất thăng bằng định nhân tố, chúng ta nhất định phải hiểu rõ rõ ràng tử vong thần quốc là như thế nào một loại tồn tại. Thần hy lần thứ hai nói, tử vong thần quốc là do 69 cái tử vong chiến khu tạo thành, từng cái tử vong chiến khu đều thành lập không ít thành thị nhưng tối đa còn là tử vong chiến địa. Từng cái chiến khu ở bên trong, tồn tại rất nhiều tử vong quân đoàn, những thứ này tử vong quân đoàn phi thường lợi hại, so với long đỉnh bên trong đích long vệ đội, muốn cường hoành rất nhiều. Một cái tử vong thống lĩnh có thể quản lý một cái tử vong quân đoàn, một cái thống xoáy có thể trưởng quản năm tên đến 10 người tử vong thống lĩnh, nói cách khác, tử vong thống lĩnh hạ xuống tử vong quân đội, đều một phần của thống xoáy gián tiếp quản chế. Kia Phan Kỳ Lạp chính là là thống soái, trên cơ bản có thể thống trị một cái chiến khu. Thậm chí ta đang tại Phan Kỳ Lạp đích nhân đạo trong hơi thở, cả Mở thụ được khi hắn trên, còn có một loại địa vị tồn tại, hẳn không phải là bọn họ tối cao người thống trị cấp thần tư đại đế. Tiến như tuyết tiếp theo bổ sung, mà kia phía dưới 30 tầng tử vong không gian, kỳ thực chính là là tử vong thần quốc nuôi dưỡng lao lùng, bên trong toàn bộ đều là tử vong linh thú cùng thánh thú, bất quá một ít cực kỳ cường đại thánh thú, chắc là sẽ không nghe theo tử vong thần quốc mệnh lệnh, chúng nó sẽ đơn độc mở động tiên, dấu ở trong đó. Tiến như tuyết cuối cùng tổng kết nói, trên cơ bản ta đánh cắp tin tức chính là nhiều như vậy. Tốt, những tin tức này đã đầy đủ rồi. Chúng ta bây giờ chính là thương thảo hạ xuống, thế nào cứu ra ninh Hiên Long Kỵ? Cựu Thiên Tuế nói, hắn bất quá là một cái ngũ tinh Long Kỵ, tuy rằng tiềm lực không tệ, nhưng cũng không đáng phải chúng ta mạo thật lớn nguy hiểm đi cứu hắn một người. Một gã tướng mạo không tốt thiếu sót, Âm Lanh nói, Lý thiểu Xuất, chú ý thân phận của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng Thất Giồng chính thành viên chính là khinh thường Long Kỵ. Long đỉnh chung là bất luận cái cái gì một gã Long Kỵ, đều là Long đỉnh quý báo tài phú, đặc biệt như Ninh Hiên nhân tài như vậy, hiếm có. Rồi hay nói Tử vong thần quốc đối với chúng ta mà nói, chính là một viên lũ ác tính, nhất định phải nổ hết." Cửu Thiên Tuế lạnh giọng nói. Lý Thiểu xuất như trước căm lãnh, hừ một tiếng, lòng có không phục, phản bác nói: riêng lấy Long đỉnh thực lực, muốn nổ hết một tòa thần quốc, ngươi cho rằng có thể sao?" Tự nhiên không phải chỉ riêng lấy Long đỉnh thực lực Đây cũng là chúng ta Long Đỉnh một cái tuyệt cơ hội tốt, từ các loại dấu hiệu cho thấy, tử vong thần quốc là chuẩn bị xâm lấn cửu châu thần quốc, tất nhiên sẽ dẫn phát kịch liệt chiến tranh, đến lúc đó, đầu tiên tao hướng đúng là rất nhiều ma đạo hai phái, những thế lực này chỉ cần một đã bị kịch liệt chung kích, chúng ta Long Đỉnh liền có thể thừa dịp hư mà vào, đem toàn bộ đạo thống, ma thống toàn bộ phá hủy hết, về phần những thứ khác tứ. Đại Hoàng Triều, liền xem đều tự bổn sự. Cửu thiên tuế liếc mắt một cái tầm nhìn hạn hẹp lý thiểu xu Không nhanh không chậm nói. Lại nói tiếp dễ, làm lên đến chính là cực kỳ chắc trở. Lý thiểu xuất dứt lời, nhắm mắt lại rơi vào chấm tư, tựa hồ không muốn ở cái đề tài này trên triển khai tiếp tục. Như vậy, chính là do một mình ta tiến nhập tử vong thần quốc. Nhiều người trái lại bất hảo, một mình ta đủ để. Tiễn như tuyết đột nhiên đứng dậy, sát mặt bình tĩnh nói, giống như ở thuật nói qua nhất kiện việc không liên quan đến mình chuyện tình như nhau. Thần Hi hai mắt chật lóe, vỗ bàn một cái, nói. Tiên Long tức là Ta Long đỉnh bên trong đích chiến thần, có ngươi xuất mã, tất nhiên vạn vô nhất thất. Đồng thời tiến nhập tử vong thần quốc cũng có thể tra xét đến bọn họ bí mật không muốn người biết. Ở trong tràng năm tên Long hầu cùng năm tên thiếu soái đều không có biểu thị, hiện nhiên là ôm việc không liên quan đến mình, thật cao treo lên tầm tính. Điều này làm cho Cựu Thiên Tuế nhũ mày thầm nghĩ Long đỉnh nhất định phải lực mạnh chỉnh đốn một phen mới là lãnh đạo như vậy bầu không khí, hiện nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thiên Long chiêu lâu dài phát triển. Không có chuyện gì. Ta tiểu đi trước rồi." Yến Như Tuyết không nói hai lời, lãnh lãnh đạm đạm, nện bước trầm ổn bước chân, đi ra thứ chín hội nghị. Giờ này khắc này, cách đó xa trong quốc gia, Ninh Hiên đã hoàn thân tiến nhập Tử Vong Thần Quốc thứ 33 tứ tử vong chiến khu. Hắn từng đánh chết tất cả cùng thần tú đây hai cái thống lĩnh, hấp thu bọn hắn thần hoa, cũng chính là đem cuộc đời của bọn hắn trải qua, đều luyện hóa qua đây, hắn cũng là biết Tử Vong Thần Quốc tình huống căn bản, thậm chí so với Yến Như Tuyết biết được còn muốn rõ ràng. Không lộ chiến khu ở bên trong, Có 34 tỏa tử vong chiến địa, cho nên xưng là 34 chiến khu, 35 tầng, đó là 35 chiến khu, có 35 tỏa tử vong chiến địa. Ở 34 chiến khu ở bên trong, mỗi một tòa chiến địa, chiếm cứ phương viên trăm vạn dặm, từng ngọn tản ra dụng mánh hơi thở thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở 34 tỏa chiến địa ở bên trong, có 14 tỏa chiến địa thành lập thành trì, 20 tỏa chiến địa là quân sự chiến địa, thành lập đại lượng quân sự pháo đài, rất nhiều tử vong quân đoàn ở trong đó thao luyện. Bột phát ra kinh người sát khí cùng tử khí. Lúc này, Linh Hiên chính là thân ở 34 chiến khu số 3 chiến địa khu vực nội, 34 tọa chiến địa, đều là biên lên phiên hiệu, phân biệt là số 1 chiến địa đến 34 hảo chiến địa. Linh Hiên lúc này cũng không có chung quanh phi đột, mà là tìm bí mật chiến hào ở bên trong, điều trị thân thể bị thương. Hắn ở Phan Kỳ Lạp cùng Hắc Bảo Nhân liên tiếp bắt giết, đã bị phi thường kịch liệt thương tổn, riêng là thi triển ra cấm thuật pháp hoa toàn thân tinh lực, đều giảm xuống rất nhiều sẽ đã bị Hắc Bảo Nhân lực lượng trùng kích, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng ở tiến nhập Tử Vong Thần Quốc trong nháy mắt, hắn liên tục buộc phát ra mạnh mẽ sát chiêu, Thiêu, đốt máu huyết, lúc này toàn thân suy yếu tới cực điểm, tại đây nguy cơ từ phía 34 chiến khu ở bên trong, hắn trước hết đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong trạng thái, khả năng tìm cơ hội ly khai Tử Vong Thần Quốc, trở lại Cửu Châu Thần Quốc. Hắn tiến nhập Tử Vong Thần Quốc cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như không phải Hắc Bảo Nhân muốn bắt hắn, Hắn hiện tại cũng đã về tới Long Đỉnh, đồng thời chí ít sẽ tấn thăng đến sáu tinh Long Kỵ, chỗ nào còn lại ở chỗ này bị tội. Linh Hiên lắp đầu, không thèm nghĩ nữa cái khác, mà là hạ quyết tâm tư, đã đến nơi này rồi, rơi vào tầng thứ điều dưỡng chung. Hắn lúc này vận chuyển một Hoàng Châu, trong đó rồi rào sinh mệnh ánh sáng, thâm nhập tiến vào toàn thân hắn mỗi một tấc, một Hoàng Châu tấn thăng đến trung cấp huyền bình, hơn nữa chủ yếu thủ đoạn chính là tác dụng đang khôi phục trên, tuyệt đối là chữa thương trị trong đời hoàn mỹ thần binh. Lập tức giữa. Nồng nặc đến thực chất sinh mệnh ánh sáng, trợ giúp hắn rất nhanh khôi phục, đồng thời hắn một bên tu luyện Ngọc Hoàng Đàn Kinh bên trong đích Ngọc Hoàng Thánh Đan tay loại này cường đại luyện đan thủ pháp, hắn vượt qua tu luyện, lại càng cảm giác được trong đó mênh mông tinh thâm, không hổ là Ngọc Hoàng môn chí cao thánh điển chữa thương đạo thuật. Trong đó rất nhiều luyện đan thủ pháp đều cực kỳ kỹ cảnh huyền ảo, linh hiên ở nhờ một Hoàng Châu nội linh điền bên trong đích đại lượng dược linh, luyện chế ra từng khối hiếm thấy thượng phẩm linh đan, sau đó đem thượng phẩm linh đan tế cửa vào ở bên trong. Bổ sung tự thân, hơn nhanh hơn khôi phủ. Trường 238, Viện Trợ, tháng 6 năm 10. Tròn một ngày đi qua, Ninh Hiên thương thế bên trong cơ thể, tinh lực, linh áp mới hoàn toàn hoàn toàn khôi phục lại đỉnh, đồng thời còn hơi chút có chút đột phá tính tiến triển. hắn chậm rãi chuyển động toàn thân lực lượng mênh mông thần cương linh thể, từ dài đến nghìn trượng chiến hào chung đứng dậy. Lúc này, Ninh Hiên đứng lặng ở số 3 chiến địa xa xôi địa phương, trong vòng ngàn dặm bên trong, toàn bộ đều là từng cái rộng lớn chiến hào. Tại đây chiến hào ở bên trong, có rất nhiều kinh khủng linh thú, nhưng cũng không hoàn toàn là tử vong linh thú, còn có rất nhiều biến dị linh thú, trong đó cũng có đại lượng dày đặc manh thú. Tử vong thần quốc cùng cựu châu thần quốc kiên quyết bất động, ở cựu châu thần quốc ở bên trong, linh thú rất ít biến dị, hình thái sẽ không kém gì đến rất xa đích thực, sinh tồn ở rừng cây, hải dương, bình nguyên, sơn động vân vân linh thú đều có, nhưng đây số ba chiến địa ở bên trong, hầu như 9 phần cựu linh thú, manh thú đều là sinh tồn tại chiến hào trong đồng thời chiến địa bên trong đích quân đoàn hoặc là trong thành trì hoạt tử nhân, cùng chiến hào bên trong đích linh thú là tử địch, vẫn luôn buộc phát ra kịch liệt chiến tranh. Có thể nói, tử vong thần quốc nội hoặc tử nhân cũng có kịch liệt nội đấu. ở ninh hiên vị trí này khổng lồ chiến hào nội, khắp nơi đều là gồ ghề vận động, trong đó ở lại không ít thân thể giữ tợn linh thú. bởi vì tử vong thần quốc gác liệt hoàn cảnh nguyên nhân, ở đây linh thú đều cùng cựu châu thần quốc nội tương đồng linh thú, xảy ra khổng lồ sai biệt, chính là một con bình thường con chuột. Ở chỗ này đều có nhiều đầu lớn nhỏ, răng nanh ung tùn, hoàn toàn là ăn tươi nuốt sống manh thú. Linh Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện tử vong thần quốc là bầu trời bao la, có một vong màu xám thật lớn viên cầu, tương tự với Cựu Châu thần quốc mặt trời, nhưng tuyệt đối không phải, bởi vì kia thật lớn viên cầu, tản mát ra vô cùng vô tận âm linh khí, chiếu xuống quan huy, đều là màu xám, khiến cho hoàn cảnh nơi này đều là hôi mông mông một mảnh. Đột nhiên, Linh Hiên tâm thần căng thẳng, bởi vì hắn ý thức được Thân thể mình phát ra dương cương khí, đối với cái này trong linh thú mà nói, giống như trong bóng tối đốt ngọn đèn sáng vậy chiêu người chú ý. Hắn lập tức thu liễm toàn thân mình khí tức, vận chuyển trong cơ thể phong ấn ánh sáng, đem hơi thở của mình tầng tầng phong ấn chặt, cũng không có phong ấn chặt chính mình một tia thực lực. Hắn ban nãy ở chữa thương thời điểm bố trí một đạo lượng giới phân cắt khả năng bình yên vô sự, không bằng đã bị quấy rối, nhưng bây giờ tiểu bất động, hắn một bại lộ hình thể, mặc dù nhanh nhanh chóng phong ấn khí tức nhưng vẫn là bị đại lượng biến dị linh thú đem nhìn chằm chằm vào. Lập tức giữa, tất cả răng nanh tăng vọt báo hình linh thú chui ra, đây là cự nhắc đến báo, nếu là cựu Châu thần quốc nội cự nhắc đến báo, tuyệt đối chẳng được bao lâu có trước mắt bọn này cự nhắc đến báo dữ tận khiến người ta sợ hãi, kia trong miệng cự nhắc đến răng nanh chừng ba thước đến dài, lóe ra sắc bén hàng quang, đồng thời trong răng nanh còn tích chứa kịch liệt độc tố. Những thứ này cự nhắc đến báo cá thể thực lực, trải qua biến dị, hình thể cao to cường tráng, Lực sát thương càng thêm mạnh mẽ, vùng xung quanh lông mày cự nhắc đến báo, đều có thể đơn độc cầu đà ngũ phẩm đại linh tông, đồng thời còn là dựa theo hoặc tử nhân ngũ phẩm đại linh tông tiêu chuẩn tính toán. Nếu như ninh hiên là tầm thường ngũ phẩm đại linh tông, khẳng định bị trước mắt 30 đầu cự răng hổ đem gặm đến nôi ngay cả đầu khớp xương đều không phải là, nhưng hắn không phải, cho nên bọn này cự răng hổ đã định trước sẽ đi trên hủy diệt một đường. Giống. Rất nhiều cự răng hổ nhất tề phát ra giống giận, ở trong mắt của bọn nó trước mặt cái này tản mát ra tươi sống hơi thở nhân loại nhưng so với cái kia âm lãnh hoạt tử nhân tốt ăn được nhiều chợt hạ xuống tất cả cự giang hồ đều phía sau tiếp trước hướng phía ninh hiên sông giết đi qua từng đạo hung ác độc địa linh quang theo hắn kia lóe ra ung tùn hàn quang cự nhắc đến răng nanh trùng tán phát ra từng đoàn từng đoàn xé rách tính khí lãng tứ diện bừng bừng phân chấn chiến hào nội cũng bắt đầu chấn động ninh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào hai tay bất quyển, trọng trọng đuổi giết đi ra ngoài Quên áp chế trong nháy mắt bắn chết đi ra ngoài, liền đem tất cả cự răng hổ đem thăng cái nháy mắt giết hết, những thứ này biến dị linh thú tuy rằng lợi hại, nhưng Ninh Hiên trước mặt trước, như cũ rất nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Không cao hơn ngũ cái hô hấp thời gian, 30 đầu ngũ phẩm đại linh thú cự răng hổ đã bị Ninh Hiên toàn bộ giết chết hết, rút ra linh căn, luyện hóa tiến nhập thiên địa chi căn nội. Quét sạch hết những thứ này cự răng hổ về sau, Ninh Hiên lập tức thân thể chợt lóe, ly khai này chiến hào ở bên trong, hắn đã cảm giác được Bàn này tranh đấu ba động đã truyền bá ra ngoài, rất nhanh thì có rất nhiều biến dị linh thú xông vào. Hắn nhưng không hy vọng bị vô cùng vô tận linh thú đem quân lên, vạn nhất bị tử vong quân đoàn chiến sĩ phát hiện, vậy thì cực độ nguy hiểm, linh Hiên biết mình tiến nhập tử vong thần quốc truyện tình, bị rất nhiều tử vong thần quốc người biết, đặc biệt kia phan kỳ lạp, tuyệt đối sẽ không vông tha hắn. Bây giờ còn thực sự là không biết nên thế nào từ tử vong thần quốc đi ra ngoài, lấy thực lực của ta, mở hệ tinh bích tuy rằng không khó. Nhưng khó có thể mở một cái lối đi tiến nhập cựu châu thần quốc, lẽ nào ta phải ở chỗ này đợi được thực lực tích xúc tới trình độ nhất định, khả năng xông ra đi. Ninh Hiên một bên xuyên toa ở dày đặc chiến hào ở bên trong, một bên lén lút suy tư nói. Xem ra chỉ có chờ cơ hội, tử vong thần quốc sẽ phải xâm lấn cựu châu thần quốc, ta lấy ở đây tìm kiếm thời cơ, khi bọn hắn mở thông đạo thời điểm, bí mật trà trộn vào đi. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên chính là trong đầu không ngừng suy tư các loại kế sách. Ngay ninh hiền xuyên toa ở từng cái chiến hào trong, trên bầu trời, có khá nhiều tử vong chiến sĩ bạc không dựng lên, mỗi 10 tên tử vong chiến sĩ tổ hợp trở nên một đội ngũ, bọn họ đang lúc phi hành, tra xét ánh sáng không ngừng đi xuống dưới phóng sạ, tựa hồ ở tìm kiếm gì đó như nhau. Ngục địch thống lĩnh, nghe nói lần này có một cái nhân loại tiến nhập tử vong thần quốc, thứ 78 chiến khu thống soái tối cao phan kỳ Lạp đại nhân đã tiếp theo ra thông điệp, nói là người nọ xông vào chúng ta cái này chiến khu ở bên trong. Bất quá chính là không biết hắn vị trí cụ thể ở nơi nào, 34 tỏa chiến địa đều thật lớn vô cùng, nếu muốn tìm ra một cái người sống, phi thường chắc chở. Ở nơi này mời tên tử vong chiến sĩ trong đội ngũ, một cái đầu sinh độc giác tử vong chiến sĩ đối với của bọn hắn đích thống dẫn nói. kia cũng không có cách nào, Phan Kỳ Lạp đã cùng chúng ta chiến khu thống xoáy tối cao đi qua nói, thiên lang thống xoáy cũng tiếp theo ra tử mệnh lệnh, cần phải nhất định phải tìm kiếm đến kia cái nhân loại. Ngục địch thống linh ánh mắt trật lẻ, nói Báo cáo thống lĩnh, chúng ta trong quân đoàn quân sự vừa truyền đến tin tức, nói trước đây không lâu, chúng ta bố trí ở số 3 chiến địa quản chế thần binh ở bên trong, phát hiện hơi yếu dị thường ba động, quân sự suy đoán, quản chế thần binh giám sát đến cái kia cổ dị thường ba động, rất có thể là kia nhân loại dẫn phát ra, bất quá cái kia yếu ớt ba động, rất nhanh chính là tiêu thất, chẳng được bao lâu có một tí manh mối có thể tìm ra. Đột nhiên, từ đàng xa bay vụt qua đây một gã tử vong chiến sĩ, hướng về phía ngục địch thống lĩnh bẩm báo nói: Ngục địch nghe được tin tức này, đồng nhiên tinh thần một trận, con người đi lòng vòng, nói, lập tức để cho quân sự nghiêm mật quản chế số 3 chiến địa nhất cử nhất động, đồng thời để cho trong quân đoàn hết thảy chiến sĩ, toàn lực vây lại số 3 chiến địa, thà giết lầm, không bùng thà, kia cái nhân loại nói không chừng thực sự ở số 3 chiến địa. Được rồi, để cho bọn họ phái ra một đội chuyên môn điều tra thần binh đội ngũ, kia cái nhân loại trên thân, khẳng định mang, có thần binh, như vậy lời mà nói, chúng ta tìm tòi hiệu suất, muốn nhanh hơn không ít. Ngục địch hướng về phía cái kia báo tin mà đến tử vong chiến sĩ nói. Vâng, thống lĩnh. Tử vong chiến sĩ trả lời phải vô cùng dứt khoát, hắn chỉnh tề chào một cái, liền thân thể chợt lóe, phi độn đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, thân trong lòng đất chiến hào ninh hiên, cũng là mắt lạnh nhìn một màn này, cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm. Sớm liền phát hiện trên bầu trời một đám tử vong chiến sĩ, cũng đem ban nay ngục địch thống lĩnh theo như lời mà nói, toàn bộ đều nghe được rõ ràng. Thực sự là nan giải. Không nghĩ tới tử vong thần quốc nội hệ thống như thế hoàn thiện, tại đây chiến địa ở bên trong, còn cài đặt quản chế thần binh, xem ra là quản chế chiến hào nội linh thu thậm chí là thành thu sử dụng. Cũng mà còn có có thể tra xét xuất thần binh khí cụ, bất quá ta cửu Hoàng Châu, có thể ngăn cách tất cả thần binh tra xét. Linh Hiên cười lạnh một tiếng, hình thể tại chiến hào bên trong nhanh chóng lõi ra, kỹ càng vô cùng thân pháp khiến cho hắn ở phức tạp chiến hào nội một đường thông, ba đến hai lần xuống chính là vượt qua mấy trăm đầu chiến hào. Ninh Hiên đang bay chạy trốn giữa toàn lực vận chuyển Cửu Hoàng Châu, khiến cho bên ngoài tất cả thần binh đều không thể tra xét nhận được hắn, hắn liền có thể chút nào không kiêng sợ xuyên toa tại chiến hào trong. 34 chiến khu, số 3 chiến địa đủ tung hoành 300 vạn trong, đây một khối chiến hào giải đất, chỉ là trong đó rất nhỏ một khối mà thôi. Ninh Hiên ở vận chuyển tra xét ánh sáng đồng thời, đem nơi đi qua mỗi một vị trí đều ghi lại trong đầu, sau đó chậm rãi buộc vòng quanh một bộ dần dần hoàn thiện lên địa đồ. Tròn hai canh giờ qua đi, Theo trong đầu hắn buộc vòng quanh địa đồ càng lúc càng lớn, càng ngày càng tinh vi, Linh Hiên mới đình chỉ phi độn, mà là yên lặng đem địa đồ nội tất cả tin tức đều tiến hành tổng kết, sau đó không ngừng phân tích tính toán, châm trước bước tiếp theo làm như thế nào đi. Ở đây hai canh giờ không ngừng bay vọt trong quá trình, Linh Hiên cơ hồ đem đây số 3 chiến địa đại thể vị trí đều đi rồi một lần, chỉ có một chút quân sự trọng địa, cũng không có giao thể với, hắn đã biết đây số 3 chiến địa, không bằng tu luyện bất kỳ một tòa thành trì. Bên trong toàn bộ đều là từng ngọn chiến tranh bảo lũy, mỗi một tòa chiến tranh bảo lũy, đều có được một cái tử vong quân đoàn, mà từng cái tử vong quân đoàn, bình quân có 7.000 danh tử vong chiến sĩ, đây 7.000 danh tử. Vong chiến sĩ ở bên trong, chia làm 3 loại binh chủng, có tham báo, chuyên môn dò xét lấy tình báo, có chuyên môn vận chuyển quản chế hoặc là tra xét loại hình thần binh tử vong chiến sĩ, cuối cùng một loại chính là lấy sát phạt là việc chính tử vong chiến sĩ. Từng cái trong tử vong quân đoàn đều có một gã quân sự cùng thống lĩnh. Ninh Hiên trước đây không lâu đã cứu một tòa chiến tranh bảo lũy ở bên trong, đã nhìn thấy đại lượng tử vong chiến sĩ, không ngừng thay đổi từng ngọn muôn nghìn việc hệ trọng một thật lớn kính tượng thần binh. Bọn họ có thể đi qua cái loại này thần binh, toàn diện xuyên thủng phương viên 10 vạn trượng nội tất cả vật thể. Cái loại này kính tượng thần binh, cả vật thể đều là do cái gương loại tinh thể chế tạo mà thành, thị giác hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ lại, phi thường kỳ lạ. Ninh Hiên đều thiếu chút nữa bại lộ tại loại này kính tượng thần binh tầm mắt. Ninh Hiên lúc này thân ở một cái nhỏ hẹp chiến hào bên trong, hắn lúc này khoanh chân ngồi ngay ngắn vào hư không, nhắm mắt ngưng thần, trong lòng không ngừng suy tính làm như thế nào từ nơi này 34 chiến khu nội sẽ mở một đạo phòng tuyến, như vậy ngồi chờ chết hiển nhiên không phải của hắn tác phong, cũng là nhất hạ sách phương pháp xử lý. 34 chiến khu tuy rằng rất lớn, nhưng đối với phan kỳ lạp loại cấp bậc đó đích thông suốt, rất nhanh liền có thể đem 34 chiến khu cấp đoạt cái ngọn nguồn hướng lên trời, đến lúc đó Ninh Hiên chỉ cần một bộ lộ ra đến, cho dù có một trăm đầu lệnh, đều đã chết yểu ở trong đó. Hắn một bên tu luyện, một bên tự hỏi, hết đường xoay sở đồng thời, hắn liền thay đổi ra hy vọng chi quang nội cái kia phó thiên địa kỳ bản, lưu đồ ở trong đó có thể có được gì đó gợi ý cùng một đường sinh cơ. Ninh Hiên toàn bộ thân nghiệm, toàn diện thâm nhập tiến vào thiên địa kỳ bản trung, giống như tiến nhập trí tuệ cùng tri thức trong hải dương, không ngừng hấp thu. Một canh giờ, hai canh giờ. 3 canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở mức âm u chiến hào nội, Linh Hiên tám mặt bất động, hắn lúc này liên tục vận chuyển trí tuệ chi quang, ý niệm trong đầu rất nhanh diễn sinh ra đến, một cái lại một đầu kế sách sông lên đầu, đồng thời, thông minh của hắn đã ở chậm rãi tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, toàn bộ 34 chiến khu, đột nhiên buộc phát ra một cổ sấm sét bạo hưởng có tiếng, khiến cho 34 chiến khu đều lắc lư kịch liệt một chút. Linh Hiên lúc này cũng bị giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức từ thiên địa kỳ bản trung lui đi ra, thân hình chật lué, đi ra chiến hào ánh mắt nhìn phía phương xa, đã nhìn thấy ngoài hắn vui mừng một màn. Tiến như tuyết long tước, nàng cư nhiên cũng tiến nhập trong đó, chẳng lẽ là tới cứu ta. linh hiên thấy một ít đạo kinh diễm thân ảnh, trong lòng thầm suy nghĩ đến. Trường 239, Công hám chiến khu, tháng 7 năm 10. Tiến như tuyết lúc này không e rẻ đứng ở không trung, như một pho tượng vắt ngang ở ở giữa thiên địa chiến thần, uy áp toàn diện bao phủ xuống đến. Chiến hào nội vô số biến dị linh thú, đến ở lạnh run. Ngay đến như tuyết xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ 34 chiến khu phát ra từng đạo khẩn cấp tiếng kêu to, toàn bộ đều là từ thần binh trung truyền lại ra tới. Địch tập kích! Địch tập kích! Số 3 chiến địa có cực kỳ địch nhân cường đại đột kích, các đại chiến khu cao thủ mau tiến về số 3 chiến địa, thanh tiêu địch nhân. Ở số 3 chiến địa một tòa cự đại chiến tranh cổ bảo ở bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm phát ra, truyền lại hướng về phía tất cả chiến địa khu vực. Ầm ầm không lo nổ vang có tiếng từ từng ngọn chiến địa trung vang rội đến từng đạo khí tức cường đại trong nháy mắt bể ra đồng thời đại lượng cao thủ toàn bộ tràn ngập ra đến toàn bộ đều hướng phía yến như tuyết vị trí vọt tới vô lượng thần quang yến như tuyết từ đầu đến cuối hai mắt bình tĩnh không có sóng chỉ điểm một chút ra chỗ đầu ngón tay lóe ra thiêu đốt lượng thần quang giống như đã dung nạp vô hạn không gian đại lượng tiên thiên linh tông cư nhiên đều ở đây trong nháy mắt bị nàng đầu ngón tay thần quang hấp thu vào bị từng đoàn từng đoàn cương khí xoắn thành một miệng này nhảy ra tới người trên căn bản là bát phẩm tiên thiên linh tông hoặc là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông nhưng những người này ở yến như tuyết trong mắt hay cùng một con kiến cê xích không bao nhiêu một cái đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngay cả ninh hiên cũng không khỏi không cảm thán này nhảy đáp ra tới tiên thiên linh tông thuần túy chính là là muốn chết lại dám đến đây đánh chết thực lực đến ngũ địa đạo tông yến như tuyết thực sự là không biết trời cao đất rộng các ngươi tất cả lui ra Đi ra ngoài cũng là chịu chết mà thôi, ta tới. Đúng lúc này, một pho tượng mặc sói khải nam tử cao lớn, tử hư không ở chỗ sâu trong đi tới, người này toàn thân đều rậm rạp ngân sắc lông sói, hình thái đáng sợ, chính là 34 chiến khu đích thống suất một tròng, thiên lang thống xoái. Thiên lang thống xoái thực lực, đạt tới tam điệu đạo tông, cùng yến như tuyết tròn trên lệch hai cái cự đại cảnh giới. Thập địa đạo tông cảnh cùng tam hoa thông linh cảnh nhưng hoàn toàn bất động. thập địa đạo tông cảnh ở bên trong mỗi cái cảnh giới đều kém phải cực kỳ to lớn. Nếu muốn vượt cấp khiêu chiến, cực kỳ chắc trở. Đây Thiên Lang thống soái hiển nhiên cũng tệ vào hoạt tử nhân thân phận của muốn vượt cấp chống lại yến như tuyết long tước. Thiên Lang thống soái, một mình ngươi không phải là của nàng đối thủ. Chúng ta tứ đại thống soái đồng loạt ra tay đem nàng bắt lại, hảo hảo đùa bỡn một phen đi. Đột nhiên, một cái khổng lồ bóng ma vờn quanh ở hôi ngông ngông trong không khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lưng mọc hai cánh nam tử cư nhiên cũng là một pho tượng tam địa đạo tông đại cao thủ phá quân thông xoáy nói không sai người này thế nhưng long đỉnh bên trong đích long tước nhân vật thực lực mạnh phi thường hành, nhất định phải liên hợp lại khả năng đem nàng triệt để chấn áp lại một danh thông xoáy phủ xuống tại chỗ người này song trưởng cực kỳ thô to so với hông của hắn đều phải tráng kiện không ít song trưởng vô cùng lực lượng giống như một tay là có thể đem thiên đem đều bắt nhíp lại cự viên thông xoáy thiên lang thông xoáy phá quân thông xoáy các ngươi đều tới há có thể ít ta điên cuồng xả thông xoái, đem đây bà nương bắt lại đùa bỡn cường đại như thế mỹ nhân là trong đời lớn nhất là thú xíu uuu một tiếng một cái xả ảnh chui ra người này toàn thân đều là vải rắn không bằng hai chân từ một đầu thô to đuôi rắn đại thế trong miệng lưỡi nuốt đổ ra chính là khổng lồ cương áp chế quét bắn đi ra lộ vẻ người này không kém tu vi bốn cái con kiến hôi cũng muốn nhìn trời tiến như tuyết lăng lập vào hư không trên trong miệng truyền ra thanh âm Không chút nào đem đây tứ đại thống xoáy để vào mắt. Sắt. Dẫn đầu lên tiếng là phá quân thống xoáy, người này sát khí rất nặng, không nói hai lời, chính là khởi sướng cuồng bạo thế tiến công, từng đạo khổng lồ vô cùng thần quang, từ trong tay hắn xoay tròn đi ra ngoài, tứ diện thay thế, đem đại lượng không gian, đều đem sụp đổ phải phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, cái khác ba pho tượng thống xoáy, cũng bạo khởi xuất thủ, thi triển ra đều tự tuyệt chiều, thế muốn đem yến như tuyết chấn áp tại chỗ nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết ngũ địa đạo tông kinh khủng chỗ. Yến Như Tuyết bước nhẹ nhàng ngắt một cái, trong hư không sẽ không đứt phục chế ra của nàng hình thể, dày đặc, trường trăm vạn số lượng, đại lượng hư ảnh, sắp xếp đầy hư không. Ngay cả tứ đại thống soái đều không cách nào phân biệt cho ra người mới là Yến Như Tuyết bản tôn. Hưu vô tương phân thân pháp, Yến Như Tuyết khẽ quát một tiếng, toàn trường phân thân hư ảnh, cư nhiên lần thứ hai tăng vọt mười lần, toàn bộ không gian, toàn bộ đều là của nàng bằng dáng. Tìm được ngươi, Linh Hiên theo ta đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Yến như tuyết một chiêu này, cơ hồ đem 34 chiến khu toàn bộ bao phủ xuống đến, khắp nơi đều là phân thân của nàng, mà nàng chi từng thi triển ra hữu vô tường phân thân pháp nguyên lai chính là vì tìm kiếm được ninh Hiên chỗ, căn bản không có ý định muốn cùng đây tứ đại thống soái tương bình, giết. Ở một chỗ bí mật chiến hào ở bên trong, ninh Hiên bên người, chính là xuất hiện rồi một pho tượng yến như tuyết phân thân, nhìn gần trong gang tấp yến như tuyết, Linh Hiên cũng không chia tách không rõ ràng lắm đây lại là một cái phân thân, bởi vì này những phân thân thật sự là không chê vào đâu được, phân thân không ngừng ở có tương cùng vô tướng giữa thay, khó có thể nhận rõ. Tốt. Linh Hiên lập tức hướng về phía Yến Như Tuyết phát ra một đạo thân niệm, đồng thời âm thầm bội phục Yến Như Tuyết đích thủ đoạn, nàng hầu như mỗi làm ra một bước đều ẩn chứa khắc sâu ngụ ý, sẽ không làm vô dụng công, giống như đem chuyện gì đều an bài e rằng so với tinh vi, mặc kệ là đánh cắp phan kỳ lạp trong đầu đích tình báo vẫn còn nghĩ cách cứu viện linh hiên kia thủ đoạn đều là biểu đạt, làm người ta khó có thể phòng bị yến như tuyết rất rõ ràng chính mình muốn nếu nàng lần hành động này chỉ là cứu ra linh hiên như vậy nàng cũng sẽ không dây dưa ngay linh hiên lên tiếng trả lời dưới kia pho tượng phân thân lập tức đem thân thể hắn tịch cuốn lại mà yến như tuyết bản tôn chạy ở hàng vạn hàng nghìn phân thân trong vài cái xuyên toa liền đem linh hiên đem nhận lấy sau đó hắn ti không chút nào để ý kia tứ đại cuồng vọng đích thông suốt thân thể trượt lóe sẽ xé rách chiến khu không gian, phi độn đi ra ngoài tình thế, đột nhiên, một pho tượng hắc ám trong suốt bàn tay to, trọng trọng cắt ngang lại, đem Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết thoáng cái tách ra. Ở sau một khắc, đã đi ra một gã thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ, chính là 78 chiến khu thống soái tối cao, Phan Kỳ Lạp. "Nàng ở chỗ này, các ngươi mau qua đây, lấy chúng ta năm người lực, có thể cùng nàng tiến hành chống lại." Phan Kỳ Lạp lẳng lặng một tiếng, toàn thân triển khai vô cùng khí thế lại là một pho tượng tứ đại đạo tông tuyệt thế cường giả gần chỉ so với yến như tuyết thấp một cái cảnh giới mà đổi thành ngoại tứ đại thông xoáy là tam địa đạo tông như vậy tổ hợp không sao nói thật có thể cùng yến như tuyết chống lại phan kỳ Lạp ti không sợ hai chút nào yến như tuyết chặn lại ở trước mặt nàng phòng ngừa nàng cứu viện linh hiên yến long tước thực sự là hảo thủ đoạn lần trước đang cùng ta giao thủ đồng thời đánh cắp ta trong đầu đích nhân đạo khí tức chiếm được tử vong thần quốc không ít bí mật ta lại còn hậu chi hậu giác Thật không hổ là lòng tức nhân vật, không giống bình thường. Lần này cho dù ta không bắt người thiếu niên kia, cũng phải đem ngươi lưu lại, giá trị của ngươi có thể sánh bằng người thiếu niên kia một lớn. Phan Kỳ Lạp trước mắt, nhìn chằm chằm Yến Như Tuyết nói: "Ở Ninh Hiên trong vấn tượng, Yến Như Tuyết cho tới bây giờ đều không biết nói lời vô ích, lúc này cũng là như thế, nàng trực tiếp hướng về phía Ninh Hiên truyền âm nói: "Ta tới cuốn lấy đây 4 gã thông xoáy cùng Phan Kỳ Lạp, hiện tại 34 chiến khu không bằng một gã thông soái, lấy thực lực của ngươi, có thể ở 34 chiến khu không kiêng nghề gì cả phát huy. Ngươi yên tâm, ta đã lén lút vận chuyển vạn cự tinh hạch lực lượng, đem toàn bộ 34 chiến khu, phong vấn lại, thời gian. Ngắn nội, là rất khó bị người nhận thấy được, sẽ không đạo tông tiến nhập 34 chiến khu. Ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả, ta sẽ đem của ta 10 vạn phân thân, toàn bộ dung nhập trong cơ thể của ngươi, đem thực lực của ngươi nhất thời tăng lên đến tiên thiên linh tôn. Dê cảnh giới, ta cũng biết rõ thân ngươi đều thiên địa chi càn. Cho nên ta sẽ đem nhất địa đạo tông năng lực dung nhập phân thân trong, sẽ cùng ngươi dung hợp, nói cách khác, ngươi sẽ nhất thời có câu thông đại địa tinh hạch năng lực, khoảng chừng ngươi còn không biết thiên địa chi căn chân chính hiệu dụng, thiên địa chi căn có thể khiến cho đạo tông dễ dàng hơn câu thông tinh hạch. mặc dù ngươi không phải ở tử vong thần quốc thổ xanh thổ trường người, đều có thể câu thông đến, ta muốn ngươi làm, chính là đem 34 chiến khu 34 viên tinh hạch, toàn bộ câu thông đi ra, sau đó tiến hành thu lấy. Ta nếu vận dụng vạn cự tinh hạch phong lớn 34 chiến khu, nói cách khác ở đây tất cả, đều cùng tử vong tinh hạch đoạn tuyệt ra, là vật vô chủ, chỉ cần ngươi về. N. Dụng thiên địa chi căn năng lực, hơn nữa ta trao tặng ngươi nhất thời tiên thiên linh tông lực lượng còn có nhất địa đạo tông một chút năng lực, đem 33 chiến khu chung mỗi một tòa chiến địa nội ánh sao hạch toàn bộ câu thông đi ra, sau đó toàn bộ thu lấy xuống, như vậy, 34 chiến khu sẽ triệt để tan vỡ, đến lúc đó ngươi liền có thể dễ dàng xé rách không gian mở một cái lối đi trở lại cựu Châu thần quốc. Yến Như Tuyết truyền âm giữa, cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, chỉ thấy nàng bàn nãy thi triển ra Hữu Vô Tường phân thân pháp tổng cộng có 10 vạn yến như tuyết phân thân, trong nháy mắt dung nhập linh huyên trong cơ thể, khiến cho lực lượng của hắn không ngừng tăng vọt. Trướng, trướng, trướng. Linh huyên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng huýt sáo dài, hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả cảnh giới đều ở đây rất nhanh đề cao. Tuy rằng trên lực lượng tăng lên là nhất thời, nhưng cảnh giới đề cao chắc là sẽ không ma diệt. Mười vạn phân thân tất cả tập hợp yến như tuyết một tia lực lượng ngũ địa đạo tông thực lực, cho dù là một tia lực lượng tách ra đến đối với ngũ phẩm đại linh tông ninh hiên mà nói đều là chỗ tốt cực đại, không cần hoài nghi. ninh hiên thực lực bây giờ ngay cả yến như tuyết một đầu ngón tay đều so ra kém. Ở thực lực không ngừng kéo lên tình thế, ninh hiên cảm thụ được toàn thân hiện đầy một tầng kỳ dị lực lượng, hắn tinh tế tính toán hạ xuống chỉ biết đó là yến như tuyết trong miệng theo lời nhất địa đạo tông năng lực có thể câu thông đại địa tinh hạch lực vốn có linh hiên cho dù thực lực nhất thời tăng vọt tấn thăng đến thất phẩm tiên thiên linh tông chi cảnh cũng vô pháp câu thông đại địa tinh hạch nhưng hắn lúc này nhận được yến như tuyết phân thân trao tặng một chút nhất địa đạo tông năng lực lại phối hợp thiên địa chi căn thần hiệu cũng là có thể câu thông đại địa tinh hạch sau đó ở nhờ tăng vọt thực lực thu lấy tinh hạch cũng không là chuyện không thể nào linh hiên lúc này lực lượng hoàn toàn đã là tiên thiên linh tông Nhưng cảnh giới của hắn, còn không có tiến nhập tiên thiên chi cảnh, bởi vì tiến nhập tiên thiên linh tông, sẽ ngưng tụ tinh thần của mình ý chí. linh hiên hiện tại chỉ là bị yến như tuyết nhất thời tăng lên lên lực lượng, phân thân lực lượng vừa mất tán, hắn chính là sẽ lập tức bị đánh quay về nguyên hình. Có thể nói hắn hiện tại có tiên thiên linh tông lực lượng, nhưng không có tiên thiên linh tông cảnh giới. Bất quả dù vậy, hắn lấy ngũ phẩm đại linh tông thực lực, đều có thể cùng tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông tiến hành ẩu đả mà bây giờ lực lượng của hắn đạt tới thất phẩm tiên thiên linh tông, kia giết chết tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cũng không phải là cái gì việc khó. Đây hết thảy tất cả, Yến như tuyết đều tính được cực kỳ tinh vi, một khâu cải một khâu, đầu tiên là trực tiếp thi triển ra hữu vô tường phân thân pháp nhìn như là giải cứu Ninh Hiền, nhưng kỳ thật là đem đây tứ đại thống soái cùng Phan Kỳ Lạp đều dẫn. Sau đó Yến Như Tuyết cuốn lấy tứ đại thống soái cùng Phan Kỳ Lạp, lén lút vận chuyển vạn cự tinh hoạch, phong lớn 34 chiến khu một đoạn thời gian. Đồng thời đem 34 chiến khu liên hệ, cùng tử vong tinh hạch chặt đứt, khiến cho ba. 14 chiến khu tất cả tinh hạch đều được là vật vô chủ, chỉ cần một câu thông đi ra, liền có thể chấm dứt mạnh lực lượng chấn áp thu lấy. Cuối cùng lúc trước mai phục phục bút phân thân, phân ra 10 vạn phân thân, dung hợp tiến vào ninh hiên trong cơ thể, vì hắn nhất thời tăng thực lực lên, hoàn thành kế tiếp độ khó hệ số cực cao nhiệm vụ. Không phải yến như tuyết không ngờ chính mình thân tự động thủ. Mà là trước mặt đây tứ đại thống soái cùng Phan Kỳ Lạp đều chết chết đem nàng khiên chế trụ, ở của nàng trong tính toán, đây tứ đại thống soái cùng Phan Kỳ Lạp liên thủ, hoàn toàn đã có thể cùng nàng tiến hành đối kháng, hơn nữa nếu như nàng đi câu thông tinh huệ, không ai kiểm chế đây tứ đại thống soái, như vậy Ninh Hiên cục diện chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh chóng, Ninh Hiên nắm chặt thời gian, vận cự tinh hạch phong lớn đây 34 chiến khu thời gian sẽ không quá dài. Ngươi nhất định phải ở đây đoạn trong thời gian Công hãm 34 chiến khu, đem toàn bộ ánh sao hạch, toàn bộ rút ra lấy ra, khiến cho 34 chiến khu toàn bộ tan vỡ, như vậy nhất định sẽ đem tử vong thần quốc, mang đến tổn thất thật lớn. Yến như tuyết ở chống lại tứ đại thống soái cùng Phan Kỳ Lạp ngũ đại đạo tông cao thủ liên thủ công kích đồng thời, lần thứ hai đối với Ninh Hiên nhắc nhở nói. Chương 240, Tử khí Thiên La, tháng 8 năm 10. Chính văn chương 240, Tử khí Thiên La, tháng 8 năm 10. Canh tân thời gian 2011 số lượng từ 3086. Tốt, ta sẽ làm hết sức. Ninh Hiên cũng không dám tự đại phát ngôn bừa bãi nói mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Thực lực tăng vọt Ninh Hiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chiến hào nội nhảy ra ngoài, toàn bộ 34 chiến khu đã không có bất kỳ một pho tượng thông soái, thực lực cực mạnh, cấp bậc cao nhất bất quá cũng chỉ là thống lĩnh, 34 chiến khu đích thống dẫn hầu như đều là bát phẩm đến cửu phẩm tiên thiên linh tông chỉ có 50 tầng trở lên tử vong chiến khu thống lĩnh trung mới có thể đạo tông cường giả tồn tại linh hiên cơ hồ là một đường bạo tẩu trên đường gặp được tử vong quân đội bị hắn qua lại vài cái sung phong liều chết chính là tan tác không ngừng bát phẩm tiên thiên linh tông đích thống dẫn ở trong tay hắn ngay cả một hiệp đều chống đỡ không được trực tiếp nhất chiêu tối cường bình pháp chân vũ thiểm quang một trùng kích liền trực tiếp đem đầu đem đánh bại hết thoáng cái ngay mắt giết Ninh Hiên chế tạo ra chân vũ thiểm quang là lớn nhất liên hoàn binh pháp cường đại đặc tính, tổng cộng có cửu thiểm. Lấy Ninh Hiên hiện tại tăng vọt thực lực cùng thân thể cường độ, có thể kiên trì đến đệ tứ thiểm, chính là là cực hạn rồi. Mà Hoạt Tử nhân bên trong đích bát phẩm tiên thiên linh tông, nhưng ngay cả hắn chân vũ thiểm quang đệ nhất thiểm đều chống lại không được, chúng chi phía sau còn có tăng thêm sự kinh khủng ba lần loan loáng. Nhưng Ninh Hiên không có khả năng luôn luôn thi triển chân vũ thiểm quang bởi vì càng cường đại chiêu thức, tiêu hao tinh lực cùng linh áp lại càng kinh người. Đây là vĩnh hằng bất biến đích chân lý, không người nào có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Linh Hiên đầu tiên công hãm đúng là số 3 chiến địa, trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh, xem ở đây một cái tử vong quân đoàn, nhổ tận gốc, chỉ cần ngăn trở hắn hoặc là hướng hắn xung phong liều chết tới được hoạt tử nhân chiến sĩ, hắn đều sẽ không bỏ qua, nếu là một ít đào tẩu hoạt tử nhân, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản, tùy ý bọn họ chạy trốn, dù sao toàn bộ 34 chiến khu bị phong ấn, bọn họ là không thể nào đi ra ở đây. Ninh Hiên muốn làm, chỉ là đem 34 chiến khu nội hết thẻ tinh hạch, toàn bộ nhếp lấy ra, khiến cho chiến khu tan vỡ, không gian sẽ sụp đổ, đến lúc đó có thể rất dễ dàng mở ra một cái lối đi, chỉ cần hắn vừa ly khai, như vậy Yến như tuyết khả năng buông tay buông chân, muốn đi thì đi, muốn giết cứ giết, không kiêng nể gì cả. Số 3 chiến địa đủ hao tốn Ninh Hiên nửa nén hương thời gian, mới hoàn toàn công hám lại, trong đó Ninh Hiên sát hại hơn 3.000 danh tử vong chiến sĩ, săn bắt đại lượng linh căn. Mỗi thời mỗi khắc thiên địa chi căn đều ở đây luyện hóa linh căn, không ngừng lớn mạnh. Cũng tại lúc này, linh hiên toàn lực vận chuyển thiên địa chi căn, dứt khoát, hắn chính là cảm thụ được thiên địa chi căn tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, giống như lòng bàn chân của hắn mọc dễ, cùng đại địa dung vi liếu nhất thể. Sau đó hắn ở nhờ yến như tuyết phân thân lưu lại câu thông tinh hạch năng lực, hai hai hỗ trợ, cư nhiên dễ dàng liền câu thông đến dấu ở đại dưới mặt đất một viên sơ cấp tinh hạch. Linh hiên nhất thời trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới như vậy chi thuận lợi. Hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay liệt dương song phủ lực mạnh huy vũ đi ra ngoài. Nhất chiêu toái liệt kiền khôn trực tiếp đem đại địa đem bổ ra. Ngay sau đó nhất thức thiên băng toái sát thoang cái liền đem viên kia sơ cấp tinh hạch bức cho vội vã đi ra. Tốt, Cho ta thu lấy. Linh hiên phóng xuất trong cơ thể dầm dạp lực mạnh, cư nhiên vận chuyển thiên địa chi căn nội hỏa diễm chi quang như vậy cửu hỏa viêm long loại hỏa diễm tinh hạch kịch liệt vận chuyển lại một cổ ngập trời hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất hóa thành một đạo khổng lồ hỏa diễm bàn tay thung hang hướng phía tinh hạch bắt nhiếp tiếp tục một tiếng ầm vang hỏa diễm bàn tay to hư không bắt kinh sợ hoàn vũ cứng rắn đem vật vô chủ sơ cấp tinh hạch đem bắt nhiếp lại linh hiên lập tức bỏ vào trong túi không ngừng liên tục chiến đấu ở các chiến trường một người khác chiến địa hắn hai tay cầm liệt dương song phủ như một pho tượng chiến thần giống nhau tản mát ra từng đợt rung manh sát khí dưới chân liên tục đạp động đại thuẫn bộ một bước mấy nghìn trượng rất nhanh liền tiến vào một cái khác chiến địa linh hiên một mạch liều chết không ngừng cùng đại lượng tử vong quân đoàn đối với hợp lại, ở đây, hắn cũng gặp phải vài danh tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cùng nhau vây công hắn, nhưng thực lực tăng vọt linh hiện trước mặt, nhiều người căn bản chiếm không là cái gì ưu thế, hắn trực tiếp tế ra chấn ngục ma lung, lấy ma lung thiên cắt bố trí binh pháp kỳ bản, liên hoàn binh pháp ở trong đó rất nhanh giao nhau giao sát, lập tức công hãm lần lượt chiến địa, chỉ cần hắn công hãm hết một cái. Chiến địa, như vậy trong đó tinh hạch, tất nhiên bị hắn rút ra lấy ra, bỏ vào trong túi. Bất hảo, Chúng ta cái này chúng đối phương như kế, 34 chiến khu chính bảy biện ra tan vỡ su thế, tên tiểu tử kia đang ở thu lấy tinh hoạch, ghê tẩm, hắn đây là làm sao làm được. Đang cùng Yến như tuyết chiến đấu kịch liệt thiên lang thông xoái, theo thất thố phát triển, rốt cục cảm thấy không ổn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bức ra ra, đi vào đánh chết linh hiên. Nhưng Yến như tuyết đâu để cho bọn họ bất kỳ người nào bỏ đi, liên tục thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, từng bước ép sát, không để cho bọn họ có một tí thừa dịp cơ hội Không xong, 34 chiến khu đều bị phong ấn ở, như kế hay, tốt quyết đoán. Bất quá ta sẽ không để cho người thực hiện được. Phan Kỳ Lạp thân thể liên tục lóe ra, cư nhiên đem mình Động Thiên tạo ra, Động Thiên bên trong, là một pho tượng pho tượng người ngẫu, mặt không chút thay đổi, vô số tượng người toàn bộ đều bị từng cái sợi tơ đem xuyên kết nối với, mặc cho người định đoạn. Phan Kỳ Lạp Động Thiên ở bên trong, hiện ra của nàng dị dạng nhân đạo, mỗi người đều phải tùy của nàng điều khiển, trở thành của nàng con rối. Đại lượng con rối từ động thiên trung trôi ra, phát ra một trận lộp bộp lộp bộp thanh âm. Những thứ này con rối lực lượng lớn đến kinh người, toàn thân tản ra một chất hoa văn thâm thúy niên kỳ bánh xe cuốn ở phía trên, lại có vài phần sinh mạng khí tức. Nguyên một đám con rối mở cùng thiên nhiên ngây ngô thiếu niên có chữ bắt phân tương tự chính là con mắt, không hề thần thái, ánh mắt dại ra. Rất nhiều con rối trong nháy mắt liên hợp cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng lớn lực, hướng phía yến như tuyết điên cuồng nghiền áp quá khứ. Yến như tuyết sắc mặt bất biến. Bình tĩnh không có sóng, thân thể chấn động, đầu phía sau dâng lên từng cái lộng lây thần quang, cựu đầu khổng lồ thần quang, như màu hồng giống nhau đứng vững tại trong hư không. Suy cho cùng, vô sinh đại thủ ấn. Tiến như tuyết khét quát một tiếng, đầu phía sau cựu đầu khổng lồ thần quang đông nhiên ngưng tụ nhất thể, hóa thành một pho tượng quang hoa bắn ra bốn phía đại thủ ấn. Cái vị này đại thủ ấn, bàn tay hoa văn rõ ràng có thể thấy được, căn ngón tay ẩn chứa kinh người uy năng, giống như nắm trong tay thế gian tất cả sinh mệnh khiến cho bất luận kẻ nào đều ở đây đại thủ ấn dưới không hề còn sống sinh cơ nhất chiêu siêu cường đạo thuật vô sinh đại thủ ấn trong nháy mắt bừng bừng phân chấn một trường ngầm hạ hư không tan biến trực tiếp đem hàng vạn hàng nghìn con rối đều cầm ở lòng bàn tay sau đó vô sinh đại thủ ấn trọng trọng một chảo trong nháy mắt liền đem đại lượng kinh khủng con rối bắt phải nát bấy. thánh tê ánh sáng phá cho ta phan kỳ lạp cư nhiên buộc phát ra một đạo cực kỳ khủng bố thần quang thánh tê ánh sáng Thoáng cái liền đem động thiên nội ba thành con rối đem thánh tế hết, đã nhìn thấy con rối mặt trên ý niệm trong đầu từng khúc bốc cháy lên, giống như đang thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt con rối nhân đạo tinh hoa. ầm ầm, một cổ lực lượng khổng lồ từ xa xôi trong quốc gia chuyển tới, ở phan kỳ lạp trên đỉnh đầu hiện ra một pho tượng cực kỳ to lớn một Ngô chi Vương, cái vị này một Ngô chi Vương cả vật thể tuyết trắng như ngọc, phảng phất là từ trắng kim quang chế tạo mà thành một dạng, toàn thân vòng tuổi cực kỳ khổng lồ, giống như bánh xe lịch sử ở trên người hắn vận chuyển lại coi như một pho tượng pho tượng mũ miệng lên ngôi ở trên người hắn, hóa thành ông vua không ngai Một Ngẫu chi vương một khi hiện ra, tản mát ra ngập trời triệt địa đích uy năng cái thế vô song, một Ngẫu chi vương mở thiên nhiên ngây ngô con mắt trong ánh mắt cũng là từng vòng niên kỷ bánh xe giống như trong chớp mắt, chính là một luân hồi Hoàn mỹ thần kỹ, trừ thiên triển thi Một Ngẫu chi vương trong miệng, cư nhiên phát ra rộng rãi thanh âm đem tay khẽ vẫy, toàn bộ 34 chiến khu nội hiện đây trong suốt sợi tơ, tựa hồ đem đây phiến thiên điệu tất cả, cũng như con rối giống nhau điều khiển. kia vô sinh đại thủ ấn tại đây hoàn mỹ thần kỳ giới, cư nhiên bị điều khiển. sau đó vô số sợi tơ hướng phía đại thủ ấn nội mảnh liệt áp xúc, vô sinh đại thủ ấn bị xé thành một mịn. cũng đúng lúc này, linh hiên đều bị khổng lồ ảnh hưởng, hắn cảm thụ được, toàn thân mình các nơi, giống như đều bị một sợi tơ tuyến đem xỏ xuyên qua như nhau, hành động trên bị cực đại chế ước, có một loại bị người khác khống chế cảm giác. chút tai mọn xem ta phá ngươi đây cái gọi là hoàn mỹ thần kỹ, đón ta một bộ liên hoàn đạo thuật tử khí thiên la pháp, tiến như tuyết lần thứ hai triển khai siêu cường đạo thuật, nhất cử đem tứ đại thông xoáy, một ngẫu chi vương, phan kỳ lạp đều đem bao phủ xuống đi. Tử khí truy, tiến như tuyết ngũ chỉ bắn ra, đại lượng thần quang ở bên trong hiện ra điều điều tử khí, có một cổ tử khí đông lai đắc ý cảnh, vô cùng tử khí thần quang, giống như đến từ trên chín tầng trời, xuống phía dưới rơi, như lưu tinh mưa to giống nhau hướng xuống rào sát tử khí mỗi một lần rơi đều sẽ khiến kịch liệt nổ tung đem đạo tông hộ thân cương khí đều không ngừng nổ bể ra thiên la vong tiến như tuyết nhân cơ hội này lần thứ hai thi triển tử khí thiên la pháp liên hoàn sát chiêu từng đạo tử khí rơi xuống tự động hóa làm một trương khổng lồ vong nhất chiêu thiên la vong bao dung bắt hoàng đem tứ đại thông xoáy một ngâu chi vương phan kỳ lạp đều đem gắt gao côn lấy loa toàn rào Dâm một tiếng tiến như tuyết là càng chiến càng hung mãnh liệt đây một bộ liên hoàn đạo thuật thật là kinh người vô cùng sắt chiêu xuất hiện nhiều lần so với liên hoàn linh thuật muốn mạnh hơn nghìn vạn lần lần cũng không dừng lại đầu tiên là tử khí như ô giống nhau rơi ý cảnh xuất trận ở trên hư không tán hoa giống nhau tạo ra thiên la vong cuốn lấy địch nhân sau đó đây thiên la vong hóa thành một đạo xoắn ốc dường như bén nhọn mũi khoan hướng vào phía trong châm, cứu áp suất thoáng cái liền đem kia tứ đại thống xoáy hộ thân cương khí đều phá vỡ tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ điên cuồng dò sát nguyên một đám lỗ máu Ở trên người của bọn họ hiện hiện ra, dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Đây là ngũ địa đạo tông kinh khủng thực lực, mặc dù chống lại bốn gã tam địa đạo tông cao thủ, như trước có thể hoàn toàn trấn áp, nếu không phải bên cạnh có Phan Kỳ Lạc, còn muốn lén lút phong ấn 34 chiến khu, lại muốn đoạn tuyệt ở đây cùng Tử Vong tinh hạch liên hệ, tiến như tuyết thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Nhưng tứ đại thống xoáy đạt tới tam địa đạo tông, chính là có thân bất tử uy năng, hay nói lấy bọn họ hoạt tử nhân kinh khủng thể chất, càng là đem bất tử chi thân phát huy đến cực hạn. Toàn thân sở thụ đến thương tổn, ở một cái sát na, chính là khôi phục lại, bất qua sắc mặt của bọn họ trở nên thương bạch, thương thế được rồi, thế nhưng nguyên khí đại thương. Khí phá giới, Yến như tuyết lạnh lùng một tiếng, bộc phát ra tử khí thiên la pháp cường đại nhất, cũng là đây liên hoàn đạo thuật cuối cùng sát triêu, trong nháy mắt, một cổ đại kinh khủng chấn động khí thế, phá giới mà đến. Trường 241, quân thần, tháng 9 năm 10 Yến như tuyết đang thi triển ra khí phá giới cuối cùng sát triêu tình thế, cùng bạo cương khí từ hư không ở chỗ sâu trong vừa xung ra, giống như khí sông tinh hà giống nhau, phá tan vạn giới, chấn động chư thiên, trong vòng ngàn dặm không gian mặt biên, trong nháy mắt phá vỡ, mặc kệ là tứ đại thông xoái, vẫn còn một ngâu chi vương, hay là phan kỳ lạp, thân thể của bọn họ đều giống như cái gương giống nhau, thoáng cái phá thành mặt nhỏ. Một chiêu này khí phá giới chân chính kinh khủng chỗ, ngay tại ở có thể điều động đối phương trong cơ thể cương khí, vừa mới cương khí cứng đờ, từ địch nhân bên trong tiến hành công kích lợi hại é e rằng vô pháp tưởng tượng đã nhìn thấy tứ đại thống xoáy toàn thân từng cái lỗ chân lông đều bắn xuất ra đạo đạo cương khí không ngừng rào sát chính là đem thân thể của bọn họ đem phá vỡ trở nên vô số khối cái gương loại thịt nát bất tử chi thân vạn pháp giai không ngưng tụ thân thể tứ đại thống xoáy nhất thể giống giận toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể chính là thấy nhục thể của bọn hắn thần kỳ loại gây dựng lại nhưng bọn hắn ngưng tụ thân thể gây dựng lại sau khi nguyên khí lần thứ hai đại tường sắc mặt cực độ tái nhợt trong cơ thể cương áp chế đều ở đây cực nhanh giảm mạnh, mà một ngẫu chi vương tại đây một sát chiêu dưới bị triệt để anh thành một mịn vô pháp khôi phục, mà phan kỳ lạp cũng nhận được kịch liệt trùng kích, thân thể liên tiếp lui về phía sau, căn bản cũng không dám chính diện chống lại yến như tuyết tuyệt thế hung uy. phía dưới ninh hiên lập tức chính là khôi phục năng lực hành động, hắn lúc này cũng không kịp cảm thán này đạo tông mạnh mẽ, chỉ là toàn lực đi công hãm một tòa lại một tòa chiến địa, khoảng chừng qua nửa nén hương thời gian. Ninh Hiên đã công hám 23 tòa chiến địa, toàn bộ 34 chiến khu, đều ở đây rất nhanh sụp đổ, gần như sụp đổ rất hơn phân nửa, nếu như Ninh Hiên hiện tại muốn đi lời mà nói, lập tức có thể từ sụp đổ không gian thoát ra đi, nhưng hắn vẫn không bằng làm như. Vậy, mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường một tòa khác chiến địa. Tiếp tục như vậy không được, 34 chiến khu như vậy tiếp tục, nhất định sẽ toàn diện sụp đổ, cuối cùng triệt để thất thủ, các ngươi mau toàn lực gọi quân thần, chỉ cần quân thần phụ xuống, hết thảy nguy cơ. Đều có thể trong nháy mắt giải trừ hết Phan Kỳ Lạp một bên chống lại Yến như tuyết Vừa hướng tứ đại thống soái giản dò Tốt Nhất thời, thiên lang, phá quân, cự viên Điên cuồng xà tứ đại thống soái, Chật lui mà bùng ra Tổ hợp thành một cái kỳ diệu trận hình Tựa hồ đang ra sức cùng ngoài một cái không gian tiến hành câu thông Quân thần Phải là so với thống soái càng cao một cấp bậc tồn tại Tương đương với long đỉnh bên trong đích thân vương Yến như tuyết trí tuệ chi quang một cái loại ra Nhất thời phải xuất như thế một cái kết luận, nàng lập tức hướng về phía Ninh Hiên truyền âm nói, sẽ công hám hai chiến địa, ngươi chính là lập tức từ sụp đổ không gian rút đi, không cần nói, chậm thì sinh biến. Ninh Hiên hơi kinh hãi, kiểm soát ngưng trọng, hắn lúc này đã tiến nhập một tòa chiến địa, tứ diện đều là chiến tranh cổ bảo, đứng vững ở ưu ám đại trên mặt đất. Ninh Hiên trực tiếp tế ra chấn ngục ma lùng, trong đó thôn thiên ma lùng, thoát lung ra, từng đạo đen kỳ thác động, trong nháy mắt mở, tản mát ra một cổ tuyệt cường hấp lực cư nhiên cứng rắn một tòa chiến tranh cổ bảo đem thôn phải vào. Ầm ầm. Một đạo cự đại tiếng vang, từ trong hắc động truyền ra, kia bị cắn nuốt đi vào chiến tranh cổ bảo, điên cuồng lại rung động, bên trong rất nhiều tử vòng chiến sĩ, đều phát ra giống giận có tiếng, vô số linh quang bên trong chung quanh oanh kích. Chấn ngục ma lung bên trong đích mỗi một ma lung, đều có một trung điểm, đó chính là chỉ cần đem địch nhân bao phủ vào, sẽ xuất hiện đoạn tuyệt địch nhân đường lui át chủ bài, nói thí dụ như địch nhân tiến nhập mang thiên ma lung, Như vậy sẽ xuất hiện một đạo thiên tinh cư sĩ, từng bước đẩy mạnh, đem địch nhân rơi vào tử cục, lúc trước Ninh Hiên thiếu chút nữa chết ở đạo kia thiên tinh cư sĩ dưới. Mà thôn thiên ma lung ở bên trong, lấy Ninh Hiên bây giờ tăng vọt thực lực, có thể mở trong đó 50 tiết không gian, đủ 50 đạo hắc nhìn rõ, xuyên liền cùng một chỗ. Ở đoạn trước nhất, tựu ra hiện một tấm nước sơn hắc đại miệng, đại trong miệng, lóe ra bài danh cực kỳ gần phía trước một đạo linh quang, chính là thôn phệ chi quang. Cả tòa chiến tranh cổ bảo ở thôn phệ chi quang dưới, cư nhiên bị cấp tốc cắn nuốt sạch, một chút cặn bát đều không còn, trong đó 50 đạo hắc nhìn rõ, xoắn thành một cổ, như gió bạo giống nhau, tịch liệt xoay tròn. linh hiên một tay điều khiển thôn thiên sơ không, tay kia không ngừng bắn chết ra tam giới huyền linh pháo, thực lực tăng vọt chính hắn, thi triển tam giới huyền linh pháo so với trước đây uy lực, không biết cường đại hơn bao nhiêu, từng đạo to lớn linh tính pháo la re, không ngừng rơi tại chiến trong đất, nhất thời đem dưới mặt đất ánh sao hạch, đem chấn sập đi ra sau đó hắn thi triển ra giả thiên ma lung, khổng lồ giả thiên chi thủ một cái bát, liền đem tinh hạch đem hung hăng bắt nhấc ở trong tay. hắn cũng không đi quảng chỗ ngồi này chiến địa còn lại tử vong chiến sĩ, chỉ là cực nhanh liên tục chiến đấu ở các chiến trường một người khác chiến địa. nhưng vào lúc này, yến như tuyết thanh âm lần thứ hai truyền đạt trong đầu của hắn. đi mau, lập tức. chẳng lẽ là quân thần đến rồi? linh hiên trong lòng cái ý niệm này chợt lóe lên, hắn ban nãy cũng là nghe được quân thần cái này danh hào. Hiển nhiên là có thể so với Long Đỉnh bên trong đích thân vương, mặc dù thực lực của hắn bây giờ tăng vọt, chống lại thân vương, kia không cần phải nói, hắn có một vạn cái mạng, cũng sẽ ở trong khoảng khắc hóa thành cho bụi. Cho nên, tại đây trong chớp mắt, Ninh Hiên trực tiếp vận chuyển trong cơ thể nhân quả lực, xá nhân đắc quả năng lực, bày ra, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở sụp đổ trong không gian, đây sụp đổ không gian, là yếu đốt nhất, lấy Ninh Hiên tăng vọt thực lực, cũng là có thể sẽ rách không gian, mở ra ra một cái lối đi. Tinh không toa đi ra. Ninh Hiên ngay sau đó đem Tinh Không Toa đây cường đại thần binh tế ra đến. Bây giờ Tinh Không Toa trải qua Kim Quang Hoàng Đỉnh rèn luyện, còn có rất nhiều tài liệu hoàn thiện, trở nên càng thêm lợi hại. Tinh Không Toa thông trên hạ thể, hiện đây dày đặc quang khổng, quang khổng ở bên trong phun ra cuồng bạo linh áp, lấy mạnh mẽ thôi động tốc độ, có thể trực tiếp tiến hành hư không nazi. Mà Ninh Hiên Tinh Hoàng Châu ở bên trong có một bức vên mông tinh đồ, tinh đồ ở bên trong bất ngờ thì có cửu châu thần quốc vị trí, hắn không chút nghĩ ngợi. Rất nhanh tiến nhập tinh không toa, trên trăm vạn quang khủng ở bên trong, thiếu đốt linh áp, tinh không toa trong nháy mắt xuyên toa đi ra ngoài, tiến hành trên phạm vi lớn không gian nazi. Tinh không toa lấy tốc độ cực nhanh, xông phá không gian tầng tầng thành lũy, một con tuyệt trần, nhưng ngay tinh không toa lấy giống như lưu tinh tốc độ, xuyên toa đi ra ngoài tình thế, một pho tượng chấn động chư thiên vạn giới bàn tay to trực tiếp xé ra không gian, thâm nhập nghìn vạn lần trượng, hướng phía kia tinh xảo nhỏ bé tinh không toa, bắt nhiếp quá khứ. Một màn này Cực kỳ chấn động, một pho tượng kim quang bàn tay to, hiện hiện ở vực ngoại tinh không ở bên trong, thẳng dập hoàng long, mà tinh không toa khắp cả người tất cả quang khổng, thiếu đốt đại lượng linh áp về phía trước cực nhanh đẩy mạnh, lôi ra một cái lộng lây vô cùng diễm đuôi, một con tuyệt trần. Bất hảo, La quân thần ra tay rồi, tiến như tuyết kinh ngạc cả kinh, trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút ba động, nàng lúc này không bao giờ nữa bận tâm gì đó, trực tiếp đem vạn cự tinh hạch tế ra, dung hợp tiến vào chính mình trong kim đan. Nàng hai tay triển khai một viên khổng lồ kim đan, không ngừng tăng lớn, trong ngáy mắt chính là giống một viên tinh cầu. Tinh cầu một loại kim đan, tựa hồ bành trướng đến cực hạn, từ bên trong đống nhiên phát ra một đạo kinh khủng thần quang, thần quang về phía trước một tầm ẩm, thoáng cái liền đem tứ đại thống xoáy, phan kỳ lạp đem chấn thối lui đến vạn dặm ở ngoài. Ngay sau đó vô cùng thần quang, cuộn sạch tinh không, truy kích kinh khủng kia bàn tay to, thần quang cấp tốc lan tràn, tựa hồ đem tinh không đều đem bao phủ vào. Kinh khủng kia bàn tay to rồi đột nhiên truyền ra một đạo thần niệm hô lớn, vốn là quân thần chính là đến xem, ngươi cái vị này lòng tức thực lực, rốt cuộc là thế nào mạnh mẽ. Nhất thời, kinh khủng bàn tay to thay đổi hướng, không hề truy kích tinh không toa bên trong linh hiền, mà là hung hăng đánh ra hướng kia đứng lặng trong tinh không to lớn kim đan. Bàn tay to cắt ngang lại, trong tinh không, từng khối vẫn thạch khổng lồ không ngừng vỡ vụt, ngay cả kia vô cùng thần quang, đều bị cái vị này kinh khủng bàn tay to đem xé mở, sau đó tay trưởng một phen trụp vào kia viên kim đan thật là có thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa kinh người khí thế thiên hỏa phân giới ngay kinh khủng bàn tay to sắp gãi gãi to lớn kim đan sát na đây dung hợp vạn cự tinh hạch kim đan rồi đột nhiên hỏa quang tận trời thần quang trong hiện ra đại lượng thiên hỏa thoáng cái đem kinh khủng bàn tay to đem bao trùm hung hăng đốt cháy mà thôi thực lực của ngươi ta rất bội phục chúng ta ai cũng không làm gì được phải ai tử vong thần quốc cùng cửu châu thần quốc chiến trường không phải ở chỗ này tiếp tục đánh xuống, bất quá cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. theo đạo thanh âm này vang lên, kinh khủng kia bàn tay to ngũ chỉ cũng lên, từng đạo kiếm khí khổng lồ xé rách tinh không, đem thiên hỏa thoáng cái phá vỡ. tiếp theo bàn tay to liền rụt trở về, tiêu thất vô tung, yến như tuyết trong con người, chẳng được bao lâu có một tí cảm xúc ba động, nàng đem tay khẽ vẫy, viên kia to lớn tinh hạch liền rất nhanh thu nhỏ lại, tan ra vào trong cơ thể nàng trung. yến như tuyết cũng không có vội vã tiến nhập cựu châu thần quốc. Mà là yên lặng đứng lặng ở mênh mông vô ngần đích tinh không ở bên trong, tựa hồ là đang suy tư gì đó, cũng không biết qua nhiều dài thời gian, thân thể của hắn hơi động một chút, hai mắt nhìn phía trong tinh không một cái phương hướng, tâm nhìn có thể là được, nàng liền thấy một tòa so với Tử vong thần quốc không kém chút nào thần quốc, đứng vững trong tinh không, từng đạo thiêu đốt lượng thanh quang, từ kia thần quốc trúng bán ra, giống như giữa chư thiên vạn giới giống nhau. Xem ra không chỉ là Tử vong thần quốc phát hiện Cửu Châu thần quốc bí mật rất nhiều thần quốc cũng đều đưa ánh mắt đặt ở cựu châu. lần này xem ra thiên hạ đại biến rồi. tiến như tuyết trầm ngâm một tiếng, liền buộc phát ra kinh khủng di động ánh sáng, không ra thập cái hô hấp thời gian, liền tiến vào cựu châu thần quốc. mà giờ này khắc này, linh hiên cũng chạy trốn vào cựu châu thần quốc vùng đất trung ương, cũng là phách châu trung giam, nhưng hắn cũng không có lập tức trở về đến long đỉnh, mà là yên lặng dừng lại ở tinh không toa nội điều trị tình huống trong cơ thể. tiến như tuyết phân thân ở trong cơ thể hắn đã dần dần tiêu tán tiếp tục. Thực lực của hắn, không hoàn toàn giảm xuống, bất quá cùng hắn dung hợp 10 vạn phân thân ở bên trong, cũng có cực nhỏ phân thân, hóa thành một cổ khổng lồ tinh hoa lực lượng, dung hợp tiến vào trong cơ thể hắn. Tiến như tuyết ra sao mạnh cường đại, mặc dù là luyện hóa hết một pho tượng phân thân, đối với ninh hiên chỗ tốt, đó là thật lớn vô cùng, so ra mà vượt hắn khổ tu nửa năm cũng không dừng lại, ninh hiên trong nháy mắt cũng cảm giác được, chính mình tích lũy không ngừng bành trướng, hắn nhanh lên bắt được đây cơ hội ngàn năm một thu Luyện hóa trong, cơ thể yến như tuyết phân thân. Đại lượng phân thân chính không ngừng tiêu tán, Ninh Hiên hiện tại muốn làm chính là lượng ở phân thân không bằng tiêu tán trước luyện hóa hết, lãng phí tuyệt đối là đáng thẹn. Ninh Hiên liên tiếp ở tinh không toa nội đợi 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đem trên trăm tên phân thân đều đem hoàn toàn luyện hóa hết, trong đó lực lượng tinh hoa đều được hắn thuốc bổ, yến như tuyết một pho tượng phân thân chính là tương đương với Ninh Hiên khổ tu nửa năm, trên trăm tên phân thân, vậy thì tương đương với hắn khổ tu vài chục năm. Tuy rằng trong đó có không ít phân thân lực lượng tinh hoa, đều trôi qua hơn phân nửa, nhưng là ít nhất tương đương với hắn khổ tù 30 năm. Kinh khủng như thế tích lũy, hắn lập tức chính là cảm thụ được đã tích xúc tới cực điểm, sắp tấn thăng đến lục phẩm Đại Linh Tông. Trước đó không lâu hắn tiến nhập ngũ phẩm Đại Linh Tông, hiện tại vừa nhanh muốn đột phá đến lục phẩm Đại Linh Tông. Điều này làm cho Ninh Hiên cảm thấy vui mừng nảy ra. Rất nhiều phân thân lực lượng tinh hoa bị hắn luyện hóa sau khi... Toàn bộ đều nhét đầy tiến vào toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục tinh thể ở bên trong, thần cương linh thể không ngừng lộ sắc ra, thân thể vô cùng cô động, rồi giao khí tức chấn động ra, đem hư không đều đem vặn mèo. Bất quá một nén nhang thời gian, Linh Hiên ở nhờ kia trên trăm tên phân thân lực lượng tinh hoa, còn có cực lớn đến cực điểm tích lũy, nhất cử tấn thăng đến lục phẩm đại linh tông, thực lực là chân chính tăng vọt, linh căn từ 50 đầu trực tiếp diễn sinh đến 65 đầu, điều điều linh căn sung mãn cứng cỏi, thiên địa chi căn đã ở cực nhanh phát sinh biến hóa đã đã cường đại đến nhất định được giới hạn. Đồng thời buồn mạng của hắn thần binh cựu hoàng châu đều là bất đồng mức độ ló xác, nhưng như trước không bằng tấn thăng đến thượng phẩm huyền binh cấp độ, có thể thấy được đây cựu hoàng châu tân chức là như thế nào chắc trở. Linh Hiên suy đoán, rất có thể mình tới đạt tiên tiên linh tông, cựu hoàng châu khả năng tấn thăng đến thượng phẩm huyền binh, mà vừa tiến vào tiên thiên chi cảnh, kia một viên cuối cùng ám hoàng châu, hắn liền có thể vận chuyển phát huy. Đến lúc đó, tất cả cựu hoàng châu đều có thể vận chuyển. Chương 242, Nguyên tội hầu, tháng 10 năm 10. Tiễn như tuyết ở lại ninh hiên phân thân, nói như vậy, đối với linh tông là rất khó luyện hóa, chỉ có thể là linh tông nhất thời tăng thực lực lên, phân thân lực lượng tinh hoa, hạ định thời gian vừa quá, sẽ tiêu tán tiếp tục. Mà đối với đạo tông mà nói, Tiễn như tuyết phân thân, cũng không có cái gì tác dụng, đối với linh tông mà nói, tác dụng cũng là cực kỳ khổng lồ. Tiễn như tuyết tựa hồ là cố ý làm chi, đem phân thân ở lại ninh hiên trong cơ thể. Gián tiếp trợ giúp hắn nâng cao tu vi Bất quá lời hiến như tuyệt đối nhân xử thế Là không thể nào chế tạo phân thân Để cho Ninh Hiên luyện hóa Làm như vậy, chỉ biết hủy diệt tiền đồ của hắn Biện pháp như thế cũng chỉ có thể dùng một lần Nhiều hơn nữa để người sản sinh Sa đoạn chi tâm Một lòng muốn bỏ xa cầu gần Đây đang tu luyện một đường trên Là nguy hiểm nhất tâm tình Ninh Hiên trong lòng cũng không phải thường rõ ràng điểm này Hắn luyện hóa hết trên trăm tên phân thân Tương đương với 30 năm khổ tu Đã phi thường thỏa mãn cũng sẽ không đi yêu cầu xa vời cái khác kế tiếp con đường trên chỉ cần dựa vào chính hắn về phía trước kéo lên khả năng đi vào kia vô thượng đại đạo linh hiên hiện tại đã là đại linh tông bên trong đích đỉnh trạng thái bất quá nếu muốn bước vào tiên thiên linh tông vậy cần tích xúc càng là vô cùng to lớn đồng thời tiến nhập tiên thiên chi cảnh nhất định phải ngưng tụ ra tinh thần của mình ý chí một tiếng ầm vang linh hiên lúc này không chế tinh không toa cực nhanh phi độn xuyên toa hướng phía thiên trong kinh thành long đỉnh xuất phát cùng lúc đó Long đỉnh trung đã nhắc lên từng đợt gợn sóng, hôm nay đã là ninh Hiên Thất Tung ngày thứ 8, tại đây 8 ngày đích trong thời gian, lấy cơ thường hồng làm trung tâm, quý tộc việt môn cùng Long đỉnh sẽ ra kịch liệt ma sát, cơ gia quyết y yêu cầu Long đỉnh cao tầng phóng xuất cơ thường hồng, mà chấn thủ nhà giam ngục đầu, cũng tức là nguyên tội hầu thủy trung đều cự tuyệt cơ gia mọi yêu cầu, hắn chỉ đáp lại một câu nói quá khứ, đó chính là đối với cơ thường hồng tiến hành tư pháp. Hội thẩm còn có rất ngày thời gian, nếu như tại đây thất ngày đích trong thời gian Ninh Hiên vẫn chưa về, hắn chính là sẽ thả Cơ Thường Hồng. Mà Triết Úc, Tô Dung, Tân Duyến, Lam Hương Tuyết, Niếp Sơn Hà năm tên Long Kỵ cũng đứng ở Nguyên Tội Hầu bên này, cùng quý tộc Việt Môn cố gắng rút cuộc, nhất định phải đợi được Ninh Hiên trở về. Song phương giữa không ai nhường ai, vài lần xảy ra va chạm kịch liệt. Bất quá chấn thủ nhà giam Nguyên Tội Hầu là Long Đình bên trong đích phong hầu nhân vật, quyền thế hiền hách, chấn thủ Long Đình nhà giam bên trong đích kinh khủng tội phạm, ở Long Đình bên trong đích địa vị phi thường đặc thù giống nhau quý tộc phiệt môn nhưng lại cũng không dám làm ra quá mức xúc phạm quy tắc một sự tình. Rồi hãy nói nguyên tội hầu nói cũng không phải không có lý, linh Hiên đem cơ thường hồng nắm chặt nhà giam, cũng bất quá mới 18 ngày đích thời gian, 15 ngày sau mới tiến hành tư pháp hội thẩm, ra khỏi bây giờ còn có tháng ngày, một thời gian, cơ gia phiệt môn cố nén tức giận, ẩn mà không phát, nhưng bọn hắn sẽ không kỳ vọng linh Hiên là thật đã bị chết ở tại tử vong thần quốc, những quý tộc này đều là một ít lao trợ điều. Lo lắng sự tình đó là chủ đáo, nếu là ninh hiên thực sự bị nhiên vô. Sự trở về, đối với cơ thường hồng tiến hành tư pháp hội thẩm, đồng thời khiến cho chứng cư phạm tội như núi. Như vậy tao đương phải không chỉ là cơ thường hồng, càng là đối với hết thảy quý tộc Việt môn một lần tập thể trúng kích, đến lúc đó nói không đắc long đỉnh. Sẽ đối với hết thảy quý tộc Việt môn tiến hành một lần đại quy mô tẩy trừ, chỉnh hợp thế lực. Cho nên, cơ gia vào hôm nay, rốt cục kèm nén không được, cơ gia rất nhiều con dòng cháu giống. Thanh sát khuyển mã loại tiến nhập Long đỉnh, mục tiêu nhắm thẳng vào Long đỉnh bên trong đích nguyên tội ngục giam, quý tộc phiệt Môn vẫn luôn cùng Long đỉnh quan hệ nằm ở một loại hòa hoãn mà lại giảm sóc trạng thái, song phương giữa, đều là tương hấu ngăn được hoặc dựa vào, lúc này đây Long đỉnh cư nhiên ngầm đồng ý một gã quan giai chỉ có ngũ tinh Long Kỵ thiếu niên, công nhiên đối với con ròng. Cháu dông tiến hành tư pháp hội thẩm, điều này không khỏi làm rất nhiều quý tộc cao tầng liên tưởng đến cho phép nhiều hơn chút bản cắn sửa sai vấn đề. Mà cơ gia phiệt môn làm cho này lần đứng mũi chịu xào đồng thời rơi vào hạch tâm tranh đấu quý tộc, tự nhiên là đương nhiên không cho dẫn đầu đứng dậy, kỳ thực bọn họ cũng đều biết, cơ thường hồng đúng là mỗi ngày thu thuế thiên tinh thời điểm, lén lút ăn hối lộ đại lượng đích thiên tinh. Nếu là mấy triệu đích thiên tinh, vậy cũng không có gì, áp chế chui xuống cũng là quá khứ, thế nhưng số lượng đến mấy triệu đích thiên tinh, cái này không thể không khiến tất cả mọi người coi trọng, chỉ là một con dòng cháu giống, đều ăn hối lộ như vậy hùng hậu thiên tinh. Làm như vậy cơ gia gia chủ, hoặc là càng có địa vị quý tộc, như vậy ăn hối lộ đích thiên tinh, chẳng phải là càng thêm kinh khủng, đây đối với Long Đình mà nói, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, quý tộc tựa. Như một viên lũ ác tính, không chỉ có hư hao nhân đạo trật tự, càng là khiến cho Thiên Long Hoàng Triều căn cơ đều ở đây dao động. Đây một loạt tầng sâu lần vấn đề, một ít đại trí giả ngu cao tầng, sẽ không nhìn chưa ra, trái lại so với bất luận kẻ nào đều nhìn thấu triệt, rất nhiều người đều suy đoán. Long đỉnh chính là muốn ở nhờ đây cơ hội đối với quý tộc việt môn tiến hành rửa sạch, mà bọn họ cũng là chọn chúng Ninh Hiên, cũng chỉ có Ninh Hiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngày này Cơ Gia Nhị Đường già Cơ Trường Nguyệt cư nhiên đứng dậy, xuất lĩnh Cơ Gia việt môn trung không ít thành viên trung tâm đi vào Long đỉnh, đi tới Nguyên tội ngục giam. Khi bọn hắn tiến về Nguyên tội ngục giam trên đường, cũng không ai ngăn cản bọn họ. Cơ Trường Nguyệt là một gã qua tuổi lục tuần lão giả, trên mặt hiện ra lâu dài vị chức vị cao huy nghiêm của khí độ. Nhất cử nhất động, đều có được đại nhân vật phong phạm, ở bên cạnh hắn đứng vững hai gã khôi ngô đại Hán, toàn thân cơ thể vằn mẹo, như mấy cái đại mạng giống nhau bừng bừng phân chấn du động, hiển lộ ra mạnh mẽ lực lượng ba động, ở ba người phía sau, đó là cơ gia chi nhánh ở dưới hơn 10 người con dòng cháu giống, bọn chúng đều là một bộ chỉ cao khí ngang, cả vũ lấp như em. Giáng dấp! Những quý tộc này đệ tử, thực lực cũng là có chút không tầm thường, cư nhiên thực lực thấp nhất đều là thất phẩm tiên tiên linh tông, nhưng không thể không nói. Ở đây con dòng cháu giống, tư chất cũng không coi là xuất sắc, thậm chí so ra kém từ Long đỉnh tân nhân bảng chọn lựa ra tới sĩ quan phụ tá đích thiên tư xuất sắc, đây từ ngoài một phương diện có thể thấy được, bọn họ là lợi dụng đại lượng vật chất chân bảo, cứng rắn đem thực lực của chính mình, chống chất cho tới bây giờ loại tình. Chạm này, mà tuổi tác bình quân không đến 25 tuổi, vừa không có trở thành Long kỵ chính hắn, là như thế nào có đại lượng thiên tài địa bảo cung cấp bọn họ rất nhanh tăng thực lực lên? Rất hiển nhiên đều là ăn hối lộ tới. Thỉnh Nguyên tội hầu đi ra, ta cơ trưởng Nguyệt có việc thương lượng. Cơ trưởng Nguyệt phát ra to thanh âm, truyền lại tiến nhập đen kịt nặng nề Nguyên tội trong ngục giam, hồi âm thật lâu khó có thể tiêu tán tiếp tục. Vắng vẻ, vắng vẻ, như trước vắng vẻ. Nguyên tội trong ngục giam một mảnh bình tĩnh, tiên tĩnh làm cho người ta áp lực. Nguyên tội hầu thật lớn cái giá, nói được dễ nghe một chút ngươi là Nguyên tội hầu, nói không được khá nghe như, ngươi chính là long đỉnh dưỡng phải một cái cho giữ cửa mà thôi. Cơ trưởng nguyện con mắt hơi nheo lại, nói ra thâm độc vô cùng chính là lời nói, hiện nhiên là muốn đem nguyên tội hầu đem kích phát đi ra. Nhưng nên tiếp hắn, là một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. a đạo này thê lương tiếng kêu thảm thiết, là từ nguyên tội trong nhà giam truyền tới, trong tiếng kêu, ẩn chứa không nén được như tê liệt đau đớn. Là thương hồng. Vô liêm sỉ, các ngươi lại dám như vậy ngược đãi ta cơ gia đệ tử, quả thực vô pháp vô thiên. Lúc này, một gã tuổi còn trẻ cơ gia đệ tử. Sắc mặt hiện ra phẫn nộ, hướng về phía nguyên tội nhà giam hét lớn. Ba, ba, ba. Đột nhiên, từng đợt tiếng bước chân từ nguyên tội nhà giam trung truyền ra, dần dần lại biểu hiện ra một cái toàn thân đầy nô công một loại dấu vết nam tử. Nam tử này không bằng tóc, sáng trên đầu, lại có một cái giữ tợn vết sẹo đào, luôn luôn từ đỉnh đầu, rồi đến con mắt, mũi, cuối cùng truyền đến bên mép, có thể nói là tiêu chuẩn hung thần ác sát răng rớp. Bắt mắt nhất chính là cái này toàn thân đầy vết sẹo nam tử đầu trọng hai chân hai tay đều khảo trên kiên cố xích sắt, hiện nhiên là nguyên tội trong nhà giam một gã tội phạm. nam tử đầu chọc vỡ da trắng liếu hàm răng, hàm hàm cười, nói: chân thật không, coi ý tứ. trước đó không lâu ở đây vào được một tân nhân, không hiểu quy củ, chúng ta lại không ngờ làm phiền nguyên tội hầu đại nhân, liền tự chủ trương điều giáo cái kia người mới, không nghĩ qua là, liền đem cảm của hắn đem khiến cho trợt khớp. bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày quỷ khóc lang hò, ở bị đến đều vị đại nhân nghỉ ngơi. Các ngươi nói không phải cái này để ý. Nam tử đầu chọc rõ ràng chính là là một bộ hung thân ác sát răng, rớp nhưng lại bày ra hàm hậu tư thái, đồng thời trong miệng theo lời một phen, càng làm cho ở đây con dòng cháu giống hít một hơi lương khí. Ngươi là ai? Chính là một cái tội ác trồng chất đắc tội phạm, cũng vối cùng ta nói chuyện, quả thực là muốn chết. Cơ trường nguyện trong nháy mắt giận tím mặt, không cần hỏi hắn đều biết, Nam tử đầu chọc theo lời người mới, chính là cơ thường hồng, cái này tội phạm, hiện nhiên cùng nguyên tội hầu ở -Song hoàng Ở nguyên tội nhà giam ở bên trong, tội phạm cùng tội phạm giữa, bình thường phát sinh ma sát, cũng không coi là gì đó nhưng cơ trưởng nguyệt hiển nhiên không phải tốt như vậy hồ lộng, lập tức đem nam tử đầu chọc cài lên một mũ lươi chai, tiến lên trước một bước, toàn thân cứng khi dâng chảo, bắt tay một chảo, nói cũng không nói, hướng phía nam tử đầu chọc đầu bắt nhiếp quá khứ. Nam tử đầu chọc sắc mặt bất biến, như trước cười tué tuét mồm miệng cười ngây ngô, toàn thân hắn vô cùng thị giác lực rung động cơ thể, trên dưới dây rùa giữa. Phụ ra từng đoàn từng đoàn thần quang, thần quang vạn bẻo giữa, hình thành một đầu đầu xiềng xích, trực tiếp đem cơ trường nguyệt tàn nhẫn đích tay đem khóa lại. Nam tử đầu chọc khe miệng độ con phồng lớn lên vài phần, hắn không chút nào động, toàn thân cương khí ngưng tụ, nhất thời đem cơ trường nguyệt đích tay đem có rút lại phải, giang giác rung động. Nam tử đầu chọc cùng cơ trường nguyệt, tuy nhiên đều là nhất địa đạo tông cao thủ, bất quá từ thế cục trước mắt nhìn lên, đầu chọc tối hiển nhiên kỹ cao một bậc, công lực so với cơ trường nguyệt không biết muốn thâm hậu bao nhiêu. Tùy ý giữa, liền đem cơ trường nguyệt đem ràng buộc lại, không thể động đậy. Ta xem các vị cao quý tộc lao ra vẫn còn trở về đi, chúng ta mặc dù là tội phạm, nhưng cũng là có người quyền, cũng cần nghỉ ngơi, các ngươi ở cửa đại hống đại thiếu, chẳng lẽ không biết tầm ý đến chúng ta nghỉ ngơi sao? Nam tử đầu chọc ngữ khí, đột nhiên trở nên hàn lạnh lên, hai mắt nhìn thẳng vẻ mặt tức giận cơ trường nguyệt. Ngươi, ngươi quả thực lật trời, là ai đem là gan lớn như vậy, lại dám công nhiên công kích quý tộc Ta nhất định phải kiện lên cấp trên long đỉnh cao tầng, đối với nơi này tiến hành toàn diện rửa sạch, ngươi sẽ trở chế tài đi. Cơ trường nguyệt hai tay hung hăng chấn động, bỏ lại một câu ngoan thoại, cho mình một cái bậc thang, cũng không trở thành bộ mặt mất hết. Bị một cái tội phạm như vậy vừa dỡn chuẩn bị, chuyến đi đều muốn bị người nhạc báng, khó có thể ngẩng đầu đối đãi, Húng chi hắn vẫn còn cơ ra phiệt môn cao tầng, có quyền thế, chỗ nào chứa được một cái tội phạm ở trước mặt hắn này đáp trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp thế nào làm cho cực khổ chết trước mặt cái này nam tử đầu trọng kia cơ thường hồng làm sao bây giờ lúc này một gã cơ gia đệ tử lúc này sắc mặt cũng không phải thường xấu xí hướng về phía cơ trường nguyệt hỏi cơ trường nguyệt tay áo vung trong mắt sát khí tăng vọt tức giận nói tổng hội có biện pháp thấy cơ trường nguyệt trong mắt lóe ra lành lạnh sát khí tên kia cơ gia đệ tử nhất thời dùng mình một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ cứ như vậy Cơ ra một đám người tới kỳ thực cuộn chào mánh liệt, trở lại cũng là trật vật mà về. Thấy cơ ra thức thời ly khai, nam tử đầu chọc nhất thời thu liễm bất cần đời thần sắc, thay đổi thành một cái khôn khéo vô cùng đại hán. Đại nhân, xem ra bọn họ là chó cùng rất giàu, là chuẩn bị giết chết cơ trường nguyệt, giết người diệt khẩu, hàng giả vu hoang rồi. Nam tử đầu chọc quay người lại, đi vào nhà giam bên trong, trong miệng trầm giọng nói. Không sai, bọn họ nhưng lại là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Ta lần này sợ dĩ muốn ngươi đi ra, đã kích bọn họ dáng vẻ bệ vệ, chính là muốn làm cho bọn họ chó cùng dứt dầu. Một khi đợi được kiến như tuyết đại nhân đem linh hiên cứu trở về đến, như vậy ở tư pháp hội thẩm dưới, cơ gia xác định vững chắc sẽ là Long đỉnh người thứ nhất dưới đao vong hồn. Bọn họ lúc này cũng chỉ có đem cơ thường hồng giết chết, tới một người chết không có đối chứng, đồng thời hơn có thể nói là chúng ta nhà giam trung nhân, bắt hắn cho hành hạ chết, đến lúc đó trái lại giữ một quân, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Âm linh hắc ám nhà giam ở bên trong, đi ra một bóng người, chính là nguyên tội hầu. Kia đại nhân kế tiếp chuẩn bị làm. Cái kia gọi Ninh Hiên thiếu niên, thật có thể trở về sao? Nam tử đầu chọc hơi tò mò hỏi. Chúng ta chỉ cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần bọn họ dám phái người đến đây ám sát, tất nhiên gọi bọn hắn có đến mà không có về. Về phần Ninh Hiên, hắn là nhất định sẽ trở lại. Quý tộc Việt Môn giống như là một viên sinh trưởng ở nhân đạo chúng độc liệu, nhất định phải rút ra, mà ta ở Ninh Hiên trên thân chính là thấy được nhân đạo hy vọng, bất quá đáng tiếc cả. nguyên tội hầu xa nhìn phương xa, muốn nói lại thôi. chương 243, long chỉ tháng 1 năm một không. cơ trưởng nguyệt mang theo một ít không đáng kể con dòng cháu giống tiến nhập long đỉnh, ở rất nhiều người trong mắt, bất quá là tôm kép ngay nhét, bọn ô hợp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. giá trị long đỉnh trung rất nhiều người chú ý chính là, ở cơ trưởng nguyệt chân trước ly khai long đỉnh, linh hiên chân sau liền tiến vào long đỉnh, trong nháy mắt ngay long đỉnh trung nhấc lên chấn động không nhỏ. Ninh Hiên cùng bình thường như nhau, xuyên toa ở Long Đình sân rộng. Đối với người khác chỉ trò hay là lấy hắn là việc chính để thảo luận, nhìn như không thấy, chỉ là đi thẳng tới Long Kỵ tổng bộ, tìm được thủ tịch Long Kỵ Lý Thương. Lý Thương vừa thấy được Ninh Hiên, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, lập tức vọt tới Ninh Hiên trước mặt trước, bắt được bờ vai của hắn, hương phấn nói: Ngươi quả nhiên không có gặp chuyện không may, thật là thật tốt quá. Ninh Hiên cười cười, nói: Để cho đại nhân quan tâm, lần này nếu không phải Yến đại nhân đi cứu ta. Ta khẳng định giữ nhiều lành ít. Lý Thương khoát tay áo, như trước không nén được kinh hỉ, nói, cả nói nhanh lên một chút xem, ngươi có phải thật vậy hay không tiến nhập tử vong thần quốc? Chuyện này ở Ninh Hiên xem ra, không có cô dầu diếm, hắn gật đầu, liền đem mình ở tử vong thần quốc trải qua cùng phát hiện tất cả, đều nói cho Lý Thương, đủ giảng thuật một canh giờ, Ninh Hiên mới nói hoàn tất cả. Ninh Hiên vượt qua nói xong, Lý Thương trong lòng lại càng kích động, đợi được Ninh Hiên vừa nói xong, hắn lập tức nói, tốt, thật là quá tốt. Không nghĩ tới ngươi đang ở đây yến như tuyết dưới sự trợ giúp, lấy được như vậy huy hoàng chiến tích, săn bắt 24 viên tinh hạch, hầu như phá hủy tử vong thì thần quốc nội 34 chiến khu hơn phân nửa khu vực, như vậy chiến tích, thật sự là quá kinh người, Long Hầu cũng không thể làm được đến. Đây là 24 viên tinh hạch, phiền phức đại nhân trình lên đi. Linh Hiên đem tay khẽ vẫy, trong hư không liền xuất hiện rồi 24 viên cường đại sơ cấp tinh hạch, thấy vậy Lý Thương con mắt đều thẳng, lần thứ hai bị Hung Hăng rung động một phen. Ha ha Ngươi lần này biểu hiện được thực sự quá xuất sắc, ngươi đang ở đây tử vong thâm viên nội chiến tích đều đủ để khiến cho ngươi tấn thăng đến 6 tinh long kỵ, lần này phá hủy hơn phân nửa cái 34 tử vong chiến khu, đồng thời lấy được 24 viên sơ cấp tinh hoạch, sợ rằng có thể tấn thăng đến thất tinh long kỵ, vừa ngay cả nhảy hai nhảy, ta cũng nhịn không được muốn đấu kỵ tiểu tử ngươi. Lý Thương cười lên ha ha. tuy rằng như vậy nói xong, nhưng trong lòng chẳng được bao lâu có một tí đấu kỵ, hắn biết. Những thứ này đều là Linh Hiên ở đại lượng mạo hiểm cục diện trung dốc sức làm ra tới thành quả. Vậy thì Mượn đại nhân chúc lành rồi. Linh Hiên không có khiêm tốn, cũng không có kiêu ngạo, trước sau như một tâm bình tĩnh đối đãi, nói: chẳng được bao lâu có chuyện gì lời mà nói. Ta đây chính là đi trở về. Đừng vội đi, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lý Thương đột nhiên nói: ngươi mấy ngày hôm trước bắt trở lại Cơ Thường Hồng, hiện tại đã huyên náo dư luận xôn xao, tất cả mọi người đang đợi ngươi trở về, xem kỳ vui. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Lẽ nào thực sự muốn dồn tài cơ thường hồng? Nếu quả thật làm như vậy, lời mà nói, vậy ngươi trên cơ bản chính là cùng đại lượng quý tộc việt môn là địch, ở vào một cái cực độ nguy hiểm sóng trên miệng. Đây đối với ngươi đang ở đây long đình phát triển, thế nhưng rất đôi bất lợi à? Linh Hiên vừa muốn bước ra cửa đích chân ngừng lại, trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng nói: Tất cả ta tâm lý nắm chắc, ta muốn làm, chỉ cần không thẹn với lòng là tốt rồi. Về phần lấy, đều không trọng yếu. Phiền phức đại nhân giúp ta hướng tư pháp điện xin, 7 ngày sau, ta Ninh Hiên sẽ chính thức đối với cơ thường hồng tiến hành thẩm phán. Dứt lời, Ninh Hiên dâm trận tại chỗ đi ra Long kỵ tổng bộ, tiêu thất ở Lý Thương trong tầm mắt. Lý Thương quay đầu, thật sâu thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì. Ninh Hiên ly khai Long kỵ tổng bộ, lập tức liền trở về cựu hoàng điện, ở tâm của hắn linh cảm ứng với ở bên trong, đã phát hiện Ngọc Lân Long đang ở bên trong cất giấu, bất quá lấy Ngọc Lân Long thực lực thẳng định man không được long đỉnh chung một ít cường đại tồn tại nhưng rất nhiều người đều biết ngọc lân long là ninh hiên binh linh lấy điện chủ binh linh chấn thủ cửu hoàng điện cũng thuộc bình thường ha ha ninh hiên ta biết ngay người nhất định sẽ còn sống trở về ngọc lân long cười lớn một tiếng long thân thể thu nhỏ lại trở nên thất thước lớn nhỏ hắn quay chung quanh ở ninh hiên bên cạnh tinh tế quan sát đến biến hóa của hắn ninh hiên chỉ là cười cười không có ở cái đề tài này trên triển khai tiếp tục rời đi hỏi triết úc bọn họ người đâu hiện tại thế nào? Triết Úc tấn thăng đến Ba Tinh Long Kỵ, về phần Tô Dung mấy người bọn họ đều đệ đề bản đến Nhị Tinh Long Kỵ. Triết Úc cùng Trung Ly Diễm hiện tại giống như ở Long Chỉ Trung Tu luyện, mấy ngày qua bọn họ thế nhưng liều mạng tu luyện. Triết Úc cùng Trung Ly Diễm đều tấn thăng đến Ngũ phẩm Đại Linh Tông, căn cơ cực kỳ hùng hồn, ngay cả ta đều cảm thấy sợ hai thanh. ở ngươi vô tin tức những người này, các nàng thế nhưng lo lắng được ngay đầu. Ngọc Lân Long nhất ngũ nhất thập nói, được rồi, hiện tại nếu ta đã trở về. Đều không có gì nhưng lo lắng. Linh Hiên mỉm cười nói, đi, chúng ta đi Long Chỉ tìm hai người bọn họ. Tốt, ta trái lại đối với kia Long Chỉ vô cùng hiếu kỳ. Ngọc Lân Long nhảy nhót kêu lên. Rất nhanh, Linh Hiên liền dẫn Ngọc Lân Long một đường đi xuyên qua Long Đình ở bên trong. Trước đây, hắn đã sớm đem mỗi cái quan giai Long Kỵ có thể đi vào địa phương đều ghi vào trong đầu, Long Chỉ cũng không ngoại lệ. Long Chỉ thành lập ở Long Đình hướng Tây Bắc, chỉ có ba tinh Long Kỵ trở lên quan viên, mới có thể tiến nhập trong đó. Cho nên Tân Duyên bọn họ vô pháp vào, chỉ có chết úc đến ba tinh long kỵ, liền nhìn mang theo Trung Ly Diễm Sĩ quan phụ tá tiến nhập Long Chỉ. Ninh Hiên bây giờ là Ngũ tinh long kỵ, tiến nhập Long Chỉ đó là dư xài, không chỉ chốc lát nữa, Ninh Hiên liền đi tìm Long Chỉ sở tại địa, ở Long Chỉ cửa vào, đóng giữ một đội long vệ, bồi hồi ở phụ cận, đi vào đối diện đi tới một gã trên ngực chớ cấp 5 sao huy chương long kỵ, lập tức hướng về phía Ninh Hiên không người tối chào, chỉnh tề hiên ngang. Ninh Hiên hơi chút gật đầu liền thông suốt tiến nhập Long Chỉ. Long Chỉ bên trong phi thường to lớn, một pho tượng pho tượng hình rồng thạch điêu chở đứng ở trong đó. ở mỗi một pho tượng hình rồng thạch điêu trong miệng không ngừng chảy ra ám kim sắc dịch thể. đó là Long huyết. Long đỉnh thực sự là thật lớn cánh tay. Cư nhiên thành lập một tòa như vậy chi khổng lồ Long Chỉ. đồng thời ở đây Long huyết nhiều như thế, đây phải hơn giết chóc bao nhiêu đầu cự Long, rút ra bao nhiêu Long huyết, khả năng hình thành đây một tòa lại một tòa Long Chỉ. Ngọc Lân Long ở Ninh Hiên trong cơ thể. Lập tức la hoàng lên, hắn thân là Long Tộc, nhìn thấy một màn này, từ sâu trong tâm linh, chính là cảm thụ được một cổ chấn động, hắn tuy rằng thân là Long Tộc, nhưng đối với Long Tộc không có một chút lòng trung thành. Ngọc Lân Long sinh tồn hơn một nghìn năm, từng bước bước đi qua đến, đều là độc thân một con rồng, Cửu châu một trong hoàng kim Long Châu, chính là Long Tộc quốc gia, Ngọc Lân Long nhưng lại chưa từng có giao thiệp với Long Châu một bước. Bất quá Long Đỉnh thành lập Long Tộc, cũng không phải chuyên môn đi tàn sát Long Châu Long Tộc. Thiên Long Hoàng Triều sở dĩ xưng là Thiên Long là bởi vì Thiên Long chiêu kiên cố nhất minh hiếu, chính là Long Châu bên trong đích Long Tộc, hàng năm Long Tộc đều đã công hiến đem Thiên Long chiêu đại lượng cự Long, Hoàng Kim Long Châu bên trong đích Long Tộc, chia làm rất nhiều, trong đó có cường đại nhất Thiên Long Bộ Tộc, còn có rất nhiều rực Long Tộc, cốt Long Tộc, hắc Long Tộc vân vân. Đồng thời những thứ này Long Tộc cũng không phải bền chắc như thép, mà là bình thường nội đấu, cho nên Thiên Long chiêu hàng năm đều sẽ phái ra đại lượng cao thủ, tiến nhập Long Tộc. Trợ giúp thiên long bộ tộc đánh chết những thứ khác long tộc, mà đánh chết long tộc, thiên long bộ tộc sẽ chia tách đem long đỉnh phân nửa, đây là long chỉ có khả năng thành lập nguyên nhân. Linh Hiên cũng biết việc này, lấy quyền hạn của hắn, đủ để có thể thu được những tài liệu này, hắn lúc này nhất ngũ nhất thập đem những này lý do, nói cho Ngọc Lân Long, chính là không muốn làm cho trong lòng hắn sản sinh vật ách tác, dù sao Ngọc Lân Long cũng là thân là long tộc, chính là không biết hắn là thân là đâu một trùng tộc, cũng không biết Hoàng Kim Long Châu ở bên trong có hay không ngọc lân long cái này trùng tộc. linh hiên dẫm trận tại chỗ ở long trì ở bên trong phát hiện long trong ao có không ít ba tinh long kỵ long trì chia làm tứ cái khu vực là do đơn giản nhất thiên địa huyền hoàng phân chia tam tinh chí sáu tinh long kỵ có thể tiến nhập hoàng cấp long trì thất tinh đến thập tinh long kỵ có thể đặt chân huyền cấp long trì cấp bậc càng cao long trì trong đó long huyết lại càng tinh thuần luyện chế ra tới long trì phẩm chất cũng là càng cao có trùng trùng thần kỳ hiệu quả linh hiên nhập trong mắt Phát hiện hoàng cấp Long Trì, chiếm phương viên 5.000 trượng, từng ngọn hình rồng thạch điêu, không ngừng chảy ra long huyết, rất nhiều ba tinh long kỵ, ngay thạch điêu phía dưới, nhận long huyết, đem long huyết cao độ áp suốc, cố động trở nên long trì. Mỗi một người tiến nhập long trì long kỵ, đều là có thời gian hạn chế, như ba tinh long kỵ tiến nhập hoàng cấp long trì, chỉ, chỉ có một canh giờ thời gian, qua một canh giờ, nhất định phải ly khai, đợi được nửa tháng sau, có thể miễn phí tiến nhập một lần hoàng cấp long trì, cũng là một cái canh giờ thời gian. Tứ tinh long kỵ là 2 canh giờ, ngũ tinh long kỵ là 3 canh giờ, 6 tinh long kỵ là 4 canh giờ. Thất tinh long kỵ nếu như tiến nhập huyền cấp long Chỉ, liền chỉ có 1 canh giờ, dùng cái này loại suy. Ở long trong ao, nếu như không muốn chờ nửa tháng sau trở lại, có thể lấy chiến công để đổi lấy tiến nhập long Chỉ thời gian, bất quá tiêu hao công tích số lượng, còn là phi thường kinh người. Đây cũng là long đỉnh đối với long kỵ hoặc là long hầu dành cho một loại động lực, tích lũy công tích càng nhiều, có khả năng hưởng thụ đãi ngộ lại càng hậu hĩnh. Linh Hiên ở Hoàng cấp Long trì trung tỷ mỹ quan sát đến, cũng không có vội vã đi luyện chế Long trì. Hắn là ngũ tinh Long kỵ, có thể ở Hoàng cấp Long trì trong đợi 3 canh giờ, cũng là thời gian đầy đủ. Hắn thay thế kia, ở đây Long huyết là không thể bị bắt lấy đi, chỉ có thể luyện chế thành Long trì, sau đó mang ra khỏi đi ra ngoài. Mà muốn luyện chế thành Long trì, so với đem linh khí áp súc trở nên linh áp, còn muốn chắc trở gấp trăm lần trở lên, giống nhau ba tinh Long kỵ đem Long huyết luyện chế thành Long trì. Một canh giờ cũng chỉ có thể luyện chế thành 500 con rồng chi mà thôi, 500 con rồng chi tối đa chỉ có thể chữa trị thập đầu tan vỡ linh can, đây nhìn ở Ninh Hiên Trong. Mắt, không khỏi cảm thán Long Đình đích thủ đoạn cao minh. Cái này Long trong ao, Long Kỵ đang ra sức đem Long huyết luyện chế thành Long Chi thời điểm, cũng có thể nói là đang tiến hành linh khí áp súc trở nên linh áp gen đúc, chỉ cần có thể dễ dàng đem Long huyết luyện chế thành Long Chi, như vậy đối với linh áp áp súc cùng không chế, sẽ đạt tới một cái kinh khủng cao độ, đây đối với chiến đấu có thể lấy đến rất quan trọng kết quả. Linh Hiên ánh mắt chợt lóe, ngay một tòa hình rồng thạch điêu trước mặt trước, thấy hai gã khí chất kinh diễm thiếu nữ, tại đây hai thiếu nữ bên cạnh, chính bao vây rất nhiều long kỵ, long kỵ đều đều là dùng một loại sợ hai than hay là ái mộ ánh mắt, nhìn hai thiếu nữ. Chương 244, Long Chi, tháng 2 năm 10. Đây hai thiếu nữ, tự nhiên là chết úc cùng Trung Ly Diễm, Trung Ly Diễm là ba tinh long kỵ, chỉ có thể ở hoàng cấp long chỉ đợi một canh giờ cho nên hắn cực kỳ quý trọng đây một cái canh giờ thời gian. đáng nhắc tới chính là Long Kỵ có thể mang phó quan của mình tiến nhập Long Chỉ, trợ giúp chính mình cô động Long Chi. Cho nên sĩ quan phụ tá đối với mỗi một người Long Kỵ, thậm chí là Long Hầu, đều là cực kỳ trọng yếu. Triết Úc cùng Trung Ly Diễm đều là thần kinh bách chiến người, lại phải đến yến như Tuyết Long tức chỉ đạo huấn luyện, tu vi đó là tiến triển cực nhanh. Hai nàng luyện chế ra tới Long Chi, đều là đều phải phân nửa, mà các nàng hai người càng là đem Long Chi tiến hành tàn khốc huấn luyện. Mỗi ngày đều nếu không đức tế ra Linh Quang, ngưng tụ Linh áp chế, khiến đắc Linh Căn không chịu nổi mới thôi, sau đó sẽ lấy Long Chi đến chữa trị Linh Căn, tại đây thất ngày đích thời gian, chết Úc tiêu hao, Đại lượng công tích điểm, dùng cái này để đổi lấy tiến nhập hoàng cấp Long Chi thời gian. Lúc này chết Úc, hai tay kết xuất huyền ảo ấn pháp, đại lượng Linh Quang ở trong tay nàng thay đổi lưu chuyển, nàng mỗi một lần thu lấy Long Huyết, đều đã liên tiếp buộc phát ra từng đạo Linh Thuật, đồng thời những thứ này Linh Thuật đều là tự thành một bộ linh thuật mà chiết úc thi triển linh thuật thật giống như nghệ thuật giống nhau, cuốn ở long huyết mặt trên không ngừng áp suất khiến đác long máu trở thành cố thể, sau đó từ cố thể hình thành tinh thể dường như tồn tại cùng thiên tinh, có bảy phần tương tự nhưng cũng không phải thiên tinh mà là thần kỳ vô cùng long chi. Long huyết trong ẩn chứa một cái cự long hầu như tất cả tinh hoa chỗ, thường thường một thùng long huyết chỉ có thể luyện chế ra cỡ nắm tay một phần long chi. Long chi hình thái là hình rồng tư thái, khéo léo linh lung, luyện chế thành long chi tiêu chuẩn. Là đem long huyết cô động áp súc tới trình độ nhất định, chính là sẽ tự động hóa thành hình rồng, hóa thành hình rồng, chính là long chi, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu, hoàng cấp long chi nội luyện chế mà thành long chi, đều là hoàng cấp long chi, phẩm chất đều là như nhau, chỉ có tiến nhập huyền cấp long chi, khả năng cô động càng cao hơn cấp huyền cấp long chi, huyền cấp long chi hiệu quả, nếu so với hoàng cấp long chi cường đại 10 lần, cũng không chỉ, mà long chi đều là cực kỳ khan hiếm vật, so với thiên tinh loại này đồng tiên mạnh đều phải thực dụng chân quý nhiều lắm. Ninh Hiên cũng không có tiến lên đi quấy rối chết Lục cùng Trung Ly Diễm hai người, nguyên nhân là thời gian hữu hạn, hắn cũng không nên ở Long Chỉ Lý diện cùng các nàng đi nói. Toàn bộ Long Chỉ đều là hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một người lòng Kỵ đều đã nắm chặt thời gian, đi luyện chế Long Chỉ, cực ít có người đi làm những chuyện khác. Ninh Hiên rất nhanh liền đưa ánh mắt từ hai nàng trên thân di chuyển, một thân một mình đi tới một tòa cự đại hình rồng thạch điêu phía dưới, rút ra trong đó Long huyết. Hắn vừa ra tay chính là trực tiếp vận chuyển chấn ngục ma lung một trong giả thiên chi thủ long đỉnh bên trong đích quan viên là không có hạn chế thần binh điều này quy định không lô giả thiên chi thủ hướng phía hình rồng thạch điêu chạy xuôi xuống đại lượng long huyết bắt nhiếp quá khứ trong nấy mắt không sai biệt lầm có thập dũng long huyết số lượng bị giả thiên chi thủ thoáng cái lũng đoạn chậm rãi chạy xuôi long huyết ở giả thiên chi thủ trung đột nhiên ngưng tụ cao độ áp suất long huyết lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ rất nhanh cô động trở nên hình rồng long chi có trường thập phần long chi Cực nhanh luyện chế thành công, mà tốn hao thời gian. Tối đa chỉ có 30 hô hấp thời gian, bình quân 3 cái hô hấp, chính là luyện chế ra một phần Long chi, khủng bố như vậy tốc độ, thấy vậy ra khỏi ninh hiên tương đối gần một ít Long kỵ, cảm thấy khiếp sợ không thôi, đồng thời ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ hâm mộ. Người nọ là ai? Thật cường đại. Cư nhiên chỉ dùng một chút như vậy điểm thời gian, chính là luyện chế ra tới thập Long chi. Một gã tứ tinh Long kỵ, chú ý tới ninh hiên bên này kinh người ba động, không khỏi thở dài nói. Ấn. Hắn là lần này Long đỉnh tân nhân bảng bình chọn ra tới cực mạnh tân nhân Vương Ninh Hiên, gần nhất danh tiếng lan xa, tin đồn hắn trước đó không lâu không phải tiến nhập thần bí kia tử vong thần quốc, hiện tại cư nhiên xuất hiện tại nơi này, xem ra hắn tiến nhập tử vong thần quốc chuyện tình, là nghe nhầm đồn bậy, hắn một cái đại linh tông, tiến nhập tử vong thần quốc, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ta xem cũng thế, bất quá hắn nếu đã trở về, vậy hắn ở tử vong thâm viên tích lũy ở dưới chiến công, vừa cực kỳ kinh người. Sợ rằng sẽ tấn thăng đến 6 tinh Long Kỵ Tốc độ như vậy, thực sự là đáng sợ a Hắn tấn trước tốc độ xác thực kinh người Bất quá hắn lần này Cư nhiên đem cơ gia cơ thường hồng đem Bắt bỏ vào nhà giam Đồng thời muốn hắn đối với tiến hành tư pháp hội thẩm Cứ như vậy, hắn chính là tốt tội Không ít quý tộc phiên môn Đây đối với hắn ở Long Đình phát triển Cực kỳ bất lợi Quên đi, việc này đều cùng chúng ta không quan hệ Nhanh lên một chút nắm chặt thời gian luyện chế Long Chi Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian Ta là hao tốn đủ 10 vạn điểm công tích, mới đổi lấy tiến nhập Long trì nửa cái canh giờ thời gian. Linh Hiên đối với cái khác Long kỵ thảo luận, đã có thể làm được hoàn toàn miễn dịch, chỉ là chuyên tâm làm chuyện của mình, hắn không ngừng lấy giả thiên chi thủ cường đại đích uy năng, đem đại lượng long huyết bắt nhiếp đi ra, tiến hành luyện chế, từng cái cực nhanh tiến nhập hắn trong túi. Một cái cự long trong cơ thể máu, đủ để hội tụ thành một đầu súc nhỏ, đủ để luyện chế ra trên trăm đầu long chi cũng không chỉ, lấy long đỉnh khổng lồ tích lũy, long huyết có nhiều kỳ người đây long chi hiệu quả còn không biết thế nào, ta mà lại thử nhìn một chút. lúc này ngọc lân long ở ninh hiên trong cơ thể kêu lên, hắn lúc này sống nhờ ở mùa hoàng châu nội, đã nhìn thấy từng cái lộng lấy long chi tiến nhập mùa hoàng châu, ngọc lân long khổng lồ long chảo bắt nhiếp quá khứ trường thập long chi đến trước mặt của hắn, hắn trực tiếp há mồm muốn nuốt, đem long chi nuốt vào trong bụng, nhất thời một cổ lửa nóng khí tức từ ngọc lân long trong cơ thể chấn động ra, long chi vừa vào trong cơ thể hắn, chính là cực nhanh luyện hóa ra, hình thành một đầu đầu. Hồng Ti, thâm nhập tiến vào Linh Căn Trong. Ngọc Lân Long trong cơ thể đại lượng Linh Căn, đều mơ hồ bành trướng, Linh Căn mặt trên ba đóa Linh Hoa, đều ở đây rục dịch, mặc kệ là tinh hoa, khí hoa, vẫn còn thần hoa, đều mơ hồ lột sắc, khiến cho Ngọc Lân Long tinh lực, Linh áp, tinh thần ý chí, đều chiếm được một chút đề cao. Tốt! Đây Long Chi thật là lớn tu bổ vật, đã luyện hóa được đây thập Long Chi ít nhất. Tương đương với ta khổ tu một tháng, lấy Long Chi đến tu luyện, Trái lại là một cái phi thường chọn lựa không tồi, bất quá Long Chi là khan hiếm chân bảo, không có khả năng mỗi ngày đều dùng Long Chi đến tu luyện. Ngọc Lân Long tựa hồ ý do vị tẫn, muốn sẽ luyện hóa Long Chi. Linh Hiên cười cười, nói, đây chỉ là Long Chi nhất dễ hiểu hiệu quả, Long Chi có thể chữa trị tan vỡ linh căn cùng tổn hại thần binh, người bình thường rất ít sẽ dùng Long Chi đến tu luyện. Nói cũng đúng, xem ra ta là bỏ gần tìm xa rồi. Ngọc Lân Long xấu hổ cười, trong miệng phát ra nặng nề thanh âm. Một người một con rồng lén lút trao đổi giữa, lúc này Triết úc cùng chung ly diễm, đã đến thời gian, hai nàng chính muốn đi ra hoàng cấp long trì tình thế, đột nhiên, ở trước mặt các nàng, nên đón nguyên một đám thâm niên long kỵ, những thứ này long kỵ, dẫn đầu lại là một gã sáu tinh long kỵ, quyền thế hiển hách, Ở sáu tinh long kỵ phía sau, đứng ở ba gã ngũ tinh long kỵ, ba người này, thần sắc hiện ra vinh mặt hất hàm sai khiến kiêu ngạo, theo trên cao nhìn xuống Triết úc cùng chung ly diễm, kia dẫn đầu sáu tinh long kỵ trong mắt càng là không che giấu chút nào hiện lộ ra ngả ngớn vẻ, đối với chiếc úc cùng chung ly diễm đây hai gã các hữu đặc sắc tuyệt thế không ai có thật sâu tham muốn giữ lấy nhìn qua. Hai vị, vừa lúc ta cũng vậy phải ly khai Long Chỉ, không bằng chúng ta cùng nhau đi, mọi người đều là Long Kỵ, tối đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp, tương hô thâm nhập hiểu rõ thoáng cái thế nào. Sáu tinh Long Kỵ khỏe miệng kéo ra một cái tự nhận là tiêu sái độ cong, hướng về phía chiếc úc hai nàng treo đùa. Không cần, chúng ta còn có chuyện sẽ không lãng phí của ngươi thời gian. Triết Úc đồng dạng báo lấy mỉm cười, vô hại nói, bên cạnh Trung Ly Diễm, thần thái tự nhiên, cùng Triết Úc như ảnh tùy hình. Thực sự không để cho cái này nho nhỏ mặt mũi. Tướng Mạo có chút tuấn mỹ sáu tinh long kỵ, cũng không có nổi giận, chỉ là ngựa khí làm sâu sắc mà hỏi, "Ta ngươi đều không thuộc về cùng một cái thủ tịch long kỵ hạ xuống, sau đó cũng không phải tối đầu không thấy ngẩn đầu lại gặp, cơ hội hợp tác hầu như không có, vẫn còn cũng không muốn lãng phí mọi người thời gian." Ngươi nói có phải thế không? Triết Úc không chút nào đem mặt mũi của hắn, bước một bước, mang theo Chung Ly Diễm từ nơi này vài tên Long Kỵ chắc vừa đi tới, hai nàng lúc này cũng chú ý tới Ninh Hiên, nhưng các nàng cũng không có đi tới, trực tiếp ly khai Hoàng Cấp Long Chỉ. Đại ca, hai người này xinh đẹp đàn bà, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như thế chăng đem trước mặt của ngươi, lẽ nào ngươi cứ như vậy buông tha các nàng? Một gã thân thể gầy ngũ tinh Long Kỵ, đối với dẫn đầu Long Kỵ nói, Đây chính là hai đóa hoa hồng có gai, không thể xuất ruột, dục tốc bất đạt, còn nhiều thời gian, trung quy có biện pháp làm cho các nàng thần phục ở dưới thân thể của ta, hai người này mỹ nhân, ta là vừa vô cùng, không thể so với những thứ khác cung chủ muốn kém bao nhiêu, hơn nữa lấy các nàng tư chất vốn là cùng tiềm lực, ngày sau cũng có thể hướng phía cung chủ phương hướng phát triển, chỉ cần phải lấy được thân thể của các nàng tâm, bồi dưỡng trở nên cung chủ dường như mỹ nhân, đến lúc đó ta. Cũng vậy chính là tương đương với có một tòa hậu cung, ha ha. Đây chính là có nam nhân tha thiết ước mơ chuyện tình, ta tử mũ miệng sở dĩ tiến nhập Long đỉnh chính là phải ở chỗ này bắn rơi một mảnh thật to hậu cung. Sáu tinh Long Kỵ từ mũ miệng mỉm cười nói, tựa hồ đối với. Chính hắn một mục tiêu, cực kỳ một cách tự tin. ha ha đại ca thực sự là tốt trí hướng, nghe nói đại ca trước đó không lâu nhất trong hoàng thất một gã kim chi ngọc diệp loại quần chúa, không biết có phải hay không thực sự. Lại một danh ngũ tinh Long Kỵ, hai mắt sùng bái nhìn từ mũ miệng, hắn chính là biết. Trước mặt cả người đối với nữ nhân, nhưng là phi thường rất có nghề, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào con mồi, có rất ít thất thủ. Vậy cũng không có gì, chính là một gã quận chúa mà thôi, ta đã sớm đắc thủ, muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó, nói gì nghe nấy, chỉ là của ta một cái tiết. Dục công cụ mà thôi, chờ ta ngoạn cú liễu đến lúc đó thì cho ngươi vui lùa một chút cũng không phải là không thể được. Từ mũ miệng mày may không thèm để ý nói. kia nhiều tạ đại ca, quận chúa tư vị chúng ta đều còn không có hưởng quá. a ba gã ngũ tinh long kỵ trong mắt đều lộ ra nét chờ mong càng nhiều là dâm tà chúng ta đi thôi kia hai mỹ nhân là trốn không thoát lòng bàn tay của ta từ mũ miệng tiện tay đem chơi một con rồng chi nên ngang tiêu sái ra long chỉ muốn chết người kia thực sự là cuồng vọng lại muốn muốn nướng chàm chết túc cùng chung lý diễm ngọc lân long đã sớm chú ý tới ban nãy một màn đối với từ mũ miệng cả người ngọc lân long trong mắt tràn đầy chẳng đáng khi hắn trong nhận thức biết đã sớm cho rằng Trung Ly Diễm cùng Triết Úc, đều là Ninh Hiên nữ nhân. Ninh Hiên trong mắt cũng hiện ra một chút ba động, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn trầm trầm từ mũ miệng, chỉ cần từ mũ miệng dám đối với Triết Úc cùng Trung Ly Diễm xuất thủ, hắn không ngại làm cho đối phương đã bị thảm trọng vô cùng giao hấn, hiểu rõ người có thể gây nên, người nào không thể trọng. Đừng để ý, hắn sẽ không thực hiện được. Ninh Hiên bình tĩnh nói, lại đem tâm tư đặt ở luyện chế Long Chi mặt trên. Ba canh giờ qua đi, Ninh Hiên đủ luyện chế ra ba vạn Long Chi. Tại đây ba canh giờ ở bên trong, hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây luyện chế Long chi, bởi vì luyện chế Long chi là một phi thường tiêu hao tinh lực sự tình, độ khó so với áp suất linh áp muốn chắc trở không ít. Ba vạn Long chi đã là một khoản kinh người số lượng, một loại ngũ tinh Long Kỵ, có thể luyện chế ra một vạn Long chi chính là tốt vô cùng. Linh Hiên đối với kết quả này còn là phi thường hài lòng, còn nhiều thời gian, sau đó có khá nhiều cơ hội tiến nhập Long chi cô động Long chi ba canh giờ vừa qua. Ninh Hiên liền rời đi Long Chỉ, trực tiếp trở lại chính mình, cựu Hoàng Điện, hắn chuẩn bị thử nhìn một chút, đây Long Chỉ hiệu quả thế nào. Nhưng hắn chân trước tiến nhập cựu Hoàng Điện, Chết Úc cùng Trung Ly Diễm chân sau chính là theo tới. Trưng 245, Mật Thất, tháng 3 năm 10. Ninh Hiên. Chết Úc nhẹ nhàng nhẹ nhàng gọi kêu một tiếng, hai mắt dừng ở hắn khuôn mặt thanh tú, liền không có nói cái gì nữa, tất cả đều ở không nói lời nào. Tựa hồ ở thời khắc này, nàng triệt để thay vào thương nguyện không vai, quên mất thân phận của Chết � thế nhưng Trung Ly Diễm sẽ không có như nàng vậy điểm tĩnh mà là nhảy đến Linh Hiên bên cạnh ôm cánh tay của hắn hưu ý vô ý dùng kia có rãnh kinh người ngược bụng đè xuống Linh Hiên trong miệng càng là dính vừa nói nói chủ nhân ngươi đã trở về ta cùng Nguyệt không thế nhưng lo lắng ngươi chết bẩm Linh Hiên nhìn cao gầy Trung Ly Diễm cười cười nói lần này vận khí không tệ còn chưa chết được rồi chỗ này của ta có một khẩu thần binh tặng ngươi thần binh Trung Ly Diễm hiếu kỳ một tiếng có chút do dự nói ta có này cái kiếm đảm là được về phần thần binh ta cảm thấy phải hắn đưa cho ngươi ngươi tiện tay tiếp theo chứ sao ngươi không muốn ta muốn phải rồi triết úc lúc này khôi phục hoạt bát hiếu động tính tình hướng về phía trung ly diễm điều cười nói muốn thế nào không muốn trung ly diễm lập tức nhảy dựng lên nói không muốn ngu sao mà không muốn linh hiên bất đắc dĩ nhìn các nàng liếc mắt bàn tay một phen trong lòng bàn tay tẩu ra hiện một ngụm kỳ dị thần binh thần binh đầu đôi hai đầu là hai miệng dán Không ngừng phun ra nuốt vào lưới một loại mũi kiếm, chính là Ninh Hiên kích sát tấc ra, đoạt với tay cầm song tử thiên xà kiếm, tuyệt phẩm huyền binh. Trung Ly Diễm con ngươi khẽ lùi, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Không sai, đây là một khẩu tuyệt phẩm huyền binh, hơn nữa là đã dung hợp một cái binh linh thượng đẳng thần binh, thông linh tính, kiếm thuật của ngươi siêu quần. Nếu như hợp với đây miệng song tử thiên xà kiếm, nhất định chiến lược đại tăng. Ngươi kia lưới kiếm đảm tuy rằng không tầm thường, nhưng còn thì kém rất nhiều. Bây giờ thần binh mới là chủ lưu. Đây là không thể thay đổi sự thực. đương nhiên, ngươi cũng có thể sử dụng kiếm đạm tôi luyện kiếm thuật của mình. Song Tử Thiên xả kiếm tối lạ, sắt chiêu của mình áp chủ bài. Linh Hiên chậm giai nói: Ha ha, vậy thì thật là rất cảm tạ chủ nhân. Trung Ly Diễm say mê cuồng nhiệt tiếp nhận Song Tử Thiên xả kiếm, đắc ý vênh vào dưới, nàng nhón chân lên, hung hăng ở Linh Hiên trên mặt hôn một cái. Thấy vậy một bên chết úc, con mắt trừng mắt tròn vo, cực kỳ ngây thơ khả ái. Linh Hiên có chút xấu hổ sờ sờ mặt mình nhận thấy được bầu không khí có chút không đúng lập tức nói sang chuyện khác nói ngươi bây giờ đem đây khẩu thần binh tế luyện xem cảm giác thế nào Ân, Trung Ly Diễm cũng là tự nhiên chuyên gia đầu ngón tay của nàng chạy ra một giọt bản mạng máu viết, tan ra vào song tử thiên xà kiếm ở bên trong nhất thời nàng chính là cảm thụ được chính mình cùng đây miệng tuyệt phẩm huyền binh sinh ra một loại không thể phân cách liên hệ đối với song tử thiên xà kiếm tất cả thoáng cái liền rõ như bàn tay thấy rõ Trung Ly Diễm tiện tay một kiếm kích sát. Linh tê nhất kiếm bộc phát ra, từng đợt nổ đùng chi tiếng vang lên, kiếm quang ở trên hư không chợt lóe rồi biến mất, ám sát nghìn trượng xa, kiếm khí sắc bén kinh người, sỏ xuyên qua hư không, một con rắn hình kiếm khí như lưới giống nhau ở trên hư không không ngừng phân ly, lợi hại. Đây Song Tử Thiên Xả Kiếm không hổ là thông linh tính tuyệt phẩm huyền binh, phi thường linh động kỳ diệu, thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Chung Ly Diễm trầm trồ khen ngợi một tiếng, đối với đây Song Tử Thiên Xả Kiếm phi thường hài lòng. Trung Ly diễm được một khẩu thần binh, linh hiên tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Hán Tử trong túi chứa vật xuất ra một cái kỳ dị thần binh, cái này thần binh cả vật thể là do đặc thù tinh thể vật chất chế tạo mà thành, tương tự với thiên tinh, vừa tương tự với thủy tinh, trong đó tinh thể vật chất đều là trải qua đặc thù đích thủ pháp nghiền nát mà thành, hiện ra trong suốt vẻ, đồng thời thần binh bên trong cấu tạo cực kỳ kỹ càng, giống vạn hoa đồng giống nhau, tầng tầng lớp lớp, rất có cấp độ tiên minh cảm giác. Nguyệt không. Đây là ta ở Tử vong thần quốc nhận được một cái hoàn chỉnh kỳ dị thần binh, gọi là Vạn Hoa Đồng, cũng là tuyệt phẩm huyền binh, vận dụng đây Vạn Hoa Đồng, có thể toàn diện tập trung phương viên vạn trượng nội tất cả tồn tại so với một loại dò xét hình thần binh, tuyệt đối muốn mạnh hơn rất nhiều. Đây Vạn Hoa Đồng vừa lúc cùng buồn mạng của ngươi thần binh Vô Cực Thiên Cung hỗ trợ lẫn nhau. Linh Hiên cầm trong tay kia kỳ dị lộng lấy Vạn Hoa Đồng, lần lượt ở trước mắt trước. Chiếc ống tinh xảo con mắt chát liếu chát, không có cự tuyệt, nhẹ nhàng đem Vạn Hoa Đồng nhận lấy ở tâm linh của nàng ở chỗ sâu trong, tựa hồ có đồ vật gì đó tùng, lỏng, chuyển động. Trước đây nàng là phú khả địch quốc ngàn kim tiểu thư, hầu như nghĩ muốn cái gì bảo vật đều phải. đừng nói tuyệt phẩm huyền binh, chính là tuyệt phẩm địa binh, nàng muốn lời mà nói cũng là có thể nhận được. chưa từng có giờ khắc này chiết úc là cỡ nào muốn đem tầng kia ngụy trang tháo xuống, không hề dùng thương nguyện không thân phận, dừng lại ở ninh hiên bên lề, mà là lấy đường đường chính chính chiết úc gãy đại thiên kim quang thân phận của an tinh ở lại bên cạnh hắn. Nhưng nàng sợ ninh hiên biết đạo chân tướng về sau, quan hệ của hắn và nàng sẽ biến thành một loại khác hình dạng. Một đạo không tiếng động thở dài, ở chết úc ở sâu trong nội tâm quanh quẩn, thật lâu khó có thể dẹp loạn. Ngươi làm sao vậy? Ninh hiên nhìn sắc mặt có chút không bình thường mặt trẻ thiếu nữ, không khỏi hỏi. Không có việc gì, cảm tạ ngươi tiễn ta vạn hoa đồng, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Chết úc tính trẻ con nở nụ cười, một đôi con ngươi xinh đẹp linh khí bốn phía, giống như biết cười giống nhau Ba người ở cựu hoàng điện Trung Hàn Huyên đủ ba cái canh giờ thời gian trọng tâm câu chuyện đại thể đều quay chúng quanh Ninh Hiên ở truyện Ninh Hiên cũng có chút hưởng thụ cùng hai nũng nịu mỹ nhân nói chuyện trời đất cuối cùng chết úc cùng Trung Ly Diễm Lưu luyến không rời ly khai cựu hoàng điện trước khi rời đi Ninh Hiên đem lúc đầu đấu giá được lôi điện tinh linh phân cho phân nửa đem Trung Ly Diễm hắn chính là nhớ kỹ Trung Ly Diễm có lôi linh căn hắn vốn có muốn tặng một ít long chi các nàng nhưng vẫn là nhịn được Chung Ly Diễm đang tiếp thụ lôi điện tinh linh thời điểm. Chính là mọi cách chối từ nếu như cho nữa các nàng lòng chi, đó chính là bộ thí, hẳng nghĩa chính là thay đổi. Hai nàng đi rồi, Ninh Hiên liền rơi vào trầm tư, không thể phủ nhận, hắn đưa cho chết úc cùng chung ly diễm hai kiện cường đại thần binh có tư tâm, nhưng càng nhiều là để cho thực lực của các nàng cường đại hơn. Tại đây xâm nghiêm long đỉnh chi chung, không có thực lực đó là tuyệt đối không được, kia tử quan miệng chính là tốt nhất. Ví dụ, nếu như hắn chứa tâm sẽ đối chết úc cùng chung ly diễm hạ thủ, có minh thương dễ tránh, ám tiến nan phòng Vạn nhất hai nàng thực sự sẽ ra chuyện, Tiên Linh, hiên hối hận cũng không kịp. Mặc kệ là Vạn Hoa Đồng vẫn còn Song Tử Thiên xà Kiếm, đều có thể đem chết độc hai người suy tính lên tới một cái khác cao độ, đặc biệt Song Tử Thiên xà Kiếm đây miệng sát phạt thần binh, chiến lược so với bát phẩm tiên thiên linh tông, không chút nào chênh lệch, mà Vạn Hoa Đồng đối với chết độc mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, phối hợp bổn mạng của nàng thần binh vô cực thiên cung, đối với địch nhân toàn diện tập trung điều tra, tiến hành cự ly xa bắn chết. Mặc dù thân là sáu tinh long ký tử, quan miện cũng khó khăn lấy trống đối. Đem hai nàng chuyện tình an bài thỏa đáng sau khi, Ninh Hiên liền hạ quyết tâm tư, suy nghĩ lên vấn đề của mình. Hắn đầu tiên chính là đưa ánh mắt đặt ở kia còn dư lại 4000 lôi điện tinh linh mặt trên, hắn 65 đầu bản mạng linh căn ở bên trong, thì có lôi linh căn, những thứ này lôi điện tinh linh đối với lôi linh căn, tuyệt đối là đại bổ vật, đủ để khiến cho lôi linh căn tấn thăng đến một cái chưa từng có cao độ. Tiên Long Tước đã từng nói, Tam Hoa Thông Linh cảnh Linh tông là một cái đánh căn cơ cảnh giới, căn cơ vượt qua lao cố, tiến nhập đạo tông thành cửu, lại càng thật lớn. Mà hết thể Linh tông chủ yếu căn cơ, chính là là linh căn, trong cơ thể ta ngoại trừ thiên điệu chi căn ngoại, còn lại 65 đầu bản mạng linh căn nhận được thiên điệu chi căn rèn luyện, hơn nữa vạn cự tinh hạch lễ rửa tội, đã phi thường cường đại, bất quá còn có rất lớn tăng lên không gian. Tốt nhất là đem mỗi một bản mạng linh căn, tìm khắp đến tới tương ứng thuộc tính tinh linh, đem toàn bộ bản mạng linh căn toàn diện tăng lên, chỉ có như vậy, linh căn cường đại, khả năng dung hợp tinh hoạch. Linh Hiên suy nghĩ trong chốc lát, làm rõ suy nghĩ, đống nhiên hạ xuống, liền đem 4000 lôi điện tinh linh đều nhét vào lôi linh căn nội, từng đoàn từng đoàn thiêu đốt lượng lôi quang, từ lôi linh căn trùng tán phát ra. 4000 lôi điện tinh linh vừa tiến vào trong đó, Linh Hiên chính là kiệt lực khống chế lôi linh căn luyện hóa tất cả lôi điện tinh linh, trong nháy mắt, từng con lôi điện tinh linh bị một cổ mạnh mẽ lực lượng luyện hóa. Tầng tầng lôi điện tinh hoa bị hấp thu lôi linh căn ở bên trong, lôi linh căn không ngừng lột xác, quanh thân cuốn vòng quanh dậy đặc lôi điện tinh mang, một ít đầu lôi linh căn hình thái, càng là xảy ra biến hóa cực lớn, khắp cả người phảng phất là do lôi điện ngưng tụ thành. Như nhau, ngay cả mặt trên hai đóa linh hoa đều lóe ra đại lượng lôi điện, tinh hoa hỏa khí hoa ở bên trong diễn sinh ra tinh lực cùng linh áp cũng đang không ngừng mở rộng. Luyện hóa lôi điện tinh linh quá trình không có bất kỳ gợn sóng, thuận buôn xuôi gió, lấy ninh hiên bây giờ mạnh mẽ vô cùng thực lực. Nhận được kiến như tuyết trên trăm pho tượng phân thân lực lượng tinh hoa, tích lũy thật sự là kinh người phải hơn hù chết một nhóm lớn linh tông. Bất quá nửa cái canh giờ thời gian, hắn chính là luyện hóa rất tất cả lôi điện tinh linh. Lúc này lôi linh căn, khắp cả người lôi sáng long lánh, trong đó càng là hiện ra gắt gao tinh thể thần lôi vị đạo, bùm bùm truyền ra nổ đùng có tiếng. Linh hiên hơi chút cảm thụ hạ xuống, phát hiện bây giờ lôi linh căn so với trước mạnh mẽ gấp 3 trở lên, mặc kệ là trình độ bền bỉ vẫn còn linh hoa năng lực đều có được rõ rệt tăng lên. Đồng thời hắn lôi linh căn, còn có thể tiếp tục luyện hóa lôi linh căn, Ninh Hiên trong lòng thầm suy nghĩ đến, sau đó nhất định phải mua một ít rèn đúc linh căn chân bảo mới được. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ đến này vừa thu được 3 vạn long chi. Ninh Hiên tra duyệt qua một ít tư liệu, Long đỉnh trung sức chiến đấu cường đại nhất Hoàng Kim Long Kỵ, một gã Hoàng Kim Long Kỵ mỗi ngày ít nhất đều phải tiêu hao 10 vạn long chi đến tu luyện, tu luyện của bọn hắn phương thức cực kỳ tàn khốc, mỗi ngày liệu mạng áp xúc linh áp toàn lực phát ra linh quang, thẳng đến bản mạng linh căn không chịu nổi mới thôi, linh căn chỉ cần xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, bọn họ chính là sẽ lập tức dùng đại lượng long chi đến chữa trị linh căn. Loại tu luyện này phương pháp, tuy rằng tàn khốc, nhưng hiệu quả thật tốt, không những được rèn đúc chính mình áp xúc linh áp đích thủ đoạn cùng phóng thích linh quang tốc độ, càng có thể đem linh căn năng lực toàn diện rèn luyện ra. Linh Hiên trong lòng khẽ động, chuẩn bị cũng dùng biện pháp như thế rèn đúc bổn mạng của mình linh căn, nghĩ đến liền làm, đây là hắn nhất quán phong cách một chút cũng ướt át bẩn thỉu. bất quá hắn có thể không dám đem chính mình thiên địa chi căn khiến cho tan vỡ. muốn tu phục thiên địa chi căn mạnh mẽ như vậy lớn linh căn, phải cần lòng trì, tuyệt đối là một khoản kinh người số lượng. hơn nữa cho dù liệu mạng phóng thích cao cấp linh thuật, hoặc là linh quang vân vân thủ đoạn, sợ rằng cũng khó khăn lấy khiến cho thiên địa chi căn bị hao tổn. linh hiên trong cơ thể 65 đầu bản mạng linh căn tuy rằng cứng cỏi cường đại, nhưng hắn nếu như liên tục toàn lực thi triển ra tam giới huyền linh hảo, không ra một canh giờ. Bản mạng linh căn tuyệt đối sẽ tan vỡ. Bất quá hiển nhiên Cửu Hoàng Điện không thích hợp linh hiên ở chỗ này tiến hành cái loại này tàn khốc huấn luyện, liên tục buộc phát ra tam giới huyền linh pháo, Cửu Hoàng Điện đều phải ở trong nháy mắt phá hủy, cho nên hắn liền chọn một cái chuyên môn là long kỵ kiến tạo diễn võ trường. Lấy linh hiên đến ngũ tinh long kỵ quan giai quyền hạn, tiến nhập diễn võ trường cực kỳ xa xỉ xa hoa, trên mặt đất chỉ dùng để từng tầng một đích thiên tinh, vạn vẹo chế tạo mà thành, toàn bộ diễn võ trường phi thường to lớn, nhưng bên trong long kỵ Còn là phi thường rất thưa thớt, hiện tại chính là Long Đình lúc dùng người, chỉ cần là Long Kỵ trở lên quan viên, cơ bản đều bị thượng tầng phái đi ra chấp hành một ít nhiệm vụ. Ninh hiên cũng vui vẻ phải như vậy, hắn không thích bị vây nhìn, cố ý chọn một cái tứ diện phong bế trong mật thất, diện võ trường ở bên trong, thành lập rất nhiều mật thất, chuyên môn cung cấp Long Kỵ tu luyện một ít kinh khủng linh thuật hoặc là binh pháp. Bởi vì có linh thuật hoặc là binh pháp phi thường cường đại, ở Long Đình Trung hiển nhiên không thích hợp tu luyện, không nghĩ qua là chính là đem nơi ở của mình đem chấn suy sụp, cho nên Long Đỉnh liền chuyên môn ở diễn võ trưởng nội kiến tạo đại lượng mật thất. Ninh Hiên đi vào gian phòng này mật thất cũng không tính cười, chiếm một diện tích trăm trượng, đồng thời trong mật thất còn có một chút gấp không gian, bên trong không gian còn có không gian, thì có thể làm cho hắn không kiêng nể gì cả phát huy. Cứ Ninh Hiên biết, diễn võ trưởng là Long Đỉnh trung cực kỳ trọng yếu khu vực, như Ninh Hiên ngũ tinh long Kỵ quyền hạ tiến nhập mật thất, bên trong thì có khổng lồ không gian, mà cao cấp hơn quan viên cũng có thể tiến nhập có thể trì hoãn hoặc là nhanh hơn thời gian mật thất, ở chỗ sâu nhất, càng có động thiên tạo thành mật thất. Trường 246, Điên cuồng Tu luyện, tháng 4 năm 10. linh Hiên tiến nhập mật thất về sau, liền không ngừng tế ra linh thuật, tam giới huyền linh pháo lượng giới phân cắt cứu cực la sinh môn tử vòng cựu biến vân vân linh thuật toàn bộ buộc phát ra đi, hơn 300 đạo linh quang liên tiếp bắn phá, thậm chí đem toàn bộ binh pháp, đều vui sướng thi triển một lần. Đây một loạt hành động phóng thích lại Hắn chính là cảm thụ được trong cơ thể vốn tên là bắt đầu xuất hiện rất nhỏ chấn động, chỉ có thiên địa chi can, vững như núi Thái, không chút nào động căn bản. Linh hiên hít sâu một hơi, lần thứ hai điên cuồng bạo phát, các loại linh thuật, binh pháp, linh quang, linh áp, vận chuyển cực hạng, trong cơ thể ngũ hành khí luân, đã ở cực nhanh vận chuyển không dứt. Cùng lúc đó, Ngọc Lân Long cũng vừa xông ra, đồng dạng cùng Linh hiên như nhau, không ngừng bộc phát ra linh thuật, linh quang. Một người một con rồng ở nơi này không có thiên lý trong mật thất tiến hành gần như tự làm khổ một loại tu luyện. Từ ngoài mật thất mặt, liền có thể nghe được bên trong không ngừng truyền ra kịch liệt tiếng vang, mảnh liệt linh áp tứ diện chấn động. Liên tiếp 6 ngày, Ninh Hiên cùng Ngọc Lân Long mất ăn mất ngủ tu luyện, thậm chí tại đây trong 6 ngày, một người một con rồng tương hỗ luận bàn không thấp hơn trăm lần, mỗi lần đều là lấy Ninh Hiên thắng lợi mà cáo chung, đánh cho Ngọc Lân Long tâm phục khẩu phục. 6 ngày đích trong thời gian, Ninh Hiên trong cơ thể bản mạng linh căn Đủ tan vỡ hơn 50 lần, Ngọc Lân Long hơn 30 lần, Ngọc Lân Long phải thiên độc hậu, bản mạng linh căn cứng cỏi e rằng vô pháp tưởng tượng, một người một con rồng đang dùng lòng chi chữa trị linh căn thời điểm, cuối cùng long chi thiếu chút nữa cũng không đủ dùng, bọn họ mới từ trong mật thất lui đi ra. Điên cuồng tu luyện 6 ngày, mặc kệ là ninh hiên vẫn còn Ngọc Lân Long, thực lực so với 6 ngày trước, cường đại hơn không biết bao nhiêu, đối với linh thuật vận dụng, linh áp áp súc, binh pháp tài nghệ, thần binh điều khiển, đều đạt tới một cái cự đại cao độ. Ninh Hiên dò xét mình một chút 65 đầu bản mạng linh căn, phát hiện đủ so với 6 ngày trước cứng cỏi gấp 5 lần trở lên, hiệu quả so với luyện hóa lôi điện tinh linh còn tốt hơn. Bất quá Ninh Hiên nghĩ loại này tàn khốc tu luyện phương pháp không phải chính đạo, nếu như bình thường lấy phương thức như thế đến tu luyện, như vậy sau đó nhất định sẽ lưu lại di chứng, loại tu luyện này phương pháp, chủ yếu nhất kỳ thực cũng không phải rèn đúc linh căn, mà là tự thân đối với các loại linh thuật, linh áp, binh pháp vân vân vận dụng lên, có thể lấy phải khổng lồ sự trọc thùng phong tuyến còn có mỗi lần bản mạng linh căn tan vỡ, cái loại này đau đớn kịch liệt, tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. bất quá điều này cũng có thể rèn đúc người tinh thần ý chí. là ngày sau tiến nhập tiên thiên linh tông, ngưng tụ tinh thần của mình ý chí bắn rơi lao cố cơ sở. linh hiên tổng kết hạ xuống, nghĩ loại này tàn khốc tu luyện, là lợi ích nửa nọ nửa kia, có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. linh hiên cảm giác mình ngày sau không cần tiến hành như vậy tu luyện, lấy hắn đối với thân thể kinh khủng không chế, kinh khủng chiến đấu thiên phú. Chỉ có chiến đấu, với hắn mà nói, mới là tốt nhất tu luyện. Ninh hiên khinh khẽ thở ra một hơi, mang theo thực lực có không nhỏ tăng trưởng ngọc lân long về tới cửu hoàng điện. Một người một con rồng điên cuồng tu luyện 6 ngày, lúc này cảm thấy từng đợt mệt nhọc, tinh lực bị hao tổn, đều là nghỉ ngơi, ngã đầu đi nằm ngủ. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ 2, Ninh hiên mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, đây là hắn nhân sinh 16 năm đến, ngủ được nhất thoải mái một lần, mà ngày này, hắn chính thức đầy 17 tuổi. Ninh Hiên trước đây đối với mình mấy tuổi vẫn luôn không có quá lớn khái niệm, thế nhưng hiện tại không đồng nhất, hắn nên nắm chắc ở mỗi một ngày, đặc biệt ngày hôm nay là hắn thẩm phán cơ thường hồng cuộc sống. Ngũ Tinh Long Kỵ Long Đình bên trong đích địa vị đủ để có thể thẩm phán phạm nhân, mặc dù là quý tộc cũng là có thể. Ngày nay Long Đình cực kỳ vắng vẻ, tựa hồ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ninh Hiên nhớ kỹ có một vị hiền giả nói qua một câu nói như vậy, ánh bình minh trước ánh dạng đông là nhất giao động người tâm linh tông linh quang. Đạo tông thần quang, tiên tông tiên quang, đều nguyên ở ánh dạng đông quang huy. Ninh Hiên lúc đầu đối với một câu nói kia không lắm lý giải, cho tới bây giờ hắn nhìn về phía chân trời chỗ sâu một màn kia ánh dạng đông, là từ trong đáy lòng cảm thấy tự đáy lòng chấn động, ánh bình minh trước ánh dạng đông, là bất hủ quang huy. Đát đát đát. Ngay Ninh Hiên chìm đắm ở kỳ diệu suy nghĩ tinh thế, từng đợt tiếng bước chân truyền tới, hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là Lý Thương gấp vội vàng chạy tới. "Ninh Hiên, tin tức tốt. Ta đem ngươi hết thệ chiến tích." Toàn bộ báo lên cho đến cao tầng, trải qua 7 ngày thương nghị cùng Định Đoạn, nhất trí cho rằng ngươi chiến tích quá mức kinh người, đủ để khiến cho ngươi tấn thăng đến Thất Tinh Long Kỵ cũng không chỉ, bất quá ngươi bây giờ dù sao còn quá trẻ, Long đỉnh cao tầng cuối cùng vẫn còn quyết định trao tặng ngươi Thất Tinh Long Kỵ chức quan. Ngươi lần này lại là ngay cả nhảy 2 sao a? Lý Thương Ba bước cũng là một bước, bước nhanh đi tới Ninh Hiên trước người, hưng phấn nói, ở trong tay hắn còn cầm một miếng Long Kỵ huy chương, huy chương mặt trên điêu khắc bảy lộng lây ánh sao thẻ. Linh Hiên hơi sừng sờ, không nghĩ tới chính mình thực sự tấn thăng đến thất tinh long kỵ, hắn vốn có cho rằng long đỉnh cao tầng sẽ cho là mình tấn chức tốc độ quá nhanh, muốn áp chế chui xuống dáng vẻ bệ vệ, tối đa làm cho mình tấn thăng đến sáu tinh long kỵ. Tấn thăng đến thất tinh long kỵ, ngay cả nhảy hai tinh cấp, cũng không có làm hắn cảm thấy khổng lồ kinh hỉ, trái lại đối với long đỉnh cử động như vậy, cảm thấy nhẹ nhẹ âm như nổi lên ở trong đó. Linh Hiên, ngươi làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không thế nào cao hứng. Lý Thương thấy Ninh Hiên trên mặt không có hiện ra vẻ vui mừng, bình tĩnh như trước không có sóng, không khỏi kỳ quái hỏi. Ở Lý Thương nhân sinh hơn 40 năm trải qua ở bên trong, rất ít thấy một cái 16-7 thiếu niên đã bị khổng lồ như thế kinh hỉ trùng kích mà như trước còn có thể duy trì chấn định. Lý Thương sẽ không cho là Ninh Hiên là cố ý giả ra bộ dạng này bình tĩnh bộ dạng, hắn biết Ninh Hiên chẳng đáng ở tại làm như vậy. Ninh Hiên mỉm cười, tiếp nhận Huy chương, nói, không có, chỉ là muốn đến một sự tình mà thôi. Được rồi. Hôm nay là ta thẩm phán cơ thường hồng cuộc sống, ta hiện tại muốn đi xem đi nguyên tội nhà giam, xin mời phiền phước đại nhân đi theo. Ninh Hiên là Lý Thương hạ xuống long kỵ, dựa theo bình thường chính tự, Ninh Hiên thẩm phán phạm nhân, Lý Thương cũng là phải bồi thẩm. Lý Thương gật đầu, nói, Ân, lần này cơ ra sự kiện, đã không thể vãn hồi, chúng ta bây giờ phải đi thẩm vấn phạm nhân cơ thường hồng, tiến về tư pháp điện. Hai người rất nhanh sẽ đến nguyên tội nhà giam, lúc này, chết úc, trung ly diễm còn có tô dung nhất hỏa nhân, càng có rất nhiều lý thương hạ xuống long kỵ, đều nhất tề đi tới nguyên tội nhà giam. những thứ này long kỵ đều là phụ thuộc lý thương thủ hạ, tự nhiên cũng là muốn tiến hành bồi thẩm. được rồi, ninh hiên, khoảng trường ngươi còn không biết, mấy ngày trước đây, có một nhóm mạnh mẽ sát thủ tiến nhập đây nguyên tội nhà giam, nguồn muốn, muốn ám sát hết cơ thường hồng, giết người diệt khẩu, nhưng đều thất bại, bị nguyên tội hầu nhất nhất chấn áp. lý thương đột nhiên đối với ninh hiên thấp giọng nói. ninh hiên trong lòng khẽ động, hỏi. Cái này những sát thủ, hiện tại thế nào? Lý Thương đang tiếc một tiếng, than thở, những thứ này sát thủ người biết chuyện đều biết là cơ gia phái gia ám sát cơ thường hồng, cơ gia phái gia sát thủ, toàn bộ đều là tử sĩ, bị nguyên tội hầu chấn áp về sau, cư nhiên toàn bộ tự sát thân vong, chết không có đối chứng dưới cũng không có cái gì chứng cứ chỉ hướng là cơ gia phiệt môn gây nên, vốn có ta đoán nhớ hắn sau khi thất bại, sẽ đối với ngươi hạ thủ, nhưng lại ngoài ý muốn không có động thủ, ta đoán nghĩ tại sao lưng ngươi, khẳng định có một pho tượng cao thủ, ở bảo vệ ngươi. Giúp ta với. Là ai? Ta ở Long Đình trong cơ bản trên cùng Long Hầu cũng không có giao tình, đại nhân có đúng hay không lầm? Linh Hiên Kỳ quái hỏi. Ta đây chỉ là suy đoán, làm không phải thật. Lý Thương cười hát hát nói, tựa hồ trong lời nói có chuyện, rồi lại ẩn mà không thẩm vấn. Linh Hiên không có đi truy đến cùng, chỉ là trực tiếp tiến nhập nguyên tội nhà giam, đồng thời, Lý Thương hạ xuống hết thẻ Long Kỵ, cũng đều theo tiến nhập trong đó. Một gã ngục tốt thấy Ninh Hiên đoàn người đi đến, lập tức nên liếu thượng thứ nói, các ngươi đi theo ta, đại nhân hiện tại đã đi tư pháp điện, ở nơi nào chờ các ngươi Ninh Hiên gật đầu, không dám chậm trễ, hắn đối với nguyên tội hầu còn là phi thường kính nghệ, mặc kệ là cách làm người của hắn, vẫn còn đối nhân xử thế đạo làm ra công hiến. Ninh Hiên đều cho rằng, nguyên tội hầu là đáng giá một phát chính là nhân vật. Bịch. Một tòa nhà tù cửa sắt phát ra đạo len ken tiếng vang, cửa sắt từ từ mở ra. Ninh Hiên đi tới trước cửa sát, trong chiều tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy một cái tóc thai bụ sụ, nói không ra lời người dùng một đôi phẫn hận tới cực điểm ánh mắt, hoán độc nhìn Ninh Hiên, lúc này nhất định là cơ thường hồng không thể nghi ngờ. Nửa tháng trước cơ thường hồng đó là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, phong lưu phong khoáng, nhưng mà nửa tháng sau chính hắn, triệt để trở thành một cái tù nhân, ở đây nửa cái tháng trong thời gian, nguyên tội hầu vẫn còn cực có chừng mực, cũng không có đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn. Chỉ là đem cẳng của hắn đem chuẩn bị trật khớp mà thôi, tránh cho hắn đại hống đại thiếu. Đem hắn mang đi ra. Lý thương hướng về phía phía sau hai gã long vệ dặn dò. Thị, vâng. Hai gã long vệ lập tức đi vào, thân thủ một chảo, liền đem toàn thân tỏa bắt cơ thường hồng đem bắt lại, như hùng ưng bắt con gà con giống nhau, đem hắn thẩm vấn trong tay. Đi, đi từ pháp điện. Như cũng là lý thương lên tiếng, ninh hiên ở đây, một câu nói cũng không có nói, tựa hồ lâm vào trong suy tư. Tất cả mọi người không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Nhóm hơn 10 người bước nhanh hành tẩu, chính là khi bọn hắn nhanh chóng muốn đi ra nguyên tội nhà giam tình thế, đột nhiên, từng cái hư ảnh rồi đột nhiên trôi ra, mỗi một hư ảnh, đều tản mát ra mánh liệt sát ý, mục tiêu cũng không phải cơ thường hồng, mà là Ninh Hiên. Hừ, thật to gan, lại dám ở Long Đình trong công nhiên ám sát bản tọa. Ninh Hiên một chút cũng không kinh ngạc, tựa hồ sớm có dự đoán, thân thể hắn khẽ động. Hai tay liên tục bắn chết ra tam giới huyền linh pháo trực tiếp đem này hư ảnh đem bắn ra mà bung ra. Bất hảo. Bọn họ chân chính mục tiêu là nguyên tội nhà giam. Lý thương lúc này rồi đột nhiên cả kinh, hậu chi hậu giáp phát hiện một tiêu lầu mối, đã nhìn thấy cả tòa nguyên tội nhà giam, kích liệt run rẩy lên, phát ra từng đợt khổng lồ nổ vang có tiếng. Trưng 247, Thiên Khải Đại Tiên Thuật, tháng 5 năm 10. Đột nhiên, ở nguyên tội giam Lao Chi trùng chậm rãi đi ra từng đạo bóng người, những người này, Khi tức rồi rào, toàn bộ đều là đạo tông cao thủ, có chừng hơn 10 người, thật sự là làm người ta sợ hãi thân, Linh hiên đoàn người, căn bản cũng không biết bọn họ là thế nào từ nguyên tội nhà giam chung ra tới. Để cho người khiếp sợ chính là, đây 12 tên đạo tông, toàn bộ đều là ở cựu châu thần quốc ở bên trong, phi thường nổi danh đắc tội phạm, mỗi một người bọn hắn ở Long Đình án ngọn nguồn, bệnh ít nhất, đều có có thể lay động kế tiếp thư khố, khi bọn hắn chỉ dạy hướng dẫn, có thể đem một gã chính khí nghiêm nghị người ở một ngày đích trong thời gian, thay đổi làm nột tội phạm thiên tài. Mà ở đây 12 tên đạo tông phía trước, lại là lấy nguyên tội hầu dẫn đầu. Lúc này nguyên tội hầu, nặng nghề vô cùng, từng bước một từ nguyên tội nhà giam chung đi ra, hắn hai mắt nhìn phía hư không, trong miệng bình tĩnh nói, cung nên đại nhân. Nguyên tội hầu, ngươi làm rất tốt, không hưởng công ta năm đó dốc lòng tài bồi ngươi, từ giờ trở đi, đem ngươi đi theo ta chứng kiến một đoạn bất hủ truyền kỳ. Ở mọi người không tưởng được tình thế. Hai đạo nhân ảnh rồi đột nhiên dần hiện ra đến, lại là Âu Tuyển Kỳ cùng từng đã là đông cung chi chủ, có võ hoàng danh xưng là Thương Vân. Đây là chuyện gì xảy ra? Nguyên tội hầu. Ngươi. Ngươi cư nhiên phản bội Long Đỉnh đầu nhập vào người này. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Ngươi đem những này tội phạm toàn bộ phong suất tương đối toàn bộ thiên long hoàng triều, không. Thậm chí là cựu châu thần quốc dữ khiến cho lớn bực nào thai nạn, những thứ này cùng hung ác cực đắc tội phạm đều là long đỉnh tiêu hao khổng lồ giá phải trả, vô cùng sinh mệnh mới bắt trở lại đấy. Lý Thương thấy như vậy một màn, lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện, sắc mặt của biến, hướng về phía sắc mặt bình tĩnh nguyên tội hầu giận dữ hét. Nguyên tội hầu dừng bước lại, chính là như vậy lẳng lặng đứng ở nguyên tội nhà giam cửa, hắn song mắt thấy Lý Thương, chậm rãi nói, "Tuyển Kỳ đại nhân chỉ cần nắm trong tay những thứ này tội phạm, chí ít có thể làm cho Cựu Châu thần quốc phạm tội sát suất giảm xuống bảy thành, đây đối với nhân đạo mà nói, là trọng yếu phi thường." trấn thủ tội phạm không phải kế lâu dài, tội ác là vĩnh vô chỉ tẫn, chỉ có lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo mới là thiên đạo. quả thực chính là ngụy biện, nguyên tội hầu, ngươi hoàn toàn xa đoạ rồi, ngươi chẳng lẽ không biết long đỉnh chô cường đại sao? lại dám công nhiên làm ra như vậy đại tội chu di cựu tộc. ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đang ở phạm tội, ngươi bây giờ chính là tội phạm. lý thương gắt gao nắm nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm nguyên tội hầu. nguyên tội hầu bình tĩnh như trước không có sóng, vươn ra một ngón tay. Lắc lắc, nói, ngươi sai rồi, khoảng chừng ngươi còn không biết, lúc trước Long Đỉnh phong ta nguyên tội hầu thời điểm, cái này xưng Hảo là cựu thiên Tuế cũng ngay tại lúc này đứng ở trước mặt ngươi tuyển hóng kỳ đại nhân sở bàn tặng của ta. Chúng ta mỗi người đều có tội, phạm bất đồng tội, những năm gần đây, ta luôn luôn dừng lại ở nguyên tội giam lao chi trùng chính là vẫn nghiên cứu tội ác chi đạo, chỉ cần phải hiểu tội ác, khả năng tan giã tội nghiệt đầu ngờn, ngươi nói, một cái không có tội ác đích nhân đạo, có đúng hay không một cái hoàn mỹ đích nhân đạo Không có khả năng, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều không phải là thánh nhân, ngươi đem nhân đạo tưởng tượng được quá mức mỹ hảo, có tội nghiệt, là ở xúc phạm quy tắc luật pháp dưới dẫn phát, mà quy tắc là do ai chế định? Không phải người, là thiên đạo, là bên trong tối tâm mặt đất thương chi thần, người đang làm, trời đang nhìn. Nguyên tội hầu, ta nghĩ đến ngươi sẽ là một cái đáng giá kết giao chính là nhân vật, lại không nghĩ rằng, ngươi sẽ đi vào lạc lối, thực sự là đáng tiếc. Ninh Hiên đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn về phía Nguyên tội hầu không nói lời gì nói linh hiên tuy rằng ta ngươi đạo bất đồng nhưng mục đích là như nhau đều muốn thành lập một cái hoàn mỹ đích nhân đạo như vậy chúng ta khả năng truy cầu càng thêm rộng lớn thần bí tiên đạo chi đồ ngươi bây giờ đích niên kỷ còn nhỏ có rất nhiều chuyện đều nhìn không rõ từ lúc truyền kỳ đại nhân năm đó bị long đình ép đi ta liền luôn luôn ẩn nhận ở long đình chi trung lấy thực lực của ta cùng trí tuệ vốn có sớm liền có thể lên làm long tước nhưng ta cũng không gì lạ vị trí này ta muốn chỉ có tuyển kỳ đại nhân có thể cho. Nguyên tội hầu như trước bất động như núi, tựa hồ đối với thế cục trước mắt, tận ở trong lòng bàn tay của mình. Ung ung. Đúng lúc này, nguyên tội nhà giam ở chỗ sâu trong, lần thứ hai chuyển ra một cổ càng thêm làm lòng người quý khí tức ba động, không ngừng chấn động ra. Bất hảo, nguyên tội bên trong nhà giam, giam giữ rất nhiều cực kỳ khủng bố đắc tội phạm, nếu như những thứ này tội phạm toàn bộ đều bị bọn họ phong xuất, tương đối tại chúng ta London, giữ là một cái kịch liệt trùng kích nguy hiểm so với bất kỳ một cái nào đạo thông thế lực đều phải thật lớn nhất định phải ngăn cản bọn họ nhanh chóng gọi Long Hầu trở lên đại nhân đến đây Lý Thương liên tục phát ra một tiếng hít sáo dài thanh âm truyền khắp bát phương muốn gọi chư rất cường đại tồn tại đến đây ngăn cản bọn họ không có tác dụng đâu chúng ta vì ngày này đã mưu đồ thật lâu Tiệu Châu đệ nhất nhân Thái Tuế đạo trưởng giáo trí tôn đã tiến nhập Long Đỉnh ám sát Hoàng Đế Thiên Long Long Đỉnh bên trong đích tứ đại thân vương vì bảo hộ Hoàng Đế bị ngăn được mà bắt đại Long Tước Tuy rằng mạnh mẽ vô song, nhưng ta sớm ở chỗ này bố trí thâu thiên thủ đoạn, hơn nữa, chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ không quy mô xâm lấn Long đỉnh, hiện tại muốn làm, chỉ là đem đây nguyên tội nhà giam bên trong đích cường đại. Tội phạm, toàn bộ thích phóng đi ra. Nguyên tội hầu chậm rãi mà nói nói, "Truy ki, có thể ra tay rồi." Long đỉnh trung rốt cuộc có mấy pho tượng lão quái vật, không thể không phòng. Võ Hoàng Thương Vân phóng xuất ra cực kỳ khí tức cường hành, đem bốn bề hư không đều đem rung động. Cũng tốt. Âu tuyển kỳ nhìn lướt qua Ninh Hiên, liền đưa ánh mắt rời đi hướng nguyên tội nhà giam ở chỗ sâu trong. Trong tay hắn xuất hiện rồi một quyển tản mát ra rất nặng hơi thở kinh thư, mặt trên rồng bay phượng múa điêu khắc năm tên đánh chữ Chung kết Khải kỳ lục. Không muốn quá đắc ý vênh vào rồi, Âu tuyển kỳ. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm phủ xuống lại, một pho tượng khổng lồ trong suốt bàn tay to, thưa không một chảo, đem phong lớn chặt không gian, thoáng cái nghiền nát, ở sau một khắc, yến như tuyết xuất hiện ở Ninh Hiên trước mặt bọn họ. Yến Long Tước. Đã lâu không gặp. Thương Vân nhìn thấy người được phải đến, bình thản không sợ hãi, bất động thanh sắc đứng ở âu tuyển kỳ phía trước. Võ Hoàng Thương Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Tiến như tuyết hai tay không không, hiện ra cường giả tư thái. Xem ra hôm nay nhất định có một lần ác chiến rồi, cũng được, vừa lúc nghiệm chứng hạ xuống, những thứ này tội phạm đích thủ đoạn. Nguyên tội hầu lúc này chen vào nói nói, thân phận của hắn mặc dù là Long Hầu, thế nhưng bàn về thực lực chân chính, tuyệt đối có vấn đỉnh Long Tức Tư chất cách. Ở nguyên tội hầu trong lúc nói chuyện, sau lưng của hắn 12 tên kinh khủng tội phạm đứng dậy, 12 tên tội phạm khí chất cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt bọn họ phạm tội ý nghĩ, dường như bầu trời sinh chính là vì phạm tội mà tồn tại. Ninh Hiên, các ngươi đi mau, loại này cấp độ tranh đấu, các ngươi còn không phải ra tay. Yến Như Tuyết hướng về phía Ninh Hiên truyền âm nói. Ninh Hiên kiểm sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nhìn thật sâu liếc mắt Âu Tuyển Kỳ, không nói hai lời, liền dẫn chết thúc bọn họ toàn bộ ly khai. Ninh Hiên nhóm tốc độ của con người cực nhanh, đối phương cũng không có đối với bọn họ xuất thủ, rất nhanh bọn họ liền rời đi khu vực này, trở lại Long Kỵ khu vực sau khi Lý Thương lập tức đối với hết thể hạ xuống Long Kỵ nói, mọi người hiện tại cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Long Đình nội tình vô cùng hùng hồn, khẳng định có đối phó biện pháp của bọn hắn, rất nhiều Long Kỵ đều không nói gì, trầm mặc mà đối đãi, Ninh Hiên thân trong đám người âm thầm vận chuyển xích hoàng nhãn hướng phía Nguyên Tội nhà giam một khu vực như vậy quét bắn xuyên qua, lúc này chỗ đó không ngừng buộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng ba động khiến cho Sích Hoàng nhãn cũng khó khăn lấy dò xét tra rõ chỉ có thể nhìn đến một tia lờ mờ cảnh tượng giờ này khắc này như vậy chó chết một loại cơ thường hồng nhưng lại trở thành không đáng kể binh sĩ mà thôi không ai đi chú ý hắn chuyện của hắn ở hiện tại đã trở nên không đáng giá nhắc tới nguyên tội nhà giam chung quanh chính phát ra chiến đấu kịch liệt tiến như tuyết hung uy cái thế lấy lực lượng một người lực kháng lục đại kinh khủng tội phạm những thứ khác sáu gã tội phạm Bị nàng trời đánh tới một pho tượng long tức đầu sỏ đem chặn lại, người này rõ ràng là Bát Đại Long Tức ở bên trong, bài danh đệ tứ Lý Phong Hoa Long Tức cũng là một pho tượng Ngũ địa Đạo Tông tuyệt thế cường giả. Lý Phong Hoa vóc người cao ngất, mặc bạch kim dường như áo giáp, bàn tay hắn rộng thùng thình, giống như có thể nắm trong tay cả khôn, điên đảo âm dương, nhấc tay đánh đủ, có vô thượng uy nghiêm, Lý Phong Hoa thực lực cực kỳ mạnh, gần chỉ so với hiến Như Tuyết thấp hơn một bậc mà thôi, so với Chu Tiên Long Tức đều cường đại hơn vài phần, hắn xuất thủ giữa Thần quang không ngừng nổ tung, lực áp thực lực đến tam địa thậm chí tứ địa lục đại kinh khủng tội phạm, thật sự là làm cho người ta không thể không đội phục hắn mạnh mẽ vô song đích thủ đoạn. Đại nhân vẫn còn nhanh chóng lấy chung kết khải kỳ lục đây bộ tiên kinh, đem nguyên tội nhà giam bên trong đích cầm chế gông cùn toàn bộ chung kết, sau đó tiến hành trọng khải, đem bên trong tăng thêm sự kinh khủng đắc tội phạm thích phóng đi ra. Ta đã dựa theo chỉ thị của ngươi, mấy năm nay vẫn luôn đang cùng những thứ này kinh khủng tội phạm câu thông, thẳng đến trước đó không lâu. Mới cùng ở đây hết thể lợi hại tội phạm, đặt thành hiệp nghị, chỉ cần đem bọn họ đem thích phóng đi ra. Nhưng cho là chúng ta hiệu lực 3 năm. Nguyên tội hầu tới gần Âu Tuyển Kỳ, nói, chỉ có 3 năm sao. Âu Tuyển Kỳ hơi chút nhữ nhữ mày, lập tức cao hào cười, nói, bất quá cũng đủ rồi, những thứ này tội phạm đại thể đều là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bình, triệt để đem bọn họ thu phục mới là mục đích của ta. Vậy ngươi chuẩn bị làm? Võ Hoàng Thương Vân hỏi, rất đơn giản lấy Long đỉnh Trung Đông Nam Tây Bắc cung tứ đại nữ hoàng làm dẫn bậc này mỹ nhân đối với này tội phạm mà nói tuyệt đối có lực hấp dẫn cực lớn còn có rất nhiều tuyệt sắc cung chủ đều là nhưng lợi dụng tài nguyên bất quá đây tất cả đều hảo hảo mưu đồ một phen Âu Tuyền Khi rứt lời cầm trong tay Chung kết Khải kỳ lục thế gia đây bộ tuyệt thế thiên kinh cực kỳ chi kinh khủng tu luyện tới cực hạn được sưng có thể Chung kết hết một cái thần quốc sau đó đối với bên trong tất cả tiến hành trọng khải rửa sạch thành lập một cái bệnh chỉ người bình thường nói được xưng là mở ra nhân đạo đầu mối cái chìa khóa. Vân Nhi, giúp ta giúp một tay. Âu Tuyển kỳ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay đón ra ước vạn đạo ấn pháp. Lúc này võ hoàng thương Vân phối hợp Âu Tuyển kỳ, hai tay đặt tại Âu Tuyển kỳ đích lưng về sau, quan chú tiến vào lực lượng vô cùng, là Âu Tuyển kỳ bổ sung lực lượng. Thiên Khải Đại Tiên Thuật 3. Một tiếng giòn vang từ Chung Kết Khải Kỳ Lục đây bộ tiên kinh từ tán phát ra, một cổ dầm dạm lực mạnh bao phủ ở cả tòa nguyên tội nhà giam. Trong đó từng đạo kinh khủng cấm chế, bị cấp tốc mở ra, từng cái bóng người, nhất thời nhảy đi ra, tàn mát ra vô cùng tội nghiệt khí, xông thẳng lên trời, dẫn tới phong vân biến sắc Ha ha, ta rốt cục đi ra, chết tiệt long đỉnh, cư nhiên trấn áp thôi ta nhiều năm như vậy, khoản nợ này, ta mà lại nhớ kỹ Lúc này, một cái hư ảnh co rút lại ngưng tụ, hóa thành một cái âm dương kiếm quái nhân. Âm dương tán nhân, lại. Âu tuyển kỳ nhàn nhạt nhìn lướt qua kia âm dương quái nhân, trầm giọng nói chính là là ngươi đã cứu ta. Âm dương tán nhân cơ song trưởng, cười lạnh nói, thực lực của ngươi tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng ta khi xuất, vẫn còn kém một chút, thế nào? Ngươi tưởng thu phục chúng ta những thứ này kinh khủng tội phạm. Âu tuyển kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi, đống dương hạ xuống, rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, hiện ra một tòa huyền ảo thiên địa kỳ bản, kia âm dương tán nhân ảnh ngược, lại biểu hiện ở hai mắt của hắn trong, rơi vào thiên địa kỳ bản. Đồng thời Âu Tuyển Kỳ trong miệng phun ra nuốt vào Hoàng Nôn Chi Quang, nói: "Thần phục với ta, giữ phải vĩnh sinh, ở vô tận sinh mệnh, ta có thể cấp cho ngươi muốn của ngươi tất cả." Âu Tuyển Kỳ người này thực lực tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng thông minh của hắn nhất là kinh khủng, Hoàng Nôn Chi Quang cơ hồ bị hắn tu luyện đến cực hạn, chỉ cần muốn cùng hắn tiếp xúc qua người, trên cơ bản đều đã rơi vào hắn trong khi nói dối, đồng thời khó có thể phát hiện. Đây âm dương tán nhân lập tức giữa, liền bất tri bất giác rơi vào hắn trong khi nói dối. Vô hình vô chất hoang nôn chi quang, thâm nhập tiến vào tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, lạng yên thay đổi không muốn người biết biến hóa. Trưng 248, Lợi và Hại, tháng 6 năm 10. Vô cùng vô tận lời nói dối, ở âm dương tán nhân sâu trong tâm linh, theo dệt trở nên tuyệt vời chân thực lời nói dối, làm cho người ta chia tách không rõ chân giả. Ở âm dương tán nhân trong hai, Âu Tuyển Kỳ theo như lời mà nói, đều là lời lẽ trí lý, khiến người thần phục. Lúc này Âu Tuyển Kỳ giống như là một cái tẩy não chuyên gia, mặc dù là âm dương tán nhân bực này mạnh mẽ tồn tại, đều đã đi bước một rơi vào trong lời nói dối của hắn, vô pháp tự kiềm chế. Đồng thời Âu Tuần Kỳ lấy trí tuệ chi quang diện hóa xuất tới thiên địa kỳ bàn, phối hợp lên hoang ngôn chi quang, càng là đem loại này mê hoặc tâm linh đích thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Không ra thập cái hô hấp thời gian, Âu Tuần Kỳ lấy trí tuệ chi quang ở âm dương tán nhân trong đầu, thêu dệt làm ra một bộ như ngọc ngảo hình ảnh, vô số thiên tinh, mỹ nhân, quyền thế Lực lượng trường sinh đều nhất nhất dần hiện ra đến, tựa hồ hắn chỉ phải đáp ứng Âu Tuyển Kỳ, những thứ này đều có thể dễ như trở bàn tay, không hề xa vời không tưởng mộng tưởng. Âm Dương tán nhân sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng vẫn là bị kịch liệt ảnh hưởng, hắn hừ một tiếng, không có tỏ thái độ, cũng không có cự tuyệt, chỉ là đáp xuống Âu Tuyển Kỳ bên cạnh, cùng lúc đó, từng tên một kinh khủng tội phạm cũng đều vẩn quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ Âu Tuyển Kỳ có một loại người kỳ lạ cách mị lực, hấp dẫn bọn họ. Âu Tuyển Kỳ hoang ngôn chi quang, Đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở một khi cùng hắn tiếp xúc thời gian quá dài, sẽ hoàn toàn rơi vào hắn theo dệt địa đặt tròng, đồng thời lời nói dối không chê vào đâu được, chân thực đích hoang nôn. Một bên thương vân ánh mắt chật lóe nhìn thật sâu liếc mắt Âu Tuyển Kỳ. Âu Tuyển Kỳ lấy chung kết khải kỳ lục thi triển ra thiên khải đại tiên thuật nhất cử đem nguyên tội nhà giam chung tất cả cấm chế gông cùm đem mở ra, thoáng cái chính là chiêu mộ được đại lượng cao thủ, bực này thủ đoạn, làm người ta sợ hãi than. Nếu là hoàn toàn uy lực ở dưới thiên khải đại tiên thuật uy năng tuyệt đối không chỉ như vậy, hầu như có thể trong nháy mắt đem cả tòa Long Đình hết thể cấm chế, toàn bộ mở, ở chung kết khải kỳ lục trước mắt trước, rất khó có bí mật gì đang nói. Âu tuyển kỳ cùng thương vân, đều là tứ địa đạo tông cao thủ, chỉ có tiên tông, mới có thể phát huy ra tiên thuật đích uy năng, bọn họ ban nãy liên thủ thi triển ra thiên khải đại tiên thuật liền một thành uy lực cũng không có, thì có như thế kinh người năng lực, tiên kinh chính là tiền kinh hoàn toàn không phải thánh điển có thể so sánh với tồn tại. Bất qua Âu Truyền Kỳ tuy rằng lấy mê hoặc tâm linh đích thủ đoạn, gạt người nói dối như cội, nhưng cũng vô pháp để cho ở đây hơn 10 người kinh khủng tội phạm phát ra từ nội tâm thần phụ, có nguyên nhân rất lớn, hay là bởi vì Âu Truyền Kỳ đem bọn họ cứu ra, giữa hai người có nào đó hiệp nghị, còn có một bộ phận nguyên nhân là bội phục Âu Truyền Kỳ đích thủ đoạn, lại dám công nhiên xâm lấn Long đỉnh, đây mới là chân chính kiêu hùng tội phạm. Mục đích của chúng ta đã đạt được, có thể đi nha. Âu Tuyền Kỳ mỉm cười, bình thản không sợ hãi, hướng về phía hết thảy tội phạm phất tay nói. Trong ngay mắt, ba vạn trượng trên bầu trời, phóng xuống từng đạo lộng lẫy tiếp dẫn ánh sáng, mỗi một đạo tiếp dẫn ánh sáng vừa vặn đem toàn bộ đắc tội phạm, còn có nguyên tội hầu, Âu Tuyền Kỳ, Thương Vân đều bao phủ tại trong đó. Cũng tại lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng, cuộn sạch tại chỗ, cư nhiên cứng rắn đem Yến Như Tuyết cùng Lý Phong Hoa đây hai cái tuyệt đại long tức đem ngăn cản, để cho Âu Tuyền Kỳ bọn họ cực nhanh bay nhập trên cao. Thái Tuế đạo trưởng giáo Tiến Như Tuyết cùng Lý Phong Hoa đồng thời sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không nghĩ tới Thái Tuế đạo trưởng giáo cư nhiên đang cùng tứ đại thân vương tranh đấu đồng thời, còn có thể cách không truyền lại lực lượng qua đây, đem hai người bọn họ ngăn cản, phần này thực lực, quả thực bất khả tư nghị, cũng hiện ra Thái Tuế đạo trưởng giáo đã sớm đem toàn bộ thế cục thấy vậy vô cùng thông suốt, đối với đại cục nắm trong tay, đã đến thần hồ kỳ kỹ đích thực. Thực lực thật là khủng khiếp, không hổ là nửa bước tiên tông đỉnh cao cường giả, ở nhờ thiên không thành lực, có thể cách không nện vô cùng lớn lực không nhìn khoảng cách đối với địch nhân tiến hành đuổi giết như vậy cảnh giới đã là nhân đạo bên trong đích đỉnh tồn tại chỉ cần tiên đạo vừa xuất hiện thái tuế đạo trưởng giáo lập tức sẽ tân chức tiên tông tu vi tiến triển cực nhanh lý phong hoa trong lòng tự đáy lòng thở dài nói mai yến như tuyết chỉ là ánh mắt xa nhìn phương xa không có đi ngăn cản âu tuyển kia nhất hỏa nhân ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì âu tuyển kỳ lăng lập ở trên bầu trời thân thể cực nhanh tăng lên hắn bắt tay vuốt về cái chán đem tóc dài qua lại Ở trong một sát na, cả người hắn khí chất đại biến, không còn là cái kia có vẻ bệnh văn sinh, mà là thi triển hết tiêu hùng bản sắc, ánh mắt quan sát thiên hạ. Cứ như vậy để cho bọn họ ly khai. Không truy kích. Đây không phải Long Đình nhất quán cách làm. Lý Phong Hoa cao mày nói. Long Đình tự có tính toán, kia nguyên tội nhà giam tự thành lập tới nay, vẫn là thiên Long chiêu không ổn định nhân tố, trong đó giam giữ đắc tội phạm, rất khó bị giết chết, chỉ có thể chấn áp phong ấn. Bất quá cứ như vậy. Đối với nhân đạo phát triển rất là bất lợi, không thể tùy ý bọn họ tùy ý tiếp tục. Yến Như Tuyết trong miệng trầm chước nói, "Ân." Thái Tuế đạo trưởng giáo cũng rút lui, không biết bên kia thế nào. Lý Phong Hoa trong lòng khẽ động, cảm thụ được ở Long đỉnh chỗ sâu nhất, một ít cổ cực kỳ khí tức cường hành, giống như thủy triều thối lui, lập tức cũng biết là Thái Tuế đạo trưởng giáo rời đi. "Đi xem." Yến Như Tuyết phi thường dứt khoát, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Cả tòa cũng khôi phục nguyên lai sinh không hề như mới vừa rồi như nhau, bị một cổ cực kỳ mãnh liệt khí tức các bách. Mà nguyên tội nhà giam trung đại lượng tội phạm bị Âu Tuyển Kỳ cứu đi tin tức, như ôn dịch giống nhau ở Long Đình trắng trận truyền ra, rất nhiều người đều suy đoán Long Đình vì sao không ra động toàn bộ thực lực, đem những người đó toàn bộ ở tại chỗ này. Rất nhiều giải Long Đình nội tình cao tầng đều biết, lấy Long Đình trôn sâu dưới đất nội tình, muốn lưu lại Âu Tuyển Kỳ cũng không là chuyện không thể nào Cái này để cho rất nhiều người đều đối với Long Đỉnh lần này cách làm, cảm thấy thật sâu kỳ quái. Nhưng Hoàng đế Thiên Long tâm tư, không có người có thể phỏng đoán nhận được, đế vương giáp tâm, cũng không phải bình thường người có thể hiểu được. Bất thình lình phong ba, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này Ninh Hiên chính ngồi ngay ngắn ở cựu Hoàng Điện ở bên trong, cư cao lâm hạ thẩm thị tù phạm cơ thường hồng, mà cơ thường hồng hai mắt phẫn hận nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, như vậy Ninh Hiên đã sớm không tồn tại nữa. Ninh Hiên không có để ý cơ thường hồng ánh mắt, mà là tự biên tự diễn rơi vào trầm tư. Trong lòng hắn không ngừng suy tính Âu Tuyển Kỳ lúc này đây làm. Hiện nhiên đây là một lần có dự mưu hành động lấy Thái Tuế đạo trưởng giáo kinh sợ ra Long đỉnh Trung Vũ lực tối cao đoàn tứ Đại Thân Vương đến đây ám sát Hoàng Đế Thiên Long. Sau đó Âu Tuyển Kỳ không biết là chỗ nào tìm thấy tiên Kinh Trung Kết Khải Kỳ Lục mở ra cả tòa Nguyên Tội Nhà Giam cấm chế, cuối cùng lấy hoang luân chi quang gạt người nói dối như cuaội lấy các loại trí tuệ thủ đoạn. Trục bộ từng bước xâm chiếm tội phạm, đây mỗi một bước đều lộ vẻ Âu Tuyền Kỳ người này tâm tư cẩn mật. Ninh Hiên tuy rằng vô pháp thấm nhuần trong đó tất cả ẩn tính đốt, nhưng cũng ít nhiều có thể suy đoán đến một ít manh mối. Hắn ở Long Đỉnh thời gian đợi đến càng dài, chính là càng biết Long Đỉnh giấu ở thai phía dưới kinh khủng nội tình, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào đạo thống vô pháp bằng được. Âu Tuyền Kỳ tuy rằng thủ đoạn sắc bén, nhưng dựa theo tình huống bình thường mà nói, là tuyệt đối vô pháp dễ dàng thành công hoàn thành hành động lần này, cho dù thành công. Tất nhiên cũng muốn nỗ lực cái giá cực kỳ thẳng trọng. Lẽ nào Thiên Long chiêu Hoàng đế là ở buông dài tuyến câu cá lớn muốn đem bọn họ một lưới bắt hết? Linh Hiên tâm giữa dòng chảy ra như thế một cái nghi vấn. Nếu quả thật là như vậy lời mà nói như vậy Long Đỉnh Bút Tích càng thêm khổng lồ. Không hề nghi ngờ Âu Tuyền Kỳ hấp thu đại lượng đứng đầu tội phạm đã trở thành một phạm tội đầu nguồn tiến hành thời gian tất nhiên sẽ đem tất cả phạm tội ngưng tụ đến cùng nhau trở thành Cựu Châu Thần Quốc đắc tội phạm tập kết điểm. Mà đến lúc đó Long Đình chỉ cần nhất cử đem Âu Truyền Hư Kỳ Đàm kia kinh khủng tới cực điểm đắc tội phạm, toàn bộ diệt trừ, kia vô cùng có khả năng cựu Châu thần quốc ở rất dài một đoạn thời gian sẽ không tái xuất hiện tội phạm, mà không, có tội phạm thần quốc. Chắc chắn sẽ hình thành một cái hoàn mỹ đích nhân đạo, đến lúc đó, tiên đạo vô cùng có khả năng sẽ đàn sinh ra. Cái này kinh người ý niệm trong đầu ở Ninh Hiên trí tuệ chi quang trung chợt lóe rồi biến mất, khiến cho hắn cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, nếu như đây hết thẻ suy đoán đều là thật. Như vậy Long Đỉnh ngay bố một cái Thiên Đại Cục, mà Âu Tuệ Ki Tựa Hồ đã ở bố cục, liền xem ai đích thủ đoạn cao minh, ai là có thể cười đến cuối cùng. Linh Hiên lắc đầu, không có sâu hơn nghiên cứu tiếp tục. Hắn thực lực hôm nay cực kỳ nhỏ yếu, chống lại bất kỳ một cái nào đạo tông đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn hiện tại muốn làm chính là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, trong tương lai nhân đạo Hồng Lưu ở bên trong chiếm nhỏ nhoi bảo hộ bên người phải bảo vệ người. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ đến Tinh Hoàng Châu nội kia phó tinh đồ ở Ninh Hiên trong kế hoạch hắn tiến nhập Đạo Tông về sau liền chuẩn bị đi truy tầm kia phó minh Ngông Tinh đồ di tích tìm được cái kia ở Tinh Hoàng Châu nội lưu lại tinh đồ thần bí nhân hắn mơ hồ nhận thấy được tinh đồ ở bên trong rất có thể cất giấu chính mình thân thế đầu mối về phần Thiên Long Hoàng thất cho tới bây giờ hắn đã không báo gì đó hy vọng trong lòng cũng tác được rồi xấu nhất dự định hắn bây giờ trước hết muốn hạ thủ chính là đem Cựu Châu Thần Quốc nội hết thể huyết thống toàn bộ thanh tra biến đổi lấy chính hắn cao quý huyết mạch. Tất nhiên sẽ cùng huyết thống sản sinh liên hệ, có lẽ là phụ thuộc là một loại huyết thống hoặc là hoàng thống chung. Linh Hiên suy nghĩ rất nhiều, từ Long Đỉnh cùng Âu tuyển kỳ, thái tuế đạo, vô gian đạo các loại đấu võ đấu tranh, luôn luôn liên tưởng đến chính mình sau này nên như thế nào ở Long Đỉnh chung lập đủ. Mà nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ đến cơ thường hồng, ánh mắt xem kỳ thoáng cái cái này chật vật con rồng cháu giống, nói, cơ thường hồng, ngươi có phải hay không trong lòng một vốn một lời tọa không phục lắm, Muốn muốn giết ta? cam chợt khớp cơ thường hồng hai mắt lóe ra hận ý, không che giấu chút nào chính mình đối với Ninh Hiên sâu ghét cay ghét đáng tuyệt. Ta khuyên ngươi còn là thức thì vụ giả vi tuẫn kiệt, nói thật cho ngươi biết, trước đó không lâu, ngươi Cơ Gia phái ra sát thủ đến đây ám sát ngươi, mục đích đúng là giết ngươi diệt khẩu. Chuyện này, đã huyên náo toàn bộ Long Đình đều biết, tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ rõ là ngươi Cơ Gia gây nên, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hiện tại cho dù thả ngươi, ta dám đoan ngươi vừa về tới Cơ Gia. Lập tức chính là sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, rất có thể cơ gia sẽ trực tiếp bỏ qua ngươi, đem ngươi giết đi, chấm dứt hậu họa. Linh Hiên trầm giọng nói, hiện tại xảy ra trước mặt ngươi có hai con đường, một con đường là ngươi cùng ta hợp tác, đem ngươi biết quý tộc Việt môn ở giữa một ít động đến, toàn bộ ở tư pháp điện công kha. Ý, như vậy lời mà nói, ngươi không những được lấy, cũng có thể nhận được Long đỉnh tưởng thưởng, cơ gia tuyệt đối không dám động tới ngươi một sợi lông. Con đường thứ hai, nếu như ngươi không đáp ứng cùng ta hợp tác. Ta sẽ trực tiếp đem ngươi dẫn tới tư pháp điện, đối với ngươi tiến hành thẩm phán, ngươi kêu 300 tỷ thiên tinh, rất hiển nhiên là tang vật, an hối lộ nhiều như vậy đích thiên tinh, ở Long Đình luật pháp ở bên trong, chí ít sẽ đánh vào nhà giam 20 năm. Linh hiên nói nhiều như vậy, cơ thường hồng nhìn ánh mắt của hắn, như trước phẫn hận, nhưng trong tâm linh của hắn, nhưng có chút ý động. Ta liền trực tiếp sảng khoái cho ngươi làm rõ rồi, cho dù ta thẩm phán ngươi thất bại, cơ gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có tin ta hay không hiện tại thả ngươi trở lại, ngươi lập tức sẽ chịu khổ độc thủ. Linh hiên thanh sắc đều lệ nói, hơi có vài phần quan uy. Cùng ta hợp tác, cũng là cùng Long Đình hợp tác, nếu như ngươi biểu hiện được tốt, không sao nói sẽ lập nhiều đại công, trở thành Long Vệ, thậm chí là Long Kỵ đều nói không chừng, nếu như ngươi như trước gian ngoan mất linh, kia hối hận nhất định là ngươi. Lời nói đến thế, ta cho ngươi ba ngày đích thời gian lo lắng, bây giờ nguyên tội nhà giam xuất hiện kịch liệt dung chuyển. Ngươi tạm thời chính là dừng lại ở của ta cựu hoàng điện ở bên trong, lấy ta thất tinh long kỵ thân phận của, điểm ấy quyền hạn vẫn còn không nói chơi, nhìn, đây là quyền lợi mang đến tất cả, cho dù một cái một tinh long kỵ, thân phận đều phải so với cái gọi là con rồng cháu giống mạnh mẽ phải nhiều lắm, long đỉnh mới là thiên long chiêu hệ tâm, ngươi muốn làm rõ ràng. Điểm này, linh Hiên môi nói một câu, cơ thường hồng sắc mặt sẽ biến ảo hạ xuống, linh Hiên đứng dậy ly khai cựu hoàng điện, đóng cửa đại môn. Để cho đã sản sinh giao động cơ thường hồng một thân một mình lưu ở trong điện cân nhắc lợi hại Trưng 249, thẩm phán, tháng 7 năm 10 Ninh Hiên đem cơ thường hồng lưu tại cửu hoàng điện, cũng là có quyết định của chính mình Nếu quả như thật đem cơ thường hồng đem thu phục, vậy hiển nhiên muốn tiết kiệm rất nhiều chuyện Đối với rất nhiều quý tộc phiệt môn, cũng là một cái khổng lồ đón sát thủ Ở Long Đình Thư Khố ghi chép ở bên trong, Ninh Hiên đối với quý tộc phiệt môn cũng có tương đối sâu khắc rất hiểu rõ Quý tộc chính là tương đương với Long Đình bên trong đích tài chủ, mà cửu châu thần quốc Ngọc Lạc tiên gia, chính là do trong quý tộc diễn sanh ra tồn tại. Ở từ xưa trong điển tịch ghi chép, tiên đạo ở lịch sử là có ghi chép, ở tiên đạo trong quốc gia, truyền thuyết là không có bình dân tồn tại, thấp nhất đều là quý tộc, sau đó chính là tiên gia, vô số tiên gia, tương đương với nhân đạo bên trong đích đại thế gia. Bởi vì cách đó xa thời đại hồng hoang ở bên trong, nhân binh đại chiến bạo phát, hồng hoang đạo thống phân liệt thành 3.000 đạo thống. Tiên đạo lúc đó vẫn rơi xuống, tứ phân ngũ liệt, hợp lại lâu hẳn phần có, đánh về nhân đạo nguyên hình, hơn nữa rất nhiều đạo thống hư không tiêu thất không gặp, nhân đạo trở nên bạo loạn, không có trật tự. Thời đại hồng hoang đó là tiên đạo tượng trưng. Ở thời đại hồng hoang, có rất nhiều tiên gia, hồng hoang đạo thống, đại lượng thần thoại cấp bậc đích nhân vật vân vân, khi đó đích nhân đạo hầu như phát triển tới được đỉnh phong, nhất cử phá kén hình thành tiên đạo. Tiên đạo vừa ra, hình thành một loại vui sướng hướng về phồn hoa cảnh tượng, rất cường đại tồn tại đều tấn thăng đến tiên tông, nhưng nhân binh đại chiến bạo dưới tóc, đại lượng tiên tông đều ngã xuống, thần thoại cấp bậc đích nhân vật cũng tử vong không ít, tiên đạo dần dần suy sụp tiếp tục. Kỳ thực các đại hoàng triều ở bên trong đều có đại lượng quý tộc tồn tại, tiên gia cực kỳ thưa thớt, đã nói thiên long hoàng triều, sở dĩ luôn luôn theo đuổi quý tộc là muốn cho bọn họ có một ngày tấn thăng làm tiên gia, chỉ cần đại lượng tiên gia vừa xuất thế, mỗi một tòa thành trì đều sẽ bị gọi tiên đô, chỉ có như vậy nhân đạo khả năng lấy phương hướng chính xác. Hướng phía tiên đạo phát triển. Tiên đô đại biểu cho tiên đạo một loại tượng trưng, bất quá ở thiên long hoàng triều kiến triều 1.500 năm qua, từ quý tộc tấn thăng đến tiên gia rất ít không có mấy, chỉ có ba tòa tiên gia, những thứ khác tiên gia, là ở thời đại thượng cổ, lưu truyền xuống mà thôi. Kêu ngọc lạc tiên gia, bắt đầu từ thời đại thượng cổ, lưu truyền xuống, bất quá cái này tiên gia, vẫn luôn ở suy sụp, nhân tài điêu linh, trước đó không lâu bị thánh quang hoàng triều nhất cử diệt chứ hết. Đến tận đây Thiên Long Hoàng Triều liền thiếu một tòa tiên gia, điều này làm cho Thiên Long Triều cùng thánh quang hướng mơ hồ tạo thành một loại đối địch tư thái. Bây giờ ở Cửu châu thần quốc được sưng mạnh nhất tiên gia, tên là Hạ Hầu Tiên gia, định cư ở Đông Ngục Hoàng Châu, là Hoàng Châu bên trong đích bá chủ tồn tại, kia cường đại nội tình cùng thực lực, hoàn toàn có thể cùng thái tuế đạo bằng được. Thời đại hồng hoang một tòa tiên đô, trong đó ít nhất đều có hơn một nghìn tòa tiên gia, càng có chư tử bách gia, những thứ khác toàn bộ đều là quý tộc. Có thể thấy được tiên đạo là như thế nào hưng thịnh, hoàn toàn không phải người đạo có thể so sánh với. Tiên gia cũng không phải hư vô mờ mịt, chỉ cần đạt được ba điều kiện là được. Thứ nhất, nhận được bách tính tán thành, bách tính sẽ dành cho chỗ ngồi này tiên gia, cung phụng hương hỏa, nương tụ nhân đạo chi niềm tin. Thứ hai, thành lập một tòa phúc địa, tạo phúc nhất phương bách tính, khiến trăm họ thành là quý tộc, đây là là tiên gia phúc địa. Thứ ba, phải có thâm hậu nội tình chống đỡ, ít nhất phải xuất hiện ba gã đạo tông cường giả. Đây ba điểm nếu muốn đạt thành, ở bây giờ người nhân tài này điêu linh thời đại, vẫn còn cực kỳ chắc trở. Cũng tỉ như nói cơ ra đây người quý tộc, đừng nói thành lập phúc địa tạo phúc bách tính, thậm chí trái lại lột bách tính. Linh hiên chính là đối với điểm này cực kỳ phản cảm, mới có thể liều lĩnh, nhằm vào quý tộc loại này tự tung tự tác, muốn đem cơ thường hồng thu phụ, làm hắn liệt ra đại lượng quý tộc giữa tổn hại nhân đạo có thể đến, chậm rãi đem quý tộc đều đặt lại một cái chính xác quý đạo. Có phúc đị chính là tương đương với Ninh Hiên mùa Hoàng Châu nội linh điện, có thể trồng trọt rất nhiều linh vật, khiến cho bách tính kiện kiện khang khang, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Trong truyền thuyết, phúc trong đất có thể thành lập rất nhiều linh mạch, khiến cho người người có thể tu luyện. Mà thời đại Hồng Hoang ở bên trong, mỗi một tòa tiên đô phúc địa càng thêm kinh khủng, mỗi cái phúc địa đều có nhất khỏa tinh hạch ở vận chuyển, khiến cho mọi người an cư lạc nghiệp, tu luyện càng thêm kinh khủng. Bất quá lấy bây giờ người như thế nói, muốn phát triển đến loại trình độ đó không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, linh hiên cũng biết rất nhiều trong quý tộc cũng không toàn bộ đều là như cơ gia vậy thịt cá bách tính, có không ít quý tộc tuần hoàn theo tiên gia quy tích, tạo phúc nhất phương bách tính. đồng thời quý tộc lý tưởng chính là muốn khiến cho gia tộc lồ sắc thành là tiên gia cái loại này trí cao tồn tại. ở cựu châu thần quốc trong nhận thức biết mỗi cái hoàng triều trung sinh gia tiên gia càng nhiều chính là đại biểu càng cường thịnh, vượt qua phồn vinh thiên long hoàng triều sở dĩ trở thành cựu châu đứng đầu nhất tồn tại cũng là bởi vì thiên long Chiêu bên trong đích tiên gia là tối đa, đang là một cái trung giam địa vực, thì có ngũ đại tiên gia, bất quá ngọc lạc tiên gia bị diệt môn, bây giờ còn dư lại tứ đại tiên gia, ngoại trừ phách châu ngoại trừ trung giam, cũng có không ít địa vực, tuần. Tại một ít tiên gia, hơn có một chút từ xưa tiên gia, nội tình chi hùng hồn, so với long đỉnh còn muốn kinh khủng, bất quá những thứ này từ xưa tiên gia, rất ít tại ngoại đi lại, luôn luôn lánh đời không ra, giống như thế ngoại cao nhân giống nhau. Linh Hiên lúc này đi tới Long Đình bên trong đích tàng thư các, lấy hắn thất tinh Long Kỵ thân phận của, quyền hạn vẫn tương đối rộng khắp, có thể chọn đọc tài liệu rất nhiều tư liệu cùng cựu châu bí văn. Hắn lúc này ngay tìm đọc cả tòa phách châu hết thẻ địa vực, hắn ở một cái trên giá sách, rút ra làm ra một bộ phách châu địa đồ, đã nhìn thấy cả tòa phách châu, có không ít địa vực, phách châu trung giam, định cư ở vùng đất trung ương, ở chung quanh, còn có một chút tương đối quản rộng rãi địa vực, như Tây Lâm, Tùng, Lỏng, Cương, T Bắc Hải, Vân Vân cự đại mà vượt, những thứ này địa vực, xưng là đại đô, chính là tương đương với tử vong thần quốc mỗi cái chiến khu như nhau, chiến khu chung. Tồn tại chiến địa, chiến địa liền tương đương với cựu châu thần quốc từng cái đại đô thành trì. Trung giam đó là phách châu thượng đô, thiên kinh thành đó là chính cống đô thành. Linh Hiên Tử trong tài liệu biết, từng cái đại đô, Long Đỉnh sẽ phái ra một phò tượng có thể so với Long Tức chính là nhân vật đi quản lý, những thứ này đứng đầu quan viên, xưng là đô thống. Đô thống có thể quản lý một cái đại đô hết thề thành chủ. Linh Hiên ở lật xem đại lượng tư chất chăm sóc, tổng kết ra một cái đáng sợ truyền thực. đã từng một ít ở Long đỉnh Trung quyền thế Khuynh Thiên, công cao đắp chủ bá chủ quan viên. Bởi vì quá mức buộc lộ tài năng, đại bộ phận đều sẽ bị xung quân đến khác đại đô, trở thành đô thống. Nhân vật như vậy, một khi trở thành đô thống, sẽ rất khó chăm thức căn đầu, tái tiến một bước rồi, đây cũng có thể nói là trong hoàng thất một loại đế vương giáp tâm. Nhìn đến đây. Liên để cho Ninh Hiên cảm thụ được một cổ thật sâu áp lực, nếu muốn ở Long Đỉnh trong sông ra thuộc về mình một mảnh thiên, cực kỳ chắc trở. Long Đỉnh giống như là một tòa phức tạp đến cực điểm cuộc, hầu như tất cả mọi người là quân cờ, có thể bỏ qua, chỉ có một chút đứng đầu đầu sọ, khả năng tham gia cao tầng thứ đánh cờ. Xem ra sau này ta phải đề phòng một ít Long Đỉnh cao tầng đích thủ đoạn, không thể quá mức liều lĩnh, đối với Long Đỉnh, kỳ thực ta một chút cũng chưa quen thuộc, trái lại rất xa lạ, lấy ta địa vị bây giờ căn bản là tiếp xúc không đến Long Đỉnh Hạch Tâm bí mật. Linh Hiên cao cầm trong tay một bản điện tịch để vào giá sách ở bên trong, trong lòng thầm suy nghĩ đến. Linh Hiên ở Long Đỉnh trong tàng thư các, một đợi chính là ba ngày, lần xem đại lượng điện tịch, hắn không chỉ có sẽ đối phách Châu hiểu rõ, càng là sẽ đối Cựu Châu ở bên trong, từng cái lục địa cũng phải có hiểu rõ mới được, chỉ có như vậy, ở ngày sau xuất chinh ở bên trong, mới sẽ không đến lúc nước tới trôn mới nhảy. Cựu Châu Thần Quốc Minh ngông vô cùng địa vực rộng. Hầu như không có ai biết, linh Hiên lật xem điện tịch trong tài liệu, cũng là ghi lại cửu châu linh tinh nửa điểm tin tức mà thôi. Ba ngày qua đi, linh Hiên liền rời đi tàng thư các, về tới cửu hoàng điện, hắn vừa tiến vào cửu hoàng điện, đã nhìn thấy như trước nằm ở thiên nhân giao chiến cơ thường hồng. linh Hiên trực tiếp đi tới, phá vỡ trầm mặc, hỏi, như thế nào đây? Đã suy xét kỹ không vậy? Cơ thường hồng nghe được thanh âm, lập tức mở mắt, cắn răng nhắc đến, sắc mặt vài lần biến ảo, nói, ta biết đến sự tình cũng không nhiều. Đối với rất nhiều quý tộc, rất khó vào tay tác dụng. Ngươi bây giờ mặc dù là thất tinh long kỵ, nhưng đối với này nội tình thâm hậu quý tộc, như cũng là lấy trứng trọi đá mà thôi. Linh Hiên nghe thế, chỉ là khoát tay háo, nói, những thứ này cũng không cần ngươi tới quan tâm, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng hay không cho ta hợp tác. Ta nếu như đáp ứng ngươi, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Ta đã muốn phải vô cùng rõ ràng, trước ngươi nói tất cả, bất quá là nói chuyện giật gân. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết chúng ta cơ ra kinh khủng chỗ, ngươi nếu là dám thẩm phán ta, ngươi nhất định sẽ bị chết rất khó, nhất định. Cơ thường hồng trong mắt rồi đột nhiên bạo phát hung quang, hướng về phía Ninh Hiên hung ác vừa nói nói. Xem ra ngươi còn là gian ngoan mất linh, cũng được, ta hôm nay chính là giết gà dọa khỉ. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp bàn tay to một chảo, đem nổi trận lôi đỉnh cơ thường hồng áp đưa đến tư pháp điện, san san, khoan thai, tới chậm tư pháp hội thẩm, vẫn còn triệu khai trải qua tư pháp hội thẩm một loạt tranh luận, Ninh hiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn, có lý có cứ theo dệt ra cơ thường hồng đắc tội hình dáng. đây ba ngày đích thời gian, hắn ở tàng thư các không chỉ là tìm đọc cựu châu địa vực tư liệu, càng là chuyên môn đối với thiên kinh thành quý tộc từng có nghiên cứu tâm tư của hắn sao mà sắc bén, tìm kiếm ra cơ ra nhiều năm như vậy đại lượng lỗ thủng. sau đó ở tư pháp hội thẩm ở bên trong, đống nhiên nổi tiếng, dám đem cơ thường hồng bát phải thương tích. vậy mình lần này tư pháp hội thẩm Cuối cùng là Ninh Hiên đạt được thắng lợi, lấy cơ thường hồng ăn hối lộ trái pháp luật, đánh cắp nhân đạo tài phú, phá hư nhân đạo trật tự vân vân rất nhiều hành vi phạm tội, phán quyết cơ thường hồng đánh vào nhà giam 50 năm. So với trước hắn đoán suy đoán, còn muốn nghiêm khắc nhiều lắm. Cơ thường hồng ở phán quyết trong ngáy mắt, kinh khủng giống tiêu lên, hối hận lúc trước tại sao mình không có đáp ứng Ninh Hiên yêu cầu, thế nhưng trên đời này, cho tới bây giờ cũng không có đã hối hận, hắn nhất định đã biết lần đích bi kịch, đã vô pháp ván hồi. Ninh Hiên ở thẩm phán cơ thường hồng hoàn tất sau khi đem lôi điện tinh hạch nộp lên đi tới, đồng thời cũng tích lũy đến không ít công tích. Đồng thời, ở Ninh Hiên đối với cơ thường hồng lần này phán quyết sau khi, rất nhiều quý tộc đều tức giận tới cực điểm, nhưng không có một quý tộc dám công nhiên đối với Ninh Hiên tiến hành chỉ trích, bởi vì Ninh Hiên ở phán quyết cơ thường hồng cả trong cả quá trình, đem trong đó mỗi cái đốt, làm được là cẩn thận, hơn nữa có lý có cứ, để cho tất cả quý tộc đều không thể phản bác. Ma cơ thường hồng bởi vì là cơ gia nhị thiếu gia, cơ gia cũng ở đây trong đó bị kịch liệt trùng kích. Chương 250, gặp lại Tào gia huynh mội, tháng 8 năm 10. Cả tòa Long Đình bên trong, có thể nói là một lớp vị bình, một lớp lại lên, trước đó không lâu Âu tuyển hướng kỳ cùng nguyên tội hầu nội ứng ngoại hợp, liên hợp thái tuế đạo trưởng giáo nhất cử xâm lấn Long Đình, đại phá nguyên tội nhà giam, cứu ra đại lượng kinh khủng tội phạm, một lần đối với Long Đình tạo thành kịch liệt trùng kích. Chuyện này qua đi Ninh Hiên lại nhắc lên một đạo sấm xét, cư nhiên thực sự công nhiên đối với cơ thường hồng tiến hành thẩm phán, đồng thời phán quyết hắn 50 năm nhà giam thai hương. Bực này hành động, trong ngáy mắt để cho Ninh Hiên nằm ở ở đầu sóng ngọn gió trên miệng, bị rất nhiều quý tộc đem khắc trong tâm khảm. Trên thực tế, ở rất nhiều quý tộc thế gia ở bên trong, có rất nhiều tương tự với cơ thường hồng mắc như vậy tộc đệ tử, ở nhờ gia tộc quyền thế, từ giữa đất lợi, không biết ăn hối lộ bao nhiêu thiên tinh tài phú, thịt cá bạch tính. Ninh Hiên đối với Cơ thường Hồng phán quyết. Nhất thời chọc giận tới rất nhiều con dòng cháu giống, những quý tộc này đệ tử không khỏi liên tưởng đến. Nếu như mình bị Ninh Hiên bắt được nhược điểm, vô cùng có khả năng sẽ đi vào cơ thường hồng dập khôn theo. Cái này để cho không ít con dòng cháu giống, lén lút liên hợp lại, muốn ở nhờ một cái cơ hội, diệt trừ hết Ninh Hiên người này. Ở Ninh Hiên phán quyết cơ thường hồng ngày thứ hai, Long đỉnh cao tầng chính là đối với cơ gia triển khai một lần như lôi đỉnh lễ rửa tội, lý do là cơ gia bao che cơ thường hồng ăn hối lộ trái pháp luật. Trừng phạt tròn 1.000 triệu tử tinh, giao nộp đem Long đỉnh. Tròn 1.000 triệu tử tinh. Đây là bực nào khổng lồ một khoản tài phú, nhất thời để cơ gia nổi trận lôi đình. Gia tộc bọn họ tất cả tài phú, bất quá cũng chỉ là 1.200 triệu tà hưu. Long đỉnh muốn cơ gia xuất ra 1.000 triệu tử tinh tắc làm đại giá, có thể nói là muốn cái mạng già của bọn hắn, có thể tưởng tượng. Nếu như cơ gia chân thật xuất ra 1.000 triệu tử tinh, như vậy gia tộc này rất có thể chính là phế bỏ. Nhưng Long Đình lần này tựa hồ quyết tâm muốn bắt cơ gia khai đao, mặc kệ cơ gia thế nào né tránh, tranh luận chờ mọi cách thủ đoạn đều dùng tới, đều không thể giao động Long Đình quyết định. Trải qua dài đến nửa tháng đánh răng co, Long Đình cuối cùng lấy mạnh mẽ thủ đoạn, phái ra một pho tượng thiếu soái, trực tiếp mang theo số lớn nhân mã, tiến nhập cơ gia, lên án công khai một ít ngàn triệu tử tinh. Lý thiểu xuất, Long Đình làm như vậy, là ý định muốn tiêu diệt ta cơ gia. Tốt xấu chúng ta cơ gia nhiều năm như vậy là Long Đình công hiến khuyến mã công lao trinh phạt thu nhập từ thuế cũng chỉ vi phạm vào một chút như vậy nho nhỏ lệch lạc chính là đối với ta cơ gia đuổi tận giết tuyệt có đúng hay không làm được hơi quá đáng các ngươi làm như vậy chỉ biết giết lạnh rất nhiều quý tộc tâm a tiếp tục như vậy thiên gia là không thể nào xuất hiện ở cơ gia trong đại điện cơ gia gia chủ đối mặt một pho tượng sắc mặt cười nhạt thiếu sói phát ra nghiêm khắc chỉ trích không cam lòng giận dữ hét trinh phạt thu nhập từ thuế không muốn chân thật đem long đỉnh cao tầng làm người mù các ngươi cơ gia qua nhiều năm như vậy Không biết ở thu thuế trong lúc, an hối lộ bao nhiêu thiên tinh. Các ngươi phải xuất ra một nghìn triệu tử tinh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không muốn không phục, đã quên nói cho ngươi biết, của ngươi tốt nhi tử cơ thường hồng, đã tại nguyên tội nhà giam chung đối với cơ gia tất cả hành vi phạm tội, đều nhất nhất giảng thuật đi ra, niệm tình các ngươi là nguyên láo thế gia, mới không có trọng phạt, chuyện lần này qua đi, cơ gia trưng thu thuế vụ quyền lợi bị tức đoạt. Lý thiểu xuất đại tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một đạo thánh dụ. Mặt trên điêu khắc tứ chữ to nguyên tội văn trường. hắn hướng về phía cơ gia chủ đạo, cơ gia chủ, Long đỉnh đã nắm đắc tội phạm, không biết có bao nhiêu, chứng kiến qua so với các ngươi cơ gia cao minh hơn vô số lần phạm tội thủ pháp, lấy vô số phạm tội ghi lại, ngưng tụ trở nên đây là ngày nguyên tội văn trường, chỉ cần các ngươi phải lộ ra manh mối, đều có thể từ nơi này nguyên tội văn trường trung phá án và bắt giam đi ra, cơ gia chủ, còn dám không từ sao? Cơ gia chủ lúc này thấy kia tản mát ra hắc ám kia sáng nguyên tội văn chương sắc mặt đại biến, rốt cục thấp cao ngạo đầu lâu, trong miệng coi như nhai khổ qua giống nhau, trong lòng bi thương, than thở cơ gia song, hắn khổ sở nói, không dám không theo. Đến tận đây, cơ gia triệt để luôn làm nô tam lưu quý tộc, bị trừng phạt 1000 triệu thiên tinh, đồng thời cướp đoạt tất cả quý tộc được hưởng quyền lợi. Đây chấn động lay tin tức vừa truyền ra, càng làm cho rất nhiều quý tộc tâm sợ mặt run, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra ngoài. Rất nhiều quý tộc thế gia đều biết, Long đỉnh lần này là đối với đại lượng quý tộc tiến hành một lần đại tẩy trừ, Ninh Hiên liền là một cái mồi dẫn hỏa. Cơ gia thất thủ ngày thứ hai, Ninh Hiên đi ra Long đỉnh, ở rất nhiều ánh mắt của người ở bên trong, đi nhanh tiến nhập Tào gia đây người quý tộc. Ninh Hiên một thân một mình tiến nhập Tào gia, Tào gia gia chủ Tào Hâm tự mình nên tiếp, Tào Hâm đó là lúc đầu Ninh Hiên ở Thiên Địa Hoa Đô gặp mấy thấy chấp sự. Kỳ thực thật muốn lại nói tiếp, Thiên Địa Hoa Đô, mặc dù là to lớn thương hội, nhưng cũng là chính cống tiên lên ra, không cần nói, tào hâm cũng sẽ không lấy một kẻ quý tộc gia chủ đành phải ở thiên địa hoa đô vì bọn họ làm việc ở tào hâm thâm như ở bên trong vì chính là có một ngày có thể trèo trên thiên địa hoa đô viên này đại thụ che trời khiến cho bọn họ tào gia nhất cử tấn thăng làm tiên lên ra thu được nhất bộ đăng thiên vô thượng vinh quang linh hiên lần này sở dĩ bái phòng tào gia ngoại trừ muốn thi triển kế hoạch của chính mình cũng là muốn đi gặp tào gia huynh muội tìm hiểu đường phụ tin tức ha <cười> ha Đại nhân đại gia Quang Lâm, thật là làm cho lão hủ bội cảm vinh hạnh. Tào hâm lập tức đi tới Ninh Hiên trước mặt trước, vừa cười vừa nói, trước đó không lâu, hắn còn xưng hô Ninh Hiên là tiểu huynh đệ, bây giờ nhưng lại lập tức đổi giọng xưng là đại nhân, ngoài Ninh Hiên không thể không dám đảm quyền thế đáng sợ. Thất tinh long kỵ Ninh Hiên, thân phận đã có chút hiền hách, tất cả mọi người biết, ở không lâu sau tương lai, Ninh Hiên tất nhiên có thể tiến nhập đạo tông cảnh giới, phong hầu đó là không nói chơi, tào hâm đối với cái này hết thể nắm chặt vẫn còn đem so với so sánh thông suốt, xưng hô một cái niên kỳ so với hắn nữ nhân còn muốn nhỏ thiếu niên là đại nhân, hắn một chút cũng không cảm thấy không được tự nhiên, tự nhiên vô cùng, hiện ra người này đối đãi khéo đưa đẩy cùng nặng nghề tâm cơ. Ninh hiên khoát tay háo, nói, Tào gia chủ trực tiếp gọi tên của ta là được rồi, không cần quá mức khách khí, lần này ta tới, là có một việc muốn cùng Tào gia chủ thương lượng. Tào hâm ánh mắt trật lóe, trong lòng khẽ động, lập tức nói, ở trong đó thỉnh, ở đây không phải chỗ nói chuyện, cũng tốt. Linh Hiên thần thái tự nhiên, bị Tào Hâm mang vào một cái trang nhã trong phòng, hai người cũng không có nhiều kể một ít hàn huyên chính là lời nói, ngồi đối diện nhau, Tào Hâm dẫn đầu lên tiếng hỏi, không biết Linh Hiên tiểu huynh đệ lần này tới Tào gia vì chuyện gì. Ha ha, xin cho hứa lao hủ như vậy xưng hô. Không sao. Linh Hiên cười cười, nói, Tào gia chủ khẳng định cũng nghe nói lần này Cơ Gia bị Long Đỉnh quy tắc chuyển tình, Cơ Gia qua nhiều năm như vậy, nắm giữ toàn bộ đi lên kinh thành kinh tế thuế vụ. Bây giờ cơ gia đã suy sụp, vị trí này tự nhiên cũng là ghế chống lại, ta lần này tới nơi này, là muốn vấn nghi vấn tàu gia chủ, có hứng thú hay không tiếp nhận cơ gia chức vụ, trở thành một lưu quý tộc. Tao hâm vừa nghe lời ấy, nội tâm mừng như điên, nhưng sắc mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn mạnh mẽ tự kềm chế vui sướng trong lòng, nói, vị trí này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tranh thủ, rất nhiều quý tộc đều đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cái này công việc béo bở, chính như như lời người nói. Chúng ta tạo ra tối đa chỉ là một nhị lưu quý tộc, còn không có tấn thăng đến nhất lưu quý tộc, nếu như tranh thủ đến tài chính đại thần cái này địa vị, chắc chắn có thể tấn. Thăng làm nhất lưu quý tộc, ngày sau vấn đỉnh tiên gia, cũng là vô cùng có khả năng. Ở Long Đình Chi Trung, trên cơ bản tất cả quý tộc gia chủ đều là thiên long chiêu thần tử, cho nên còn gọi là quý tộc phi môn. Nhất lưu quý tộc đại thần, quyền thế không thể so với long hầu kém bao nhiêu, nhưng cuối cùng so ra kém long tức cấp bậc đích nhân vật. Long Đình bên trong đích Long Kỵ, ở các Hoàng Triều, tương trạng khác gì là cấp phong vương những quan viên khác, như Thánh Quang Hoàng Triều, đó là Thánh Vương, sau đó là Thánh Hậu, Thánh Tước, cuối cùng mới là Thân Vương. Cấp phong vương những quan viên khác, so với bình thường là lớn thần, rốt cuộc muốn hiển hách vài phần, bất quá đó là so với nhị lưu hoặc là tam lưu quý tộc đại thần, như đứng đầu nhất lưu quý tộc đại thần, kia quyền thế, thẳng đuổi theo phong hầu quan viên. Mà tài vụ đại thần, ở Long Đình chính là thuộc về nhất lưu thần tử là rất nhiều quý tộc mơ ước địa vị. Nếu như từ quý tộc tấn thăng đến tiên gia, kia quyền thế càng thêm kinh khủng. Bất quá rất nhiều tiên gia đều là tự lập môn hộ, không bị Long Đỉnh chế ước, Tựa như kia Ngọc Lạc Tiên gia đã là như thế. Nếu như hắn quy thuận Long Đỉnh, cũng sẽ không bị Thánh Quang Hoàng Triều dễ dàng tiêu diệt. Ở Thiên Trong Kinh Thành chỉ có Thiên Địa Hoa Đô mới thuộc về Tiên gia phạm chủ, Long Đỉnh cũng không dám đi mạo phạm Thiên Địa Hoa Đô đầu sỏ nhân vật. Thiên Địa Hoa Đô không chỉ là Tiên gia đơn giản như vậy trong đó càng là tồn tại đây một thanh thiên cấp thần minh, đây mới là thiên địa hoa đô ở thiên kinh thành không lay chuyển được địa vị. Vị trí này, xác thực không phải dễ dàng như vậy tranh thủ đến. linh Hiên cũng không có khẩu suất của nôn, thành thật nói, hiện tại Long Đình muốn đối với phần lớn không sạch sẽ quý tộc, tiến hành một lần đại tẩy trừ, đây là tàu gia chủ một cái cơ hội, chỉ cần tàu gia chủ làm ra một loại thần phục Long Đình tư thái, tàu gia chủ tranh thủ đến tài chính đại thần đích cơ hội, vẫn tương đối lớn, đương nhiên Ta cũng vậy sẽ hướng Long đỉnh cao tầng thay tạo ra cố gắng vị trí này, kỳ thực, lần này bởi vì ta đốt lần này mùi dẫn hỏa, gián tiếp khiến cho cơ gia bị quy tắc tiếp tục, Long đỉnh có ý định để cho ta chọn hợp quý tộc thế gia thay thế vị trí này. Nghe đến đó, tao hâm lại kềm nén không được kích động trong lòng, sắc mặt lộ ra kinh hỉ, thay Ninh Hiên rót một chén tốt nhất quan đông trà, gấp vội vàng nói, chúng ta quý tộc vốn là dựa vào Long đỉnh mà tồn tại, thần tử cùng quân vương hoạch tâm ngay tại ở lần này, từ xưa đến nay Thì có quân muốn thần chết, thần không thể không chết đích thoại Tốt thỉnh ninh hiên đại nhân đang long đỉnh cao tầng trước mặt Nhiều hơn cho ta tạo ra nói tốt vài câu lão hủ ổn thỏa vô cùng cảm kích Sau đó ninh hiên đại nhân nếu là có chuyện gì cần ta tạo ra hỗ trợ Tất nhiên không nói hai lời Tao hâm lúc này lại trở thành ninh hiên là đại nhân Lộ vẻ trong lòng kềm nén không được kích động Đây là bọn hắn tạo ra một lần quật khởi đích cơ hội Hắn há có thể không nắm chặt Đâu có Ninh hiên mỉm cười Ở thời khắc này Hắn tựa hồ thích hợp không ít, cầm lấy chén trà, khinh khinh nhấp một miếng, ý vị thâm trường nói, trà ngon. Kỳ thực hắn một chút cũng không hiểu thưởng thức trà chi đạo. tao hâm hơi sừng sờ, lập tức ngầm hiểu, cũng nở nụ cười, không ở cái đề tài này triển khai tiếp tục. Vốt cầm nói, được rồi, vừa lúc ngày hôm nay ta kia hai không nên thân Trân Khanh cùng Nguyệt Vi đều ở nhà, bọn họ thế nhưng đối với ngươi bội phục được ngay đâu. Kêu để cho bọn họ vào đi. linh Hiên mỉm cười nói. Hắn sớm liền phát hiện Tào Trân Khanh cùng Tào Nguyệt Vi đây đối với huynh mội ở môn phái bồi hồi. Hắc hắc, xem ra chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Tào Hâm đứng dậy, nói, vậy lão hủ chính là nên rời đi trước, tất cả chính là cầu xin ngươi rồi. Trân Khanh, Nguyệt Vi, các ngươi tất cả vào đi. Nhất thời, Tào Trân Khanh cùng Tào Nguyệt Vi hai người liền đẩy cửa vào. Tào Trân Khanh vừa nhìn thấy trước mặt thiếu niên quả thật là lúc đầu ở hoang dã gặp phải Ninh Hiên, hung hăng kinh hãi một phen. Kia tính tình nhất quán trong trẻo nhưng lạnh lùng Tào Nguyệt Vi, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi thanh niên nhân trước trò chuyện, ta liền cho không nói không ngừng cái gì. Tào Hâm Long liếu long tay háo, khẽ cười đi ra cửa ngoại. Linh hiên, không nghĩ tới thật là ngươi. Tào Chân Khanh lập tức tiến lên, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, Tào Nguyệt Vi cũng cùng nhau bắt đầu, trên dưới đại lượng lên trước mặt thiếu niên này, xem người này là không phải có ba đầu sáu tay, cư nhiên ở như thế ngắn đích trong thời gian, liên tục ở Thiên Long Chiêu làm ra vài món đại sự. Nàng mánh liệt vừa nhìn thấy Ninh Hiên trước ngực chớ cái kia sao Huy chương, cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh muốn Trương trở nên một cái hình tròn, Thất tinh long kỵ. Tao Nguyệt Vi rủi rủi mắt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hai vị biệt lai vô dạng, ta đúng là Ninh Hiên, ngày hôm nay ta chỉ này đây một cái thân phận bằng hữu, tới bái phóng các ngươi. Ninh Hiên nhẹ nhàng đem trước ngực Huy chương hái lấy xuống, nhẹ nhàng nói. ha ha, chữ Minh thật là không dậy nổi, còn tuổi nhỏ, liền có thành tựu như thế. Thật là làm cho chúng ta thẹn thùng A. Tào chân khanh cười gượng vài tiếng, ngồi xuống, nhìn thẳng Ninh Hiên. Ngươi tới đây trong, có đúng hay không muốn đánh dò xét đường phụ chuyện tình? Tào nguyệt vi trái lại là không có ở Ninh Hiên thân phận của trên nhiều tác truy đến cùng. Hai mắt nhìn chầm chầm Ninh Hiên hỏi. Không sai, ta lần này đến, chủ yếu là muốn hướng hai vị tìm hiểu sư tỷ của ta đường phụ tin tức. Không biết các ngươi có biết hay không nàng hướng đi của. Ninh Hiên hít sâu một hơi, hỏi. Trường 251. Băng Tuyết Hoàng Triều, tháng 9 năm 10 Chính văn chương 251 Băng Tuyết Hoàng Triều, tháng 9 năm 10 Canh tân thời gian 2011-123-21 giờ 46 phút số lượng từ 3517. Tào Nguyệt Vi trầm mặc một hồi, cao mày nhìn trong chốc lát linh hiên, nói Long đỉnh tiêu diệt Ngọc Hoàng Môn, mà ngươi vốn là Ngọc Hoàng Môn đệ tử, nhưng bây giờ gia nhập Long đỉnh, đồng thời trở thành thất tinh Long Kỵ, ngươi còn tìm đường phụ để làm chi. Nguyệt Vi Tào Chân Khanh mắt thấy muội muội của mình ngự khí có điểm gì là lạ, chính là muốn ngăn cản nàng nói tiếp, nhưng Ninh Hiên nhưng lại khoát tay háo, ý bảo để cho Tào Nguyệt Vi tiếp tục nữa. Ngươi có biết hay không, lúc đó Ngạo Hoàng Môn bị diệt, Đường Phù người thứ nhất nghĩ đến đúng là ngươi, nàng vô cùng lo lắng ngươi, lo lắng ngươi bị Long Đình bắt được, cả ngày cả đêm đều ở đây lẩm bẩm ngươi, mà ngươi lại trở thành Long Đình lòng kỵ, quả thực là tạo hóa trêu ngươi, không biết Đường Phù biết ngươi tình cảnh hiện tại, lại sẽ là loại tâm tình nào. Tào Nguyệt Vi lạnh lùng nói, Ta chỉ muốn biết nàng bây giờ đang ở chỗ nào. Linh Hiên dùng ngón tay trỏ vướt ven ngón tay cái, hỏi. Lấy thân phận của ngươi bây giờ đi tìm nàng, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thống khổ. Đường phù vốn là tâm tính thuần lương, ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn kích thích nàng. Theo thời gian chuyển rời, nàng cuối cùng có một ngày sẽ quên ngươi. Tao Nguyệt Vi nhìn chầm chầm Linh Hiên, chút nào không khách khí nói. Đường phù ở nơi nào? Linh Hiên ngữ khí gia tăng. Nàng hẳn là đi tinh hải lì châu. Tào Trân Khanh đột nhiên nói, ca. Tào Nguyệt Vi lập tức nhảy dựng lên, vỗ bàn một cái, tức giận nhìn Tào Trân Khanh. Nàng đi tinh hải ly châu làm cái gì? Linh Hiên khẩn trương hỏi tiếp. Tào Nguyệt Vi hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Tào Trân Khanh cười khổ một tiếng, vẫn còn nói, là như vậy. Lúc đó Ngọc Hoàng Môn bị tiêu diệt sau khi Ngọc Hoàng Môn bên trong đích thiên địa nhân tăng quan, chia làm ba cái phương hướng bất đồng đào cầu. Đường Phu nói nàng là nhân quan làm thương hải đệ tử. Nhân quan Lam Thương Hải có một pho tượng Lam Linh Kình bực này thần thú binh. Nhân quan quan chủ phát ra bí mật tám hiệu, triệu tập mọi người quan đệ tử tiến về Tinh Hải Ly Châu. Lam Linh Kình có thể chạy trốn tiến vào biển rộng ở chỗ sâu trong, tránh né truy sát. Tinh Hải Ly Châu không thuộc về nhân loại thế lực, hơn nữa lẫn vào loạn Tinh Hải, hải vực cực kỳ rộng lớn. Mặc dù Long Đình đi thanh thiếu cũng rất khó khăn bắt được bọn họ, mà Đường Phù cũng đi đến Tinh hát. Hải Ly Châu. Những thứ này đều là ta từ Nguyệt Vi trong miệng moi ra ra tới. Nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ cần có chúng ta hai huynh muội biết. Cảm ơn. Linh Hiên đứng dậy, chân thành đối với hai huynh muội cảm tạ một tiếng, Long đỉnh tuy rằng tiêu diệt Ngọc Hoàng môn, nhưng đây hết thảy đều là Vô Gian Đạo từ đó mưu đồ, mượn đao giết người, theo ta được biết, Long đỉnh tiêu diệt Ngọc Hoàng môn về sau, cũng không có phái người đi bắt bội bất kỳ Ngọc Hoàng môn đảo tẩu đệ tử, bắt Ngọc Hoàng môn đệ tử, nhưng thật ra là Vô Gian Đạo, ta trước đó không lâu, ở Vô Gian Đạo phân bố trong thế lực, cứu rất nhiều Ngọc Hoàng môn đệ tử không quản các ngươi. Tin hay không, những thứ này đều là lời trong lòng của ta, ta cũng không yêu cầu xa vời đường phụ có thể nhận ta người sư đệ này, chỉ cần hy vọng nàng bình an là tốt rồi, lần này ta sẽ tìm một cơ hội, đi một chuyến Ly Châu, hy vọng có thể tìm được nàng. Tào Nguyệt Vi nhìn lướt qua Ninh Hiền, ngựa khí bung lỏng vài phần, do dự một chút, hưu ý vô ý nói, có tin đồn nói Ngọc Hoàng Môn lần này bị diệt, thiên địa nhân tam quan cũng co rút lại chiến tuyến, đều tiến nhập tinh hải ly châu Đồng thời truyền thuyết thời đại thượng cổ biến mất cường giả một trong Ngọc Hoàng môn thủy tổ, Ngọc Hoàng từ vượt ngoại tinh không bên trong đích thần quốc trở về, ngưng tụ ra nhân đạo sử thi, chuẩn bị đem tinh hải ly châu bên trong đích hết thể hải tộc thu phục. Chiếm một cái lục địa, đem hắn ngưng tụ ra nhân đạo thiên trường, thích phóng đi ra, thành lập một cái hoàn mỹ trên biển quốc gia, hiện ra tiên đạo. Còn có loại chuyện này. Linh Hiên hơi chút cả kinh, trầm tư một chút mà, nói, toàn thịnh thời kỳ Ngọc Hoàng môn, dưới trời bát đại đạo thống trông, Là thuộc về kế cuối cấp độ, nếu như Ngọc Hoàng thực sự trở về, đây chẳng phải là Ngọc Hoàng môn sẽ từ yếu nhất nhất cử biến thành cực mạnh. Đúng vậy, bất quá tin tức này, còn khó hơn lấy xác nhận, Long đỉnh tin tức phi thường cường đại, không thể nói được Long đỉnh biết những thứ này bí văn. Tào Trân Khanh nói, ta lo lắng nhất vẫn còn đường phù sẽ cuốn vào trận này trên phạm vi lớn trong tranh đấu. Tào Nguyệt Vi nhắc nhở Ninh Hiên nói, ta sẽ chỉ mình lực lượng lớn nhất, để cho đường phù không bị đến bất cứ thương tổn gì. Ninh Hiên trầm Tính nói: Hiện tại thời gian cũng không sớm, ta phải đi một chuyến Long Đỉnh tìm đọc một ít tinh hải tư liệu. Giúp ta chuyển cáo một tí lệnh tôn, tàu ra sự tình, ta sẽ toàn lực tranh thủ. Ta sẽ chuyển cáo cho phụ thân, Linh Hiên ngươi có chuyện gì, trước hết đi mau lên. Tào Trân Khanh đứng dậy nói, ta đây chính là cáo từ trước, tương lai sẽ đăng môn bái phỏng. Linh Hiên nói qua chính là phải ly khai. Hay nhất đem đường phù mang về, cùng nhau đăng môn bái phỏng. Tào Nguyệt Vi hừ hừ nói, Ninh Hiên cùng Tào Trân khanh không khỏi nhìn nhau, nhìn nhau cười khổ. Ninh Hiên tiến nhập Tào gia một màn, bị rất nhiều lén lút chú ý hắn quý tộc đều nhìn ở trong mắt, nhưng tất cả mọi người không biết hắn vào là làm cái gì. May cho đến Ninh Hiên đi ra Tào gia, lập tức chính là có tin tức truyền ra, Tào gia rất có thể sẽ thay thế được Cơ gia địa vị, nắm trong tay tài chính đầu mối. Tin tức này cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vì lúc trước Long Đỉnh cao tầng để lại nói, lần này sẽ để Bạt ra một ít tương đối thuần khiết quý tộc thế gia đi ra mà Ninh Hiên chính là chỗ này lần đích người phụ trách một trong. Ninh Hiên mặc dù là thất tinh Long Kỵ, nhưng rất nhiều người trong mắt Long Kỵ thân phận hoàn toàn giang buộc không được. Ngày khác sau đích thành tiểu vô khả hạ lượng, vô cùng có khả năng sẽ tấn thăng đến Long Tước địa vị. Cho nên lần này đối với Long Đỉnh cao tầng cách làm, rất nhiều người mặc dù có bất mãn, nhưng đều giữ vững im miệng không nói. Ninh Hiên ly khai tào ra, liền vội vã tiến nhập Long Đỉnh, cũng không trở về Cửu Hoàng Điện, mà là đi một chuyến Long Kỵ tổng bộ tìm được Lý Thương. Hắn mở miệng lại hỏi, đại nhân, không biết người gần nhất có hay không ở Tinh Hải Lý Châu được cái gì bí ẩn tin tức. Nếu như có lời mà nói, ta muốn biết một ít. Tinh Hải Lý Châu, đó là hải tộc luôn luôn trưởng quản lục địa. Lý Thương quay về suy nghĩ một chút, kỳ thực ở tử vong thần quốc chuyện này xuất hiện đồng thời. Lý Châu xuất hiện rồi không nhỏ náo động, có người nói Ngọc Hoàng môn thủy tổ Ngọc Hoàng đã trở về, ngưng tụ ra nhân đạo sứ thi, hình thành một cái hoàn mỹ đích nhân đạo, muốn khống chế cả tòa Lý Châu, nhất cử thành lập hoàn Mỹ nhân đạo đem nơi nào hóa thành một phiến tiên đô, khiến cho tiên đạo phủ xuống. Chuyện này chẳng lẽ là thật? Xem ra ngươi cũng nghe nói tin tức này. Lý Thương sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, "Ta cảm thấy phải Ngọc Hoàng trở về, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, Long Đình có người dự đoán, là bởi vì Ngọc Hoàng môn lần này suýt nữa tan vỡ, mới sẽ kinh động tại phía xa vực ngoại thần quốc Ngọc Hoàng Ngọc Hoàng môn một khi hủy diệt, như vậy có thể nói, Ngọc Hoàng tất cả tâm huyết, dũ nước chảy về biển đông, cho nên sớm trở về." Về phần có đúng hay không ngưng tụ ra nhân đạo sử thi, cái này không thể nào đã được biết đến. Nếu như đây hết thể đều là nói thật, như vậy một khi Ngọc Hoàng Môn ngưng tụ ra tiên đạo hùng lưu, như vậy sợ rằng có thể quét ngang kiểu châu tất cả thế lực, nhất cử sương bá kiểu châu thần quốc. linh Hiền gãi đúng chỗ ngựa ai nhật trâm kiến huyết nói, kiểu châu tại trong thần quốc, chỉ cần bất kỳ bên nào thế lực, dẫn đầu có thể ngưng tụ tiên đạo, như vậy nhất định sẽ xuất hiện tiên tông cao thủ, tiên đạo cùng nhân đạo khác nhau, quả thực là vân nghe có khác. Hầu như có thể trong nháy mắt mắtưng bá Cửu Châu, hình thành đại thống nhất. Đúng vậy, cho nên nói lần này Ngọc Hoàng trở về tin đồn, kinh động thiên hạ, Ngọc Hoàng tuyệt đối là không thua ở tại Thái Tuế đạo trưởng giáo tuyệt thế cường giả, đồng thời sống mấy nghìn năm, trải qua hai lần nhân binh đại chiến tồn tại, một thân thực lực vô cùng hung hãn, sở hướng vô địch. Lý Thương nói: "Hiện tại Cửu Châu thần quốc thế cục càng ngày càng phức tạp, tử vong thần quốc xuất hiện, đã đầy đủ để cho Cửu Châu thần quốc sản sinh khủng lỗ nguy cơ, còn có kia Âu truyền kỳ" Vô Gian Đạo, Sa Hoàng, Thái Tuế Đạo vân vân rất nhiều thế lực đấu võ, không nghĩ tới lại ngang trời sát xuất một pho tượng ngọc hoàng tuy rằng không biết tin tức này có phải thật vậy hay không, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cho nên nói, Ninh Hiên ngươi nhất định phải nhanh chóng lớn lên, ta phi thường xem trọng tiềm lực của ngươi, ta hy vọng đó là ở sinh thời, nhân chứng đạo thăng hoa, kỳ vọng tiên đạo có thể phủ xuống, khi đó ta chết cũng không hối tiếc nhìn. Lý Thương cảm khái nói, chúng ta chỉ cần tận lực là được. Ninh Hiên đột nhiên hỏi, Điều rồi, Tây vực Sa Châu bên kia tình hình chiến đấu thế nào? kia thông thiên tháp ta thủy trung cảm giác là một cái không ổn định nhân tố, rất có thể ẩn chứa gì đó âm u. Chu Tiên Long tức bây giờ còn đang Tây vực, xuất lĩnh ngũ pho tượng Long hầu tiến nhập trong đó, Tây vực bên kia chiếm còn rất phức tạp, Long đỉnh từ trước đến nay Tây vực rất nhiều bộ lạc, nam ở rằng có trạng thái, bất quá cao tầng tựa hồ có ý định cùng Sa Châu bên trong đích Nhật bất lạc liên minh liên hợp lại, tạm thời trấn áp Tây vực rồi hay nói. Lý Thương biết đến tin tức cũng không ít cựu vấn tất đáp như vậy cũng tốt nhật bất lạc liên minh vẫn luôn muốn đánh vỡ xa hoàng đế thống trị liên hoành hợp tung đúng là một cái biện pháp linh hiên gật đầu tạm thời đối với tây vực bên kia chiến tranh yên tâm lại bất quá long đỉnh cao tầng truyền xuống tin tức nói hoàng kim long châu bên kia các đại hoàng triều đều làm ra hành động hoàng kim long châu cái này lục địa ẩn chứa trong đó rất nhiều chủng loại long tộc mà từng cái hoàng triều hoàng thống các thế hệ đều sẽ chọn cùng long châu một loại long tộc đặt thành liên minh Nói thí dụ như chúng ta Thiên Long chiêu đó là cùng Thiên Long Bộ Tộc là Minh Hiếu, Thánh Quang Hoàng Triệu đó là cùng Thánh Long nhất tộc ký kết Minh Hiếu, Hồng Nguyệt Hoàng Triệu là cùng Hồng Long nhất tộc hợp tác. Đây là mỗi cái hoàng thống truyền thống, chỉ có nhận được Long Tộc thừa nhận, mới là chân Long Thiên Tử. Long Tộc là cực kỳ cao ngạo sinh vật, nếu muốn trở thành Minh Hiếu của bọn hắn, cực kỳ chi chắc trở, sao hoàng sở dĩ luôn luôn thành lập không được ho. NG Thống, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì hắn vô pháp nhận được Long Tộc thừa nhận. Không có bất kỳ lòng tộc nguyện ý cùng hắn kết minh, hắn thành tựu không được chân long thiên tử. Lý Thương nói ra một đoạn linh hiên không biết bí văn. Nguyên lai ở trong đó, còn có tầng này hàng nghĩa. Linh hiên cảm giác mình kiến thức còn là xa xa không đủ, thậm chí ngay cả điểm này cũng không biết. Lần này kiểu châu ở bên trong, thần bí nhất băng tuyết hoàng triều, cũng là gần với thiên long hoàng triều hoàng thống, làm ra một cái cự động tăng lớn, băng tuyết hoàng triều băng tuyết nữ hoàng, đã cùng long châu bên kia bắt được liên lạc. Bọn họ Long tộc Minh Hữu là băng xương cự long bộ tộc, cực kỳ cường đại, là trong Long tộc cao cấp nhất một loại Long tộc một trong. Lần này Băng Tuyết Nữ Hoàng vì nghiệm chứng Ngọc Hoàng có hay không thực sự trở về, chuẩn bị nhất cử xâm lấn Tinh Hải Ly Châu, tuyên bố muốn đem cả tòa Tinh Hải toàn bộ băng phong, hóa thành Băng Tuyết Hoàng triều lãnh thổ. Băng Tuyết Hoàng triều là gần nhất Ly Châu hoàng triều, lần này Băng Tuyết Nữ Hoàng thay đổi điệu thấp thần bí tấp phong, điều động ra đại lượng băng xương cự long chỉnh hợp băng tuyết. Đại quân, ít ngày nữa về sau sẽ đối với tinh hải tiến hành toàn diện băng phong. Lý Thương đột nhiên tung một cái giai tầng bùng tấn, cả Kinh Ninh Hiên có chút quay về thận thở. Ninh Hiên hung hăng hít một hơi, trong lòng lập tức cũng nhớ tới đang ở tinh hải đường phủ, nếu là thật sự bị băng tuyết nữ hoàng toàn diện băng phong, kia đang ở tinh hải đường phủ, nhất định sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, hắn mơ hồ lo lắng, hướng về phía Lý Thương nói, "Lần này băng tuyết hoàng chiêu làm ra như vậy động tác lớn, long đỉnh không có khả năng trợ ư? Đại nhân, ta nghĩ đi một chuyến tinh hải." Bất kể như thế nào, ta đều mơ tưởng biết một chút về bậc này chân chính chiến. Tranh cục diện. Cái này. Lý thương do dự một chút, nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần trải qua chiến tranh lễ rửa tội, người mới có thể cực nhanh lột xác. Như vậy, người vẫn là cùng chết úc, tô dung bọn họ cùng nhau hành động, ở trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá các ngươi trước đi một chuyến hoàng kim Long châu, Long kỵ Long kỵ, cái gì gọi là chân chính Long kỵ. Đó chính là nếu như các ngươi có thể ở Thiên Long Chiêu kết minh Thiên Long bộ tộc ở bên trong, thu phục một cái Thiên Long, kia mới là chân chính Long kỵ, chỗ tốt cực kỳ to lớn, ta nghĩ hiện tại các đại hoàng triều cũng biết không ít người tiến nhập Long Châu, muốn mắt thấy hạ xuống, Băng Tuyết hoàng triều điều động Băng Sương Cự Long cái chủng loại kia. Chấn động cục diện. Đa tại đại nhân đề điểm, ta hiện tại lập tức đi chuẩn bị. Linh Hiên lên tiếng, lui xuống. Chương 252: Tiến về Long Châu, tháng 10 năm 10. Linh Hiên thối lui ra khỏi Long Kỵ Tổng Bộ Đại Điện, nhận được chính mình muốn tin tức, trong lòng liền bắt đầu tiến hành tính toán theo công thức. Hắn trước đây không lâu còn chuyên môn chọn đọc tài liệu một chút mỗi cái lục địa một ít tư liệu, đối với Long Châu vẫn có vài phần hiểu rõ. Tuy rằng đường phù hiện tại thân tinh hải tình thế nguy cơ, nhưng Linh Hiên quyết định hay là đi một chuyến Long Châu, sẽ tiến nhập Ly Châu lẫn vào loạn tinh hải. Băng Tuyết Hoàng Tiêu không thể nhanh như vậy chính là đối với lẫn vào loạn tinh hải tiến hành toàn diện băng phong trong quá trình này băng tuyết nữ hoàng còn muốn phái người tiến nhập long châu ở nhờ băng xương cự long bộ tộc lực lượng đem tinh hải băng phong hóa thành băng tuyết hoàng chiêu lãnh thổ đây không chỉ có có thể nghiệm chứng thượng cổ bên trong đích ngọc hoàng có hay không thực sự đã trở về cũng có thể công hãm tảng lớn lãnh thổ trên thực tế cự châu ngũ đại hoàng triều cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông băng tuyết hoàng chiêu lần này đại quy mô tiến công ly châu một chút cũng không có xúc phạm đến cái khác hoàng triều bởi vì ly châu cho tới nay đều bị hải tộc sợ trường khống, cho nên tin đồn mới sẽ trở thành ngọc hoàng người thứ nhất chiến điểm. Lần này Băng Tuyết Hoàng Chiêu thay đổi trước điệu thấp Thần Bí Tắc Phong, tuyên bố muốn băng phong lẫn vào Loạn Tinh Hải, có thể nói là ở Cửu Châu trung nhất lên thiên trọng cánh hoa. Linh Hiên rất nhanh liền đem chết thúc, Trung Ly Diễm, Tô Dung, Tân Duyến, Lam Hương Tuyết, Xích Lam Nhi, Miếp Sơn Hà đây vài tên quen thuộc long, Kỵ Triệu tập qua đây, lấy hắn thất tinh long kỵ thân phận của. Triệu Tập đã biết nhất mạch so với hắn chức quan thấp long kỵ, còn là vô cùng đơn giản phải biết rằng tại đây Long Kỵ ở bên trong cũng chỉ có chiếc úc là ba tinh Long Kỵ người khác đều chẳng qua là nhị tinh Long Kỵ mà Ninh Hiên thân phận khi xuất còn hơi kém hơn trên không ít Ninh Hiên đem ban nay từ Lý Thương nơi nào lấy được tất cả tin tức đem ở đây bảy người giảng giải một phen về sau bảy người sắc mặt lập tức nương trọng nhưng đều đối với lần này Long Châu hành trình cảm thấy hưng phấn vô cùng tự Long đỉnh Tân nhân bảng kết thúc thực lực của những người này đều nâng cao không ít ở Long đỉnh rèn nút dưới Niệm Xuân Hà Lam Hương Tuyết Tân Diễm đều đạt tới thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, Tô Dung, Xích Lam Nhi là lục phẩm đỉnh đại linh tông, khoảng cách tiên thiên linh tông cũng chỉ có một bước ngắn, mà Triết Uy cùng Trung Ly Diễm trước bởi vì nhận được hiến như tuyết vấn luyện, căn cơ hùng hồn, lần thứ hai tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông, nhưng thực lực của bọn họ đủ để có thể cùng thất phẩm tiên thiên linh tông tiến hành chống lại, đặc biệt hai nàng nhận được Ninh Hiên tặng cho cùng tuyệt phẩm huyền binh chiến lược càng thêm mạnh mẽ, ngẫu nhiên ở nơi này tiểu đoàn thể ở bên trong, ngoại trừ Ninh Hiên chiết Úc chính là trong đó người chủ đạo. Ở Long Đình đoạn này thời gian ở bên trong, sáu gã Long Kỵ cùng sĩ quan phụ tá Trung Lý diễm ngoại trừ tu luyện, còn lợi dụng quyền hạn của mình, chọn đọc tài liệu không ít Cửu Châu tư liệu, đối với Hoàng Kim Long Châu cũng là có qua giải. Kia Tô Dung mở miệng nói, ở Cửu Châu mặt trên bản đồ, Long Châu là nhất khổng lồ một cái lục địa, trong đó phong phú mạnh mẽ Long tộc sinh tồn ở trong đó, hoàn toàn chính là một Long quốc gia, địa vực phi thường rồi dảo. Không sai, Long Châu dị thường bao la. Lý Thương đại nhân muốn để cho chúng ta đi thử thời vận, xem có thể không thu phục đến một cái Thiên Long. Ta xem phi thường chất trở, ở Long Đỉnh trong lịch sử, mặc kệ là Long Kỵ vẫn còn Long Hầu, đều rất khó thu phục một cái Thiên Long. Long tộc không chỉ có cường đại vô song, hơn là một loại kiêu ngạo sinh vật, cũng chỉ có Long tức bực này cường hãn tồn tại mới có thể thu phục một cái Thiên Long. Niệm Sơn Hà trong miệng có một chút phát khụ, xem ra là đối với mình thu phục Thiên Long chuyện tình rất không coi trọng. Vậy cũng không có gì chúng ta coi như lần này đi lịch lãm, được thêm kiến thức cũng tốt. Tô Dung tính tình rốt cuộc tương đối rộng rãi hòa bác, nũng nịu nói, xem ra tất cả mọi người đối với Long Châu từng có một chút hiểu rõ, như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc nước tới trôi mới nhảy, cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta bây giờ chính là tức khắc xuất phát, nguyên nhân đường xá tương đối xa xôi, mọi người chỉ cần mang cho phó quan của mình liền có thể. Long vệ chính là lưu thủ ở Long đỉnh. Ninh Hiên suy nghĩ một chút, kiến nghị nói, lấy Ninh Hiên thân phận của. Kỳ thực có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, nhưng hắn lúc này vẫn còn lấy một loại thương nghị ngữ khí. Tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, phách châu khoảng cách Long Châu, cách xa nhau trên nghìn vạn dặm, đường xá phi thường xa xôi, mang cho Long vệ rõ ràng không thích hợp, tốc độ đều đã giảm đi. Quyết định lại sau khi, ngoại trừ Ninh Hiên ở ngoài, sáu gã Long kỵ lên một lượt phó quan của mình, chờ xuất phát, Ninh Hiên cũng trong lúc này, hướng Long đỉnh cao tầng bẩm báo tài vụ đại thần ghế chống chức điều kiện tốt nhất quý tộc chọn người. Hắn biết lấy không thể nhanh như vậy lại Phương diện này đốt phi thường phức tạp Chậm nhất là cũng phải chờ tới nửa tháng đến một tháng rưỡi Mới có lấy Linh hiên cũng không gấp Mang theo 6 gã Long Kỵ 6 gã sĩ quan phụ tá ly khai Long Đỉnh, Hướng phía tại phía xa nghìn vạn dặm Long Châu xuất phát Vì tiết kiệm thời gian Đoàn người đi ra thiên kinh thành Linh hiên lập tức liền đem tinh không toa đem thanh toán đi ra Tinh không toa bên trong lẩn chứa không nhỏ Chịu tải 13 người còn là không có vấn đề gì Bây giờ tinh không toa đã trở nên càng cường đại hơn, tốc độ kinh người, mơ hồ sắp đột phá đến tuyệt phẩm huyền binh. Linh Hiên hiện tại cũng biết, ngoại trừ bản mạng thần binh, nếu muốn khiến cho thần binh tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, muốn dung hợp một pho tượng binh linh đến thượng phẩm huyền binh ở bên trong, thông linh tính thượng phẩm huyền binh, liền có phi thường lớn khả năng tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh. Độc Long Thương phẩm chất uy năng, không thể so liệt Dương Song Phủ kém bao nhiêu, nhưng nếu không có dung nhập binh linh, mới không có tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh cấp độ. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như thần binh tài liệu hoặc là cấu tạo phi thường cường đại, như Chấn Ngục Ma Lung đây khẩu cường đại tuyệt phẩm huyền binh, không cần ở nhờ binh linh linh tính, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm tuyệt phẩm huyền binh. Đây là cho rằng Chấn Ngục Ma Lung đã cường đại rồi nhất định tức hạn, cứng rắn đột phá đến tuyệt phẩm huyền binh. Đương nhiên, dung hợp binh linh thần binh, uy lực nhất định phải tăng lên rất nhiều, cũng là rất nhiều thượng phẩm huyền binh tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh rối tất. Linh Hiên lần này tiến nhập Long Châu cũng có quyết định của chính mình. Long Châu có khá nhiều Long tộc. Khi hắn tìm đọc trong tài liệu, Long tộc có một loại tên là Dược Long tộc Trung tộc. Loại này Long tốc độ kinh người. Nếu như thu phục một cái Dược Long, khiến cho Dược Long trở thành Tinh không Toa binh linh, cuối cùng sẽ cùng Tinh không Toa dung hợp, câu thông linh tính. Như vậy Tinh không Toa sợ rằng lập tức đột phá đến tuyệt phẩm Huyền binh cấp độ. Đồng thời tốc độ kia muốn bạo tăng rất nhiều lần. Còn có Độc Long thương cùng Trấn Ngục Ma Lung, cũng không có dung hợp binh linh, đều là đáng làm tạo nâng cao đối tượng, Thần binh cường đại cùng tác dụng. Đối với bất kỳ tu luyện giả trợ rút, đó là vô cùng lớn, không thể thiếu tồn tại. Đồng thời thượng phẩm huyền binh cùng tuyệt phẩm huyền binh chính lệnh, đó là cực kỳ to lớn, giống như là lục phẩm đại linh tông cùng thất phẩm tiên thiên linh tông kém như vậy dị. Có thể tưởng tượng, nếu là Ninh Hiên đem độc long thương, tinh không toa, dung hợp một cái cường đại binh linh, tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh cấp độ, như vậy hắn chính là có tứ đại tuyệt phẩm huyền binh. Đây là bước nào kinh khủng một cổ chiến lực, hầu như có thể quét ngang tất cả tiên thiên linh tông. Mặc dù là tiên thiên linh tông, đều phải bị đánh phải không có sức hoàn thủ. Đừng quên, linh hiên càng là thân đều bản mạng thần binh người. Một khi bản mạng của hắn thần binh cũng tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, kia có thể nói là ở linh tông chi trung vô địch tồn tại. Linh hiên vì lần hành động này, thế nhưng hao tốn rất nhiều tâm tư. Chỉ có long tộc cường đại như vậy sinh vật mới là cường đại nhất, cũng là thích hợp nhất binh linh. Nếu như hắn có thể thu phục một cái thiên long, vậy thì rất tốt bất quá, trực tiếp dung nhập chấn áp ma lùng lập tức có thể trấn áp muôn vương tinh không toa tốc độ vô cùng dũng mãnh khắp cả người trên trăm vạn quang khổng ở bên trong liên tục thiêu đốt linh áp phun ra từng cái diễm đuôi hoa phá trường không một con tuyệt trần để cho thân ở tinh không toa bên trong lòng kỵ sĩ quan phụ tá đều âm thầm sợ hãi than đây khẩu thần binh mạnh mẽ chỗ quả thực chính là nhất tuyệt hảo tốc độ hình thần binh mặc dù là nhất địa đạo tông tốc độ toàn lực bạo dưới tóc cũng không có tinh không toa tốc độ nhanh đây là thần binh rõ rệt ưu điểm có thể đem là một loại phương diện năng lực, bày ra đến ngoài nhân loại đều phải nhìn lên đích thực. Thực sự là tốc độ thật nhanh a Nếu như ta có như vậy một khẩu thần binh thì tốt rồi, sau đó chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể để cao thật lớn an toàn của mình tính, đồng thời có thể dùng đây tinh không toa phân ly cửu châu thần quốc, thăm dò phong phú hiểm địa. Ở Tô Dung bên cạnh, một gã nữ sĩ quan phụ tá tự đáy lòng ước ao nói. Ha ha, tâm đồng, ngươi chỉ cần nỗ lực, ở ngày sau cũng không phải là không được nhận được như vậy thần binh. Tô Dung vừa cười vừa nói, bên người nàng nữ sĩ quan phụ tá, tư thế hiên ngang, cũng có vài phần khăn trùm vị đạo, như Tô Dung như vậy Tân Long Kỵ, phó quan của bọn hắn, trên cơ bản đều là ở Long đỉnh Tân Nhân bảng trung đấu loại trong đội ngũ lựa chọn ra tới sĩ quan phụ tá, cái này tên là Vương Tâm Đồng nữ tử, cũng là từ trong đó chọn lựa ra tới. Chỉ hy vọng như thế đi. Vương Tâm Đồng khẽ cười nói, thoạt nhìn nàng cùng Tô Dung quan hệ trung đụng được không tệ, như tỷ muội giống nhau. Linh Hiên ca ca thực sự là quá lợi hại. Tương lương, ngươi nhìn tuổi của ngươi so với ninh hiên ca ca còn muốn lớn hơn một tuổi, ngươi nếu là có hắn một nửa ưu tú, vốn là Long kỵ cũng là có thể suy tính một chút cho ngươi một lần truy cầu cơ hội của ta. Sích Lam Nhi như cũ là một bộ không tim không phổi ngang ngược răng, dấp, tính cách nóng bỏng, ở bên cạnh hắn, đứng một cái tương đối xấu hổ hướng nội thiếu niên, thoạt nhìn 18-19 tuổi bộ dạng. Lam Hương Tuyết lúc này bất đắc dĩ cười, nàng thế nhưng biết kia tương lương từ lúc làm tới Sích Lam Nhi sĩ quan phụ tá chính là đối với Sích Lam Nhi Tân sinh ái mộ, vốn lấy Sích Lam Nhi kia dũng mãnh tính cách, luôn luôn đem tương lương ăn đến xích sao, có thể nói là một cái nguyện đánh, một cái nguyện chịu đựng. bất quá tựa hồ Sích Lam Nhi đối với tương lương cũng không thương tâm, ngại ngùng tương lương sĩ sí quan phụ tá như cũng là gánh nặng đường xa rồi. Niệm Sơn Hà nhìn tương lương không biết làm sao bộ dạng, cười ha ha, thay hắn giải vây nói, có gần quan được ban lộc, tưởng sĩ sí quan phụ tá có khi là cơ hội, ha ha. tương lương sờ sờ cái óc, nhìn Sích Lam Nhi khe miệng lộ ra ấm áp dáng tươi cười, nhưng xích Lam Nhi lại đem đầu nhỏ phiết qua đi một bên, bắt đầu lẩm bẩm. Ninh Hiên nhìn một màn, âm thầm tốt cười rộ lên. Có xích Lam Nhi những người này điều động bầu không khí, ở Tinh Không Toa bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua quá khứ. Khoảng chừng qua một ngày một đêm sau khi Tinh Không Toa trải qua vĩnh viễn xuyên toa, rốt cục đã tới Long Châu. Để cho Ninh Hiên buồn rầu một chút là tuy rằng như nguyện đạt tới Long Châu, nhưng Tinh Không Toa đang kịch liệt phi hành ở bên trong, bị hao tổn rất nhiều bộ phận. Tạm thời đã không có khả năng dùng, hắn chỉ phải đem tinh không toa tế nhập bên trong kim hoàng đỉnh, tiến hành chữa trị. Đi, chúng ta tiến nhập Long Châu rồi hay nói. Linh Hiên sung trận ngựa lên trước, một cước khóa nhập Long Châu địa giới. Trưng 253, Thiên Long Bộ Tộc. Long Châu có ngũ đại Long Vực, phân biệt là Long Chi Cốc, Bàn Long Sơn Mạch, Tàng Bảo Hải Loan, Ngoà Long Phà, Băng Xuyên Long Dương. Đây từng cái Long Vực, đều rộng lớn e rằng vô pháp tưởng tượng, so với Si Châu bên trong đích hoàng dã. Cũng là kém không xa, Long Châu bên trong đích một cái Long Vực, so với Thiên Long Chiêu ba cái đại đô, đều phải to lớn rất nhiều. Đương nhiên, thật lớn vô biên Long Châu, không cũng chỉ có đây ngũ đại Long Vực, hơn có khá nhiều kinh khủng Long Vực, như Cốt Long Chi đạo, Ma Long Mộ Địa vân vân kinh khủng Long Vực, những thứ này Long Vực, là rất nhiều Long Tộc bài xích đối tượng. Thiên Long Bộ Tộc, chính là ở tại bàn Long Sơn Mạch bên trong đích nhất hùng tráng một tọa Sơn Phong ở bên trong, tên là đỉnh núi Bàn Long. Đây đỉnh núi Bàn Long không chỉ có riêng là một cái sơn phong đơn giản như vậy, so với một cái đại đô, đều phải thật lớn, trong đó là chân chính Long Đàm hồ huyệt. Linh Hiên đoàn người vào lúc này, liền tiến vào Bàn Long Sơn Mạch, bọn họ đặt mình trong ở Bàn Long Sơn Mạch nội, lập tức cũng cảm giác được tự thân nhỏ bé, giống như một con kiến giống nhau, đi tới cự Long quốc gia. Thiên Long bộ tộc là Bàn Long Sơn Mạch bá chủ Long tộc, rất nhiều Long tộc đều bám vào Thiên Long bộ tộc dưới, khổng lồ Bàn Long Sơn Mạch ở bên trong các nơi đều là đủ loại khổng lồ loài long sinh vật ở bò sát bốn đầu hoặc là ở sơn mạch giữa phi hành nói chung cục diện cực kỳ chấn động ngoài ninh hiên bọn họ mở rộng tầm mắt thốt bao la hùng vĩ cảnh tượng ở đây quả thực là long thời đại nhìn đây bàn long sơn mạch có to lớn nhắc đến long đuôi dài long tê long kiếm long ta đọc thuộc lòng long tộc lịch sử lại có rất nhiều long tộc đều nhận không ra thật là làm cho người mở rộng tầm mắt niếp sơn hà bên cạnh một gã sĩ quan phụ tá la hoàng lên Trong ánh mắt tản mát ra cực nóng quan mang Chúng nó không sẽ công kích chúng ta đi Vương tâm đồng sĩ quan phụ tám một kẻ nữ lưu Thấy những thứ này giữ tận loài lòng sinh vật Thân thể không tự chủ được rụt rụt Có chút sợ hãi bộ dạng Sẽ không đâu Nơi này là thiên long bộ tộc địa bàn Chúng ta trên ngược huy trường Đại biểu cho long kỵ thân phận của Ở đây rất nhiều lòng tộc đều có thể nhận ra thân phận của chúng ta Không sẽ chủ động công kích chúng ta linh hiên nhãn quan bắt phương Hướng về phía vương tâm đồng ăn u Thiên Long Bộ Tộc từ trước đến nay Thiên Long Hoàng Triều là Minh Hiếu, giữa hai người không biết lui tới bao nhiêu lần, Long Đình Long Kỵ, tiến nhập bàn Long Sơn Mạch, đó chính là khách quý, nếu như bọn họ tiến nhập cái khác Long Vực, vậy khẳng định phải bị đến lớn lượng loài Long Sinh vật công kích. Bởi vì ngũ đại Long Vực ở bên trong, từng cái Long Vực là cùng ngũ đại Hoàng Triều liên minh đối tượng, như băng xuyên Long Dương bên trong đích bá chủ, chính là băng xương cự Long Bộ Tộc, băng tuyết Hoàng Triều Minh Hiếu, chính là băng xương cự Long Bộ Tộc, hồng nguyên Hoàng Triều Minh Hiếu. Đó là tàng bảo hải loan bên trong đích bá chủ Hồng Long nhất tộc, ngũ đại hoàng triều đều là nhận được Long tộc bá chủ thừa nhận, khả năng vẫn Cựu Châu thần quốc ở ngật đứng không ngã, đại biểu cho chân Long Thiên tử tôn quý hoàng thống. Ninh hiên đoàn người xuyên toa ở rộng lớn bàn Long Sơn mạch ở bên trong, cũng không có che giấu hình thể, ở đây vô cùng nhiều cự long, vừa nhìn thấy bọn họ trên ngược huy trường, Long nhãn trung không có một chút địch ý, trái lại lộ ra hiếu hảo thần thái. Đương nhiên, bọn họ cũng gặp phải một ít tàn bạo cự long, như rồng sói Loại này loài lòng sinh vật cũng không phải thuần khiết cự long mà là tạp giao ra đầy lòng tộc mà thôi. Một đầu dài đạt trăm trượng long lang, một tí nhảy ở ninh hiên trước mặt bọn họ, chuẩn bị bén nhọn móng vuốt sói chiếm giữ trên mặt đất, tự long tự đầu sói, quan sát lại, để ý lên trước mặt những thứ này miểu tiểu nhân loại. Này đầu long lang một đắp xuống, mọi người chính là cảm thụ được một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng ba động, chấn áp xuống tới, áp bách phải khó có thể hô hấp. Long đỉnh long kỵ, các ngươi tới nơi này làm gì? Long Lang trong mắt lóe ra hàn quang, treo tức hỏi. Linh Hiên thoải mái đứng dậy, hắn đối mặt này đầu tầm vóc khổng lồ long lang, sắc mặt không thay đổi chút nào, khi hắn xem ra, này đầu long lang tuy rằng thực lực cường đại, nhưng còn so ra kém ngọc long long, thất phẩm tiên tiên linh thú, tối đa cùng bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông cân sức năng tài, còn không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta nhận được Long đỉnh cao tầng an bài, muốn đi một chuyến đỉnh núi Bàn Long, cùng Thiên Long bộ tộc thương lượng một sự tình. Linh Hiên nửa thật nửa giả nói, "Là sao?" các ngươi thực lực của những người này, phi thường nhỏ yếu, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là thất phẩm tiên tiên linh tông, thế nào Long đỉnh phái ra các ngươi điểm ấy người đi tới, lẽ nào Long đỉnh không có ai sao?" Long Lang trên cao nhìn xuống ép hỏi, "Ngươi là ai?" Lại dám chất vấn bản tọa. Linh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn ra được, này đầu Long Lang ở Long tộc địa vị phi thường thấp, bất quá là một đầu không thuần khiết Long tộc, cư nhiên cũng dám như vậy khiêu khích hắn thất tinh Long kỵ thân phận. Nếu như loại này cấp thấp Long tộc là có thể không kiêng nể gì cả khiêu khích Long đỉnh Thất Tinh Long Kỵ, như vậy Long đỉnh uy nghiêm, sợ rằng muốn ở Thiên Long bộ tộc trong mắt thẳng tắp giảm xuống, Ninh Hiên làm cho này lần đích lĩnh quân nhân vật, tự nhiên không thể để cho Long đỉnh uy nghiêm của đã bị hư hao, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quyết định phải ra khỏi tay giáo huấn một ít này đầu không biết trời cao đất rộng long lang. Gì đó? Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này con kiến hôi một loại nhân loại, lại dám đối với ta như vậy nói, quả thực muốn chết. Tâm tính vốn là tàn bạo long lang, chính là ôm khiêu khích tâm tư ngăn cản Ninh Hiên bọn họ. Vừa nghe đến Ninh Hiên theo như lời, lập tức triển lộ ra dữ tợn răng nanh, khổng lồ móng vuốt sói bay thẳng đến Ninh Hiên giống đạp quá khứ, muốn đem trước mặt cái này miểu tiểu nhân loại giẫm lên trở nên ngây ngất đê mê. Bản tọa nhìn là ngươi tại tìm chết, bản tọa là đường đường thất tinh long kỵ thân phận, ngươi chính là một cái không thuần khiết long, cũng dám như vậy một vốn một lời toa nói. Ninh Hiên giống nhau dưới tình huống như vậy, đều đã lấy bản tọa tự sừng, nếu như ở khác hoàng triều Như vậy chính là bản Vương rồi." Linh Hiên mắt lạnh nhìn Long Lang chúng tên xuống móng đuôi sói, không lúc ních, trực tiếp vươn ra quả đấm, một tí liền đem móng đuôi sói đem bắt được, sau đó hắn mãnh liệt vừa dùng lực, cư nhiên trực tiếp đem Long Lang thân thể to lớn đem bắt hết, sau đó hung hăng sao ở cứng rắn trên mặt đất, phịch một tiếng nổ, Long Lang khổng lồ thân thể, ở mãnh liệt đập lên, lên dưới, toàn thân vỡ ra, từng cái cột máu phun ra, cuối cùng nó phát ra một đạo kịch liệt kêu thảm thiết, một tí ngất đi. Linh Hiên chiêu thức ấy lực lượng nhất thời chính là kỵ kinh bốn tòa, không chỉ là bên cạnh hắn rất nhiều lòng kỵ sĩ quan phụ tá đều cảm thấy tim đập nhanh, hay là tại một bên chuẩn bị xem kịch vui một ít cự long, đều là thất kinh, chẳng được bao lâu nghĩ đến cái này lục phẩm đại linh tông thiếu niên, cư nhiên một tay liền đem chiến lực không tầm thường long lang đánh cho ngất đi, bực này lực lượng, thấy vậy một ít tự xưng là lực lượng trời sinh cường đại cự long đều cảm thấy từng đợt chịu. Không thấu, ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên từng đạo tiếng vang, Linh Hiên ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy từng cái tản mát ra khí vương giả cự long, bay bắn xuyên qua, những thứ này cự long, toàn thân tản mát ra tôn quý kim sắc, mỗi một phiến long lân, phảng phất là vàng dòng chế tạo mà thành, lóe ra cứng, cỏi ánh sáng màu, một đối với long dược tạo ra, cư nhiên dài đến trăm trượng, so ra mà vượt long lăng toàn bộ thân thể rồi. Thiên Long bộ tộc. Linh Hiên liếc thấy ra đó là từng cái Thiên Long, giỏi hơn rất nhiều loài long sinh vật trên cao đẳng cự long, long tộc bá chủ cấp bậc chính là tồn tại, đơn thể thực lực cực kỳ mạnh. Hầu như cực nhỏ có cùng cảnh giới linh tông, có thể chống lại ở thiên long đích uy năng. Các hạ tốt thực lực, nay đầu long lang lại dám mạo phạm thất tinh long kỵ, cũng là tự tìm đường chết, quả thực không biết có. Đúng lúc này, một cái toàn thân giống như bị tràm một tầng kim sắc du chi thiên long, dẫn đầu phủ xuống lại, hướng về phía ninh hiên khách khí nói. Ninh hiên nhìn phía này khí độ bất phàm thiên long, phát hiện hắn long thân thể không ngừng thu nhỏ lại, luôn luôn hóa thành thất thước lớn nhỏ, bay vút lên ở ninh hiên trước mặt trước. Ta là ninh hiên mới đến. Nếu như có nhiều mạo phạm chỗ, xin hãy tha lỗi. Linh Hiên không tiêu ngạo không xiểm lịch nói, thay đổi trước Bá đạo Tắc Phong cũng không có cái gì cùng làm thì. Không biết các vị Long Kỵ đến bàn Long Sơn Mạch vì chuyện gì? Thiên Long đột nhiên hỏi, ánh mắt trở nên sắc bén vài phần. Cùng lúc đó, phía sau hai cái Thiên Long cũng phủ xuống lại, tản mát ra từng đợt Bá Vương khí, đem chu vi một ít loài Long sinh vật bị xua tăng ra. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, lần này băng tuyết Hoàng Triều chuẩn bị liên hợp bang xuyên long dương bang xương cự long bộ tộc xâm lấn ly châu lẫn vào loạn tinh hải đối với nơi nào tiến hành toàn diện băng phong một khi thực sự thành công không chỉ là băng tuyết hoàng triều phải nhận được thật lớn lợi ích băng xương cự long bộ tộc cũng có thể hướng phía bạo loạn tinh hải mở rộng thế lực không sao nói sẽ nhất cử trở thành long châu cường đại nhất long tộc thế lực ta nghị thiên long bộ tộc cần phải cũng biết đây lợi hại quan hệ linh hiên chậm rãi nói những lời này nói rằng đến làm người ta ba đường thiên long sắc mặt có chút trầm Dẫn đầu cái kia thiên long nói, chúng ta thiên long bộ tộc cùng thiên long hoàng triều, lợi ích hoàn toàn là nghị thông suốt, nếu như băng xương cự long bộ tộc thực sự mở rộng thế lực thành công, như vậy nói cách khác, băng tuyết hoàng triều thực lực cũng sẽ nước lên thì thuê lên, nhất cử áp đảo thiên long hoàng triều cũng là vô cùng có khả năng, trở thành cường đại nhất hoàng thống. ngươi nói có đúng hay không? linh hiên kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới thiên long trí tuệ bất phàm như thế, lập tức chính là đối với hắn trái lại giữ một quân qua đây, nhưng hắn sao mà trí tuệ? Chỉ là bình thản không sợ hai nói, nếu tất cả mọi người rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, ta nghĩ tới chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải làm chút gì mới được. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, các ngươi đã Long Kỵ, thân phận hiền hách, cũng là có tư cách tiến nhập đỉnh núi Bàn Long, các ngươi đi theo ta đi. Thiên Long không nói hai lời, một cái thần long bại vĩ, bay về phía trên cao, Ninh Hiên lập tức bắt chuyện phía sau Long Kỵ sĩ quan phụ ta gắt gao đuổi kịp. Thở phi phò xíu. Tung tung, từng cái bóng người xông lên trên cao. Ngự không phi hành theo thật sát Thiên Long hậu phương, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, mọi người đã nhìn thấy một tòa thẳng nhập đám mây to lớn sân phong. Đây tòa sân phong giống như là một cái tiền sử cự Long ở chiếm cứ. Trương Văn Mạo cả tòa ngọn núi khổng lồ xung quanh bị từng tầng một nồng đậm vân vụ cuốn vòng quanh, lộ ra ra nồng nặc sắc thái thần bí. Ninh Hiên vận chuyển xích hoàng nhãn nhìn rõ đi xuyên qua, liền phát hiện đây nghe tiếng cửu châu đỉnh núi bàn long mặt trên có vô số cái Long Huyệt bốn vương thông suốt, thậm chí Long trong huyệt thành lập cực kỳ hào hùng khí thế điện phủ tản mát ra từng đợt lộng lẫy quan huy từng cái thiên long xuyên toa ở long trong huyệt đồng thời ở đỉnh núi bàn long ở bên trong phong phú khí thể như nguyên khí linh khí thậm chí cương khí đều cực kỳ nồng nặc riêng là đây đỉnh núi bàn long phát ra long huy liền khiến cho phải ninh hiên bọn họ mọi người đều cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn đây là đỉnh núi bàn long tốt bao la hùng vĩ quả thực so với thông thiên tháp đều phải bất hoàng đa nhượng như thế thần tích quả thực không phải sức người có khả năng tạo thành. Ninh Hiên đáy lòng chấn động, nhìn kia cao tới nghìn vạn lần trượng hình rồng cụ phong, một cổ sử thi một loại khí tức cuốn tới, hắn giống như đặt mình trong ở lịch sử sông dài ở bên trong, chịu đựng tang thương năm tháng lễ rửa tội. Các vị nghĩ chúng ta đây đỉnh núi Bàn Long thế nào? Dẫn đầu cái kia Thiên Long cười đối với Ninh Hiên đoàn người hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiêu ngạo. Phi thường chấn động nhân tâm. Nghiệp Sơn Hà tự đáy lòng nói, không biết đây đỉnh núi Bàn Long có lai lịch ra sao. Chết Úc Hiếu kỳ hỏi, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết chính là, đây đỉnh núi Bàn Long trước kia là một tòa chính cống tiên đô, bất quá ở đã trải qua thượng cổ một ít chàng nhân binh đại chiến, đỉnh núi Bàn Long đã bị kịch liệt chủng kích, toàn thịnh thời kỳ đỉnh núi Bàn Long, so với đây không biết muốn đổ sộ gấp bao nhiêu lần, chúng ta thiên long bộ tộc đứng đầu, thần bí tiêu thất sau khi, khiến cho quần long vô thủ, đỉnh núi Bàn Long đã dần dần điêu linh, không còn là tiên đô rồi. Thiên long trong mắt, lộ ra trầm trọng vẻ. Tựa hồ ở cảm hoài thiên long bộ tộc kia đoạn quang vinh lịch sử văn chương. Một ngày nào đó, tiên đạo sẽ phủ xuống ở cựu châu thần quốc mỗi một phiến trên đất, nếu như Ngọc Hoàng thực sự trở về. Như vậy ta nghĩ, các ngươi đứng đầu, ra khỏi trở về cuộc sống, cũng không xa. Linh hiên ánh mắt, nhìn phía xa xôi quốc gia, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy à, chân thật hy vọng có một ngày đứng đầu có thể trở về, chỉ huy thiên long bộ tộc, sẽ chế huy hoàng. Một cái thiên long vô hạn hướng tới nói. Trường 254, Long Chi Quốc. Không có bao lâu, Ba Thiên Long liền đem Linh Hiên đoàn người mang vào đỉnh núi Bàn Long Trong. Đỉnh núi Bàn Long tổng cộng có 12 vạn 9600 cái Long huyện, đại biểu nhất nguyên chi sổ, các ngươi tạm thời chính là dừng lại ở ta đây cái Long Trong huyện, không biết các ngươi lần này tới, rốt cuộc chuẩn bị muốn. Nói thật, lấy các ngươi mười mấy người thực lực, thật sự là bé nhỏ không đáng kể, tùy tiện một cái thanh thú cấp bậc chính là Băng xương cự long, đều có thể trong nháy mắt đem các ngươi toàn bộ đổi giết. Thiên Long đem Linh Hiên đoàn người mang vào Long Trong huyện đối với của bọn hắn nói, linh hiên trầm mặc một hồi, thành thật nói, kỳ thực lần này chúng ta chỉ là đi ra đến long châu lịch lãm, hay nhất có thể thu phục một cái cự long, đương nhiên không phải thiên long bộ tộc cự long. bất quá ta có một câu nói, không biết con nên nói hay không, cứ nói đừng ngại. thiên long nói thẳng, ban nay chúng ta cũng đã nói, lần này băng tuyết hoàng triều cùng băng xương cự long bộ tộc liên hợp xâm lấn lấn vào loạn tinh hải, đối với chúng ta thiên long hoàng triều cùng các ngươi đều là một cái không ổn định nhân tố. Ta là muốn như vậy, chúng ta không ngại để băng tuyết hoàng chiêu người điều động băng xương cự long. Khi bọn hắn toàn diện đối với lẫn vào loạn tinh hải phát động thời điểm tiến công, cũng là băng xuyên long dương thực lực yếu kém nhất tình thế. Khi đó băng xương trong long tộc bộ chống rỗng khẳng định có rất nhiều thế lực hoặc là long tộc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà băng xương long tộc cùng băng tuyết hoàng chiêu cao tầng không có khả năng thật không ngờ điểm này. Ta đoán muốn đây rất có thể là bọn họ một cái âm mưu muốn vậy ồ n g đập lưng ông. Bọn họ ở tiến công lẫn vào loạn tinh hải đồng thời cũng sẽ co rút lại chiến tuyến ở băng xuyên long dương bố trí một cái đại cục. Ninh Hiên tầng tầng phân tích nói, đại có vài phần chỉ điểm giang sơn vị đạo. Thấy vậy một bên rất nhiều lòng kỵ sĩ quan phụ tá âm thầm tán thưởng. Ba thiên long nhất tề nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị nhất thời chính là trước mặt thiếu niên này nhìn với cặp mắt khác xưa. Các hạ còn tuổi nhỏ có thể lên làm thất tinh long kỵ quả nhiên không giống bình thường. Mấy vấn đề này ngươi sát thực nhắc nhở chúng ta. Khi theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào ứng đối cái này đại cụ? Trong đó một cái bát phẩm luyện thần tiên thiên linh thú thiên long hỏi. Ta nắm trong tay tin tức, phi thường rất ít, căn bản là khó có thể đưa ra một ít thực dụng sách lược. Ta nghĩ các ngươi thiên long bộ tộc cao tầng, đối với băng xương long tộc rất là quen thuộc. Ta nghĩ đến vấn đề, bọn họ cũng có thể có thể nghĩ đến. Chúng ta lần này tới Long Châu, thứ nhất là tới lịch lãm, dạy kiến thức. Thứ hai là thu thập một ít tình báo càng nhiều là tới phụ giúp đỡ bọn ngươi Thiên Long bộ tộc, tuy rằng chúng ta chút thực lực ấy rất yếu, nhưng Long đỉnh kế tiếp sẽ phái ra nhiều hơn Long đỉnh chiến sĩ đến đây. Chúng ta sẽ không ở Long Châu đợi rất dài thời gian, ít ngày nữa về sau sẽ tiến về lẫn vào loạn Tinh Hải, nơi nào mới là chân chính chiến trường. Linh Hiên lúc này cũng không che che giấu giấu, gọn gàng dứt khoát nói, ta khoảng chừng hiểu ý tứ của ngươi, các ngươi mục đích thực sự, nhưng thật ra là nghĩ đến Long Châu thu phục Long tộc, gia tăng tự thân chiến lực sau đó sẽ tiến về lẫn vào loạn tinh hải, tích lũy chiến công đi. Cái kia thiên long cười nói, xác thực như vậy, băng xương long tộc khắp nơi đều tiến vào lẫn vào loạn tinh hải thời điểm, long châu nhất định sẽ rơi vào một hồi kịch liệt tranh chấp, chiến hỏa hỏa kéo dài đến ly châu, khi đó, rất nhiều long tộc cũng lên, là của chúng ta cơ hội tuyệt hảo. linh Hiên bình tĩnh nói, chúng ta cần thiên long bộ tộc trợ giúp. Trên thực tế, long đỉnh từ lúc rất nhiều ngày trước, chính là cùng chúng ta thiên long bộ tộc tiến hành rồi nhiều lần đàm phán Long Đỉnh gần nhất nhiều lần phái ra Long Đỉnh chung một ít tân Long Kỵ còn có rất nhiều sĩ quan phụ tá tiến nhập Long Châu, chính là để cho chúng ta Thiên Long bộ tộc trợ giúp bọn họ lịch lãm, thu phục Cự Long. Long Đỉnh là muốn trên phạm vi lớn bồi dưỡng thành phần chính, máu mới, bởi vì Long Đỉnh đã gặp phải Cự Châu Thần Quốc giữ nên đón một hồi đáng kể chiến, tranh đánh rằng co, nhất định phải sớm bồi dưỡng một ít có tiềm lực người mới, có thể nói là mưu tính sâu xa. Chúng ta Thiên Long một tầng cao tầng, cũng là Thiên Long bát bộ chúng đã đáp ứng chúng ta thiên long bộ tộc cùng thiên long chiêu vẫn luôn là đồng khí liên tri chỉ có thiên l Ông chiêu triệt để phát triển hoàn thiện nhân đạo lột xác thành là tiên đạo chúng ta đỉnh núi bàn long mới có hy vọng lần thứ hai trở thành tiên đô bạ nguội hỏi một câu cái khác tứ đại hoàng triều người có đúng hay không đã ở bồi dưỡng người mới đưa vào lòng châu lai lịch luyện linh hiên đột nhiên hỏi là thậm chí cái khác hoàng triều người trước đó không lâu thâm nhập chúng ta bản lòng sơn mạch săn bắt không ít thiên long Bọn họ đem cự long mạnh mẽ chấn áp thu phục, hóa thành binh linh, dung hợp tiến nhập thần binh, hình thành khổng lồ chiến lược. Đây đối với chúng ta Long tộc mà nói là một cái phi thường nan giải vấn đề. Thánh thú cấp bậc chính là Long tộc, lẽ nào cũng không có xuất thủ sao? Lam Hương Tuyết đột nhiên chen vào nói tiến đến, hỏi: Chúng ta ngũ đại đứng đầu Long tộc đã đã đạt thành một loại cân đối, tùy ý những thứ này có tiềm lực người mới phát triển. Thánh thú cấp bậc chính là Long tộc là sẽ không xuất thủ, nếu như các ngươi có thể lực gáp quân hùng đem đối phương thánh Thu cấp bậc trở xuống đích long tộc, trấn áp thu phục, đồng thời đánh giết đối phương hoàng triều người mới, cũng là một cổ khổng lồ chiến tích, đây là ta Thiên Long bộ tộc kỳ vọng thấy." Thiên Long nói. "Các ngươi long tộc tại sao phải làm như vậy? Phải biết rằng làm như vậy sẽ chỉ làm long tộc tổn thất nhiều hơn thực lực, thậm chí sẽ suy nhược tiếp tục." Linh Hiên Nghi vấn nói. "Không, ngươi sai rồi, trái lại vừa vặn tương phản. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, long tộc hiện tại cần cách tân." Nói chung Đây là Long tộc cao tầng chuyện quyết định. Thiên Long ánh mắt đột nhiên lóe ra âm mưu quan mang, chợt lóe rồi biến mất, rất là bí mật, không ai phát giác được. Ta nhìn các ngươi thời gian tương đối gấp gáp, như vậy, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi tiến nhập khác Long vực, đi thu phục chủng tộc khác Long tộc, như thế nào đây? Cũng tốt. Ninh Hiên nhìn thật sâu liếc mắt trước mặt ba Thiên Long, mang theo phía sau 6 gã Long kỵ cùng 6 gã sĩ quan phụ tá theo, đầy Thiên Long ly khai đỉnh núi Bàn Long, có thể nói là tới cũng đội vã, đi cũng đội vã. Ba thiên Long mang theo ninh hiên đoàn người đi rồi, một đôi mắt khổng lồ long nhãn, tại đây tỏa lòng trong huyệt lói ra. Nhân loại, đúng thật là tất cả tội ác nguồn suối, căn bản cũng không có hoàn mỹ đích nhân đạo, chỉ cần nhân đạo tồn tại một ngày, tiên đạo chính là một ngày sẽ không xuất hiện. Gì đó lấy bởi vì vốn là, loại này thuyết pháp, quả thực thác phải rối tinh rối mù. Một đạo thanh âm tức giận, vang vọng ở nơi này lòng trong huyệt. Lúc này, lại một đạo âm chìm thanh âm truyền lại đi ra. Cho nên lần này chúng ta Long tộc bố trí ra một cái Thiên Đại cục, khiến cái này các đại hoàng triều bên trong đích người mới thu phục cự long, khiến cự long hình thành binh linh, cùng thần binh dung hợp. Chúng ta Long tộc là đã trải qua hai lần nhân binh đại chiến mà còn sống sót chủng tộc một trong, đã sớm thấm nhuần nhân binh đại chiến nguyên nhân. Nhân loại tư dục quá mức đáng sợ, bọn họ lấy chúng ta Long tộc là binh linh, dung nhập thần binh trong, nhưng không biết, một khi dung hợp cự long binh linh thần binh tấn thăng đến địa cấp thần binh cấp độ, cự long binh linh sẽ triệt để sống lại. Chỉ cần nhân loại đích ý chí không thể chấn áp dung hợp cự long thần binh, như vậy, hình rồng thần binh chính là sẽ trở thành long tộc tối cường đại chiến sĩ, so với hình người thần binh muôn ca. Hình khủng vạn lần cũng không chỉ. Đến lúc đó, nhất định phải đem toàn bộ nhân loại toàn bộ hủy diệt đi, đây có thể sánh bằng thời đại thượng cổ nhân binh đại chiến, còn có kinh khủng. Không sai, thượng cổ trong hai lần nhân binh đại chiến, chỉ cần là nhân loại cùng binh linh chiến tranh, mà lần này, là binh linh dung hợp thần binh, tụ, tập hợp thành hình rồng thần binh kia nếu so với đơn thuần minh linh, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Nhân loại nhất định phải hủy diệt đi, căn bản cũng không có hoàn mỹ đích nhân đạo, chỉ cần nhân đạo vừa biến mất, ta dám đoán chắc, tiên đạo lập tức gặp phải. Vạn ác đích nhân đạo a. Đây là một đạo càng thêm thanh âm tức giận, hiển nhiên đối với nhân loại thống hận tới cực điểm. Không sai, nhân loại tham lam, tà ác, đủ loại tư dục, khiến cho giá tâm của bọn hắn không ngừng bành trướng, mất đi nhân loại còn tự xưng là muốn thành lập ra hoàn mỹ đích nhân đạo, căn bản cũng không có thể không có khả năng. Như trước phẫn nộ, phẫn nộ, ngoại trừ phẫn nộ, vẫn còn phẫn nộ. Thủy Diệt có nhân loại. Lần này Băng xương Long tộc đã bố trí ra đại cục, ở nhờ Băng Tuyết Hoàng chiêu lực lượng, nhất định phải đem kia trở về Ngọc Hoàng Đem vĩnh viễn băng phong ở lẫn vào loạn tinh hải, người khác có lẽ không biết, nhưng chúng ta Long tộc cũng là biết Ngọc Hoàng sát thực đã trở về, ngưng tụ ra nhân đạo sử thi văn trường, muốn thành lập Hoàn Mỹ Nhân đạo, liền đem cứ điểm đặt ở Lấy Hải tộc là việc chính thể ly châu chung. Nói chung Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, để cho các đại hoàng triều thành phần chính, máu mới, săn bắt cự long là binh linh, dung hợp tiến vào thần binh trong. Mỗi 10 năm, chúng ta các đại long tộc sẽ gặp để cho các đại hoàng triều săn bắt chúng ta long tộc cự long. Đây đã là thứ 20 cái 10 năm rồi, nói cách khác, chúng ta đã chuẩn bị 200 năm, thời cơ cũng sắp thích hợp, đây 200 năm đến, cũng không biết có bao nhiêu hình rồng thần binh đã đản sinh ra đến, luôn luôn ẩn nhận không phát, vì chính là có một ngày, đem nhân loại trong nháy mắt hủy diệt đi. Chúng ta chờ đợi ngày này, thực sự chờ quá lâu. Các đại hoàng triều vẫn ngoài các đại đạo thống thế lực nghiêm cấm thần binh, lại không biết vừa lúc rơi vào kế hoạch của chúng ta ở bên trong, có thể nói, cựu châu vượt qua 8 phần 10 thần binh, đều tập kết ở các đại hoàng triều trong tay, cho nên mỗi 10 năm chúng ta chỉ biết đối với các đại hoàng triều người mới mở ra Long Châu, tùy ý hoàng triều trung nhân săn bắt cựu lòng, đây là nhân loại tham lam dẫn đến kết quả, vừa thấy được mới có lợi, nên cái gì đều không để ý, tất cả tội ác đầu. Nguồn đều là nhân loại. Lúc này đây Ngũ Đại Hoàng triều tiến nhập Long Châu Tân không ít người, cũng là một lần cuối cùng, thời cơ cũng sắp trưởng thành. Sẽ đợi 3 năm, 3 năm sau khi chúng ta hết thể long tộc, gọi tất cả hình rồng thần binh, trong nháy mắt bạo động, đánh nhân loại một trở tay không kịp, tất nhiên muốn nhất cử hủy diệt toàn bộ nhân loại. 3 năm sau? Hy vọng còn kịp. Phát ra cuối cùng một đạo thanh âm, lưỡi khí cực kỳ tang thương cửu viễn, lại như thở dài, lại như tiết hận. Cùng lúc đó, Linh hiên đoàn người bị ba thiên long rất nhanh liền dẫn ra khỏi bản lòng sơn mạch lặng lẽ tiến nhập lòng chi quốc. Đây lòng chi quốc cho tới nay là cùng tinh thần hoàng triều là minh hiếu cựu châu tại trong thần quốc thiên long hoàng triều vị cư thứ nhất băng tuyết hoàng triều thứ hai mà tinh thần hoàng triều cùng thánh quang hoàng triều chỉnh thể thực lực không sai biệt nhiều hồng nguyên hoàng triều là một cái lấy nữ quyền nhân đạo là việc chính nghĩa tồn tại ở ngũ đại hoàng triều ở bên trong thế lực yếu nhất lòng chi quốc phi thường rộng lớn từng ngọn khe sâu song song dựng lên rộng lớn mạnh mẽ, mặt trời chiều, khe sâu, ánh chiều tà, phi long, tại đây long chi cốc ở bên trong, cấu thành một phó cực kỳ tang thương hình ảnh. Linh Hiên nhìn thiên long trên, từng cái rực long dương cánh bay lượn ở khổng lồ khe sâu xung quanh, mặt trời chiều dư âm huy thoải mái rơi xuống, đem mỗi một rực long bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Rực long tộc chính là long chi cốc bá chủ long tộc, so với thiên long tộc cũng là bất hoàng đa nhượng. Tại đây long chi cốc ở bên trong, ngoại trừ rực long, còn có phong phú phi long. Không ngừng ở trong hạp cốc phi hành xuyên toa, cục diện cực kỳ chấn động. Nơi này chính là Long Chi Cốc, hiện tại chúng ta thân ở Long Chi Cốc ngoại vi, ở đây bá chủ rực Long cũng không có thánh thú cấp bậc chính là tồn tại, chỉ có ở ở chỗ sâu trong mới gặp phải thánh thú cấp rực Long. Có thể săn bắt đến bao nhiêu rực Long, hoặc là cái khác phi Long, kế tiếp chính là nhìn bản lãnh của các ngươi rồi. Thiên Long nói, chúng ta không thể giúp giúp đỡ bọn người, không phải chính là phá hủy quý củ. Linh Hiên kinh ngạc cả kinh. Hắn còn tưởng rằng đây ba cường đại thiên long là tới chợ giúp bọn họ săn bắt cùng bọn chúng đối lập long tộc, lại không nghĩ rằng sẽ buông tay bất kể, bất quá hắn cũng không miễn cưỡng, nếu ở đây không có thanh thu cấp bậc chính là tồn tại, hắn cũng chính là không cần lo lắng gì đó. Các đại long tộc chỉ biết đối với các đại hoàng triều người mới, mở ra ngũ ngày đích thời gian, hiện tại đã qua hai ngày, các ngươi còn có ba ngày đích thời gian có thể săn bắt cự long lại không sẽ phải chịu thanh thu cấp bậc chính là long tộc truy sát, một khi hạn định thời gian vừa quá. Các ngươi chính là phải nhanh một chút lui lại, thánh thú cấp long tộc, xa xa không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Ba Thiên Long trước khi rời đi, đối với Ninh Hiên đoàn người nhắc nhở nói. Ninh Hiên thấy Tam Đại Thiên Long bỏ chạy, không có suy nghĩ nhiều, đem tra xét ánh sáng bí ẩn phúc bắn ra, yên lặng quan sát Long chi Cốc tất cả. Chương 255, tính kế. Mên Ngông Long chi Cốc chính là giống một tòa không trùng quốc độ, phương diện này không có bất kỳ bò sát long loại sinh vật, toàn bộ đều là phong phú phi hành long loại sinh vật liếc nhìn lại, dây đặc phi long, đám chìm trong mặt trời chiều dư âm huy ở bên trong, nơi tại trong hạp cước xuyên toa, nhiều như vậy phi hành cự long, nếu là có thể thu phục mấy cái cự long, trở thành binh linh, dung nhập thần binh trong, đúng là một cổ khổng lồ chiến lược. Bất quá ở đây phi long nhiều lắm, đồng thời phi long bá chủ cấp bậc chính là rìa long, ngàn vạn, một khi chúng ta tùy tiện hành động, rất có thể bị vây vây ở đây lòng chi cốc nội, thoát thân không được. Niếp sơn hà lúc này cao mày nói. Trên bầu trời kia tất cả tản ra khí vương giả rực Long tuy rằng thấy vậy hắn trông mà thèm, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Cái này cũng chưa tính, khó giải quyết nhất chính là những thứ này rực Long, am hiểu bầu trời tác chiến, chúng ta ở trên trời trên, hành động phải bị đến một chút trở ngại. rực Long là bá chủ bầu trời, cùng cảnh giới trong, có thể nói vô địch, sợ rằng ở đây ngoại trừ ninh hiên ở ngoài, chúng ta đều cần liên hợp lại, mới có thể chấn áp một đầu rực Long. Lam Hương Tuyết suy tính nói. Vấn đề là chỉ cần chúng ta tiến công qua, đối mặt tuyệt đối không chỉ là Dực Long bộ tộc, còn muốn rất nhiều phi Long tộc loại, đồng thời những thứ này phi Long trời sinh am hiểu tốc độ, trốn chạy lợi mà nói, chúng ta rất khó đuổi theo. Tân Duyên hai mắt nhìn hướng lên bầu trời, ở mi tâm của hắn mơ hồ có một đạo mắt dọc, cực kỳ thần bí, Tân Duyên toàn thân lóe ra hơi yếu kim quang, hắn bây giờ tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, trong đầu ngưng tụ tinh thần ý chí, là một pho tượng pho tượng Phật Đà cảnh tượng, có một cổ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục vị đạo. Chúng ta còn có ba ngày đích thời gian, nghĩ đến băng xương long tộc ba ngày sau, mới có thể cùng băng tuyết hoàng triêu đại quân liên hợp lại. Hơn nữa ở cuối cùng này trong ba ngày, không chỉ là chúng ta thiên long hoàng triều tân nhân tiến nhập long châu thu phục cự long, hay là hoàng triều trung tuổi trẻ cường giả, cũng sẽ tiến nhập trong đó. Nói không chừng hiện tại chính là có không ít người tiến nhập đây long chi quốc, muốn săn bắt rực long. Chết úc ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nói. Cái khác hoàng triều người đã sớm vào được ơn là Thánh Quang Hoàng Triều người. Ninh Hiên đã sớm đem tra xét ánh sáng toàn diện phóng xạ ra, liền phát hiện không cách nơi này 5.000 trượng ở ngoài, có hơn 10 người Hoàng Triều quan viên nương tụ thành một cổ, tựa hồ tùy thời đều phải đối với thiên không trên rực long phát động một kích trí mạng. Đồng thời Ninh Hiên phát hiện phục sức của bọn họ, sáng sủa so sánh người, có vài phần thánh khiết vị đạo. Đây là Thánh Quang Hoàng Triều chuyên dụng phục sức, tên là Thánh Y, phòng hộ lực cực kỳ cường đại, đồng thời ẩn chứa không kém chỉ hết năng lực. ở những người tuổi trẻ này Thánh trên áo cũng béo huy trường, trong đó chức quan cao nhất là 6 sao thánh vương, thánh vương tương đương với long đỉnh bên trong đích long kỵ. Nói như vậy, long đỉnh bên trong đích long kỵ, nếu so với cái khác vương triều cấp phong vương những quan viên khác mạnh mẽ lớn không ít, đây là nội tình khác nhau. Long đỉnh nội tình, sâu dày vô cùng, tuyệt đối không phải thánh quang hoàng triều có khả năng sánh ngang. Như vậy cũng tốt so với nếu muốn ở long đỉnh trung đảm nhiệm long hầu, cơ bản nhất điều kiện nhất định phải đến thập địa đạo tông cảnh, chia tay hoàng triều cấp phong hầu những quan viên khác cũng không có điều này quy định, không phải đạo tông cũng có thể phong hầu. Đây 16 danh thánh quang hoàng triều người, trong đó có 8 gã thánh vương, mỗi một người thánh vương, bên người mang theo một gã sĩ quan phụ tá. Đương nhiên, 8 gã thánh vương ở bên trong cũng không phải từng cái đều là tín nhiệm thánh vương, có 3 gã là uy tín lâu năm thánh vương, thực lực đều đạt tới tiên thiên linh tông. Bộ phi vân, chúng ta đã tại ở đây khổ đợi một ngày một đêm, lại còn không gặp cái khác hoàng triều người động thủ. Lẽ nào bọn họ cũng không có tiến nhập đây lòng Chi Quốc? Một gã tướng mạo sáng rõ thanh niên Thánh Vương, tên là Trịnh Giật, hắn cau mày hướng về phía một vị lão bài Thánh Vương nói: "Gọi là Bộ Phi Vân uy tín lâu năm Thánh Vương, vóc người gầy, ánh mắt sắc bén như dao, hắn chớ ở thánh ý trên huy trường, rõ ràng là sáu sao Thánh Vương quang dài. Bộ Phi Vân nghe Trịnh Giật nghi vấn, nói: "Trao đổi vị suy nghĩ một tí chỉ biết, chúng ta ở chỗ này làm kia hoàng tước, cái khác hoàng triều người làm sao lúc đó chẳng phải muốn tới một người bỏ ngựa bắt ve?" Hoàng tước tại hậu, cái này nếu so với hợp lại ai kiên nhẫn, còn có 3 ngày đích thời gian, các đại Long tộc chính là sẽ không bỏ. Mặc chúng ta đi thu phục Cự Long, cho nên chúng ta vẫn còn sẽ vân vân. Dù sao ở đây Phi Long thực lực nhiều lắm, đồng thời thực lực rất mạnh, không phải như vậy thu phục. Biết sớm như vậy, chúng ta Thánh Quang Hoàng Triệu lần này tiến nhập Long Châu hết thề Thánh Vương, liên hợp cùng một chỗ thì tốt rồi. Những thứ khác Thánh Vương đều ra đi, có đi bản Long Sơn mạch săn bắt Thiên Long, có đi Tàng Bảo Hải loàn săn bắt hồng Long. Thế lực đều phân tán, hiện tại biến thành loại này cục diện bế tắc." Lại một danh thánh vương bất đắc dĩ nói, "Kia cũng không có cách nào, có thánh quang phải cẩn cự long binh linh, không thích hợp giật long phi hành thần binh dung hợp giật long mới là thích hợp nhất, cái dạng gì thần binh, chính là đi săn bắt cái dạng gì long tộc." Một pho tượng uy tín lâu năm thánh vương mặt không chút thay đổi nói, "Ân, các ngươi, nơi nào có có có một đầu lạc đàn rực long?" Đột nhiên, chính giật ánh mắt nhất động, thấy ở phương tây trên cao, Có một đầu thân hình khủng lồ rực long, một mình phi hành, cùng rất nhiều phi long tách rời, chí ít tại đây Thánh Vương trong mắt, này rực long khoảng cách, cùng xa xa này rực long cách xa nhau khoảng cách có rất lớn một khoảng cách. Tốt, xem ra đây là cơ hội của chúng ta, một cái rực long giá trị thế nhưng xa xỉ, chỉ cần săn bắt này rực long, ta thượng phẩm huyền binh, cụ phong bản, vô cùng có khả năng sẽ tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh cấp độ, đến lúc đó, trời cao mặc ta bay, chúng ta cũng không cần ở chỗ này bó tay bó chân. Lấy đến tuyệt phẩm cấp độ cụ phong bản tốc độ, đủ để có thể khiến cho chúng ta tùy ý bỏ chạy. Bộ phi vân ánh mắt lộ ra hương phấn quan mang, ở trong tay hắn, xuất hiện một pho tượng vòng tròn, vòng tròn ở bên trong, hiện ra từng đạo cụ phong, cái này vòng tròn, hơi chút khẽ động, chính là chấn động ra từng tầng một hư ảnh, tốc độ cực nhanh. Đúng vậy, nhìn đầu rực long cảnh giới, đã đạt tới thất phẩm tiên tiên linh thú cấp độ, chỉ cần đem này rực long thu phục, mạnh mẽ luyện chế thành binh linh, dung nhập cụ phong trong ngâm. Như vậy bộ huynh, cụ phong bản, nhất định sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó, chúng ta toàn bộ đều có thể tiến nhập trong đó, liệp sát rực lòng, cho dù không địch lại, cũng là muốn đi thì đi. Một gã tân nhậm Thánh vương, vô bộ phi vân định hót nói, ở trong tràng, cũng chỉ có bộ phi vân chức quan lớn nhất, thực lực cực mạnh, đủ đạt tới 6 sao Thánh vương, có thể sánh bằng hắn một sao Thánh vương, cấp bậc cao hơn phải nhiều lắm, chỗ nào còn dám không tử. Những thứ khác tân nhậm Thánh vương, cũng là đều phụ hòa nói bao nhiêu có một chút khen tặng bộ phi vân vị đạo chỉ có hai gã khác uy tín lâu năm thánh vương nhựu nhự mày nhưng bộ phi vân quan giai còn tại đó quan lớn một cấp đè chết người bọn họ cũng không nên nói cái gì chỉ phải gật đầu đã như vậy chúng ta đây lập tức phải đi chấn áp cái kia rực lòng, để tránh khỏi chậm thì sinh biến lãng phi đây tuyệt cơ hội tốt bộ phi vân lập tức khống chế cụ phong bản mang theo hết thệ thánh vương sĩ quan phụ tá hướng phía cái kia nhìn như lạc đàn rực lòng bay bắn xuyên qua bọn họ quả nhiên trung kế. Triết Uyết ánh mắt chớp lóe, nở nụ cười. Mọi người thấy thấy một màn này, đều ngầm hiểu. Bội Phục nhìn Triết Uyết, Nguyên Lai, like, cái kia lạc đàn rực long, chính là Triết Uyết từng thi triển kế sách của nàng Phục chế chi quan nội, không biết Phục chế bao nhiêu lợi hại linh thuật, trong đó có không ít siêu cường ảo thuật. Nàng lặng lẽ phóng xuất ra ảo thuật, mê hoặc ở một ít đầu rực long, khiến cái kia rực long cùng rất nhiều rực long xa nhau, hình thành lạc đàn cảnh tượng. Đến câu dẫn thánh quang hoàng triều những người đó. Quả nhiên đây hết thảy, hết thảy thánh vương toàn bộ chứng kế. Nhìn không được kia hấp dẫn cực lớn, đi bước một nhảy vào chiết úc bố trí bảy giờ. lấy chiết úc năng lực tối đa chỉ có thể mê hoặc một cái rực long chính là cực hạ, hơn nữa chống đỡ thời gian cũng không ít, mà ninh hiên bọn họ cũng không có tu luyện qua hảo thuật. nếu muốn khiến cho một cái thất phẩm tiên thiên linh thú rực long rơi vào hảo thuật ở bên trong cũng là cực kỳ chi chắt trở, cứ như vậy một lát sau, chiết úc cũng đã cảm thấy cực kỳ khó khăn, tựa hồ cái kia lạc đàn rực long tùy thời đều phải từ hảo thuận trung dễ đi ra chịu đựng. Bọn họ đã lên đã làm, sẽ chờ một lát, ngươi chính là cởi ra ảo thuật, phóng thích cái kia rực lòng, đến lúc đó, nhất định sẽ có đại lượng phi lòng, hướng phía những người đó dùng mánh lao tới, khi đó chính là là cơ hội của chúng ta rồi. Xích Lam Nhi nhảy dựng lên, thấy chiếc úc khó khăn thần sắc, cư nhiên cho nàng bơm hơi, thấy vậy những người khác một trận buồn cười. Xuất thủ, mau chấn áp này rực lòng. Đúng lúc này, bộ phi vân gầm nhẹ một tiếng, chân hắn đạp cụ phong bản tốc độ cực kỳ, một cái loại ra sẽ đến rực long trước người, nhưng ngoài hắn ngoài ý muốn đồng thời kinh sợ chính là, này rực long đột nhiên bộc phát ra từng đợt dồn âm tứ diện chấn động, nhất thời xa xa rất nhiều phi long thay đổi ánh mắt, một tí đã nhìn thấy hơn 10 người miểu tiểu nhân loại to gan lớn mật, lại dám ở trước mắt bao người chấn áp rực long bộ tộc, giống từng cái tầm vóc khổng lồ rực long lập tức phát ra tức giận tiếng hô, những thứ này phi long đều là cụ có trí không người, thấy trước mặt những người này khiêu khích long tộc uy nghiêm, sát ý tăng vọt. Đặc biệt này rực long, càng là lửa giận điên cuồng sinh, mỗi một rực long một cái dương cánh, khổng lồ long rực tạo ra, lóe ra sắc bén hàn quang, một cái chạy nước rút, cư nhiên vượt qua mấy nghìn dặm, ba đến hai lần xuống liền giết đến hơn 10 người thánh vương sĩ quan phụ tá trước mặt trước. Không xong, bất hảo, chúng ta chúng kế rồi, nhất định là lén lút có người lay động chúng ta một đạo, ghê tầm a. Bộ phi Vân Kinh khủng điên cuồng hét lên một tiếng, hậu chi hậu dẫm dưới, biết mình chúng quỷ kế, nhưng tình huống lúc này đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều, bộ phi vân lập tức mãnh liệt thiêu đốt linh áp, thôi động cụ phong bản, muốn thoát đi đi ra ngoài, hắn lúc này chỗ nào còn dám săn bắt này dược long, trong đầu chỉ có chạy trốn tìm cách, nhưng dược long làm bá chủ bầu trời, tốc độ sao mà rung mãnh, cơ hồ là ở chút xíu giữa, chính là tầng tầng vây lại sắc mặt hắn rộng hơn 10 người thánh vương sĩ quan phụ tá, vây phải chật như nêm cối, ngoài phải bọn họ chắp cánh cũng khó khăn trốn, mọi người liều mạng. Lúc này bộ phi vân thấy trốn chạy không được tuyệt vọng rít gào một tiếng, toàn thân phát ra từng cái lộng lây thanh quang, phóng lên cao, chống lại điều điều phi long lực mạnh niễn áp. Đồng thời này tân nhậm thánh vương, sĩ quan phụ tá, cũng đều hợp lại lên lệnh rồi, liên hợp cùng một chỗ, chống cự lại càng ngày càng nhiều phi long tiến công. Trưng 256, trí đấu rực long vương. Mọi người mau xuất thủ, chấn áp rực long, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Linh hiên thấy đại lượng phi long, hướng phía phương tây dũng mãnh lao tới lập tức. Thân thể liên tục lóe ra, nhảy hư không, một tí chính là cản lại một cái thực lực đến thất phẩm luyện thần rực long, hai tay hắn tạo ra, linh quang bắn ra, lượng giới phân cắt trong nháy mắt đột nhiên phát ra ngoài, trực tiếp liền đem này rực long từ nơi này phương không gian chia lìa đi ra, đây cũng là hắn vì phòng ngừa rực long chạy trốn. Linh Huyên đã kiến thức quá rực long kinh khủng tốc độ, so với Ngọc Lân Long nhanh hơn trên 3 phần, nếu như thiêu đốt máu huyết lời mà nói, tốc độ kia giữ càng thêm cuồng bạo. Thân, thực sự là kỳ quái ta còn tưởng rằng có thể nhất tiễn xong điều hoặc là một cục đá hạ ba con chim không nghĩ tới tại đây long chi cốc nội chỉ có thánh quang hoàng triều người bất quá có lẽ cũng có những thứ khác hoàng triều luôn luôn ẩn nhận không phát muốn tới một người hoàng tước tại hậu triết úc thấy ninh hiên liền xông ra ngoài trong lòng liên tục suy tư ở của nàng trong tính toán cảm giác phải long chi cốc nội không ngừng tồn tại thánh quang hoàng triều người nhưng bây giờ nhưng chỉ là dẫn một con cá lớn không sao nói khác hoàng triều trung nhân vẫn lén lút thở ơi lạnh nhạt muốn đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ, quên đi, bất kể như thế nào, đây cũng là một cái cơ hội lấy thực lực của chúng ta, khắc hoàng triều cũng không làm gì được phải chúng ta. chết úc không hề truy đến cùng tiếp tục, nàng nhìn qua hướng lên bầu trời, cũng không có cùng đại bộ đội xung phong liều chết tiến nhập, mà là tế ra vạn hoa đồng đây khẩu cường đại tuyệt phẩm huyền minh, toàn diện tập trung phương viên nghìn trượng nội tất cả phi long, mặc kệ là rực long, phong long, địa long, tất cả đều bị vạn hoa đồng nhất nhất tinh chuẩn khóa chặt lại. Sau đó, chết lúc xuất ra bản mạng thần binh Vô Cực Thiên Cung, lôi kéo công hãm, nương tụ ra từng đạo cường đại linh áp tên. Hướng phía rất nhiều phi long một trận bạo sạ. Nhất thời, khắp bầu trời vũ tiễn, tiến hành phá không tập sát, mỗi một đạo linh áp tên bắn ra, ở trên hư không chính là sẽ tự động hấp thu trong thiên địa linh khí, bổ sung sức mạnh của mũi tên, Vô Cực Thiên Cung cực kỳ cường đại năng lực, đó là khoảng cách càng xa, tên hội tụ lực lượng lại càng kinh người. Ngàn vạn linh áp tên, tinh chuẩn khóa chặt lại mỗi một cái phi long kia vạn hoa đồng không hổ là tuyệt phẩm huyền minh cùng vô cực thiên cung phối hợp dưới quả nhiên là lệ vô hư phát độ chính xác cao đoạt người lập tức đại lượng linh áp tên cư nhiên toàn bộ bắn chúng phi long nịch lân nịch lân đó là những thứ này phi long lược điểm chết úc vô cực thiên cung là thượng phẩm huyền minh uy lực thẳng đuổi theo tuyệt phẩm huyền minh bắn chết những thứ này phi long cũng là một cổ khổng lồ nguy hiếp, nhất thời đại lượng rực long khắp cả người đều là lô máu ám kim sắc long huyết bao tô bắn ra thấy vậy chiết úc thầm đều đáng tiếc Những thứ này long huyết, thế nhưng có thể luyện chế thành long chi. Chân quý vô cùng, cứ như vậy bị lãng phí hết, thật sự là phung phí của trời. Bất quá đáng tiếc về đáng tiếc, chết úc một chút cũng không buông lòng động tác trên tay. Cùng lúc đó, chết úc bên cạnh Trung Ly Diễm, một tí nhảy đi ra ngoài, kiếm trong tay đảm, hoa phá trường không, kiếm khí đảo qua, liền đem từng cái phong long đem cuốn lấy, sau đó nàng tế ra lôi điện ánh sáng, đại lượng lôi quang hình thành một đạo kiếm lôi, mãnh liệt nổ đi ra ngoài đem từng cái phong long ma tụy ở, khiến cho chúng nó tốc độ giảm nhiều. Chung Ly Diễm cũng không có đối với mấy cái này cự long hạ sát thủ, nàng muốn làm, đơn giản là chấn áp những thứ này phong long, khiến cho bọn họ hình thành binh linh, tan ra tiến vào thần binh trong, bất quá nếu muốn chấm dứt mạnh lực lượng, thu phục một cái cự long, phi thường chi chắc trở, long tộc đều là cao ngạo đến cực điểm sinh vật, không có mạnh mẽ đích thủ đoạn, là không có hy vọng nhận được một cái cự long binh linh. Ở trong chàng, Tân Duyến, Lam Hung Tuyết, Nghiệp Sơn Hà Sích Lam Nhi đều rất có ăn ý liên hợp cùng một chỗ, cũng không phải đơn độc hành động. Đồng thời phó quan của bọn hắn cũng đều liên hành hợp tung, toàn lực chấn áp một cái rực long, khổng lồ long chi cốc lạc nhật dư âm huy vô hạn lan tràn. Từng cái phi long tứ diện dùng phong liều chết, hướng về phía Ninh Hiên bên này cùng bộ phi vân bên nào cực nhanh tiến hành vây giết. Ninh Hiên một thân một mình hám thân ở mấy chục đầu phi long trong vây công, đơn giản là hắn bày ra thực lực quá mức khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt Ninh Hiên trong tay tuyệt phẩm huyền binh liệt dương cuộn phủ. Mỗi một lần xuất kích, nhất định sẽ đem nhóm lớn phi long tạo thành thương tổn cực lớn. Lấy linh hiên thực lực, vốn có có thể dễ dàng chấn áp thu phục một cái rực long, nhưng hắn đối với binh linh yêu cầu tương đối nghiêm khắc, đây rực long chính dễ dàng đem tinh không toa coi như binh linh, là thích hợp nhất bất quá. Linh hiên đang đợi, hắn đang chờ đợi một cái chân chính cường đại rực long, tốt nhất là rực long bên trong đích nhịn, rực long vương. Hắn biết, trong long tộc, đều cũng có vương giả tồn tại, như thiên long bộ tộc bên trong đích thiên long vương băng xương long tộc, băng xương long vương vân vân vương giả cự long. Những thứ này vương giả cự long, huyết mạch phi thường thuần khiết, thực lực mạnh hoành vô song, ở đồng cấp trong, tuyệt đối có thể nói vô địch tồn tại. Linh Hiên lấy lực lượng một người, độc chiến 30 đầu rực long, tí ti không rơi vào thế hạ phong, bực này thực lực, thấy vậy rất nhiều phi long đều tâm sợ mật, run. Linh Hiên đi bước một triển khai chính mình thực lực chân chính, vì mình không ngừng tạo thế, mục đích đúng là muốn dẫn rực long bên trong đích vương giả. Hắn muốn thu lấy một cái Dược Long Vương làm binh linh, chỉ có như vậy, Tinh Không Toa mới có thể chân chính lột xác, tuyệt đối có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh. Tinh Không Toa cái này cường đại thần binh, đối với Ninh Hiên tác dụng trọng yếu phi thường, là hắn tương lai bước vào vực ngoại Tinh Không Hạch Tâm thần binh, cho nên hắn tuyển chọn binh linh, tuyệt đối không thể qua loa. Quả nhiên, một cái toàn thân tản mát ra vương giả hơi thở Dược Long Vương, chấn động hiện ra. Này Dược Long Vương, khắp cả người cư nhiên lóe ra không gian chi lực, long thân thể hơi chút khẽ động. Vượt qua vạn trượng xa, đặc biệt rực long vương một ít đầu hai cánh, mặt trên cũng không phải lồng chim, mà là một thiên tinh xảo long lân, bày biện ra bay lượn tư thái, có điểm tương tự với đôi cánh tự do vị đạo. Nhân loại, ngươi rất mạnh, ta biết các ngươi lần này tiền lai, like, là vì thu phục chúng ta rực long là binh linh, ngươi như vậy tạo thế, cũng là muốn dẫn ta đi ra, bất quá thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi muốn tưởng thu phục ta, bằng ngươi lục phẩm đại linh tông thực lực, còn xa xa không có khả năng nếu như ngươi là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông kia còn có mấy phần có thể này dực long vương vừa nói lại biểu hiện ra thâm hậu trí tuệ biết linh hiên đánh cho gì đó bản tính linh hiên cười cười cũng không che che giấu giấu trực tiếp nói không sai ta chính là vì thu phục một cái dực long vương mới đến đây trong như vậy ngươi đã nói ta không phải là đối thủ của ngươi vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục trở thành của ta binh linh chúng ta đi đánh một cái đánh cuộc thế nào nga nói một chút coi Dực Long Vương chậm rãi nói: "Chúng ta đi so với tốc độ, còn ai tốc độ nhanh, nếu là ta thua, ta sẽ hai tay dâng một cái tuyệt phẩm huyền binh cho ngươi, nếu là ngươi thua, đem ngươi vô điều kiện trở thành của ta binh linh, thế nào?" Linh Hiên quả nhiên là lời nói ra kinh người, lại muốn cùng bầu trời vương giả Dực Long Vương so đấu tốc độ. Điều này làm cho rất nhiều phi long cười nhạt, cho rằng trước mặt thiếu niên này điên rồi, đây Dực Long bên trong đích vương giả so đấu tốc độ, đây không phải múa dịu qua mắt thợ là cái gì? Ngay cả Thiết Úc bọn họ nghe được Ninh Hiên có đánh cuộc này, đều là nhíu mày, làm cho không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn làm như thế nào, lấy Thiết Úc nhận thức, Ninh Hiên tốc độ tuy rằng kinh người, nhưng tuyệt đối không có Dực Long Vương tốc độ nhanh, thậm chí nói tối đa chỉ có thể đạt được Dực Long Vương một nửa tốc độ chính là rất tốt. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn cùng ta so đấu tốc độ? Nếu như không phải ngươi điên rồi, kia múa dịu quá mắt trợ. Dực Long Vương sững sờ một chút, đương nhiên cười như điên giống như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười như nhau. Không sai, ta chính là muốn ngươi so đấu tốc độ, đồng thời ta sẽ không sử dụng mặc cho Hà Phi đi thần binh, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có dám hay không? Linh Hiên khoát khoát tay bên trong đích liệt dương song phủ, nói, ngươi thắng, trên tay ta đây khẩu tuyệt phẩm huyền binh, sẽ là của ngươi. Tốt! Ngươi đã ngại bảo vật hơn, ta đây cũng không có lý do gì cự tuyệt. Dực Long Vương cười ha ha, sắc thực Ninh Hiên tung mê hoặc, hắn khó có thể cự tuyệt một ngụm tuyệt phẩm huyền binh giá trị, không thể đo lường, đồng thời vẫn còn đã dung hợp binh linh, câu thông linh tính cường lực thần binh, đối với thực lực đến bát phẩm tiên tiên linh thú Dực Long Vương, giá trị cực đại. Đồng thời ở Dực Long Vương xem ra, đối phương cái này Ngây thơ thiếu niên vô tri, là ở tặng hắn thần binh mà thôi. Thấy Dực Long Vương một lời đáp ứng lại, Ninh Hiên mỉm cười, tựa hồ đối với chính mình cực kỳ một cách tự tin, một người một con rồng rất có an ý ký kết tiếp theo khế ước ánh sáng, ai cũng không thể có bất kỳ đổi ý chi ý. Linh Hiên ngón tay đưa ra ngoài, chỉ hướng một tòa cao vút trong mây tiêu to lớn đại hạp gốc, nói: Nơi này cách cái kia đại hạp gốc cần phải có 10 vạn dặm khoảng cách, chúng ta tới trước đạt cái kia đại hạp gốc, sau đó sẽ đi vòng vèo đến nơi đây. Ai tới trước đạt ở đây, ai chính là giành được. Ở đây có nhiều người như vậy cùng long nhìn, ai cũng làm không phải giả vờ, rồi hay nói chúng ta cũng ký kết khế ước ánh sáng, tất cả đều nhìn chính mình bản lĩnh thật sự. ít nói nhảm, bắt đầu đi. Dược Long Vương không nói hai lời đã tác được rồi chuẩn bị, đồng thời, rất nhiều phi long đều đình chỉ phi hành, ánh mắt nhìn hướng đây một người một con rồng, chết úc bọn họ cũng đình chỉ chiến đấu, hai phe giữa rất có an ý quan khán hai cực hạn của con người tốc độ đại bị hợp lại, ninh hiên cùng dực long vương chạy song song với, một người một con rồng đồng thời một tiếng chớp quát, thân hình như đạn pháo giống nhau điên cuồng bùng nổ đi ra ngoài, mọi người chúng long đã nhìn thấy, dực long vương trong nháy mắt chính là một con tuyệt trần, một đối với long dực thi triển ra, quả thực che khuất bầu trời. Ngay lập tức vạn trượng xa, so với Ngọc Lân Long thiêu đốt máu huyết thi triển ra đồi cánh tự do tốc độ, lại còn phải nhanh hơn vài phần, quả thực làm người ta sợ hãi than. Không nớt. Chỉ là ở một cái hô hấp thời gian, Ninh Hiên đã bị dực Long Vương bỏ rơi phải rất xa. Xong, xong, kia dực Long Vương tốc độ cư nhiên như thế kinh khủng, Ninh Hiên ca ca hoàn toàn theo không kịp A. Xích Lam Nhi hô to gọi nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy lo lắng, thấy vậy một bên đối với hắn sinh lòng ái mộ tương lương cũng đang lo lắng. Đúng vậy à, này đầu rực long vương là rực long bên trong đích vương giả, tốc độ kinh người, so với tinh không toa nhanh hơn, bất quá ninh hiên giảm đánh ra như vậy đánh cuộc, hẳn là có quyết định của chính mình mới đúng. Lam hương tuyết nàng này tâm tư tương đối nhắn ngủi, suy đoán nói. Có lẽ, ninh hiên có thể thắng. Chết úc ở phía sau, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, thì thào nói, bất quá thanh âm của nàng rất nhỏ, chỉ có ở bên người nàng sĩ quan phụ tá có thể nghe. Ha ha, kia tiểu từ ngốc. Tư nhiên cũng dám cùng chúng ta rực long bên trong đích nhìn so đấu tốc độ, quả thực không biết tự lượng sức mình, chính là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông tiền lai, đều phải bị rực long vương bỏ rơi phải 10 vạn tám nghìn giảm, chỉ bằng hắn một cái lục phẩm đại linh tông lang đầu thành, đồng thời không tá trợ thần binh tốc độ, đã nghi cùng rực long vương quyết tranh hơn thua, quả thực là tặng bảo tới. Một cái rực long thấy một màn này, cười lạnh liên tục. Đúng vậy, tiểu tử này hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng tốc độ của hắn làm sao có thể có rực Long Vương kinh khủng quá coi thường chúng ta rực Long tộc rồi bất hảo các ngươi mau nhìn tên tiểu tử kia tốc độ thế nào thế nào đột nhiên tăng vọt phải như vậy rất mạnh một cái rực Long đột nhiên một đôi Long nhãn mở được thật to không dám tin nhìn phương xa kia làm người ta can đảm đều nứt một màn a rực Long Vương cư nhiên bị hắn vượt qua liễu đúng lúc này ở hết Thể Phi Long trong mắt xa ngoài vạn dặm linh hiên vốn có bị rực Long Vương bỏ qua ba vạn trong xa Nhưng Ninh Hiên đột nhiên tốc độ điên cuồng tăng, trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm, không cao hơn một cái hô hấp thời gian, cư nhiên một tí đổi kịp và vượt qua ngọc lân long, đặt tới này tòa đại hạp gốc. Sau đó Ninh Hiên trong nháy mắt quay người, điên cuồng xung về. Làm sao có thể? Đây nhất định là ta hoa mắt, là ảo giác, không sai, chính là là ảo giác. Rất nhiều rực long đều hoạt kê vuốt vuốt thật lớn long nhãn, dùng sức lắc đầu, thế nào cũng không thể tin được trước mặt rõ ràng xuất hiện nghịch thiên một màn. Ha ha. Ninh Hiên ca ca quả nhiên thiên hạ vô song, quá nhanh rồi. Quá nhanh rồi. Xích Lam Nhi lập tức phong điên téo lên, hai tay chống nặng, rất không thuộc nữ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng thật là ở nhờ nhân quả lực, thi triển ra xá nhân đắc quả kinh khủng năng lực, ở loại năng lực này, Dực Long Vương tốc độ mau nữa, cũng vô pháp giành được qua ninh Hiên rồi, tốt, chiêu thức ấy giả heo ăn thịt hổ, dùng phải thật xinh đẹp. Chiếc ống hai mắt lóe ra trí tuệ quan mang, trong lòng đại tán một tiếng. Chương 257, thu phục trận này tốc độ cực hạn so đấu thật là trầm động phật gồng một ba vị bình một ba lại khởi bắt đầu tất cả mọi người cho rằng ninh Hiên không biết tự lượng sức mình không biết trời cao đất rộng cư nhiên dám can đảm cùng dược long vương so với tốc độ tuyệt đối là ở múa diệu qua mắt thợ. nhưng kết quả cuối cùng cũng là ninh Hiên đột nhiên ngăn cơn sóng giữ chấm dứt đối với tính kinh khủng tốc độ trực tiếp vượt qua qua dược long vương cho dù dược long vương liều mạng thiêu đốt máu huyết bộc phát ra vượt qua cực hạn tốc độ đều là không có một chút tác dụng ở Ninh Hiên xá nhân đắc quả mạnh mẽ năng lực trước mặt Dược Long Vương làm tất cả kia đều là phí công vô dụng cuối cùng Ninh Hiên dẫn đầu đến điểm cuối thắng được trận này ngoài tất cả mọi người mở rộng tầm mắt tốc độ so đấu Ninh Hiên lúc này không ngừng từng ngụm từng ngụm thở dốc ban nãy toàn lực vận chuyển trong cơ thể nhân quả lực thi triển ra xá nhân đắc quả lực lượng không thuộc mình ngoài phải toàn thân hắn tinh lực đủ giảm xuống 8 phần mười linh áp càng là tiêu hao làm người ta chắc lươi không ngớt, thiếu chút nữa linh khí đều tiếp tế không được. Như vậy vận chuyển nhân quả lực, không phải Ninh Hiên xương chịu đựng được ở, so với hắn thi triển cấm thuật táp lực, lại còn có kinh khủng vài phần. Nếu không phải hắn căn cơ hùng hồn, cứ như vậy hạ xuống, hắn sẽ trong đó cường đại tác dụng phụ, đem đánh rớt một cái cảnh giới. Ninh Hiên không chế được mơ hồ run rẩy lên thân thể, hai mắt nhìn phía kia không thể tin được Long Vương trên thân, nói: "Như thế nào đây? Cái này đến lượt thua tâm phục khẩu phục rồi hả?" Dực Long Vương, khiếp sợ qua đi, thần sắc giữa có mảnh liệt không cam lòng nhưng hắn tại nhiều như vậy phi long trước mặt thua trận tỷ đấu lấy hắn long tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cũng là không thể nào làm ra đổi ý chuyện tình rồi hay nói ninh hiên là ở hắn tối vẫn làm kiêu ngạo một mặt hạ xuống đem dực long vương đem đánh bại hắn hơn là không có chuyện gì cũng từ từ đồng thời ninh hiên cũng không có ở nhờ bất kỳ thần binh hoàn toàn là lấy tự thân lực lượng lấy được cuối cùng thắng lợi kết quả hơi trọng yếu hơn một chút ninh hiên cùng dực long vương đều ký kết khế ước ánh sáng đã là không thể nào vãn hồi Mặc dù là tiền tông đến thế gian, đều không thể thay đổi sự phát hiện này thực. Ngươi, lấy tốc độ của ngươi, là không thể nào vượt qua ta. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là thi triển thủ đoạn gì, tốc độ vì sao tăng lên phải kinh khủng như thế. Dực Long Vương lúc này hạ quyết tâm tư, cũng không có bại lộ, trái lại lộ ra thật sâu nghi vấn vẻ. Đây là bí mật của ta, chờ một chút ngươi trở thành của ta binh linh sau khi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Hiên vừa nói, một bên lấy ra một viên thượng phẩm linh đan. Khôi phục tinh lực cùng linh áp. Xem ra lần này là của ta một lần kiếp nạn, nếu tránh bất quá, kia cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh rồi. Lấy dực long vương thở dài một tiếng, rồi đột nhiên nói, trước cho ta xem vừa nhìn ta muốn cùng cái dạng gì thần binh dung hợp. Nếu là một loại đồ bỏ đi thần binh, ta cho dù liều mạng sẽ bỏ khế ước ánh sáng mang đến tử vong giá phải trả, cũng sẽ không trở thành binh linh. Sẽ không để cho người thất vọng. Linh hiên ánh mắt trật lóe, đem tay khẽ với, tinh xảo tuyệt luân tinh không toa hiện hiện ra Hình giọt nước tinh không toa, thi triển kinh người uy năng, khắp cả người hơn trăm vạn quang khổng, tàn mát ra lộng lẫy quan mang, khổng lồ linh áp ở trong đó vận chuyển, tùy ý khé động, đều có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Đây là ta phi hành thần binh, tên là tinh không toa, bây giờ là thượng phẩm huyền binh, cho dù so với một loại tuyệt phẩm huyền binh, cũng là không chút nào trên lệ. Linh hiên trầm bổ nói. Dực Long Vương gắt gao nhìn trầm trầm kia vô cùng nghệ thuật hơi thở tinh không toa, muốn ở phía trên lấy ra một ít chân ngựa đi ra vốn lấy hắn soi mỏi ánh mắt cũng không thán phục không được đây tinh không toa hít sâu quả thực là quỷ phụ thần công một khi tấn thăng làm tuyệt phẩm huyền binh như vậy tốc độ kia vừa ngoài một phen thiên địa xem ra ngươi đến có chuẩn bị mà thôi ta liền trở thành của ngươi binh linh hiện đang dỉ máu tế luyện đi dực long vương rốt cục nhận mệnh lại bay vọt ở tinh không toa trước mặt trước dực long vương giả phá chính mình một khối nghịch lân chảy ra ám kim sắt máu là bản mạng máu huyết chỉ có bản mạng máu huyết khả năng cùng tinh không toa phù hợp trở thành thần binh binh linh. Ám kim sắc long huyết tích lạc ở tinh không toa mặt trên, nhất thời, tinh không toa một trận rung động, phát ra một cổ cực kỳ mãnh liệt phong mang, trực tiếp đem Dực Long Vương bao trùm. Dực Long Vương phát ra một đạo long âm, liền bị tinh không toa đem dung hợp vào. Linh hiên đây là trực tiếp đem Dực Long Vương cùng tinh không toa dung hợp, câu thông linh tính, khiến cho tinh không toa nhất cử tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh cấp độ. Dực Long Vương lực lượng sao mà cường đại, đặc biệt bẩm sinh tốc độ, đó là có 102 thiên hạ cùng tốc độ chứ danh tinh không toa dung hợp, lập tức xảy ra biến hóa kinh người. Mọi người đã nhìn thấy tinh không toa hơi bành trướng, mặt trên hiện đầy từng tầng một thanh sắc long lân, những thứ này long lân hình thái, phi thường kỳ lạ, cùng đôi cánh tự do bộ dạng, lại có chữ bắt phân tương tự, phảng phất là phong chi tinh linh, tản mát ra từng đợt tốc độ khí tức. Ở tinh không toa đoạn trước nhất, hiện ra một pho tượng long đầu dường như cấu tạo, long đầu bên trong đích long khẩu, chính là một đạo cự đại quang khổng, trong đó nuốt nhổ ra linh áp, cực kỳ kinh người. Có thể nói đạo này quang khổng, là tất cả mảnh tiểu quang lô đầu mối chỗ. Đồng thời tinh không toa khắp cả người quang khổng, từ 300 vạn nhất cử lộ sắc đến 600 vạn, bạo tăng gấp đôi, thật sự là để cho ninh hiên làm cho đến kinh hỉ này ra. Hắn biết ở thời khắc này, tinh không toa triệt để tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh. Đồng thời tinh không toa mặt trên hư hao bộ vị, toàn bộ đều chữa trị qua đây, đây là dung hợp binh linh chỗ tốt, có thể đề cao thật lớn thần binh tốc độ chữa trị. Cuối cùng đem tinh không toa tấn thăng đến tuyệt phẩm cấp độ, cứ như vậy, tiến nhập lẫn vào loạn tinh hải, tìm kiếm đường phù nắm chặt lại lớn hơn rất nhiều. Linh hiên thầm khen một tiếng, đem tay khẽ vẫy. kia tinh không toa rất có linh tính đến trước mặt hắn, từ tinh không toa bên trong, đột nhiên truyền ra một giọng nói, đúng vậy, đây khẩu thần binh xác thực cường đại, là ta đã thấy kỳ lạ nhất thần binh. Điều này cũng không có gì, tinh không toa tăng lên không gian phi thường to lớn, sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến cho nó tấn thăng đến địa cấp thần binh. Ninh Hiên lúc này lòng tin dâng trào, không nói lời gì nói. Hơn nữa đây tinh không toa, cũng không phải ta cường đại nhất thần binh. Nga, tay kia trên cái kia phủ hình thần binh, tuy rằng lợi hại, cũng tối đa cùng tinh không toa không sai biệt lắm. Đồng thời ta cảm giác được, kia phủ hình thần binh dung hợp binh linh, tiềm lực cực kỳ hữu hạn. Lẽ nào ngươi còn có những thứ khác tuyệt phẩm huyền binh? Dược Long Vương ngạc nhiên hỏi. Hừ, ta sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Lúc này, Liệt Dương cuồng phủ bên trong đích binh linh thiên viêm. Nghe Dực Long Vương đánh giá, lập tức không phục tê lên. Không có khả năng. Dực Long Vương lãnh đạm nói, "Được rồi, các ngươi cũng không muốn cãi." Linh Hiên khẽ quát một tiếng, ngăn lại hai cái binh linh khác khẩu, nhất thời hai cái binh linh đều yên lặng tiếp tục. Linh Hiên lúc này đưa ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, đã nhìn thấy đầy trời từng cái phi long, đều dùng một loại giật mình thần sắc nhìn hắn. Hắn thực sự đem Dực Long Vương đem thu phục, thực sự là thật đáng sợ, thiếu niên này, xem ra không phải hạng người tầm thường. Nếu như người này lòng tham không đáy, muốn thu phục chúng ta những thứ này phi lòng, chúng ta đây trốn đều trốn không thoát. Kia cũng không cần lo lắng, nơi này là chúng ta rực long tộc địa bàn, hắn cường đại trở lại, bất quá cũng chỉ là lục phẩm đại linh tông, tuy rằng trên thân lợi hại thần binh không ít, nhưng chỉ cần ta rực long tộc xuất động đại lượng tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có. Nói là, nhìn phục sức của bọn họ cùng huy chương, là Thiên Long hoàng triều người, Thiên Long hoàng triều không hổ là cựu châu đệ nhất cường đại hoàng triều. So với kia Thánh Quang Hoàng Triều, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Đúng vậy à, ngươi xem những người đó, hiện tại bị chúng ta đại lượng phi long đem vây lại, chết thì chết, tổn thương tổn thương, trốn thì trốn, quả thực là một đám phế vật. Chúng ta Long Chi Cốc Minh Hiếu là tinh thần Hoàng Triều, không biết bọn họ hiện tại đi đâu một tòa long vực. Một thời gian, rất nhiều phi long đều bồi hồi ở trên trời trên, cũng không có đối với ninh hiên bọn họ triển khai công kích, bởi vì lúc này chết úc bọn họ, cũng không có đối với dực long xuất thủ ở Ninh Hiên thu phục Dược Long Vương trước, Triết Uy cùng Niếp sơn Hà đều đều tự thu phục một cái Dược Long, dung nhập thần binh trong, khiến cho thần binh cầu thông linh tính. đương nhiên, Triết Uy bản mạng thần binh vô cực thiên cung vốn là vô cùng linh tính, nàng chấn áp một cái Dược Long binh linh là muốn khiến cho vô cực thiên cung tiến nhanh chóng biến hóa. Bây giờ của nàng vô cực thiên cung dung hợp một cái binh linh sau khi tiến tỷ xuất truyền lực trước đủ nhanh gấp 3 trở lên, mặc dù không có trực tiếp tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh cấp độ, nhưng uy năng tăng lên rất nhiều. Triết Uốc cùng Niếp Sơn Hà bắt giữ Dược Long đều là lục phẩm đại linh thú cấp bậc, tiên thiên linh thú Dược Long rất khó chấn áp thu phục. Bất quá bọn hắn cũng thỏa mãn rồi, dù sao Dược Long có phi thường lớn tiềm lực, ngày sau có thể đi bước một tăng lên. Về phần những người khác cũng không có đi thu phục Dược Long, bọn họ cũng không có hợp thần binh đi dung hợp Dược Long binh linh, không nói ở bắt giữ Dược Long trong quá trình sẽ phải chịu cực đại nguy hiểm tính mạng, chính là chấn áp một cái Dược Long đối phương nếu như coi thường ngươi trong tay thần binh nhưng là sẽ liều mạng đánh cược một lần, tự bảo cũng có thể. bất quá long tộc đều là phi thường quý hiếm tánh mạng của mình, không phải vạn bất đắc di thời điểm, bọn họ vẫn còn sẽ thỏa hiệp bảo toàn ở hữu dụng thân, đồng thời ở rất nhiều linh thú trong mắt trở thành cường đại thần binh binh linh, hơn là một chuyện tốt, bởi vì một khi dung hợp binh linh thần binh tấn thăng đến địa cấp thần binh, chính là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, rất nhiều mạnh mẽ thần kỳ năng lực sẽ toàn diện hiện hiện ra, binh linh cùng thần binh dung hợp dưới. Đây tuyệt đối là một cổ cường đại chiến lược. Hơi trọng yếu hơn một chút, nếu như chủ nhân vừa chết, như vậy dung hợp binh linh thần binh, chính là phải nhận được tự do, trở thành thần thú binh độc lập tồn tại. Nói thí dụ như nhân quan làm thương hải cái kia đầu làm linh kỳnh, một khi chủ nhân của hắn tử vong, như vậy hắn sẽ tự do, không bị bất luận kẻ nào giang buộc, tự do tự tại. Cho nên rất nhiều linh thú, vẫn tương đối có khuynh hướng cùng thần binh dung hợp, mỗi đêm thần binh chỉ có thể cùng một đầu binh linh dung hợp cho nên đã tạo thành rất nhiều người tuyển chọn thần binh binh linh, đều cực kỳ thận trọng. Linh Hiên vẫn đối với buồn mạng của mình thần binh cựu Hoàng Châu cảm thấy kỳ quái, cư nhiên có thể không ngừng dung hợp một cái binh linh, cái nghi vấn này, hắn cũng không có truy đến cùng tiếp tục, tin tưởng vững chắc có một ngày, cựu Hoàng Châu bí mật, sẽ toàn bộ bộc lộ ra. Trước mặt rất nhiều rực lòng, kỳ thực từ đáy lòng, cũng không ghét trở thành binh linh, bởi vì cho dù bọn họ cùng thần binh dung hợp, cũng là có chính mình hết thể tư duy. Cử Long cùng thần binh nói riêng về cá thể lực lượng mà nói, vốn là cường đại, một khi dung hợp, càng thêm kinh khủng, tiềm lực cực đại, bọn họ chỗ nào không muốn cùng thần binh dung hợp. Chỉ là duy nhất ngoài bọn họ không cam lòng chính là, trở thành thần binh binh linh, phải nghe theo từ nắm trong tay thần binh người chỉ huy cùng không chế, không thể có một tia phản kháng, cho nên binh linh chỉ có thể kỳ vọng chủ nhân chết, nhận được chân chính tự do. Nhưng không là tất cả binh linh đều là nghĩ như vậy, nói thí dụ như thiên viêm cùng Ngọc Lân Long đều hy vọng Ninh Hiên trở nên trưởng thành, bọn họ ở Ninh Hiên trên thân ký thác cực đại đích hậu vọng, đồng thời Ninh Hiên có thể phát huy ra mạnh mẽ binh pháp, có thể đem liệt dương song phủ uy lực phát huy đến lớn nhất cực hạn, đây là một loại binh linh, không thể bằng được. Nếu mọi người mục đích cũng đã đạt được, chúng ta thì đi đi. Ninh Hiên thân thể chợt lóe, đến trước úc trước mặt bọn họ. Cũng tốt. Chiết úc lên tiếng, 13 người toàn bộ co rút lại thành một đoàn, cực nhanh tiến nhập tinh không toan nội, đầy trời phi long, cũng không có cản tảo giả mãn. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, nếu muốn lưu lại những người này, nhất định muốn nỗ lực thảm trọng giá phải trả, sẽ nói đối phương cũng không có tàn sát long tộc, xuất thủ cực có chừng mực, chỉ là thu lấy hai cái rực long cùng một cái rực long vương, chính là tuyệt trần đi. Thậm chí có rất nhiều phi long, đều đối với kia ba rực long lộ ra vẻ hâm mộ, tuy rằng trở thành đối phương binh linh sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, nhưng quanh năm chỉ có thể sống động ở long chi quốc, không thể thấy được thế giới bên ngoài, vẫn có chút tiếc nuối ở Ninh Hiên rời khỏi Long Chi Cốc đồng thời Thánh Quang Hoàng Triều kia đoàn người nhưng không có may mắn như thế gặp phải hủy diệt tính đả kích ở rất nhiều phi long trong mắt kia những nhân loại trái lại thành bảo vận bởi vì rất nhiều phi long đều mơ tưởng giết chết bọn họ cướp đoạt trên người bọn họ thần binh sau đó khiến cho tự thân cùng thần binh dung hợp trở thành một loại hình rồng thần binh độc lập tồn tại thực lực trong nháy mắt bạo tăng vừa nghĩ tới đây rất nhiều rực long đều lưỡng vấn bộc phát ra cuồng bạo linh quang đem bọn họ tịch cuốn vào nhất thời. Thánh quang Hoàng Triều mọi người, phát ra từng đạo thê lương kêu thẳng thiết, vang vọng tại đây bao la hùng vĩ Long Tri Cốc Trong. Trường 258, và chạm Linh Hiên nhóm 13 người cực nhanh ly khai Long Tri Cốc, bọn họ tiếp theo đứng mục đích, đó là Tàng Bảo Hải Loan. Tàng Bảo Hải Loan chỗ ngồi này Long Vực, cũng là thật lớn vô cùng, là thuộc về Hồng Long nhất tộc địa bàn, cùng Hồng Nguyệt Hoàng Triều Minh Hiếu. Vừa nghĩ tới Hồng Nguyệt Hoàng Triều, Linh Hiên chính là không khỏi nghĩ đến ngăn tại si châu hoang dã gặp phải bảo nhi cùng Tô Hân Lăng. Hán tuy rằng không biết bảo nhi các nàng thân phận chân chính, nhưng từ Tô Hân Lăng lấy ra nữa mảnh Hồng Nguyệt Linh bài chỉ biết, các nàng đúng ra là Hồng Nguyệt Hoàng triều bên trong đích người trong hoàng thất, đồng thời địa vị của nó còn không thấp, ở Ninh Hiên suy đoán ở bên trong, bảo nhi vô cùng có khả năng là hoàng trữ. Còn có kia ở Thiên Thần Đạo từng có tối linh phi, Ninh Hiên vừa nghĩ tới cái kia cực kỳ am hiểu suy tính tương lai nữ tử, trong lòng khẽ động, nghĩ đến nói không chừng ở Long Châu sẽ gặp phải Hồng Nguyệt Hoàng triều người. Tang Bảo Hải Loan đặt ở Long Châu phía Nam, là Long Châu giàu có nhất Long Vực. Trong truyền thuyết, Tàng Bảo Hải Loan tích chứa kinh thiên tài phú, là trên cổ Long tộc tổ tiên di lưu ở vịnh trong, nhưng nhưng lại không có bất kỳ người nào biết bảo tàng chân chính vị trí ở nơi nào. Mặc dù là Hồng Long nhất tộc, cũng chỉ là tìm kiếm được mấy chỗ bảo tàng nơi, liền khiến cho phải Hồng Long nhất tộc nhảy lên trở thành giàu có nhất Long Vực, là rất nhiều Long tộc đỏ mắt đối tượng. Linh Hiên khống chế vi năng bảo tăng tinh không toa, một con tuyệt trần trực tiếp tiến hành thời không nazi điều khiển thời gian cùng không gian. Ở tinh không toa quanh thân, 600 vạn quang khủng không ngừng thiêu đốt linh áp, mãnh liệt đẩy mạnh, đem không khí đều đem ma sát phải một trận bạo hưởng. Hoàng kim Long Châu Phi thường to lớn, trong đó cũng không chỉ tồn tại ngũ đại Long Vực, trong đó cũng có khá nhiều hung hiểm Long Vực. Ninh Hiên bọn họ muốn muốn từ Long Chi Cốc Phi đột đến tàng bảo Hải Loan, tại đây đoạn xa đường xa trên đường, nhất định phải trải qua cốt Long Mộ địa. Một canh giờ qua đi, Ninh Hiên đã nhìn thấy trước mắt hiện ra một mảng lớn hài cốt, từ trong lòng đất lan tràn đi ra thậm chí trong đó thật nhiều khổng lồ không xương đang chậm rãi lại rung động. đây là cốt long mộ địa. có người nói chỗ ngồi này long vực cực kỳ hung hiểm. mỗi một cự long tử vong hải cốt đều sẽ bị cốt long thu lấy đến nơi đây trở thành không có tư tưởng côi lỗi. ta xem chúng ta vẫn còn nhanh chóng thoát ra ở đây. một khi bị trong đó cốt long phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. đứng ở tô dung bên cạnh sĩ quan phụ tá vương tâm đồng kiểm sắc mặt ngưng trọng nói. nàng xem thấy phía dưới phô thiên cái địa hải cốt trong lòng chính là vẻ sợ hãi. Một trận sợ hãi, chính là muốn mau ly khai đất thị phi này. Cái chỗ này đúng là hung ác nơi, nơi trốn trải rộng nguy cơ, đồng thời ở đây tùy thời cũng có thể xuất hiện thánh thú cấp bậc chính là Cốt Long. Tô Dung cũng hiểu được cái chỗ này rất không hay, nơi trốn lộ ra âm trầm quỷ dị, một mảnh tĩnh mịch, không có một chút sinh cơ, quả thực so với tử vong thâm viên nội hoàn cảnh còn muốn ác liệt, làm người ta kinh sợ. ân, Bất hảo. Phía dưới này Cốt Long, đã phát hiện chúng ta. Xích Lam Nhi một đôi màu lửa đỏ con ngươi rồi đột nhiên trận lóe, thấy từ phía dưới khổng lồ cốt long mộ địa, đột nhiên thoát ra từng cái nhắc nhở giữ tợn cốt long, mỗi một cốt long, đều tràn cổ từng đợt tử khí, cùng tử vong thần quốc hoặc tử nhân, trái lại có vài phần tương tự. Không cần lo lắng, bọn họ theo không kịp tinh không toa tốc độ. Lúc này, cũng là tinh không toa nội dực long vương binh linh nói, trong lời nói, hiện ra thật sâu chẳng đáng, tựa hồ là cho rằng này cốt long là ti tiện tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vào lúc này, kia từng cái sung phong liều chết tới được Cốt Long, cư nhiên tổ hợp đóng lại, toàn thân khung xương tiến hành hợp lại đón, cư nhiên trực tiếp hình thành một pho tượng khổng lồ cốt trảo, truyền lại ra hung hãn vô song lực lượng, hướng phía cực nhanh phi độn tinh không toa, hung hãn bắt nhịp bắt đầu. Một trảo này, tốc độ cực nhanh, nhưng tinh không toa tốc độ nhanh hơn, tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt, một tí liền từ khổng lồ cốt trảo chui ra ngoài. Chúng nó cư nhiên lại tổ hợp đóng lại. Miếp Sơn hà kinh ngạc một tiếng. Thấy cái kia cốt chảo lần thứ hai phân giải trở nên từng cái thô to không sương, không ngừng về phía trước lan tràn, trong nháy mắt, hình thành một tòa cự đại cốt lùng, phong bế hư không, liền đem tinh không toa chặn lại ở cốt trong lồng. Những thứ này cốt long toàn bộ đều là khôi lỗi, hiện nhiên phía sau có một pho tượng cường đại tồn tại, ở lấy khôi lỗi ánh sáng, thao túng chúng nó. linh hiên liếc thấy đi ra trong đó huyền cơ, lúc đầu hắn ở thiên địa pháo đại ở bên trong, cũng là kiến thức qua khôi lỗi ánh sáng, bây giờ hắn cũng ở đây những cốt long trên thân phát hiện khôi lồi ánh sáng khí tức làm sao không biết những thứ này cốt long toàn bộ đều là khôi lồi bị người điều khiển dực long vương trực tiếp pha khai linh hiên sắc mặt trực tiếp hạ lệnh không thành vấn đề dực long vương trực tiếp bạo phát khí tức cường hành tinh không toa mặt trên thành từng mảnh tinh xảo long lân thi triển ra cư nhiên cực nhanh càng lớn đồng thời lối vào đạo kia long khẩu quang khổng phun ra một đạo to lớn linh áp kéo theo 600 vạn quang khổng bộc phát ra nhất tốc độ khủng khiếp Đây tinh không toa không chỉ có riêng là một ngụm phi hành thân binh, trong đó càng là ẩn chứa đại lượng linh quang, trong đó có va chạm ánh sáng. Lấy như vậy chi cuồng bạo tốc độ, thi triển ra va chạm ánh sáng, sao mà dũng mãnh, một đạo cự đại linh quang trực tiếp ở tinh không toa mặt trên kéo vút ra, dầm rập lực mạnh, cuộn chào mãnh liệt ra, chỉ cần hạ xuống, liền đem cả tòa cự đại cốt lung đụng phải không ngừng tan vỡ. Này khung xương, toàn bộ đều không chịu nổi như vậy cuồng bạo va chạm ánh sáng, càng là cấp tốc bị nghiền trở nên một mị. Tuyệt phẩm huyền binh chính là tuyệt phẩm huyền binh, uy lực vô song, há lại những thứ này thấp hơn khôi lỗi có khả năng sánh ngang. Đỡ, tinh không toa một đường bạo tẩu, hết thể ngăn tại trước mặt cốt long, toàn bộ phá khai, chàng, chàng, chàng, vô cùng khí phách. Ha ha, vui sướng, lấy ta nguyên lai long thân thể, cho dù thi triển ra và chạm ánh sáng, cũng không có có thể có như vậy uy lực, cũng chỉ có tuyệt phẩm huyền binh trình độ bền bỉ, khả năng như vậy không kiêng nể gì cả và chạm, ha ha đâm chết những thứ này tập trung. Dực Long Vương phát ra từng đợt vui sướng tiếng cười to, như vậy chiến đấu có thể làm cho hắn từ tâm hồn nhận được cực đại thỏa mãn. Gê tẩm nhân loại, cư nhiên hủy diệt ta nhiều như vậy khôi lỗi, chết tiệt. Đột nhiên, một đạo như uy như ngục thanh âm truyền lại bắt phương, ở trong tầm mắt của mọi người, đã nhìn thấy một đầu dài đạt vạn trượng cốt long, từ mênh mông vô ngần cốt long trong mộ địa, dâng lên. Này cốt không, khắp cả người cư nhiên hiện ra hắc sắc, không phải bạch sắc nồng nặc tử vong khí tức, không ngừng từ trên người nó bành trướng đi ra, hủy diệt nhất phương. Đồng thời tại đây đầu hắc sắc cốt long xung quanh, bao quanh tất cả lớn nhỏ cốt long khôi lỗi, toàn bộ nghe theo sự thao khống của hắn, hướng về phía trên không trung một ít con đường bạo tẩu tinh không toa chặn lại đi tới. Những thứ này cốt long, bình thường chính là thích liệp sát một ít nhược tiểu chính là long tộc. Đồng thời đối với thần binh, càng là thèm nhỏ dại không nớt, chúng nó thấy ngươi đây tinh không toa, chỗ nào còn có buông tha đích cơ hội, linh hiên dứt khoát liền giết cái kia hắc sắc cốt long, đem hắn trấn áp rất tốt, mạnh mẽ thu phục trở nên binh linh, cũng là một cổ khổng lồ chiến lược. Dực Long Vương đột nhiên nói: Ta chẳng được bao lâu có thích hợp thần binh cùng cái kia hắc sắc cốt long dung hợp, hơn nữa tính cách của nó thập phần táo bạo, cực kỳ thích giết chóc, rất khó bị bắt phục, cho dù trở thành binh linh, cũng là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Linh Hiên lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. Đáng tiếc, những thứ này cốt long chỉ là do khung xương tạo thành, trong cơ thể không có long huyết không thể luyện chế ra long chi chết Úc lắc đầu thở dài một tiếng vậy cũng không có gì kỳ thực những thứ này cốt long thân thể liền là phi thường chuyện tốt rèn thần binh tài liệu linh hiên đột nhiên linh quang chật lóe phát hiện những thứ này cốt long giá trị chỗ hắn liếc mắt chính là tính toán ra cốt long trên thân mỗi một khung xương đều cực kỳ cứng cỏi so với tử tinh đều phải cứng cỏi rất nhiều là rèn thần binh tuyệt hảo tài liệu vừa lúc hắn hiện tại thiếu khuyết đúng là những tài liệu này kim quang hoàng đỉnh luôn luôn đều không hữu dụng võ nơi Chỉ có thể chữa trị thần binh hoặc là luyện thiên tinh tiến nhập thần binh Những thứ này chỉ là kim quang hoàng Đỉnh nhất dễ hiểu năng lực mà thôi Vừa nghĩ tới đây Ninh hiên cũng không vội mà thoát ra đầy cốt long mộ địa Hắn không ngừng điều khiển tinh không toa Điên cuồng va chạm kia từng cái khôi lối cốt long Từng cái cốt long bị hắn rất nhanh thu nhập kim quang hoàng châu ở bên trong Sau đó tế nhập kim quang hoàng đỉnh Kim quang hoàng thế chân và khắc vận chuyển lại Ở kim hoàng đỉnh nội Có chấn ngục ma lung Độc long thương đây hai đại thần binh. Đại lượng gai xương cung xương ở Kim Quang Hoàng đỉnh biến mục nát thành thần khí mạnh mẽ năng lực, đều dung nhập hai kiện thần binh trong, khiến cho độc long thương cùng trấn ngục ma lung phẩm chất uy lực không ngừng tăng lên. Thấy vậy Dực Long Vương giật mình không ngớt, không nghĩ tới Ninh Hiên còn có bực này kinh khủng thần binh, hắn không khỏi cũng muốn tiến nhập Kim Hoàng đỉnh nội, đem tinh không toa cũng rèn nâng cao một phen, bất quá hắn cũng biết còn nhiều thời gian, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội, hiện tại thật cũng không gấp. Giống Ngay Ninh Hiên không ngừng thu lấy từng cái cốt long tình thế, cái kia thực lực đến bắt phẩm tiên thiên linh thú hắc sắc cốt long, phát ra một đạo tức giận tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy hắc sắc cốt long khổng lồ long trảo hướng phía tinh không toa xé rách tiếp tục, muốn đem điều này làm hắn cực kỳ trông mà thèm cường đại thần binh đem cướp đoạt tới tay, tới tốt. Ninh Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp nhảy ra tinh không toa bên ngoài, hai tay bắn ra một đạo tam giới huyền linh pháo cuồng bạo bắn ra, một đoàn khổng lồ tinh quang bao phủ bầu trời, trong ngay mắt liền đem Hắc Sắc Cốt Long cốt trảo, doanh phải nát bấy, Hỗn đàn. Nho nhỏ con kiến hôi, cũng dám khiêu khích Cốt Long bộ tổ quy nghiêm. Hắc Sắc Cốt Long liên tục gào thét, chấn động toàn thân, nó khắp cả người đại lượng dữ tợn gai xương, đều ám sát đi ra, phát ra xé rách nhân tâm thanh âm. Nhưng Ninh Hiên là cái gì nhân vật, thân kinh bác chiến, đối phó một cái bát phẩm tiên thiên linh thú Cốt Long, vẫn còn không nói chơi, hắn trực tiếp bắt tay bắt nhếp tiếp tục, cư nhiên đem này gai xương, toàn bộ bẻ gãy sau đó một con khác tế ra liệt dương sóng phủ nhất chiêu toái liệt kiện khôn nổ đi ra ngoài một tí liền đem cốt long đầu đem chém thành hai khúc thiên băng toái sát linh hiên từng bước ép sát trực tiếp thi triển ra liên hoàn binh pháp nhất chiêu thiên băng toái sát buộc phát ra kinh khủng nát bấy tính lực lượng chỉ để đem hấp sắc cốt long khung xương đánh cho trực tiếp vỡ vụn thậm chí rất nhiều gai xương khung xương đều đều vỡ vụn ra cho ta thu linh hiên liên tục bạo phát hai tay chống mở Một tí liền đem rải đến Vạn Trượng Gai Sương cùng Không Sương, chào nhứt tới, Tế Nhập Kim Hoàng đỉnh nội, một màn này thấy vậy Tinh Không Toa nội mọi người, đều là trợn mắt há mổm, không nghĩ tới một cái bát phẩm tiên tiên linh thú Cốt Long, cứ như vậy bị Linh Hiên đem dễ dàng đuổi giết hết. Chương 259, Thập Đại Vương giả Cự Long. Linh Hiên kích sát hết Hắc Sắc Cốt Long sau khi, lập tức chạy trốn tiến vào Tinh Không Toa, bởi vì hắn đã nhận thấy được, Cốt Long trong mộ địa, có rất nhiều cổ phi thường khí tức cường đại, hướng về phía nhìn chằm chằm. Tựa hồ tùy thời đều phải bảo khởi xuất kích. Đương nhiên, những thứ này khí tức khẳng định không có thánh thú cấp bậc chính là cốt long. không cần nói, một cái nhất địa thánh thú chạy đến, Linh hiên đó là muốn có xa lắm không, trốn rất xa. Linh Tông cùng đạo Tông chênh lệnh, không thể đạo tính. Linh hiên, ta xem chúng ta vẫn còn lúc này rời đi thôi, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta nhanh lên một chút đến tàng bảo Hải Loan, sẽ thu phục mấy cái hồng long gia tăng chiến lược, như vậy ba ngày sau tiến về lẫn vào loạn tinh hải. Có thể đề cao thật lớn an toàn của chúng ta, tin đồn Hồng Long nhất tộc, huyết mạch phi thường tinh thuần, trong đó Hồng Long nhất tộc vương giả, Hồng Long vương hơn là có thể là thần binh mở ra lần thứ hai phong mang, cái gọi là tàng bảo Hải Loan, kỳ thực Hồng. Long mới là Hải Loan trung chân chính bảo tàng, là tất cả tu luyện giả mơ ước đối tượng. Chết Úc rốt cuộc học rộng thấy nhiều biết rộng, lại còn biết bực này bí văn, nhất thời để ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, kể cả Ninh Hiên. Nếu như Chết Úc nói là sự thật, Đối với ninh hiên mà nói, hồng Long vương giá trị, không thể đo lường. hắn tu luyện thần cương linh thể, chính là tương đương với là thần binh, nếu như có thể lấy hồng Long bản mạng máu huyết, mở ra lần thứ hai phong mang, như vậy hắn thần cương linh thể, nhất định sẽ càng tiến một bước, tăng lên đến một cái chưa từng có ai kinh người mức độ. Dù sao ở trước đây, chưa từng có người tu luyện thần cương linh thể, dung hợp nhân quả lực, hơn nữa ninh hiên lúc trước tu thành thần cương linh thể, lấy buồn mạng của mình máu huyết, mở ra phong mang khiến cho hắn thần cương linh thể khởi bất điểm, vượt xa những người khác tu luyện thần cương thể trước. Nàng nói không sai, Hồng Long nhất trong tộc vương giả, quả thật có cái này kinh khủng năng lực. Hồng Long nhất tộc, trong cơ thể huyết mạch ở hết thể trong long tộc đều là cực kỳ cao cao quý tinh thuần, có đặc thù hiệu quả. Bất quá Hồng Long vương cực kỳ thưa thớt, thiên nhiên khó gặp, muốn tưởng thu phục một cái Hồng Long vương, cực kỳ chắc trở. Đồng thời Hồng Long vương ở Hồng Long nhất tộc, có cực kỳ cao quý chính là địa vị, là tất cả Hồng Long thủ hộ tồn tại. Dực Long Vương lúc này chậm rãi nói, đối với Ninh Hiên bọn họ có thể thu phục đến một cái hồng Long Vương cũng không coi trọng, chính là gặp phải một cái hồng Long Vương, đều là một thiên đại kinh ngộ, có thể gặp mà không thể cầu. Xem ra chỉ có thể đi thử thời vận rồi. Ninh Hiên bình tĩnh nói, cũng không bắt buộc gì đó. Ân, Các ngươi nhìn! Trên bầu trời cư nhiên! Cư nhiên xuất hiện rồi cựu đầu Vương giả cự Long. Đột nhiên, Tô Dung rồi đột nhiên la hoảng lên, thấy không xa nghìn trượng xa. Phi độn qua đây đủ cựu đầu vương giả cự long. Nhất thời, linh hiên đoàn người đều nhìn lại, mỗi người thấy một màn này, sắc mặt đều là vừa mừng vừa sợ, bởi vì bọn họ thấy ở đó cựu đầu vương giả cự long ở bên trong, bất ngờ phát hiện lại có hồng long vương tồn tại, thực sự là nói cái gì, gì đó sẽ, để cho bọn họ mỗi người đều có một loại cực kỳ không thành thật cảm giác. Nhưng kế tiếp, lại một màn ngoài bọn họ khiếp sợ, từ cốt long trong mộ địa, cư nhiên Phi độn ra một cái cốt long vương. Đây là một đầu cốt long bên trong đích vương giả, thực lực cực kỳ mạnh, hoàn toàn không phải mới vừa rồi một ít đầu hắc sắc cốt long có khả năng sánh ngang. Cuối cùng, tròn thập đầu vương giả cự long, hướng phía đồng nhất điểm bay đi, tề tụ một chỗ. Cùng lúc đó, rất nhiều hoàng triều bên trong đích tân nhân phụ xuống qua đây, mục tiêu đều là đây thập đầu vương giả cự long. Một màn này, quả thực đâm chúng để cho tô dung bọn họ khó có thể phục hồi tinh thần lại, chỉ có ninh hiên gắng giữ tinh táo, mơ hồ ở đây, nhận thấy được sắc mặt không đầu mối. Trên bầu trời thập đầu vương giả cự long tề tụ một chỗ cảnh tượng, cực kỳ chi đồ sộ, mỗi một vương giả cự long, toàn bộ đều là bát phẩm tiên thiên linh thú, hơn nữa là cùng cảnh giới chung có thể nói vô địch bá chủ. Trên thực tế, nếu như ninh hiên bất hòa giựt long vương so đấu tốc độ, ký kết khế ước ánh sáng, dùng trí giựt long vương, hắn rất khó thu phục đến giựt long vương, mặc dù giựt long vương đánh không lại hắn, chạy trốn đều là có thể. Bầu trời này trên thập đầu vương giả cự long, càng thêm làm người ta trông mà thèm. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên ở đây gặp phải thập đầu vương giả cự long, rực long vương, thiên long vương, hồng long vương, băng xương long vương, thánh long vương, cốt long vương, độc long vương, thứ long vương, ma long vương, thạch long vương? Cư nhiên toàn bộ đều là bát phẩm tiên thiên linh thú, cổ lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ, còn chưa đạt tới đạo tông tồn tại, làm sao có thể dám đi thu phục những thứ này vương giả cự long? Luôn luôn tính tình điểm tĩnh lam hương tuyết cũng không khỏi khiếp sợ ta khoảng chừng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Đột nhiên, tinh không toa bên trong phát ra âm thanh, là Dực Long Vương mở miệng nói chuyện. Nói mau nói mau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xích Lam Nhi không chịu nổi tính tình, tâm ngứa một chút, lập tức gấp giọng hỏi. Đây là ngũ đại Hoàng Triều cùng Long Tộc đã đạt thành nào đó hiệp nghị, cố ý xuất động những thứ này Vương giả cự Long, xem người Hoàng Triều tân nhân thiên tài, có thể có được chúng nó ưu ái, bắt bọn nó thu phục. Hành động này, mỗi 10 năm Long Tộc đều đã mở ra một lần là ngũ đại hoàng triều tiêu hao khổng lồ giá phải trả mới tranh thủ kết quả này mục đích đúng là muốn ở hoàng triều trung bồi dưỡng được vạn phu sở địch đại tướng đi ra dực long vương nói ta xem cũng không thấy phải những thứ này vương giả cự long còn không phải là muốn cùng cường đại thần binh tiến hành dung hợp tăng thực lực lên chỉ cần chủ nhân vừa chết bọn họ là có thể tự do đây nhìn như là chúng ta nhân loại thu được thật lớn lợi ích nhưng long tộc cũng có thể chiếm được rất lớn tiện nghi chết úc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bác bỏ rực Long Vương một bên tình nguyện cách nhìn Trên thực tế Chiết Úc nói không sai Tới một mức độ nào đó Nhất kiện cường đại thần binh Nếu so với vương giả cự Long còn muốn chân quý lợi hại Trong truyền thuyết nhân quả thần binh Có thể có thể so với tiên vương cấp bậc chính là đại năng Đây cũng có thể thấy được Thần binh tiềm lực là như thế nào kinh người Ở bây giờ cái này tiên đạo không ra thời đại Không nói tiên vương Chính là tiên tông đều tuyệt tích rồi Nếu muốn tấn thăng đến càng cao cấp độ Rất nhiều tồn tại đều đưa ánh mắt chuyển rời đến thần binh trên thân, đặc biệt gần nhất ở Tây Vực ở bên trong, chuyến ra có nhân quả thiên tinh tồn tại, thì càng ra để cho rất nhiều có thể trở thành binh linh linh thú trộn rộn. Triết úc chỗ nào nhìn không ra điểm này, cho nên có lần này vừa nói. Bất kể thế nào nói, đây đều là song doanh cục diện, hiện tại tiểu xem các ngươi ai có năng lực, có thể thu phục những thứ này vương giả cự lòng, ở đây tùy ý một cái vương giả cự lòng, đều là nhất đẳng binh linh, có thể trong nháy mắt khiến phải thực lực các ngươi tăng nhiều Dực Long Vương cười hắc hắc nói, đối với chiết độc lời mà nói, hắn cũng không tức giận, không phản bác. Có đúng hay không chỉ cần đánh bại trong đó một cái vương giả cự lòng, là có thể thu phục bọn họ. Nghiệp Sơn Hà nghi vấn nói, "Không sai, bất quá ta khuyên các ngươi hay nhất không nên đi khiêu chiến Hồng Long Vương, bởi vì Hồng Long Vương huyết mạch thực sự quá cao quý, bọn họ hơi chút tiêu đốt máu huyết, thực lực trong nháy mắt bạo tăng, để thăng tới một cái ngoài các ngươi vô vô pháp tưởng tượng đích thực. Hồng Long Vương tuy rằng chân quý, Nhưng cũng phải có danh thu phục mới là, những thứ này vương giả cự lòng, nhưng sẽ không chút nào nhân từ nương tay, các ngươi không nghĩ qua là, sẽ chết ở trên tay của bọn họ. Dựng Long Vương nhắc nhở, hiển nhiên ở dĩ vãng, cũng có chuyện như vậy phát sinh, mà hắn chỉ thấy chứng nhận đến một màn kia. Tin đồn Cốt Long cùng Ma Long, phi thường tàn bạo, là Long tộc đại địch, bọn họ làm sao sẽ cùng tề tụ một chỗ. Xích Lam Nhi hiếu kỳ hỏi. Ở lợi ích trước mặt, cái dạng gì ân đoán đều có thể bùng Cốt Long Vương cùng Ma Long Vương cũng đều là muốn truy tầm lực lượng càng mạnh hơn nữa hoàng triều bên trong đích tân nhân cường giả tiềm lực cũng là không tầm thường trong tay thần binh là những thứ này vương giả cự long xem trọng kia còn không bằng trực tiếp lay động ra bản thân thần binh để cho này vương giả cự long mình lựa chọn như vậy không phải bất việc nhiều lắm kia cũng không phải như vậy ngươi nghĩ có người có cường đại thần binh thế nhưng không hiểu được phát huy binh pháp thô giáp vương giả cự long vẫn còn chẳng thèm ngó tới rực long vương giải thích mọi người lúc này mới hiểu rõ Hiện tại cách kết thúc còn có 3 ngày đích thời gian, nhưng bây giờ sớm khiến cái này vương giả cự long tụ tập cùng một chỗ. Như vậy nói cách khác, băng tuyết hoàng chiêu, muốn sớm tiến công lẫn vào loạn tinh hải. linh hiên ánh mắt chật lóe, nghĩ thầm lẫn vào loạn tinh hải nơi nào có thể chuyện gì xảy ra, mới để cho băng tuyết hoàng chiêu sớm phát động tiến công, đây rất có thể liên lụy tới này trong truyền thuyết ngọc hoàng. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm, không bài trừ khả năng này. dực long vương nói, linh hiên con mắt hơi nheo lại, lại nói, đã như vậy chúng ta đây đem chuyện nơi đây giải quyết xong, lập tức tiến về lẫn vào loạn tinh hải. mọi người đều gật đầu, bọn họ đều rõ ràng, tiến nhập lẫn vào loạn tinh hải. trong chiến tranh, có thể tích lũy đại lượng chiến công, mặc dù là liệp sát hải tộc chiến sĩ, đều có thể thu được chiến công, bởi vì hải tộc cùng nhân loại vẫn luôn là đối địch. bất quá bởi vì hải tộc sinh tồn ở trong biển, các đại hoàng triều khó có thể đánh vào, cũng chỉ có băng tuyết hoàng triều am hiểu kỹ năng bơi, tuyên bố muốn đem lẫn vào loạn tinh hải toàn bộ băng phòng hình thành băng tuyết hoàng triều quốc thổ đáng tiếc ta trong tay thần binh có thể không vào được này vương giả cự long pháp nhãn xem ra lần này ta là chẳng được bao lâu hy vọng niếp sơn hà bất đắc dĩ một tiếng hắn thần binh là một đôi quyền sáo là thượng cấp huyền binh uy lực coi như không tầm thường nhưng không phải đứng đầu mặt đất cấp huyền binh lấy vương giả cự long soi moi ánh mắt xác thực rất khó nhìn dai tầng niếp sơn hà niếp sơn hà thực lực hôm nay đạt tới thất phẩm tiên thiên linh tông chống lại một cái bắt phẩm tiên thiên linh thú vương giả cự long phần thắng nhỏ bé hắn cũng là triệt để bỏ qua lần này lớn lao cơ hội ta cũng vậy của ta thần binh không chịu nổi này vương giả cự long lực lượng khí tức ta cũng vậy không đi tranh đoạt tô dung nũng nịu nói có nhỏ yếu thần binh căn bản là không chịu nổi cường đại binh linh không cần nói thần binh chính là sẽ trực tiếp hư hao hết trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất lập tức nghiếp sơn hà tô dung xích lam nhi rời khỏi lần này tranh đoạt Cái khác sĩ quan phụ tá đều không có tư cách tham gia cạnh tranh, chỉ có cấp phong vương quan viên mới có tư cách. Nói cách khác, hiện tại chỉ có Linh Hiên, Triết Úc, Lam Hương Tuyết ba người chuẩn bị đi tranh đoạt trong đó vương giả Cự Long. Linh Hiên trực tiếp chính là đưa ánh mắt tập trung ở Hồng Long Vương trên thân, hắn đối với cái kia Hồng Long Vương tình thế bắt buộc, đơn giản là Hồng Long Vương đối với hắn tu luyện thần cương linh thể cực kỳ trọng yếu. Mà Triết Úc ngoại trừ vô cực thiên cung, còn có một món cường đại thần binh, đó là Linh Hiên tặng của nàng Vạn Hoa Đồng. Cái này thần binh không có dung hợp binh linh, đều có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, có thể thấy được phẩm chất cao, tuyệt đối vào khỏi vương giả cự long pháp nhãn. Vạn hoa đồng là linh hiên ở Tử vong thần quốc đoạt được, mặc kệ là ở cấu tạo trên, vẫn còn tài liệu, đều rất khó khiêu chiến mắc lỗi, là một cường đại tính chất phụ trợ thần binh. Triết Úc suy tư trong chốc lát, lựa chọn cái kia băng xương cự long ở của nàng trong tính toán, một khi băng tuyết long vương trở thành binh linh, cùng vạn hoa đồng dung hợp, như vậy, vạn hoa đồng khóa chặt lại địch nhân có thể trực tiếp đem đối phương băng phong, ít nhất cũng có thể tạo thành chậm chạp hiệu quả. đây đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. vô cực thiên cung dung hợp rụt long, khiến cho tiến ngao độ bạo tăng, vạn hoa đồng dung hợp băng xương long vương, khiến cho địch tốc độ của con người trì hoãn, thậm chí trực tiếp băng phong. như vậy phối hợp, chết úc ngẫm lại chính là vô hạn hướng tới. Chết úc nắm chặt quả đấm nhỏ, hai mắt nhìn thẳng trên bầu trời như vậy khắc băng loại lộng lấy băng xương long vương. về phần lam hương tuyết, ngoại trừ ninh hiên ở ngoài. Thực lực của nàng không chút nào thua ở chiết úc, đồng thời nàng vẫn còn thất phẩm tiên thiên linh tông, có mạnh mẽ bản mạng thần binh lưỡng nghi từ Quang tinh, đã đạt tới thượng phẩm huyền binh, uy lực không chút nào thấp hơn một loại tuyệt phẩm huyền binh. Nói như vậy, bản mạng thần binh đều là cực kỳ hy hữu đích tồn tại, đúng nhưng phục chế không thể luyện chế độc có thần binh, bản mạng thần binh năng lực đó là không cần hoài nghi, vô cùng cường đại, đồng thời còn có thể cùng chủ nhân dung hợp hình thành binh thể. Lam Hương Tuyết đôi mắt đẹp trật loé, suy tư hạ xuống. Đem mục tiêu đặt ở một pho tượng như cự sơn loại thạch long vương trên thân, nàng nhạy cảm phát hiện, cái vị này thạch long vương, không chỉ có phòng ngự cường đại, thủ đoạn công kích có thể đem địch nhân trực tiếp hóa đá hết, vừa lúc cùng nàng kia lượng nghi từ quang tinh cứng đờ phân giải năng lực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chương 260, Xuất Thủ Giờ này khắc này, thập đầu vương giả cự long, tề tụ một chỗ, tản mát ra từng đợt hùng hồn khí thế, ngoài phải ở đây rất nhiều hoàng triều trung sắc mặt người đều ngưng trọng những thứ này vương giả cự long, bọn chúng đều là dũng manh vô song tồn tại, so với ngọc lân long một chút cũng không thua gì. đây không khỏi để cho ninh hiên liên tưởng đến ngọc lân long không sao nói cũng là thượng cổ thời kỳ cự long vương giả. trên cổ long tộc có rất nhiều long tộc, bất quá có rất nhiều long tộc năm đó đều bị nhân binh đại chiến trúng kích, rất nhiều long tộc đều diệt sạch. ninh hiên ở long đỉnh trung lật xem quá lớn lượng bí điện, ở long châu ở bên trong cũng không có tra được ngọc lân long cái này trúng tộc. nói cách khác ngọc lân long cái này trúng tộc. Vô cùng có khả năng ở thời đại thượng cổ, chính là diệt sạch rớt, Ngọc Lân Long là trong đó may mắn còn tồn tại một trong. Trong Long tộc, một cái cự Long nếu muốn lớn lên, phải cần thời gian cực kỳ dài, Ngọc Lân Long trưởng thành cho tới bây giờ đích thực, cũng là hao phí rất nhiều năm tháng. Ninh Hiên Ngoại Trừ vừa quan sát trên bầu trời thập đầu vương giả cự Long, đã ở tra xét cái khác Hoàng Triều thế lực. Những thứ này Hoàng Triều bên trong đích tân nhân, cũng không có ẩn giấu chính mình hình thể, đều đứng thẳng đi ra, hướng về phía trên bầu trời vương giả cự Long thèm thuồng Ninh Hiền cũng phát hiện Thiên Long Hoàng Triều những thứ khác Long Kỵ đoàn thể, bọn họ đây nhất mạch Long Kỵ, liền là một cái tiểu đoàn thể, kia thực lực mạnh mẽ bùi đế lạc, cũng dẫn theo thuộc về bọn hắn một ít mạch bảy tên Long Kỵ, còn có mặt khác hai mạch Long Kỵ, đều là làm theo ý mình. Những thứ khác tứ đại Hoàng Triều, cũng không sai biệt lắm cùng Long Đình như nhau, đều tự là doanh, mới vừa rồi ở Long Chi Cốc toàn quân bị diệt cả đám Thánh Vương, bọn họ ở Thánh Quang Hoàng Triều ở bên trong, chính là thuộc về tứ mạch Thánh Vương bên trong đích nhất mạch cũng là có thánh vương thủ tịch tồn tại. Linh Hiên càng là ở đây nhìn thấy Hồng Nguyệt Hoàng Triều người, nhưng không có phát hiện Bảo Nhi cùng Tô Hân Lăng. Linh Phi cũng không có thấy, Hồng Nguyệt Hoàng Triều toàn bộ đều là xuất động nữ tử, môi cái lớn lên vô cùng đặc sắc, có xinh đẹp, có nóng bỏng, có khéo léo, có là điểm tĩnh. Có thể nói là muôn hoa đua thám khoe hồng. Linh Hiên không ngừng quan sát đến tứ đại Hoàng Triều người, phát hiện trong đó cũng có không thua ở như ma đạo đệ nhất thanh niên cao thủ đoạn giang nam này loại nhân vật, mạnh nhất tân nhân. Thực lực đạt tới bất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, ở đây xem như là hàng đầu cao thủ. Đặc biệt trong tay bọn họ thần binh đủ loại, từ thần binh chúng phát ra khí tức ba động, dị thường nông đậm, nhưng bọn hắn thần binh đại thể đều là thượng phẩm huyền binh, nếu muốn không dung hợp binh linh chính là tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, kia đối với thần binh yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, không chỉ có phải có đại lượng đích thiên tinh luyện vào, còn muốn có rất nhiều trăm năm khó gặp tài liệu, cuối cùng đó là cực kỳ xuất sắc luyện binh thủ đoạn. Như chấn ngục ma lung chính là thuộc về đây một loại, không cần dung hợp binh linh, liền có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, đồng thời vẫn còn tuyệt phẩm huyền binh bên trong đích đứng đầu nhất tồn tại, chiến lực một chút cũng không thể so tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông muốn kém bao nhiêu, một khi chấn ngục ma lung dung hợp binh linh, sợ rằng uy năng kia, thẳng đuổi theo nhất địa đạo tông. Bùi Đế Lạc, ngươi xem, đó là Ninh Hiên, hắn quả thực tiến nhập long đỉnh rồi. Tiên độn thực lực của hắn, phi thường đáng sợ, hiện tại cũng có thể đơn độc cậu đả tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, xem ra Hắn là chúng ta cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Ở trên trời một mặt, bảy tên Long Kỵ Ngưng Tụ cùng một chỗ, Bùi Đế Lạc chính là ở trong đó. Hắn hiện tại đã là thất phẩm Tiên Thiên Linh Tông đỉnh tồn tại, chỉ cần thiếu chút xíu nữa, chính là có thể đột phá đến bát phẩm Tiên Thiên Linh Tông. Nhưng thực lực của hắn bây giờ, cũng có thể để cho bát phẩm Tiên Thiên Linh Tông cảm thấy kiêng kỵ không nứt. Đối với Bùi Đế Lạc nói chuyện là một gã đã tiến nhập Long Đỉnh 3 năm tư chất sâu Long Kỵ, là từ lần trước rơi tấn trước ra tới Long Kỵ, thực lực không tầm thường. Hôm nay là ba Tinh Long Kỵ, mặc dù là thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, nhưng tên này uy tín lâu năm Long Kỵ, cũng không phải bùi đế lạc đối thủ. Không sao, thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng lần này cũng không phải thực lực cường đại là có thể quyết định hết thảy, là xem ai thần binh lợi hại, có thể không nhận được này vương giả cự long hữu hái. Bổn mạng của ta thần binh Hoàng Cực Nguyệt Nha Luân đã đạt tới thượng phẩm huyền binh, một khi dung hợp cái kia thứ Long Vương, tất nhiên có thể nhất cử tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, đến lúc đó thực lực tăng nhiều đủ để có thể chấn áp hắn. Bùi Lê lạc bình thản không sợ hay nói trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đúng vậy, buồn mạng của ngươi thần binh hoàng cực nguyệt nha luôn cực kỳ lợi hại, tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, chiến lực không kém chút nào tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông. Đối phó kia linh hiền, cũng không phải quá khó khăn. Ta đây ở chỗ này trước cung chúc ngươi mã đáo thành công. Thiên địa uy tín lâu năm long kỵ cười nói. Không chỉ là hắn, cái khác hoàng triều người cũng nhất định phải phòng. Cái kia thứ long vương ta phải phải lấy được, đến lúc đó. Thực lực tăng nhiều ta đây, tiến nhập lẫn vào loạn tinh hải, mới có năng lực bảo vệ thánh mạng, trái lại tranh thủ chiến tích, cũng là không nói chơi. Bùi đế lạc chậm rãi nói. Bùi sư huynh, ngươi xem. Kia tinh thần hoàng triều người động thủ. Đột nhiên, đứng ở bùi đế lạc bên cạnh quý nguyệt phỉ, thần sắc cả kinh, hướng về phía bùi đế lạc nói. Đừng gấp, những thứ này vương giả cự lòng, không phải dễ dàng như vậy thu phục, không nghĩ qua là, vô cùng có khả năng sẽ táng thân ở chúng nó trào xuống. Bùi Đế Lạc Ngữ khí bình tĩnh nói: "Xác thực, đã khiến cho bọn họ làm người dẫn đầu cũng không sai, chúng ta ở chỗ này hảo hảo quan sát những thứ này Vương giả cự Long có cái gì chỗ lợi hại, đến lúc đó tác tốt ứng đối phương pháp." Bách Lý Tú một buồn rười rượi nói, hắn trong lúc nói chuyện, khiến cho bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá linh hồn đều suýt nữa sợ run đi ra, đây là hắn tu luyện tới linh hồn thất thức tới trình độ nhất định, dẫn phát ra đích uy năng, đồng thời người này thực lực, cư nhiên đạt tới thất phẩm tiên thiên linh tông. Ngưng tụ ra tinh thần của mình ý chí, thực lực tăng nhiều dưới, giã tâm của hắn, cũng đang không ngừng bành trướng, muốn lần này lòng châu hành trình, nhất cử trở thành Long kỵ bên trong. Đích nhân vật đứng đầu, kia thi ngục lúc này, lạng lặng đứng ở bùi đế lạc bên cạnh, dừng ở trên bầu trời vương giả cự long. Lập tức, sát xuất ra tay trước, là tinh thần hoàng triều cả đám tinh vương cao thủ, những người này, đều là ăn mặc áo bào theo ngôi sao, trong đó mạnh nhất một gã tinh vương, thực lực đạt tới bát phẩm tiên thiên linh tông, chiến lực dũng mãnh. Trong tay thần binh, lại là một ngụm tỉnh răng rớp, khắp cả người giống như thủy tinh chế tạo như nhau, từ phát ra khí tức đến xem, là một thượng phẩm huyền binh. giếng này hình thần binh, tên là Thiên Tàn Tỉnh. Rất nhiều thánh vương thấy đây khẩu Thiên Tàn Tỉnh, có lộ ra vẻ vui mừng, có lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là uy lực đến gần vô hạn ở tại tuyệt phẩm huyền binh Thiên Tàn Tỉnh. Tin đồn nhung hy tinh vương, còn sáng tạo ra một bộ đáng sợ liên hoàn binh Pháp, tên là Trên Tỉnh Tám Pháp. cực kỳ chi lợi hại Là chuyên môn là thiên tản tỉnh lượng thân chế tạo ra, xem ra nhung hi tinh vương, đối với vào trong đó một loại đầu cự long vương giả, là nhất định phải được được rồi. Một gã tinh vương thấy ở tinh thần hoàng triều trung danh tiếng hiển hách một gã khác tinh vương, không khỏi kêu khẽ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, cái khác hoàng triều bên trong đích cao thủ, nhất định sẽ xuất thủ tranh đoạt, hơn nữa nhung hi tinh vương, có thể hay không đánh bại mặt trên bất kỳ một cái cự long vương giả, đều là một cái khổng lồ vấn đề có thể nói này cự long vương giả chiến lực đều không kém gì tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông nếu muốn muốn chấn áp thu phục chúng nó cực kỳ chắc trở một gã uy tín lâu năm tinh vương tĩnh táo nói cũng thế có thể chấn áp những thứ này vương giả cự long cao thủ ở chúng ta những thứ này tân nhân ở bên trong vẫn còn ít lại càng ít hầu như không có chủ yếu chính là xem ai thần binh cường đại có thể có được cự long vương giả ưu hái trước chớ nghị luận nhìn nhung hỉ tinh vương đối với cái kia thiên long vương giả tay rồi Quả nhiên, ngay Nung Hy Tinh Vương lao ra trong nháy mắt, người này liền hướng trên bầu trời, kia tầm vóc uy mãnh, toàn thân như hoàng kim rèn mà thành Thiên Long Vương triển khai cuồng bạo thế tiến công. Nung Hy Tinh Vương vừa ra tay, đó là một đạo kinh khủng binh pháp hung hãn đánh ra. Khôn Lôn đoạn nhạc. Nung Hy Tinh Vương toàn lực vận chuyển Thiên Tàn Tỉnh, cả đầu khổng lồ thủy tinh tỉnh, chút khẽ chấn động, phát ra rầm rập lực mạnh, tứ diện nghiến áp, nhất chiêu Khôn Lôn đoạn nhạc chấn áp đi ra ngoài, hướng phía Thiên Long Vương tầng tầng vây quanh, mạnh liệt tác bác. Quá yếu. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn Pháp thu phục ta, không biết tự lượng sức mình. Thiên Long Vương phát ra cởi nhạc, Hoàng Kim một loại Long trảo lộ ra, hơn ra lực lượng kinh khủng. Về phía trước bừng bừng phân chấn, ba một tiếng, Thiên Long Vương cư nhiên chỉ cần hạ xuống, chính là phá hết binh Pháp, trực tiếp đem Thiên Tàn Tỉnh đánh cho lung lay sắp đổ, quang mang đều cực nhanh phai nhạt xuống. Lực lượng thật là cường đại, bất quá ngươi càng cường đại, ta liền cho càng là thỏa mãn. Trên tỉnh Tám Pháp đệ nhị Pháp, trạch đị Nhung Hi Tinh Vương Ti không tức giận chút nào, bộc phát ra Liên Hoàn Bình Pháp, ban nãy một chiều kia khôn lôn đoạn nhạc bất quá là trên tỉnh tám pháp thức mở đầu mà thôi, Trạch Địa Quy Nguyên cả đời này mánh liệt bình pháp, một kích ra, khổng lồ thiên tàn tỉnh, hóa thành một đạo đột quang, chạch đi lên, lực lượng quy nguyên đến một chút, lại một lần nữa hướng phía Thiên Long Vương trùng rết đi qua. Chơi với người chơi. Thiên Long Vương thạc lớn long nhãn ở bên trong, lộ ra vẻ trêu tức, long thân thể nhô lên cao chấn động, từng khúc như hoàng kim long lần thi triển ra. Từng đạo khổng lồ linh quang ẩn chứa tuyệt thế lực mạnh ba đến hai lần xuống càng làm binh pháp đem phá vỡ nhưng sau một khắc nhung huy tinh vương lập tức tục bắt máy liên hoàn binh pháp càng đánh càng hăng trung nhật trầm phù một tiếng ầm vang nổ thiên tàn tỉnh thanh thế càng ngày càng mạnh kỉnh, bộc phát ra từng đợt như sấm thanh âm thiên tàn tỉnh như lịch sử sông dài loại trên dưới chìm nổi đem nhất phương hư không đều đem trực tiếp cầm cố lại kia thiên long vương nhất thời rơi vào ở thiên địa chìm nổi trong. Nó lúc này giống như là cuồng phong sóng lớn bên trong đích một cái thuyền nhỏ, tùy thời đều có hủy diệt có thể. Thực sự là buồn chán binh pháp, còn chưa phải muốn lãng phí thời gian, cho ta ngăn ra. Thiên Long Vương tuy rằng cảm thụ được nhẹ nhẹ nguy hiểm, nhưng như trước hoàn toàn không đem loại này thấp hơn binh pháp nhìn ở trong mắt, ở nó xem ra, như vậy binh pháp thật sự là trăm ngàn chỗ hở, quả thực không đáng giá nhất tới. Thiên Long Vương trong lúc nói chuyện, mãnh liệt vừa lên tiếng, cư nhiên trực tiếp đem thiên tản tỉnh đem nuốt xuống. Sau đó nó trong miệng chính là bắt đầu nhai nuốt, phát ra từng đợt lạc băng lạc băng thanh âm, như thế một màn, thấy vậy tất cả mọi người là giật mình không nớt, Thiên Long Vương lại trực tiếp đem Thiên Tàn Tỉnh một miệng ăn hết, đặt ở trong miệng rào phải nát bấy. Gì đó? Của ta Thiên Tàn Tỉnh? Ngươi? Nhung hi Tinh Vương trước mắt nhóng lên, thiếu chút nữa đều ngất tới, trong miệng hắn phát ra không cam lòng thanh âm, nhưng mất đi Thiên Tàn Tỉnh chính hắn, không dám nữa làm tức giận Thiên Long Vương uy nghiêm của, rồi hay nói hắn duy nhất dựa vào thần minh. Cứ như vậy bị đối phương đem nuốt ăn tươi, là ở không khả năng thu phục cự Long Vương giả là binh linh, bởi vì hắn ngay cả thần bình cũng không có, Thiên Long Vương cũng sẽ không thể nào cho hắn một tia đích cơ hội. Cút xuống đi, thực lực như vậy yếu, còn chưa phải muốn mất mặt xấu hổ. Thiên Long Vương phun ra đại lượng mảnh nhỏ, là thiên tàn tỉnh mảnh vụn, nó ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, khinh miệt nhìn Nhung Hi Tinh Vương, nhất thời để cho Nhung Hi Tinh Vương tức giận đến giận sôi lên. Ghê thởm. Nhung Hi Tinh Vương dưới đáy lòng luôn cuống nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng nhìn thoáng qua Thiên Long Vương, quay người lại, thối lui ra khỏi chiến trường, hắn nổi giận thì nổi giận, nhưng là tuyệt đối không dám lấy ra cánh mạng của mình đem làm cho đùa, một khi thực sự chọc giận Thiên Long Vương, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết ở Thiên Long Vương chính là thủ hạ. Mọi người thấy thấy thực lực cường đại Nhung Hi Tinh Vương như vậy bại lui xuống đi, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, rất nhiều người đều tần sinh thầy ý, vạn nhất bọn họ thần minh, cũng bị đối phương đem nát bấy hết Đây chính là tiền mất tật mang, cái được không bù đắp đủ cái mất, tổn thất thật sự là quá khổng lồ, binh linh không có thu phục, trái lại còn đem thần binh đều đem bồi vào, đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn chỗ đã thấy lấy. Một thời gian, rất nhiều phong vương cấp bậc đích nhân vật đều do dự, vốn có nóng lòng muốn thử chính hắn, lúc này đại khí cũng không dám ra ngoài. Ngay cục diện nhất thời rơi vào cục diện bế tắc tình thế, đột nhiên, một đạo nhân ảnh nhanh đến khó mà tin nổi lóe ra đi, mục tiêu nhắm thẳng vào trên bầu trời hồng long vương. Bóng người cơ hồ là ở một phần vạn sát na, xuất hiện ở Hồng Long Vương trước mặt trước, hai tay toàn lực một chảo, cứng rắn đem Hồng Long Vương đôi rồng, đem một tí níu lại. Trưng 261, phong mang vô song. Ở đây mọi người, ai cũng không nghĩ tới, có người sẽ tại chỗ bạo khởi một kích, mục tiêu nhắm thẳng vào Hồng Long Vương, hơn nữa xuất thủ giữa, nhanh như xét đánh, lôi đỉnh thủ đoạn toàn diện triển khai. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Ninh Hiên. Ninh Hiên cũng không nguyện lãng phí gì đó thời gian, trực tiếp xuất kích. Vừa ra tay, một đôi kiên cường dẻo dai hữu lực lôi Hoàng thí, cứng rắn bắt được Hồng Long Vương Long vệ, mạnh liệt lôi kéo vung mạnh, một tí liền đem Hồng Long Vương dài đến 3000 trượng long thân thể, đem lực mạnh nện xuống tiếp tục. Tại đây nện xuống quá trình, Hồng Long Vương cho dù mọi cách giãy giụa, cũng khó khăn lấy chống lại vẻ này lực lượng khổng lồ, thân thể không bị khống chế cực nhanh rơi xuống. Rống. Hồng Long Vương vừa sợ vừa giận, bộc phát ra từng đợt to rõ long ngâm, từng đạo lóe ra hồng sắc quang mang linh quang, từ Hồng Long Vương trong cơ thể bộc phát ra. Mỗi một đạo linh quang ở bên trong, ẩn chứa rồi dào lực lượng, lực phá hoại thật là kinh người. Hơn một nghìn phát linh quang nhô lên cao chấn động, chính là hướng phía Ninh Hiên oanh tạc qua. Lúc này Ninh Hiên sắc mặt bất biến, thân thể cực nhanh rơi xuống, cư nhiên trực tiếp thi triển ra tối cường bình pháp Chân Vũ Thiểm Quang. Hán thần cương linh thể một trận rung động, trong cơ thể 300 pho tượng ngũ hành khí luân trên dưới chìm nổi chuyển động, nhất ba hữu nhất ba lực lượng truyền lại đi ra, chỉ thấy hắn cả người kỳ dị hóa thành một đạo loang loáng, loé ra đi rất vô cùng đích uy năng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. trong nháy mắt liền đem hơn một nghìn phát kinh khủng linh quang, sẽ rách hầu như không còn. ngay sau đó, linh hiên toàn thân lần thứ hai chấn động, toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục tinh thể, mãnh liệt cổ động, hắn từ lúc dung hợp hỏa diễm tinh hoạch, tử thần tinh hoạch, ác ma tinh hoạch, tử thần tinh hoạch, đây tứ đại tinh hoạch, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục tinh thể, chính là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, có huyết nhục tinh thể hóa thành cửu hỏa viêm long hình thái, có hóa thành tử thần hình thái, ác ma hình thái. Minh Vương hình thái càng thêm đem hắn lực lượng thân thể phát huy đến cực hạn, chỉ thấy trên người hắn so với mặt trời còn muốn thiêu đốt lượng quang mang, lần thứ hai lóe lên một cái chân vũ thiểm quang đệ nhị thiểm đệ nhị thiểm dưới ánh sáng linh hiên toàn bộ thần cương linh thể tản mát ra một cổ chấn động chư thiên khí tức hướng phía hồng long vương khổng lồ long thân thể trực tiếp châm cứu qua ở mọi người khiếp sợ trong thần sắc đã nhìn thấy hồng long vương thân thể bị một đạo thiêu đốt lượng quan mang trực tiếp đánh xuyên qua trong nháy mắt. Hồng Long Vương khắp cả người chảy ra đại lượng tiên huyết, nhiễm đến Ninh Hiên trên thân. Cũng đúng lúc này, ngoài Ninh Hiên chuyện tình ngoài ý muốn xảy ra, Hồng Long Vương khổng lồ Long thân thể, bất khả tư nghị bị Ninh Hiên toàn thân mỗi một tấc huyết nhục tinh thể đem dung hợp vào. Cư nhiên giữa hai người sinh ra dung hợp, đồng thời ở dung hợp dưới, Hồng Long Vương trong cơ thể bản mạng máu huyết cùng Ninh Hiên dung hợp dưới một cổ cực kỳ phong mang khí tức từ trong cơ thể hắn thoát ra, đem phía chân trời đều đem sè dứt hết, trời cao một phân thành hai. Làm sao có thể? Ngươi, ngươi tu luyện gì đó thể chất? Cư Nhiên đem thân thể tu luyện thành tương tự với thần binh kết cấu, ta hiện tại cư Nhiên trở thành thân thể ngươi bên trong đích binh linh. Hồng Long Vương cuối cùng phát ra một trận cực độ giật mình thanh âm, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương thân thể có thần kỳ như thế năng lực, ngoài ra Hồng Long Vương kinh sợ chính là, hắn trở thành linh hiên thân thể binh linh sau khi, tư duy ý thức chính rất nhanh mất đi, hắn biết, một khi trở thành linh hiên binh linh, như vậy, ý thức của hắn sẽ tiêu thất cũng chẳng khác nào này đây mặt khác một loại phương thức chết đi. Bởi vì Ninh Hiên thân thể, nhìn như cùng thần binh không sai biệt lắm, nhưng bản chất, vẫn còn khác khá xa, thân thể hắn, không cần câu thông linh tính, cho nên, Hồng Long Vương một cùng thân thể của hắn dung hợp, ý thức rất nhanh nga xuống, hoàn toàn đề kháng không nổi. Ninh Hiên cũng đối với tình huống hiện tại thập phần ngoài ý muốn, hắn xác thực thật không ngờ điểm này, chính mình tu luyện thần cương linh thể, chính là hướng phía thần binh phát triển, Hồng Long Vương bản mạng máu huyết. Hơi dính nhuộm đến huyết nhục của hắn tinh thể, cư nhiên liền đem Hồng Long Vương hình thành hắn thân thể binh linh. Như vậy kỳ dị hiện tượng, Ninh Hiên đều nhất thời quay về thân thể. Bất quá rất nhanh, Ninh Hiên chính là cảm thụ được, kia Hồng Long Vương bản mạng máu huyết, cực kỳ cao quý tinh thuần, không so với chính mình tí ti kém bao nhiêu, này cao quý chính là huyết mạch, một dung nhập trong cơ thể hắn huyết nhục tinh thể ở bên trong, chính là xảy ra kinh khủng biến hóa, vì hắn thần cương linh thể, mở ra tầng thứ 2 phong mang. Ninh Hiên từ lúc tu luyện thần cương linh thể, Lấy buồn mạng của mình máu huyết mở ra lần đầu tiên phong mang, chính là cường đại dị thường, hơn nữa hắn không biết phục dụng bao nhiêu rèn đúc thể chất tuyệt phẩm linh đan, thượng phẩm linh đan, sẽ hao phí không thấp hơn 300 tỷ tự tinh rèn luyện, dung hợp nhân quả khí, đồng thời còn dung hợp tứ viên sơ cấp tinh hoạch, đây vân vân một loạt tích lũy, khiến cho thân thể của hắn, cứng, cỏi e rằng vô pháp tưởng tượng, khôi phục lực kinh người vô cùng. Cho dù nhất địa đạo tông thân thể, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Nếu như hắn ngưng tụ binh thể giữ càng thêm kinh khủng vô song. Bây giờ hắn thần cương linh thể mở ra lần thứ hai phong mang, vậy sẽ cường đại tới trình độ nào? Hồng Long Vương bản mạng máu huyết toàn diện cùng Ninh Hiên trong cơ thể huyết nục tinh thể dung hợp dưới, Ninh Hiên toàn thân ức vạn huyết nục tinh thể, hiện ra kinh khủng phong mang, không gì sánh kịp, toàn thân hắn lực lượng từng khúc đề cao, thân thể cứng cáp hơn, cho dù tuyệt phẩm huyền binh chém giết ở trên người của hắn, cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành thương tổn. Ninh Hiên hiện tại tùy ý khế động, toàn thân phát ra các loại lực lượng đều có thể khiến cho hư không nát bấy, toàn thân ba linh một pho tượng ngũ hành khí luân cũng lơ xạc, phong mang bắt đầu nội liễm, lực lượng bắt đầu áp suất. ở nơi này dung hợp trong quá trình, hồng long vương ý thức một tí triệt để mất đi hết, nhưng như cũng là một cái khổng lồ hồng long vương binh linh dung nhập ở ninh hiên trong cơ thể đại lượng huyết nhục tinh thể ở bên trong linh tính mười phần cũng không phải vật chết, bởi vì ninh hiên linh hồn có thể khiến cho này binh linh có cực cao linh tính. nói cách khác, ninh hiên hiện tại thân thể sự linh hoạt so với trước đề cao thật lớn rất nhiều lần, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, vẫn còn bạo phát lực, đều so với trước mạnh hơn gấp 5 lần cũng không chỉ. Đây Hồng Long Vương bản thân chiến lực chính là có thể so với tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, máu huyết cao quý vô song, thần kỳ vô cùng, là Ninh Hiên khí lực mở ra lần thứ 2 phòng mang, nâng cao nhiều như vậy thực lực cũng không gì đáng trách. Để cho Ninh Hiên kinh hỉ, dung hợp Hồng Long Vương binh linh sau khi, hắn cảm giác được bổn mạng của mình máu huyết, càng thêm tinh thuần cao quý, mang theo nồng đậm đích thống trị chư thiên vị đạo. Đáng tiếc chính là, Ninh Hiên biết hắn thần cương linh thể chỉ có thể dung hợp một cái binh linh. Hiện tại kia Hồng Long Vương binh linh chìm đắm ở toàn thân hắn ước vạn huyết nhục tinh thể ở bên trong, chậm rãi nổi lên. Lúc này Ninh Hiên thực lực không ngừng đề thăng, tựa hồ tích lũy tới được đỉnh phong. Hắn hiện tại mỗi một đạo linh quang ở bên trong có thể dung nạp tròn ba vạn đạo linh áp chế đây một kinh khủng chữ số. Hắn thần cương linh thể cường đại hơn, kia thiên địa chi căn phát huy tác dụng lại càng lớn dung hợp một cái Hồng Long Vương, Linh Hiên chính là tương đương với là đem Hồng Long Vương hết thảy tất cả đều đem dung hợp qua đây, nhưng hắn lại còn không có đột phá đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, có thể thấy được hắn tích lũy, lấy thực lực có thể so với tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông Hồng Long Vương một thân tinh hoa, đều không thể đem hắn tích lũy đem nổi, đây cũng có thể thấy được, Linh Hiên căn cơ là như thế nào làm người ta sợ hãi thần, bất quá quan trọng nhất là hắn bây giờ còn lục lọi đến thuộc ở tại tinh thần của mình ý chí, tinh thần ý chí chính là đại biểu cho hắn sau đó sở muốn đi đạo cái này thế nhưng không được qua loa thực lực bạo tăng ninh hiền, lúc này không bao giờ nữa bận tâm gì đó trực tiếp một bước bước ra phủ xuống đến cái khác kiểu đầu cự long vương giả trung ương có vài phần quân lâm thiên hạ vị đạo ở đây mọi người thấy kia hồng long vương quỷ dị tiến vào ninh hiên trong cơ thể chính là mai danh nhận tích lại thấy trước mặt thực lực gia tăng mãnh liệt chính hắn không khỏi đều đều suy đoán ban nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bất quá cho dù bọn họ suy nghĩ nát có cũng vô pháp suy tính ra ban nay đã phát sinh tất cả. bọn họ chỉ biết là linh hiên thực lực đã đạt tới một cái ngoài bọn họ vô pháp tưởng tượng đích thực, một cái thực lực cường đại hồng long vương. cư nhiên trong khoảng khắc đã bị hắn chấn áp thu phục, đúng chi hiện tại hắn thực lực bạo tăng, thực lực càng thêm làm người ta khó có thể phỏng đoán. gây tởm. tại sao có thể như vậy? hắn rốt cuộc có lai like lịch gì? thế nào mỗi lần hắn đều phải nhận được kỳ ngộ, tuy rằng không biết vừa mới mới chuyện gì xảy ra nhưng hắn nhất định phải đến Hồng Long Vương, đồng thời thực lực tăng nhiều. Bách Lý Tú một gắt gao nhìn trầm trầm như vậy quân vương một loại linh hiên, trong lòng cảm thấy một trận áp lực vô cùng vô tận đấu kỵ chi hỏa, cư nhiên bắt đầu sắp hình thành đấu kỵ ánh sáng. Làm sao bây giờ? Đuôi sư huynh, kia linh hiên nhất định là có cực đại khí vận người, trưởng thành phải nhanh như vậy, hắn bây giờ còn chỉ là lục phẩm đại linh tông chính là như thế mạnh mẽ, một khi hắn tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, sợ rằng ở linh tông chi trùng có thể nói vô địch tồn tại, đạo tông dưới, nghiệm nhiên là người thứ nhất. Quý Nguyệt Phỉ sắc mặt có chút khó coi, hướng về phía bùi đế là nói. Ta nghĩ cái khác hoàng triều người, sẽ không nhìn hắn luôn luôn kiêu ngạo như vậy tiếp tục, hắn hiện tại đã khiến cho công phẫn, nhìn dáng vẻ của hắn, sợ rằng còn muốn chấn áp thu phục cự long vương giả, tiếp tục như vậy, hắn ăn thịt, chúng ta ngay cả suốt cũng không có uống. Bùi đế lạc mạnh mẽ khiến cho chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi nói. Bất hảo. Hán quả thực đối với này vương giả cự long ra tay rồi. Đột nhiên, bùi đế lạc một bên một gã huy tín lâu năm long kỵ đột nhiên cả kinh tiêu lên, trong ánh mắt lộ ra thật sâu ghen ghét. Triết úc, lam hương tuyết, các ngươi nhanh đi thu phục băng xương long vương cùng thạch long vương, ta tới thay các ngươi hộ pháp. Ninh hiên đột nhiên hướng về phía vẻ mặt vui mừng hai nàng truyền âm nói. Triết úc cùng lam hương tuyết không hẹn mà cùng nhìn nhau, gật đầu nhảy lên đi ra ngoài, thế ra cường đại thần binh chính là hướng về phía băng xương Long Vương cùng Thạch Long Vương bao phủ qua. Hai cái vương giả cự lòng, thấy hai thiếu nữ vọt lên, sắc mặt bất biến, tuy rằng bọn họ đối với ninh hiên thực lực kiêng kỵ không nớt, nhưng nếu là người khác, chính là không đáng kể rồi. Nhưng làm người ta hai cái cự long ngoại ý muốn chính là, kia hai danh cô gái thần minh, đều là cực kỳ không tầm thường, so với ban nãy Nhung Hi tinh vương thiên tản tỉnh, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Một là không có dung nhập binh linh liền có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh vạn hoa đồng. Một là đặc biệt hi hữu đích bản mạng thần binh lưỡng nghi từ con tình, đây tuyệt đối đối với kia hai cái vương giả cự long có rất mạnh lực hấp dẫn. Chương 262, lưu động. Hai cái vương giả cự long rồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như nhìn thấy bảo như nhau, chúng nó sống lâu đời năm tháng, trí tuệ bất phàm, đã biết không ít thần binh, nhưng chưa từng thấy qua như vậy thích hợp bọn họ thần binh, nhất thời bọn họ mà bắt đầu nhường ngay từ đầu cũng không có bày ra lực lượng mạnh nhất, mà là phải đem đây hai danh cô gái thực lực từng điểm từng điểm đào móc đi ra, xem tiềm lực của các nàng thế nào. Ninh Hiên nhìn hai cái Cự Long Vương giả cùng hai thiếu nữ càng đấu phi thường cao hứng, trong lòng thở dài một hơi, hắn không có khả năng đi chợ giúp bọn họ thu phục Cự Long, bởi vì thu phục binh linh, tốt nhất là lấy năng lực của mình mới có thể khiến phải binh linh tâm phục khẩu phục, chỉ có như vậy, binh linh mới lại cam tâm tình nguyện cùng thần binh hoàn mỹ dung hợp, đây đối với thần binh sau đó trưởng thành có rất quan trọng tác dụng. Thần binh một khi đạt tới địa cấp tiêu chuẩn, như vậy uy lực của nó. Không thể khinh thường, có lợi hại thần binh, thậm chí so với chủ nhân mạnh hơn rất nhiều. Linh Hiên đem tầm nhìn thu hồi, nhìn phía còn lại bảy cái vương giả cự lòng, nếu hắn có năng lực, cơ hội tốt như vậy, tự nhiên là có thể thu phục bao nhiêu là bao nhiêu, hắn cũng không lo chuyện khác người phẫn hận ánh mắt, dù sao ở đây có rất nhiều là đối địch vương triều, đối với Long đỉnh mà nói, này cũng là muốn đả kích đối tượng. Mỗi cái hoàng triều đều là giá tâm mười phần, muốn đem Cửu Châu thần quốc nội tất cả hoàng triều, toàn bộ phá hủy. Sau đó thực hiện đại thống nhất, thành tựu vạn sự sự thống trị, Ninh Hiên nếu là Thiên Long chiêu quan viên, tự nhiên phải là Thiên Long hoàng triều suy nghĩ. Thu phục những thứ này vương giả cự lòng, vừa có thể nâng cao thực lực của chính mình, có thể đả kích cái khác hoàng triều, nhất cử lưỡng tiện chuyện tình, kẻ ngu si mới mặc kệ. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Cư nhiên như thế dễ dàng chính là thu phục Hồng Long vương. Không hổ là Thiên Long chiêu cực mạnh tân nhân vương, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đem chúng ta những thứ này vương giả cự lòng, toàn bộ thu phục. Nhưng ngươi có nhiều như vậy lợi hại thần binh sao? Một loại thần binh, lấy chúng ta long tộc tôn nghiêm, là tuyệt đối chứng mắt, thà chết cũng sẽ không khuất phục. Rồi hay nói ở đây còn có tứ đại hoàng triều ở nhìn chằm chằm. Ngươi bây giờ thế nhưng phạm vào nhiều người tức giận, nói không chừng, bọn họ rất nhiều cao thủ, đều ngầm liên hợp lại, muốn đem ngươi diệt trừ hết. Lúc này, trên bầu trời một cái lóe ra dậy đặc lôi điện lôi long vương nói chuyện. Này lôi long vương, toàn thân lôi điện long lánh, điện quang ma sắt giữa. Có thể trực tiếp đem hư không đều đem ma tuy ở, đồng thời lôi Long Vương thích phóng đi ra lôi điện, cực kỳ khủng bố, dễ dàng là có thể ngưng tụ trở nên tinh thể thần lôi. Vậy cũng không có gì, bất kỳ bảo vật, đều là có thể giả cư chi. Ai có năng lực, ai chính là có tư cách cạnh tranh. Đây là một mạnh được yếu thua thời đại, không có ai sẽ đi đồng tình ai. linh Hiên trên mặt bình tĩnh không có sóng, nhìn không ra chút nào tâm tình ba động. Nói không sai, đây chính là một mạnh được yếu thua thời đại. Nếu như ngươi chân thật có năng lực này, đem chúng ta bảy cái vương giả cự long đều đem thu phục, kia cũng chưa hẳn không thể, hiện tại chính là để cho chúng ta xem, ngươi thực lực chân chính rốt cuộc là thế nào cường đại. Một pho tượng toàn thân đầy dữ tợn long lân thứ long vương nói, "Này thứ long vương toàn thân long lân, phi thường đặc thủ, bày biện ra một loại gai nhọn hình thái, có một cổ lực chi viên truy vị đạo, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Ngươi này quá mức lớn lối, lại muốn muốn một người độc chiếm tám đầu vương giả cự long, thật sự là lòng tham không đáy." Mọi người cùng nhau giết được hắn rồi hay nói. Đúng lúc này, thanh quang Hoàng Triều rất nhiều thanh vương, cư nhiên toàn bộ đều liên hợp cùng một chỗ, còn có tinh thần Hoàng Triều, băng tuyết Hoàng Triều người, chỉ có Hồng Nguyệt Hoàng Triều, không có hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ là đang suy tư gì đó. Chúng ta tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lần này đi ra, nữ Hoàng Chính là nhắc nhở chúng ta, gặp phải thiên long Hoàng Triều lòng kỵ, hay nhất không muốn phát sinh xung đột. Một gã trong trèo nhưng lạnh lùng Nguyệt Vương nữ tử mở miệng nói tin đồn chúng ta nữ hoàng là năm đó long đỉnh chung một pho tượng cường đại nữ hoàng đi tới tự lập môn hộ lấy kinh thiên thủ đoạn thành lập một tòa nữ quyền trí thượng hồng nguyệt hoàng triều cũng không biết là thật hay giả lại một cái nguyệt vương nói hồng nguyệt hoàng triều cấp phong vương quan viên gọi nguyệt vương tin đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói lần này nữ hoàng để cho chúng ta không nên cùng thiên long Triều phát sinh xung đột cũng không phải là không có nguyên nhân chúng ta chính là yên lặng theo dõi kỳ biến cái kia long kỵ tuy rằng cường đại nhưng theo ta thấy Muốn, muốn nuốt một mình bảy cái vương giả cự long là một chuyện không thể nào. Ân, Tam đại hoàng triều người liên hợp lại, đối với hắn ra tay rồi. Ngay cả Đá Nguyệt Vương thảo luận đều tình thế, Băng Tuyết hoàng triều, Tinh Thần hoàng triều, Thánh Quang hoàng triều rất nhiều cấp phong vương cao thủ, hướng về phía Ninh Hiên tiến hành rồi vây giết hướng đến. Ninh Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, sẽ xuất thủ tình thế, đột nhiên ở phương xa, thấy thành quần kết đội băng xương cự long bay múa. Vượt qua hơn vạn đầu băng xương cự long bay lượn ở cuối chân trời. Cục diện cực kỳ chấn động bước người đồng thời, cả tòa Long Châu, vang lên từng đợt tiếng kẹn, giống như tập kết hào loại. Thật nhiều băng xương cự long, bất hảo. Băng tuyết Hoàng chiêu cùng băng xương long tộc, đã bắt đầu tập kết, lập tức chính là muốn đi trước lẫn vào loạn tinh hải. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Ninh hiên thấy trên bầu trời không ngừng tràn ngập ra tới băng xương cự long, trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Hắn lúc này sẽ cũng bất chấp trên bầu trời này vương giả cự long, những thứ này vương giả cự long tuy rằng chân quý vô song nhưng so với đường phù an nguy mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. nếu như Ninh Hiên muộn đi một bước, lẫn vào loạn tinh hải thực sự bị toàn diện băng phong, vậy hắn thực sự là hối hận cũng không kịp. Ninh Hiên không muốn làm cho hối hận của mình thương tiếc cả đời, cho nên hắn lập tức xuất chiêu Tinh Không Toa, hướng về phía Niếp Sơn Hà bọn họ nói: các ngươi mau vào, hiện tại phải lập tức tiến về lẫn vào loạn tinh hải rồi. Nhìn Ninh Hiên hơi có vẻ lo lắng thần sắc, Niếp Sơn Hà đoàn người cũng không nên hỏi nhiều, gật đầu, đều tiến nhập Tinh Không Toa. Lúc này, Chiết Úc cùng Lam Hương Tuyết đã được đến Thạch Long Vương cùng băng xương Long Vương lưu hái, đều dung nhập các nàng đều tự thần binh ở bên trong. Nhất thời, hai nàng thực lực bạo tăng, trong tay thần binh, uy lực liên tục điên cùng tăng, hai người thực lực bây giờ, cho dù đặt ở rất nhiều lòng Kỵ ở bên trong, đều là hàng đầu tồn tại, thậm chí so với Bùi đế. Lạc lên một lượt mạnh hơn không chỉ một bậc. Lam Hương Tuyết cùng Chiết Úc không có suy nghĩ nhiều, đều tiến nhập tinh không toa, đối với kêu bảy cái vương giả cự lòng trong lòng một chút cũng không cảm thấy tiếc hận, bởi vì bọn họ biết, trong Long tộc vương giả, tuy rằng phi thường thích hợp binh linh, nhưng cựu châu thần quốc ở bên trong, càng thêm lợi hại thần kỳ binh linh, cũng là có bất hảo. Đặc biệt viễn cổ binh linh là điện hình cỗ máy chiến tranh, còn có thiên địa dựng dục ra tự nhiên binh linh, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Rồi hãy nói tuyển chọn binh linh, cũng muốn thích hợp thần binh mới được, không cần nói, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Trên bầu trời bảy cái vương giả cự long, cũng chú ý tới bực này chấn động cảnh tượng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời chúng nó đều bị đều tự thế lực gọi, tựa hồ là xảy ra chuyện gì đại sự như nhau, bảy cái cự long vương giả đều hướng phía phương hướng bất động, điện quang loại bỏ chạy. Như vậy biến hóa hàng vạn hàng nghìn một màn, để ở tràng rất nhiều người đều phản ứng không kịp, trước phút chốc tranh đoạt cự long vương giả, sau một khắc chính là đường ai nấy đi. Đây ngoại trừ ninh hiên đoàn người này đắc lợi ở ngoài, bọn họ thế nhưng ngay cả một cọng lông cũng không có mò được. Thực sự là quá đáng tiếc. Thật vất vả đợi được đây cơ hội ngàn năm một thở, nhưng bây giờ lỡ mất gì tốt, đều do cái kia long kỵ, nếu không phải hắn, chúng ta đã sớm đối với nảy vương giả cự long ra tay rồi. Một gã thánh vương tiếc hận mang theo tức giận nói, quên đi, sự tình đã phát sinh, oán giận cũng không có cái gì tác dụng, hiện tại xem ra, băng tuyết hoàng chiêu đã cùng băng xương long tộc liên hợp lại, triển khai kinh thiên hành động, mục tiêu nhất định là lẫn vào loạn tinh hải không thể nghi ngờ, hiện tại băng xương long tộc chính là bên trong chống rông tình thế, nghĩ đến rất nhiều thế lực đều đã tiến nhập lòng châu bên trong đích băng xuyên long dương nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của không dễ dàng như vậy băng xương long tộc không có khả năng thật không ngờ điểm này khẳng định có ứng đối kế sách dù sao ở đây cũng không có chúng ta chuyện gì chúng ta bây giờ lập tức tiến về lẫn vào loạn tinh hải biết một chút về chân chính chiến tranh cục diện cũng tốt băng tuyết hoàng chiêu chiếm bắc câu linh châu hải tộc chiếm tinh hải ly châu hai lục địa vương giả va chạm đến cùng nhau đây mới là chân chính chiến tranh bất quá mỗi lần bạo phát chiến tranh Nhân đạo sẽ tổn hại, cho nên rất nhiều hoàng triều mục đích, chính là là muốn thống nhất cựu châu, thành lập một cái không có tội phạm, không có chiến tranh đích nhân đạo quốc gia. Những thứ này đều không phải chúng ta quan tâm chuyện tình, tiên đạo thực sự quá mơ ảo, ta thậm chí hoài nghi, chân chính tiên đạo, rốt cuộc tồn tại qua không có. Lúc này, linh hiên đoàn người, toàn bộ tiến nhập tinh không toan nội, bọn họ cũng không có đi tra xét băng xuyên long dường, mà là trực tiếp tiến về lẫn vào loạn tinh hải. Linh Hiên hiện tại chỉ cần muốn mau sớm chạy tới lẫn vào loạn tinh hải, vốn có, hắn cho rằng băng xương long tộc còn có 3 ngày mới có thể cùng băng tuyết hoàng triều tập kết, lại không nghĩ rằng sớm phải nhanh như vậy. Bất quá hắn tính được đi ra, băng xương long tộc cùng băng tuyết hoàng triều tập kết quá trình còn cần một những thời gian đến giảm sóc, mà hắn hiện tại chính là muốn nắm chặt đây những thời gian, lập tức tiến về tinh hải, tìm kiếm đường phụ vị trí. Khi hắn suy tính ở bên trong, nếu như Ngọc Hoàng thực sự trở về, như vậy đối với băng tuyết hoàng triều lần này hành động tất nhiên sẽ trồi lên mặt nước ngọc hoàng môn sẽ triệt để hiện hiện ra sẽ không sẽ ẩn giấu tiếp tục dù sao ngọc hoàng môn nếu quả thật có ngọc hoàng như vậy dự nhất cử trở thành cựu châu thần quốc ở bên trong một cổ siêu cường thế lực ngọc hoàng thực lực tuyệt đối sẽ không so với thái tuế đạo trưởng giáo kém bao nhiêu linh hiên ly châu bây giờ là hải tộc lĩnh vực thực lực hùng hồn kia chỉnh thể lực lượng không thể so bất kỳ một cái nào hoàng triều kém bao nhiêu băng tuyết hoàng triều tuy rằng liên hiệp băng tuyết long tộc nhưng muốn toàn diện băng phong lẫn vào loạn tinh hải cũng là cực kỳ chắc trở trận chiến tranh này nhất định là một hồi đánh lâu dài chúng ta lần này tiến nhập tinh hải phải cẩn thận mới được ngươi bây giờ quang mang quá mức chói mắt đã bị rất nhiều cường giả chú ý trên tinh không toa nội chiếc uốc hướng về phía ninh hiền nói không sao ta thực lực bây giờ trừ phi là đạo tông xuất thủ không cần nói bất kỳ linh tông đều không thể làm gì được ta cho dù đạo tông đối với ta xuất thủ long đỉnh cũng sẽ không đứng nhìn bản quan Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, trong đầu đống nhiên dần hiện ra một người, cả người liền là Yến Như Tuyết Long Tước, hắn biết, Long Đình vẫn luôn an bài Yến Như Tuyết tới bảo vệ hắn, một khi có thật lớn nguy hiểm, Yến Như Tuyết chính là sẽ lập tức phủ xuống lại. Đây cũng là Long Đình một loại thủ đoạn, trên thực tế Long Đình hầu như hết thảy cao tầng cũng nhìn ra được, Ninh Hiên chỉ cần ngày sau thuận lợi trở nên trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành Long Tước chính là nhân vật, một pho tượng Long Tước, đối với Long Đình mà nói, cực kỳ chân quý, Long Đình làm sao có thể sẽ làm Ninh Hiên chết non. Đây là phía sau có một pho tượng núi rựa lớn chỗ tốt, ở thời đại này, thiên tài cũng không ngạc nhiên, ly Kỳ là có thể có thể lớn lên. Một ít tuyệt thế thiên tài, cũng là bởi vì phía sau không có chỗ dựa, vẫn lạc tại lịch sử sông dài chung. Ân, Long đỉnh cần phải đối với người mới, sẽ ra để bảo vệ, không cần nói, chúng ta gia nhập Long đỉnh, chẳng khác nào không có gia nhập, bây giờ chúng ta phải cần chính là một tòa chỗ dựa vững chắc, sau đó tiếp tục trở nên trưởng thành. Triết Úc cười cười. Bọn họ là Long đỉnh bán mạng, mà Long đỉnh phụ trách cái an toàn của bọn họ, giữa hai người cũng không có ai thua thiệt ai, tất cả đều là theo như nhu cầu mà thôi. Rồi hãy nói Ninh Hiên từ lúc gia nhập Long đỉnh, liên tục lập nhiều công lao hán mã, đây là không tranh giành chuyện thực, Long đỉnh không phái người bảo hộ hắn, đó mới là quái sự. Được rồi, chúng ta những người này, trước đây cũng không có tiến nhập qua Ly Châu, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, đến Ly Châu, chúng ta bước đầu tiên nên làm như thế nào? Chung Ly Diễm đột nhiên hỏi. Tới trước nơi nào rồi hay nói, ta lần này tiến về Ly Châu, mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn biết, Ngọc Hoàng Môn Ngọc Hoàng rốt cuộc trở về không có. Mặt khác, ta muốn ở Ngọc Hoàng Môn tầm tìm một người. Linh Hiên cũng không giấu giếm gì đó, trực tiếp nói. Đã như vậy, chúng ta đây tiến nhập Ly Châu, lập tức đi lẫn vào loạn tinh hải. chương 263, Chiến tranh ý chí. Cựu Châu Thần Quốc mỗi một tòa lục địa, kỳ thực đều không xê xích bao nhiêu, Ly Châu quanh năm âm khí phi thường nặng. Không khí đều trùng tràn ngập đậm ướp vị đạo. Ly Châu là một tòa trên biển quốc gia, vô số đảo nhỏ phiêu phù ở trên mặt biển, dị thường đồ sộ, từng cái hải thú, phân ly dưới đáy biển, thường thường tản mát ra máu tanh khí tức. Linh Châu tổng cộng có tứ đại hải vực, phân biệt là lẫn vào Loạn Tinh Hải, Vòng xoáy Hải Tuyền, Hải Nhãn Thủy Phủ, Phiêu Lưu Đảo. Đây tứ đại hải vực, trong đó đó là lấy lẫn vào Loạn Tinh Hải cường đại nhất. Mỗi một tòa hải vực đều có một pho tượng hải hoàng tọa trấn. Toàn bộ đều là đứng đầu hải thú biến thành. Lúc này, ở lẫn vào loạn tinh hải sâu dưới biển, một pho tượng vượt qua phương viên 10 vạn giảm thật lớn cái phao hiện hiện ra, cái vị này cái phao dị thường trong suốt, nếu như đạo tông ở chỗ này, chính là sẽ phát hiện, viên này cái phao, kỳ thực chính là một mini động thiên. Bước vào nhất địa đạo tông đích cường giả, liền có thể đem tự thân tinh thần ý chí, hình thành mini động thiên tồn tại, viên này cái phao, hiển nhiên chính là trong đó một đầu cường đại hải thú, sở sáng tạo đi ra ở thật lớn cái phao bên trong có vô số dày đặc thật nhỏ cái phao chìm nổi bất định như nước chung nào ảnh trong mơ giống nhau mỗi một đầu hải thú quanh thân đều bao quanh cái phao ở trong biển xuyên toa cực kỳ rất nhanh thật lớn cái phao chỗ sâu nhất ở một pho tượng thủy tinh vương tòa dưới đứng vững hơn một nghìn đầu cường đại hải thú thật chỉnh tề sắp hàng những thứ này hải thú mỗi cái lớn lên hình thù kỳ quái chúng nó phát ra khí tức đều mang theo một cổ nồng đậm mùi tanh này cổ mùi tanh nhưng lại tồn lấy vài phần mùi thơm ngát thập phần chi kỳ rượu. ở thủy tinh trên vương tòa mặt, đoan tọa chứa một gã tướng mạo anh tuấn nam tử. tên này nam tử, trên mặt hai bên, hiện đầy từng tầng một tinh xảo lân phiến, chiếu lấp lánh. đồng thời hai tay của hắn hai chân, cùng nhân loại không đồng nhất, khe hở giữa, sinh trưởng cốt chất một loại lân phiến. cái này anh tuấn nam tử, nhưng thật ra là một đầu hải thú biến thành, đến thánh thú cấp bậc chính là tồn tại, liền có thể biến hóa đối nhân xử thế, tu vi vượt qua tinh thâm thánh thú, hóa thành nhân hình lại càng hoàn mỹ rất khó nhìn ra một tia đầu mối. Nam tử này biến hóa đối nhân xử thế rõ ràng còn rất không hoàn toàn, là một gã nhất địa thánh thú. bước vào đạo tông bất quá trăm năm thời gian, hắn bản thể là một cái huyết thứ hải mã, trải qua dài năm tháng, từng bước một tu luyện qua đến, mới có ngày hôm nay thành tựu. Tấn thăng đến thánh thú loại này hy hữu đích tồn tại. Huyết thứ hải vương đại nhân, ba đông hải hoàng trước đó không lâu hạ lệnh để cho lẫn vào loạn tinh hải hết thể hải vương, toàn bộ đều có rút lại trên tuyến. ở trước đây không lâu. Hổ sa Hải Vương phát hiện Ngọc Hoàng Môn chỗ, hiện tại Ngọc Hoàng Môn mọi người, đều ở đây đầu kia Lam Linh Kình nội, Lam Linh Kình là thượng, cổ dị trùng, chính là ngay cả chúng ta hải tộc cũng không có, hiện tại đã triệt để diệt tuyệt. Tục trên, Ngọc Hoàng Môn người, chính không ngừng săn bắt chúng ta tinh hải nội ánh sao hạch, hiện tại lẫn vào loạn tinh hải, rất nhiều địa phương hải vực, đều ở đây bạo động, hiển nhiên là biển sâu dưới đáy ánh sao hạch, bị bọn họ đem cướp đi, đây đối với chúng ta lẫn vào loạn tinh hải mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn U cử kim giải hoành hành ngang ngược loại đi ra, này đầu hải thú, hai cái kìm giống đúc bằng sắt giống nhau, kẹp lại giữa, phát ra lực lượng khổng lồ ba động. Thủy tinh trên vương tọa huyết thứ hải vương, vừa nghe lời ấy, nhíu nhíu mày, trầm mặc một chút, nói: hiện tại chúng ta lẫn vào loạn tinh hải, đã trở nên vì tất cả thế lực mơ ước trung tâm, kia băng tuyết hoàng chiêu đã cùng băng dương long tộc liên hợp lại, tiếp qua không lâu sau, sẽ tiến công đến nơi đây. Lẽ tưởng, còn có ngọc hoàng môn những tên kia. Ngọc Hoàng nếu quả như thật trở về, chúng ta đây hải tộc, lần này đã có thể chân chính nguy hiểm. Hiện tại việc cấp bách, liền là phải đem Ngọc Hoàng môn này tàn đảng đem tìm được, nhất cử tiêu diệt hết, sau đó, sẽ để chống đỡ băng tuyết hoàng triều. tất nhiên muốn hắn có đi không có về. Một cái thủy mẫu linh thú, phát ra âm thanh, mấy trăm đầu xúc tua du đạng trong nước, khiêu vũ ra vô số bạc khí. Như vậy, độc phách thủy mẫu cùng cự kiêm giải, hai người các ngươi chỉ huy am hiểu điều tra hải thú đoàn. Toàn lực tìm tỏi phương viên 300 ca trong tất cả thủy vực, chỉ cần phát hiện Lam linh kình, lập tức thông báo bản vương, ta tự mình xuất thủ, nhất cử đem Ngọc Hoàng môn còn sót lại căn cơ hủy diệt đi, nếu như Ngọc Hoàng thực sự trở về, như vậy cả tòa Ly Châu tứ đại hải hoàng tất nhiên sẽ liên hợp lại, chấn áp Ngọc Hoàng đã không, có Ngọc Hoàng môn đạo thống Ngọc Hoàng chính là tương. Đương với mất đi tín ngưỡng, cần rất dài một đoạn thời gian, khả năng thở gấp qua khí đến, không đủ gây sợ. Huyết Thứ Hải Vương trầm giọng nói. Thị, vâng. Độc phách thủy mẫu cùng cự kiềm giải phát ra nặng nề thanh âm, liền lập tức lui ra ngoài. Hải vương đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, lần này chúng ta không chỉ có phải đề phòng Ngọc Hoàng Môn, còn muốn giám thị thế lực bên ngoài nhất cử nhất động, ta nghĩ lần này chiến tranh, rất nhiều thế lực đều đã tiến nhập ly châu, đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù sao chúng ta ly châu hải Vực tồn tại không ít tinh hoạch, đây là chúng ta hải tộc chỗ căn bản. Nay thế lực bên ngoài, đã cần phải làm ra ứng đối sách lược ở độc phách thủy mẫu cùng cự kiếm giải đi rồi một gã thực lực đến bắt phẩm tiên thiên linh thu sạc sỡ thủy tinh nói này đầu sạc sỡ thủy tinh tinh thể bày biện ra ngôi sao năm cánh phi thường kỳ lạ khắp cả người lóe ra sạc sỡ vẻ người nói không sai ban nãy ta đã nhận thấy được có một cổ bất minh thế lực chính lấy tốc độ cực nhanh tiến nhập ly châu nhất cử xông vào chúng ta lẫn vào loạn tinh hải sạc sỡ thủy tinh người bây giờ chính là lập tức phái ra 300 kiếm ngư hải thú đem bọn họ chặn lại bắt sống bọn họ hay nhất Huyết Thứ Hải Vương trong lúc nói chuyện, tiện tay một chảo, bàn tay rộng mở, tiểu ra một cái cự đại cái phao, cái phao trung hiện ra một ngụm toai hình thần binh, phun ra đại lượng linh áp, một loại điện quang loại tốc độ, cực nhanh đẩy về phía trước tiến vào. Bọn họ hiện tại cách chúng ta đây khối thủy vực vị trí không xa, đại khái ở ba ngoài ngàn dặm, bất quá tốc độ của bọn họ phi thường cực nhanh, ngươi bây giờ lập tức mau xuất phát. Huyết Thứ Hải Vương lạnh lùng một tiếng, vung tay lên, trước mặt tiểu ra hiện 300 đầu tầm vóc dữ tợn vô cùng kiếm ngư. Những thứ này kiếm ngư toàn thân hiện đầy từng cây một gai nhọn, giống lợi kiếm, tùy ý khẽ động là có thể đem không gian đều đem vỡ ra. Kiếm ngư cá thể thực lực tuy rằng không thế nào cường đại, nhưng chúng nó luôn luôn là quần cư, tổ hợp chân thật hình 300 thực lực đến thất phẩm tiên thiên linh thú kiếm ngư, một cái xung phong dưới cửu phẩm tiên thiên linh tông đều vô cùng có khả năng bị chúng nó đem xé rách. Yên tâm đi, thuộc hạ tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Sắc sỡ thủy tinh giữ tận cười kỳ dị hình thể nhô lên cao chấn động. Từng đoàn từng đoàn cái phao tùy theo dâng lên, nó mang theo 300 kiếm ngư, hướng phía trên mặt biển chạy trốn, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Huyết Thứ Hải Vương an bài những thứ này, cũng không có đối với kia toy hình thần binh truy đến cùng tiếp tục. Với hắn mà nói, kia bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể nhạc đệm mà thôi. Hắn ngồi ở thủy tinh trên vương tọa mặt, quả đấm chống cằm, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Linh Hiên đoàn người không chế tinh không toa, đã tiến nhập Ly Châu, xông vào lẫn vào loạn tinh hải, bọn họ đã nhìn thấy rộng lớn vô ngần trên mặt biển, lấp lánh vô số ánh sao, giống bầu trời đầy sao, rơi xuống nước vào chung như nhau. Từng cái khổng lồ hải thú liên tiếp từ trên mặt biển nhảy đánh dựng lên, ở rơi vào trong nước, văng lên đại lượng bọt nước cùng cái phao. Lẫn vào loạn tinh hải quả thực bao la hùng vĩ, so với long châu long chi cốc, bàn lòng sơn mạch không chút nào chênh lệch, càng có qua, bất quá ở đây xác thực tương đối hỗn loạn, hải thú phồn đa, hoàn toàn là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé hải vực. Lam hương tuyết từ tinh không toa quan sát tiếp tục, đã nhìn thấy lẫn vào loạn tinh hải rộng lớn mạnh mẽ mà lại hỗn loạn vô cùng một màn, không khỏi cảm khái nói. Nếu như nơi này có một gã đạo tông thì tốt rồi, tin đồn đạo tông có thể câu thông tinh hạch, tra xét muôn Vương nói như vậy không được là có thể tìm kiếm đến Ngọc Hoàng môn chỗ. Ninh hiên thở dài một tiếng, hắn bây giờ còn chỉ là lục phẩm đại linh tông, tiên thiên chi cảnh đều còn chưa đạt tới, thời gian ngắn nếu muốn tấn thăng đến đạo tông, là một chuyện không thể nào. Có người nói Ngọc Hoàng Môn có một pho tượng cực kỳ lợi hại binh linh, tên là Lam Linh Kình, là thượng cổ dị trùng, cũng là trong biển bá chủ, Ngọc Hoàng Môn người, rất có thể ở Lam Linh Kình bên trong, ở chỗ sâu trong ở sâu trong nước, rất khó tra xét đến. Tô Dung Dịu rằng nói, biển người minh ngông muốn tìm được Ngọc Hoàng Môn, chẳng khác gì là biển rộng tìm kim, xem ra chúng ta chỉ có chờ đợi băng tuyết hoàng triều tiến công qua đây, mới có thể nhất cử đem Ngọc Hoàng Môn bức cho vội vã đi ra. Băng Tuyết Nữ Hoàng lần này đối với lẫn vào loạn tinh hải phát động tiến công có rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì chứng thực Ngọc Hoàng có hay không thực sự trở về. Triết Úc nhẹ nói nói. Trong truyền thuyết, Băng Tuyết Nữ Hoàng hùng tài vĩ lược, dạ tâm cực đại, muốn đem toàn bộ Cựu Châu Thần Quốc tiến hành băng phong, hình thành sông băng thế kỷ. Băng Tuyết Nữ Hoàng lần này xâm lẫn lẫn vào loạn tinh hải cũng là công bố nàng muốn phát động toàn diện chiến tranh băng phong thiên hạ. Niếp Sơn Hà trong mắt để lộ ra vô hạn hướng tới vẻ. Tựa hồ rất muốn biết một chút về kia cao cao tại thượng băng tuyết nữ hoàng. Nếu như Cựu Châu Thần Quốc không có chiến tranh, có lẽ tiên đạo đã sớm phụ xuống. Linh Hiền trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hy vọng chi quang hơi nhúc nhích hạ xuống, ở thời khắc này, hắn giống như lục lọi đến chính mình muốn ngưng tụ tinh thần ý chí. Ở trong đầu của hắn, không ngừng diễn sinh ra một vài bức chiến tranh hình ảnh, ngoại trừ chiến tranh vẫn còn chiến tranh, vô cùng vô tận phong hỏa, trung quanh lan tràn, tư thế hào hùng, máu chảy thành sông, vĩnh viễn không chỉ hữu chiến tranh, chiến tranh cải biến toàn bộ thần quốc. Chiến tranh tuyệt không chỉ là phá hủy nhân đạo, trật tự đơn giản như vậy, nó phá hủy tất cả quy tắc. Ninh Hiên trong đầu không ngừng phát ra các loại kinh khủng chiến tranh hình ảnh, thậm chí một viên tinh cầu nổ tung cũng chỉ là như đàm hoa héo tàn mà thôi. Đây ở vô cùng vô tận trong chiến tranh, chỉ là một bé nhỏ không đáng kể hành động mà thôi. Chiến tranh là tất cả hủy diệt bắt đầu. Ninh Hiên lúc này tinh thần ý chí không ngừng cao độ áp suất cô động, hắn tựa hồ chạm tới chiến tranh đích chân lý. Đột nhiên, một cổ khổng lồ, làm lòng người quý chiến ý, ở tinh thần của hắn trung hội tụ, hóa thành quần quận chiến tranh hồng lưu. Tại này cổ chiến tranh hồng lưu dưới, gì đó linh thuật, đạo thuật, tiên thuật, tựa hồ cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Một tiếng ầm vang, linh hiên sâu trong tâm linh, tự có đồ vật gì đó vỡ tan như nhau, toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục tinh thể đều run rẩy lên, chiến ý rồi rào, kia cổ cường đại phải không gì sánh kịp tinh thần ý chí, đem tinh không toa bên trong mọi người, toàn bộ ép mở tất cả mọi người vô pháp tới gần Linh Hiên thân thể. Hắn cư nhiên ở cô động tinh thần ý chí, muốn nhất cử đột phá đến thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông. Xích Lam Nhi rồi đột nhiên kêu to lên, nàng cảm thụ được Linh Hiên trên thân phát ra tinh thần ý chí, chính là cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, một cổ vô pháp ước chế sợ run, lan tràn đến linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Thật cường đại tinh thần ý chí, này cổ chiến ý, quá mạnh mẽ thượng, giống như ngưng tụ chiến tranh hồng lưu, chiến tranh chi nguyên, đây là lấy chiến chỉ chiến tinh thần ý chí. Nghiếp sơn hà hai mắt mở được thật to, phi thường nhìn Ninh Hiên. Tất cả mọi người không cần nói, bây giờ là Ninh Hiên đột phá thời khắc mấu chốt, không thể đã bị bất kỳ quái rối. Triết úc mi tâm nhíu mày, hướng về phía mọi người nói. Nhất thời, tinh không toa nội rơi vào một mảnh im lặng, mỗi người đại khí cũng không dám ra ngoài. Lúc này, Ninh Hiên trong cơ thể hy vọng chi quang đã bị cái kia cổ chiến tranh ý chi giác, cực nhanh xoay tròn. Ở hy vọng chi quang, lần thứ hai hiện ra một vài bức kỳ dị hình ảnh một gã mông lung tự huyễn nữ tử nắm một đứa bé đạp biến hư không ngày diệt vong hoàng hôn ý cảnh tăng thương vô hạn vĩnh cửu xa chiến tranh ý chí lấy chiến chỉ chiến là hy vọng mà chiến đối nhân xử thế đạo mà chiến là lý tưởng mà chiến chung với lý tưởng mặt đối với chiến tranh dĩ tối cường chi danh chiến ra một cái đường máu linh hiên trong lòng không ngừng giống giận toàn thân chiến ý nương tụ trở nên thực chất xông phá thiên cung khiến cho phía chân trời phong vân biến sắc cũng tại lúc này Ninh Hiên trong đầu, rốt cục ngưng luyện ra kinh khủng chiến tranh ý chí, rồi giao chiến ý ở trong đầu hắn, hóa thành một bức bức chiến tranh hình ảnh, tinh cầu nổ tung, tiên đạo tan vỡ, nhân đạo ngã xuống, thần quốc ngày diệt vong vân vân một loạt làm lòng người quý chiến tranh hình ảnh, gian luyện của hắn chiến ý, chiến tranh ý chí. Chương 264, Hải đệ, đáy biển. Ninh Hiên rốt cục ở thời khắc này, ngưng luyện ra tinh thần của mình ý chí, bước vào tiên thiên luyện thần chi cảnh, trở thành thất phẩm tiên thiên linh tông thực lực của hắn cực nhanh tăng vọt, trong cơ thể 60 đầu linh căn, diễn sinh đến làm người ta kinh khủng 70 đầu, đồng thời mỗi đầu linh căn trên kết xuất cuối cùng một đóa thần hoa. Những thứ này thần hoa tản mát ra một cổ cực kỳ nồng đậm chiến tranh ý chí, rồi giao chiến ý, cao độ áp súc, ngoài phải ninh hiên chiến lược, liên tục cắt cao. 70 đầu linh căn chính là đại biểu cho Ninh Hiên có 70 đóa thần hoa, tinh khí thần, tinh hoa là rèn đúc tinh lực, khí hoa là rèn đúc linh khí. Thần hoa đó là rèn đúc tiên thiên linh tông đích ý chí tồn tại. Linh hiên đủ bảy mươi đóa thần hoa, ngưng luyện ra được tinh thần ý chí sao mà kinh khủng, có thể so với tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông. Đồng thời hắn hết thệ bản mạng linh căn, nhận được thiên địa chi căn rèn luyện, càng thêm lợi hại. Cái này cũng chưa tính, hắn thiên địa chi căn, cư nhiên kết xuất một đóa tử quang lộng lây thần hoa, trong đó phát ra chiến tranh ý chí, so với hắn bảy mươi đóa thần hoa tổng, còn muốn rồi rào Kia một vài bước chiến tranh hình ảnh, đan vào làm người ta chấn động vô cùng. Có thể nói, bây giờ Ninh Hiên chỉ cần chiến ý bất diệt, hắn chính là không chết tồn tại. Đồng thời tấn thăng đến tiên thiên chi cảnh về sau, Ninh Hiên hơn cảm giác được, lực lượng của chính mình tăng cường gấp 5 lần cũng không chỉ, đơn độc cậu đã tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa hắn dung hợp tứ viên tinh hạch, càng thêm tầng thứ dung nhập linh căn trong, hắn trước kia chỉ có thể phát huy ra sơ cấp tinh hạch một phần ngàn lực lượng, nhưng hắn hiện tại có thể phát huy 1% lực lượng. Đây là khổng lồ khác biệt. Linh tông cùng tiên thiên linh tông trinh lệnh, cực kỳ to lớn. Các loại linh quang ở trong tay hắn vận chuyển giữa, so với trước không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Linh áp từ ba và nói, tấn thăng đến kinh khủng năm và nói, nói cách khác, hắn hiện tại tùy ý phát ra một đạo linh quang, một loại tiên thiên linh tông đều đón không được, so với linh thuật đều phải kinh khủng. Toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục tinh thể cũng bắt đầu biến hóa, thần cương linh thể chỉ cần thiếu chút xíu nữa là có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới một khi tu luyện viên mãn, là hắn có thể tu luyện ra so với thần cương linh thể càng thêm lợi hại thần cương đạo thể. bất quá cần hắn đến đạo tông cảnh, khả năng tu luyện. 300 khác pho tượng ngũ hành khí luân, uy năng cũng tăng vọt gấp đôi, khiến cho toàn thân hắn lực lượng cùng sự linh hoạt vô cùng cường đại. đặc biệt bổn mạng của hắn thần binh cựu hoàng châu, toàn bộ đều từ đó phẩm huyền binh tấn thăng đến thượng phẩm huyền binh. đây cũng là ninh hiên có khả năng dự liệu được chuyện tình, cựu hoàng châu tấn trước, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực tấn trước mà tấn trước. Nếu như Ninh Hiên tấn thăng đến tuyệt đỉnh Tiên Tiên Linh Tông, như vậy cựu Hoàng Châu sẽ toàn bộ lột xác thành là tuyệt phẩm huyền binh. Tấn thăng đến thượng phẩm huyền binh cựu Hoàng Châu, quả thực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mọi viên Hoàng Châu tản mát ra thống trị chư thiên khí tức, trong đó linh quang vô cùng cường đại, kia xích Hoàng Châu nội tập trung ánh sáng, tùy ý khế động, là có thể cách xa nhau vạn giảm, trực tiếp khóa chặt lại địch nhân, khiến đối phương không thể động đậy. Rất nhiều lôi Hoàng Châu bên trong đích lôi hoàng thảo, thủ Hoàng Châu nội đại địa khai giáp Kim quang hoàng châu nội Kim quang hoàng đỉnh, Thủy hoàng châu nội kia càng thêm làm người ta sợ hãi than sáng tạo ánh sáng cũng lần lượt tăng lên. Cũng tại lúc này, một ít thẳng khó có thể bị Ninh Hiên vận chuyển lại Ám Hoàng Châu, ở thời khắc này cũng bị Ninh Hiên dễ dàng điều động. đã nhìn thấy Ám Hoàng Châu nội Ám Hoàng nhãn một tí mở nhãn cầu nội đen kịt nặng nề, giống như ẩn chứa một pho tượng ngập trời đại ác ma giống nhau. Ám Hoàng Châu nội một mảnh hắc ám, chỉ có một pho tượng tản ra sắc thái thần bí Ám Hắc Vươn Toàn, tên là Ám Hoàng Vươn Toàn. Cái vị này ám hoàng vương tọa, ẩn chứa cực kỳ lực lượng thần bí, tản mát ra một cổ nồng đậm đích thống trị khí tức, tự hồ chỉ muốn ngồi xuống trên cái vị này vương tọa, là có thể thống trị chư thiên, giỏi hơn lưỡng trên và người. Linh Hiên lặng lặng suy nghĩ ám hoàng vương tọa, cũng không có lập tức đi điều khiển thần bí này tồn tại, hắn tử vương tọa ở bên trong, cư nhiên nhận thấy được một tia nguy hiểm khí tức, điều này làm cho hắn tân sinh cảnh giác. Đúng lúc này, tinh không toa sản sinh từng đợt lắc lư kịch liệt. Ấn. Bên ngoài có một đoàn cường đại hải thú Trung Ly Diễm ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nói. Nguyên lai Ninh Hiên bàn nãy đang đột phá cảnh giới thời điểm, tinh không toa cũng không có phi hành, mà là đình lập ở trên hư không. Đây cũng là Dược Long Vương binh linh vì để cho Ninh Hiên không bị bất kỳ quái rối, lại không nghĩ rằng, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đám hải thú, hướng về phía tinh không toa chính là một trận dồn sức đánh. Không cần lo lắng, xem ta trực tiếp đâm chết chúng nó. Dược Long Vương cười lạnh một tiếng, tinh không toa khắp cả người 600 vạn quang khổng phun ra từng đạo kinh người linh áp. Khắp cả người phát ra va chạm ánh sáng, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, một tí liền đem kia 300 kiếm ngư đem phá khai, rất nhiều kiếm ngư đều bị nghiền thành bột mịn, cho dù chúng nó toàn lực phong ngự, ở tinh không toa đây khẩu tuyệt phẩm huyền binh hung mãnh, va chạm cũng là không có một chút tác dụng, không khác bỏ ngựa đấu xe. Bất hảo, đây thần binh thật cường đại, lại là tuyệt phẩm huyền binh, còn dung hợp một cái lợi hại binh linh, mau nhanh lui. Nguyên lai like những thứ này hải thú, chính là trước đây không lâu bị huyết thứ Hải Vương phái ra đến đây thư sát linh hiên đoàn người này, Sắc Sỡ Thủy Tinh gặp mặt trước đây khẩu thần binh hung hãn như vậy, có thể so với tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông chiến lược, chỗ nào còn dám đáng, kia Phong Mang thân hình liên tục chật lui, muốn thoát đi mở tinh không toa phạm vi công kích. Nhưng tinh không toa chính là lấy kinh khủng tốc độ chứ dành, chính là thực lực đến bắt phẩm tiên thiên linh thu Sắc Sỡ Thủy Tinh, làm sao có thể thoát được rồi? Chết cho ta." Dực Long Vương binh linh hét lớn một tiếng, Nguyên Linh kéo theo tinh không toa cuồng bạo va chạm, trong mắt Tốc độ cực hạn loại tinh không toa, điện quang dường như đập đến ở sắc sỡ thủy tinh trên thân, đem thân thể của nó, một tí chính là đụng phải phá thành mảnh nhỏ, kia vô cùng cuồng bạo lực lượng, nó căn bản là ngăn cản không nổi, liền trực tiếp bị đụng phải vỡ vụn, rơi vào một cái chết không toàn thây kết quả, chỉ để lại mấy chục đầu linh căn, bị rực Long Vương trực tiếp nuốt vào. Tinh không toa bên trong, trong nháy mắt luyện hóa, đến tuyệt phẩm cấp độ huyền minh, là có thể trực tiếp luyện hóa linh căn, dùng cái này để cao chiến lực. Trong nháy mắt Tinh không toa nhận được 40 đầu linh căn bổ dưỡng, uy năng có chút nâng cao, đem tinh không toa mặt trên quang khổng, cũng không khỏi phải tăng trưởng rất nhiều. Linh Hiên lúc này từ Ám Hoàng Châu nội lui đi ra, tạm thời không đi đối với kia Ám Hoàng Vương tọa truy đến cùng tiếp tục, bởi vì hắn mơ hồ nhận thấy được, chỉ cần xuyên thủng Ám Hoàng Châu hết thảy bí mật, chính là vô cùng có khả năng biết biết được thân thế của mình Chi Mê. Nhưng muốn xuyên thủng Ám Hoàng Châu bí mật, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, tuy rằng hắn hiện tại có thể vận chuyển Ám Hoàng Châu, nhưng này Ám Hoàng Vương tọa cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Có thể vận chuyển ám Hoàng Châu Ninh Hiên, ngưng tụ ra tới binh thể, chính là là hoàn toàn trạng thái binh thể, ngay cả hắn cũng không biết, một khi chính mình ngưng tụ ra hoàn toàn hình thái binh thể, sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Ninh Hiên lĩnh ngộ chiến tranh chân lý, ngưng tụ chiến tranh ý chí, tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, thực lực nhận được toàn diện nâng cao, trong quá trình này, phát sinh thời gian cũng không lâu, trái lại rất ngắn. Ninh Hiên, thực lực của ngươi không nghĩ tới tấn thăng đến như thế nhanh chóng. Trái lại ta bây giờ còn chỉ là ngũ phẩm Đại Linh Tông, xem ra sau này ta muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, không thể kéo của ngươi lui về phía sau. Triết Úc vừa cười vừa nói. Trung Ly Diễm cũng gật đầu, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hiên thời điểm, Ninh Hiên vẫn chỉ là nhất phẩm đến hai phẩm ở giữa tiểu Linh Tông, mà ở ngắn ngắn đích trong thời gian, cư nhiên tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên thiên Linh Tông, đã xa xa đem nàng lắc tại phía sau. Bất quá Trung Ly Diễm cùng Triết Úc tấn trước tốc độ, cũng là dị thường khách quan. Phải biết rằng hai người bọn họ là tiếp thu qua hiến như tuyết long tước huấn luyện, căn cơ cực kỳ vững chắc, nếu không phải là như thế, các nàng có lẽ liền tiến vào đến tiên thiên chi cảnh. Tu luyện chi đạo, chỉ có thể đi bước một đến, tiến hành theo chất lượng, không thể gấp không được, ta chỉ đúng vậy đến một ít kỳ ngộ mà thôi, hơn nữa ban nãy một phen chợt hiểu, mới khiến cho ta có thực lực bây giờ. Linh hiên nhẹ nói nói, liền rời đi trọng tâm câu chuyện, nói, xem ra chúng ta tiến nhập lẫn vào loạn tinh hải đã bị ở đây hải tộc thế lực đem nhìn chằm chằm vào. Hiện tại chính là ly châu bấp bênh tình thế, cũng không chỉ chúng ta đây một phần nhỏ thế lực tiến nhập lẫn vào loạn tinh hải, nghĩ đến khác rất nhiều đạo thống thế lực, còn có cái khác hoàng triều, ma đạo, huyết thống vân vân ngư long hôn tạp thế lực, đều đều tiến vào đến ở đây, chúng ta bị hải tộc nhìn chằm chằm vào, cũng là không ngạc nhiên. Lam Hương Tuyết đôi mắt trợn lóe, nhìn thật sâu liếc mắt Linh Hiên, nửa khí bình tĩnh nói, không sai, hiện tại tinh hải bên trong, ngư long hôn tạm. Rất nhiều thế lực đều muốn ở lẫn vào loạn tinh hải đạt được lợi ích. Cũng đều muốn nhìn một chút, Ngọc Hoàng có hay không thực sự trở về, đây là tất cả thế lực, đều muốn biết chuyện tình. Tân Duyến đột nhiên xen vào nói. Được rồi, linh Hiên, ngươi đây tinh không toa, có thể hay không chạy trốn tiến vào đáy biển. Chết Úc dứt khoát hỏi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn. linh Hiên trong lòng khẽ động, muốn nói lại thôi. Cái này có cái gì khó, tuy rằng chạy trốn tiến vào đáy biển. Tốc độ sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Dược Long Vương Binh Linh nói. Tốt lắm, chúng ta chính là chạy trốn tiến vào đáy biển. Ở trên trời trên phi hành, căn bản là do xét tra không được gì đó. Ly Châu là thuộc về Hải Tộc thế lực, mà Hải Tộc quanh năm sinh hoạt tại đáy biển, Hải Tộc rất nhiều thế lực cũng sẽ chiếm giữ sâu trong nước, chỉ có dưới đáy biển, khả năng tra xét nhận được một ít hữu dụng tin tức. Hơn nữa nói không chừng còn có thể tìm kiếm được tinh hạch. Triết Uyển đề nghị. Đúng vậy. Chúng ta đều bỏ quên điểm này, chúng ta đây liền tiến vào đáy biển đi." Xích Lam Nhi xoa tay, xem bộ dáng là rất muốn xem xét một tí đáy biển phong cảnh. "Tốt." Linh Hiên giản đơn lên tiếng, liền trực tiếp điều khiển Tinh Không Toa, về phía trước cực nhanh rơi, phù phù một tiếng, liền đâm vào trong biển, thâm nhập đáy biển. Tinh Không Toa không hổ là tuyệt phẩm huyền minh, mặc dù là dưới đáy biển trùng phi hành, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, chính là tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú hải thú, cũng khó khăn lây cùng Tinh Không Toa tốc độ sánh ngang. Vừa tiến vào trong biển, đoàn người chính là giống như đi tới một cái khác quốc gia, đây dưới đáy biển, vô số hải thú thành quần kết đội, dưới đáy biển xuyên toa, cực kỳ có kỷ luật, đồng thời rất nhiều đại lượng cái phao, tự thành động thiên sinh tồn một ít cường đại hải thú. Mà tinh không toa một chạy trốn tiến vào đáy biển, chính là đưa tới đại lượng hải thú chú ý, kích khởi ngàn tầng sóng. Trưng 265, Kinh hiện Lam Linh Kỳnh. Tinh không toa chạy trốn độ sâu trong nước, trong nháy mắt chính là đưa tới đại lượng hải thú chú ý. Rất nhiều hải thú, ánh mắt lộ ra khát máu hung quang, từng nhóm một trí tuệ thấp hải thú, hướng về phía cấu tạo kỳ lạ tinh không toa, hung hãn khởi sướng sung phong. Tiến lên, không nên cùng chúng nó dây dưa. Linh Hiên trực tiếp hạ lệnh, nhất thời tinh không toa trong nháy mắt gia tốc, đẩy về phía trước tiến vào, trên trăm vạn quang khổng, dây đặc sắp hàng cùng một chỗ, kinh người linh áp không ngừng tiêu đốt, đồng thời tinh không toa khắp cả người, bao quanh hai đạo cự đại linh quang, phân biệt là va chạm ánh sáng cùng tốc độ ánh sáng. Đây lưỡng đạo linh quang, lấy linh hiên tinh thần ý chí khu động, bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ chiến ý, chiến lược đại trướng. Linh hiên chiến tranh ý chí, tác dụng rõ ràng nhất một chút là một khi vận chuyển chiến ý, tự thân chiến lược, cũng sẽ cùng theo tăng lên, nâng cao mức độ là căn cứ tự thân chiến ý tăng trưởng.